chương bốn trăm năm mươi tám chu lạc xuyên hạ tần phong đem điệp y rỉa giúp đỡ đứng lên cho nàng nuốt một mai đan dược vận chuyển công pháp luyện hóa viên đan dược chữa thương điệp y thì há h ố c m ộ m vốn là muốn nói cái gì nghe tần phong hét lớn một tiếng về sau chỉ có thể nhắm mắt v ậ t công toàn lực điều tức chữa thương đứng lên mà tần phong lúc này sở dĩ có dành đến cho điệp y rỉa trị liệu là bởi vì lúc này là xuyên đã thân h ạ m hắn thiên minh hóa âm châu tần phong thiên minh hóa âm châu đồng dạng bị hắn luyện thành nguyên thần thứ hai so trước kia huyền tân châu còn muốn lợi hại hơn nhiều các loại huyền rượu thần thống thậm chí còn có thể đ Nguyên bản n từ, từ khi tần phong tại hắc kiếm nơi đó mua được lạc xuyên tình báo về sau liền định ra phục kích kế sách từ vừa mới bắt đầu hắn liền sử dụng ra thanh linh thiện đến ý độ trọng thương lạc xuyên thần hồn chính là vì thiên minh hóa âm châu đại phát thần u y trôn xuống phục bút mà khi thần hồn bị thương lạc xuyên một khi bị thiên minh hóa âm châu vây khốn tiếp xuống hao tổn đều có thể đem hắn mãi chết bởi vậy tần phong lúc này mới hơi an tâm không ít lập tức đi ra phía trước đem điệp y để giúp đỡ đứng lên thay nàng chưa thương điệp y d ị t h ụ lạc xuyên phong lôi tạm một kích toàn lực lúc này đồng dạng đã là bản thân bị trọng thương toàn thân nhiều chỗ gân mạch băng liệt nếu như thay cái khác cái bây giờ căn bản không cần cứu đã có thể vì nàng chuẩn bị hậu sự hỏi nàng còn có hay không di ngôn bất quá điệp y d ị c thể chất cực kỳ đặc thù năm đó nàng còn chưa hóa ra hình người thời điểm liền từng tại dị q u ả trên cây khởi tử hoàn sinh, sinh mà phục chết nhiều lần tự lành năng lực cực kỳ n g i tiên lần này cũng không có ngoại lệ thụ nặng như vậy tổn thường nút đan dược nhắm mắt điều dưỡng sau nửa canh giờ khí tức liền từ từ hồi phục bình tĩnh khi gần mặt trời lặn thời điểm đ i ệ p y hề rốt cuộc mở hai mắt ra mặc dù còn xa không thể khỏi hẳn nhưng chí ít đã ngừng lại thương thế nàng lập tức từ dưới đất nhảy lên một cái ôm lấy tần phong cao hứng tốt đỉnh sư phụ ngươi làm sao biết xuất hiện ở đây tần phong cũng có chút mừng rỡ cười nói vì sư những năm này một mực tại vâu ngân hải một vùng tu luyện gần đây nghe nói là xuyên kẻ này hạ lạc cố ý tới tìm hắn báo thủ lúc này mới đến đây đông thắng thần châu ngược lại là ngươi là như thế nào xuất hiện ở đây làm sao còn gia nhập hắc kiếm tên sát thủ này tổ、chức? điệp y rỉa cuối đầu có chút tâm tư lo sợ nhỏ giọng nói đồ nhi sau khi phi thăng chính là xuất hiện ở đông thắng thần châu nơi này về sau cũng nghe được lạc xuyên hạ lạc muốn thay tam sư tỷ báo thủ rửa hận chỉ là khổ vì lạc xuyên hành tung bất định luôn tìm không được cơ hội dứt khoát liền tại một cái giới cơ duyên xào hợp đưa vào hắc kiếm mượn hắc kiếm tình báo lúc này mới tìm được xuất thủ cơ hội điệp y rỉa luôn luôn bất tiện nói dối tần phong chỉ thấy nàng nói chuyện thời điểm ánh mắt có chút lấp l o a không yên liền biết nàng khẳng định không có hoàn toàn nói thật suy nghĩ một chút đơn giản là điệp y rỉa gia nhập hắc kiếm không phải cơ d u ê n tấn phong, phong luôn luôn tin tưởng vững chắc mọi người có mọi người duyên phận tất cả không cưỡng cầu được thế là hắn chỉ khé thở dài một tiếng cũng không nói thêm cái gì chỉ là từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc đến đưa cho điệp y hệ đây là vi sư được từ thần quan sơn bí cảnh cố phách thần nhựa cây là thế gian ít có thánh dược c h ữ a thương ngươi mang theo trong người chuẩn bị bất cứ tình huống nào a điệp y gì cùng người tranh đấu thật là gần chiến thụ thương là thường có sự tình huống hồ hiện tại còn trở thành hắc kiếm sát thủ thì càng là hưng hiểm tới tương phản sự tình tần phong cơ hồ rất ít thụ thương bình này cố phách thần nhựa cây được đã có hơn mấy trăm năm đều không dùng như thế nào qua giữ lại cũng là lãng phí không bằng tặng cho điệp y hệ tính điệp y tiếp nhận cố phách thần nhựa cây về sau và môi ngập ngừng một cái nàng cựu ó chút sư đệ tự nhiên chính là kim thiền thần phong thế là lập tức hỏi a hắn hiện nay ở đâu điệp y hề hừ hừ hắn hiện tại có thể thần khí rồi vậy mà trở thành phật quang tự đệ tử còn bị kia cái gì đốt son đầu đạ tự mình chỉ vì phật tử xuất nhập đều có hai cái lớn mập hòa thượng đi theo rất uy phong tần phong nghe xong lập tức lặng lẽ một hồi hắn hai cái này quan môn đệ tử rõ ràng xuất từ cùng một gốc dị q u ả c cây cũng cùng một chỗ tại hắn dạy bảo bên dưới lớn lên nhưng bây giờ một cái trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hắc kiếm sát thủ một cái trở thành thích môn phật tử hoàn toàn đi hai thái cực thật là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải đúng ngươi cũng đã biết đây là xuyên gần nhất thường cách một đoạn thời gian đều phải đến mảnh này rừng sâu núi t h ẳ m bên trong đến cần làm chuyện gì điệp y thì đem đầu lắc đến cùng chống lúc lắc đồng dạng đệ tử cũng không biết bất quá nơi núi rừng sâu xa có một tòa bị trận pháp cấm chế phong tỏa độc phủ lạc xuyên tới nơi này có lẽ là tới bãi phòng hăn cái gì nhân tình à. tần phong nghe xong liền không muốn tiếp tục ở chỗ này ở lâu đưa tay vung lên đem thiên minh hóa âm châu cất vào đến mang theo điệp y hướng phía nơi xa bỏ chạy qua trọn vẹn 7-7-49 n g à y về sau tần phong chân thân xuất hiện ở thiên minh hóa âm châu hình thành không gian bên trong vươn tay ra c h ú lên đã hấp hối lạc xuyên trên đỉnh đầu toàn lực đã vận hành lên huyền minh mạ công lại qua một chút ngày khi tần phong thu công pháp về sau đã từng không ai bị nổi. đại danh đỉnh đỉnh thất tinh kiếm lạc xuyên đã hóa thành một đống m á h cốt tần phong đưa tay dương lên hướng về phía trước đánh ra một đạo huyết diễm lập tức đem lạc xuyên thi hài cho nghiền x ư ơ n g thành cho hoàn toàn biến mất tại thế gian này nhìn theo gió mà qua lạc xuyên cho cốt tần phong tâm tình nhất thời cực kỳ phức tạp người này dù sao lâm nguyện nhi sư minh không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật nhưng không tất yếu tần phong kỳ thực cũng không muốn đẩy hắn vào chỗ chết nhưng làm sao hắn giết viên mình như thế huyết cựu không đội trời trung đừng nói hắn là lâm u y ệ n nhi sư minh liền xem như thiên vương lão tử sưu tỉnh qua rất lâu tần phong trùng điệp nuốt ra một n g ụ m trọc khí ngầm đầu quan sát xanh thảm bầu trời trong miệng lẩm bẩm nói trà con à, lên đường bình an ngươi đại thủ vi sư thay người báo dứt lời lập tức ngự đi mà lên hướng phía phật quang tự phương hướng bay đi chương bốn trăm năm mươi chín đốt son đầu đà phật quang tự chính là thích môn đại phái đừng nói là tại đông thắng thần châu liền tính phóng tầm mắt toàn bộ n h â n tộc cũng có hết sức quan trọng địa vị nghe nói phật quang tự đời trước chủ trì liền từng là nhân tộc cự p h é một trong về sau công đức viên mãn chứng được la han kim thân đi tây thiên phật quốc bất quá phật quang sơn bên trên một nhiệm kỳ chủ trì sau khi rời đi phật quang tự cũng bởi vậy thịnh cực mà suy bắt đầu đi lên đường xuống dốc còn phát sinh mấy lần bị dị tộc xúc phạm sự tình tần phong lúc này ra vẻ một cái bình thường khách hành hương đi vào phật quang tự s â n môn hướng phía cái tia đại hùng bảo điện đi đến phật môn đệ tử tu luyện cùng đạo gia có rất lớn khác biệt chú trọng nhập thế tu hành phổ độ chúng sinh cho nên hắn sơn môn chi địa cũng sẽ không đem người bình thường cự tuyệt ở ngoài cửa cũng lấy khách hành hương nối liền không dứt tới dân hương bái phật làm vinh tần phong sở dĩ tới nơi này chỉ vì nghĩ biện pháp thấy kim tiền một mặt cũng không phải muốn đem kim tiền mang về u minh tiên tông đi đó là đơn thuần nhìn một chút hắn trải qua như thế nào sau đó liền muốn trở về vô ngân hải trước kia u minh tiên tông đám n g ư i hiện tại cũng coi là thiên các m ộ t phương lý ngâm thu lưu tại cửu u chi vực làm yêu vương viên thông viên hóa tại thần viên đ ả o thống lĩnh bộ tộc lục đình tân muốn tại thần nha đ ả o tu luyện điệp y liền muốn tại hắc kiếm làm sát thủ bởi vậy tần phong cũng không có cưỡng cầu kim thiền liền nhất định phải theo hắn hồi thanh lương s â n đi với lại kim thiền tựa hồ sát thực cùng phật môn hữu duyên còn tại nhân gian giới thì hắn liền yêu thích đọc thiền kinh du lịch cổ tháp thậm chí còn được một kiện phật môn chí bảo phật hòa tâm đăng đến thiên thần giới về sau sẽ gia nhập đây phật quang tự trở thành phật tử cũng không phải cái gì quá mức lạ thường sự t ì n h t ầ n phong tại phật quang tự vòng vo vò một vòng cũng không phát hiện kim thiền thế là dứt khoát tìm cái trong chùa miếu rõ ràng có tu v i sa j i vị này tiểu sư phụ các ngươi phật tử kim thiền có thể tại tự bên trong kẻ hèn này họ tần tiên ngư là hắn một cái cố nhân đặc biệt đến đây cùng hắn ôn chuyện làm phiền thay thông báo một chút cái kia sa j i nguyên bản bị t ầ n phong đống nhiên ngăn lại đường đi m ặ t có vẻ không kiên nhẫn nhưng nghe hắn nói về sau lập tức triển lộ ra nụ cười đến nguyên lai là phật tử bạn cũ thì chủ mời ở chỗ này chờ một chút ta đây liền đi giút ngươi thông báo nói lấy lập tức vội vàng rời đi tần phong thế là ngay tại đại hùng bảo điện phụ cận ngồi nửa ngày chờ đến có chút buồn ngủ thời điểm rốt cuộc nghe được một trận gấp rút tiếng bước chân chuyển đến sau đó tần phong liền xa xa thấy được phảng phất vĩnh viễn đều dài hơn không lớn kim thiền xuất hiện ở hắn trước mắt sư kim thiền lập tức phát ra một tiếng kinh hô hướng phía tần phong chạy như bay đến hắn nguyên bản đương nhiên là nhớ hô to một tiếng sư phụ bất quá lập tức kim thiền lại nghĩ tới tần phong đã dùng là giả danh hẳn là không muốn lộ bộ dạng lúc này mới nói đến một nửa lại nhịn được không có la đi ra tần phong chắp tay cười nói kim t i ề n đạo h h ả o h ả o kim thiền lập tức nghẹn đỏ mặt bản thân sư phụ xưng mình thành đạo hữu mình cũng không dám đỡ nghiêm mặt như thế xưng hô hắn một phen khách sáo qua đi tần phong phát hiện tại kim thiền sau lưng còn theo sát lấy hai cái hòa thượng tu vi đều tại hợp p h á c sơ kỳ cơ hồ một tấc cũng không rời đây chính là trước đó điệp y hiền ó i kim thiền tùy thân hộ vệ có hai người này tại ngược lại không tiện để tần phong kim thiền thỏa thích tâm sự kim thiền mặt lộ v ẻ không vui trở lại nói ta cùng năm đó bạn thân ôn chuyện nói chuyện với nhau hai vị mời cách xa một chút không cần nghe trộm bất quá hai cái này hòa thượng nhưng không có nghe hắn chấm chấm nói chúng ta thụ chủ trì c h i mệnh một tấc cũng không rời hộ vệ phật tử để phật tử không nhận ngoại ma quấy nhiễu không dám tự ý rời vị trí các ngươi kim thiền lập tức lộ ra vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể hướng tần phong mật ngữ truyền âm nói sư phụ ta bây giờ bị đây kim phật t ử coi như phật kinh trí bảo đồng dạng t r u n g giữ giống như cái kia chim trong l ồ n g rất là k i ể m chế ngài có thể mang ta cách nơi này sao loại này mật ngữ truyền âm c h i pháp kỳ thực cũng không có như vậy mơ hồ đó là tu sĩ、si、đem tiên trần khí luyện được thu phát tự nhiên sau đó bọc lấy lời nói phát sắc xuất hiện đi thẳng sâu đến đối phương trong lỗ thai bởi vậy chỉ cần tu vi thâm hậu đừng nói mặt đối mặt liền xem như mười 10 dặm trăm dặm có hơn cũng đồng d ặ g có thể đem muốn nói lời chuyển đến trên bản chất đây cùng kiếm tu dùng phi kiếm lấy đầu người tại trăm ngàn dặm bên ngoài nhưng thật ra là cùng một cái nguyên lý kim thiền thâm hậu hai cái hòa thượng trừ phi là tu vi cao hơn hắn một m à n g lớn lại cố ý dùng thuật pháp chặn đường hắn mật ngữ truyền âm nếu không căn bản không thể biết hắn nói là cái gì tấn phong nhìn một chút một mặt sầu khổ kim thiền không nghĩ tới hắn người ngoài này nhìn lên đến cực kỳ phong quang phật quang tự phật tử vậy mà muốn chạy khỏi nơi này hắn suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, hướng kim thiền sư phụ mang ngươi hồi u minh tiên tông đi bất quá cần thoát khỏi phật quang tự người mới được kim thiền hớn hở nói ta sớm có chuẩn bị sư phụ đêm nay vào lúc canh ba tại bên ngoài chùa cái rừng trúc kia tiếp ứng đệ tử chính là đã định tốt việc này về sau hai người lại thả ra lời nói tùy ý nói chuyện phiếm rất lâu lúc này mới từ biệt rời đi lúc nửa đêm quần tinh không ánh sáng nơi xa tự m i ế u nó âm thanh tiếng trung từ từ bình lặng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tần phong tại trong một cái rừng trúc nhắm mắt dưỡng thần rất lâu thẳng đến đã qua ba canh gần bình minh thời điểm mới rốt cục gặp được kim thiền từ đằng xa đẳng xa độn hành xảy ra chút ngoại ý muốn việc nhỏ nhưng may mắn vẫn là thành công đem canh gác người của ta cho bỏ rơi kim thiền mặt lộ vẻ vui mừng nói lấy đ ỗ n g nhiên chỉnh ngay ngắn quần áo thần tình nghiêm túc đi cái tham viếng đại lễ sau đó trong mắt rơi lệ nói lấy đệ tử kim thiền tham kiến sư tôn tần phong cười cười đem hắn giúp đỡ đứng lên đi thôi chúng ta hồi tông môn đi ngươi mấy cái sư huynh đều tại vô ngân hải một vùng đâu có đúng không đây có thể quá tốt rồi như vậy nhiều sư huynh sư tỷ bên trong kim thiền cùng điệp y đi quan hệ tốt nhất thế là lại nói cũng không biết bắt sư tỷ hiện nay ở đâu ngươi lại chưa từng gặp qua nàng sao tần phong đang nói, đông nhiên cảm nhận được nói, nhiên nhận có cảm m ộ thấy cố cực kỳ nguy i ể m khí h tức c lập tức lông mày cao chặt đây đốt son đầu đà thế nhưng là luyện hư kỳ đại tu sĩ cao hơn tận hắn hai cái đại cảnh giới cũng không phải hắn có thể đối đầu người kim thiện nhìn thấy đốt son đầu đà về sau cũng ngây ngốc một chút ngươi không phải là đi kim đỉnh tự làm cách sao không đợi đốt son đầu đà trả lời kim thiền vừa giận tiếng nói ta đã s ớ m nói ta tự có sư phụ môn phái không cần làm các ngươi phật quang tự đệ tử vốn là ngươi cưỡng ép để ta nhập môn làm sao đến phản môn nói chuyện huống h ồ ngươi cả ngày gọi ta ăn chay n i ệ m phật còn p h ả i người thời khắc trông giữ để ta không được tùy ý xuất hành đây cũng là cái gì phật tử chương bốn trăm sáu mươi im lặng bất lực đốt son đầu đà nhìn một chút mặt đầy oán hận kim thiền lạnh nhật nói ngươi mặc dù phật duyên tâm h hậu nhưng liệt căn chưa hết cần mỗi ngày cùng thanh đăng phật kinh làm bạn trở lên đủ loại hạn chế tất cả đều là vì tốt cho ngươi cũng là vì ta tốt nói đến thật sự là đường đường chính chính ta hiện tại liền muốn cùng ta bạn thân đi vâng ngân hải ngươi đ â y con lửa chọc đường cả ta kim thiền vô cùng phẫn nộ nói lấy lại gấp bận bị vụ trộm hướng phía tần phong dùng ánh mắt sau đó hướng phía phía trước bay trốn đi a di đào phật đốt son đầu đà t h ấ y đây hát tiếng n h ậ m phật sau đó liền lấy xuống treo ở bên hông một cái nho n h ỏ túi hướng về phía trước ném ra ngoài túi không ngừng b i ế n lớn miệng túi trong nháy mắt đã che đậy toàn bộ sân lâm đem đang tại trốn xa kim thiền cho hút vào trong túi đốt son đầu đà đem túi một lần nữa treo hồi bên hông thần s á c hờ hững nhẹ liếc tần phong một chút ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy không có vọng động nếu không nhất định phải để ngươi cũng thu vào trong bao vải diện bích hối lôi trăm năm trở lên xem ở ngươi là phật tử chi hữu trên mặt liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng mau mau rời đi thôi nói lấy đốt son đầu đà liền chống thiên trượng t ừ n g bước một hướng phía phật quang tự đi đến thân hình lung lay mấy lần liền không thấy bóng dáng tần phong nhìn đây đốt son đầu đà rời đi phương hướng đôi tay nắm chặt thành nắm đấm gần như sắp muốn bóp ra vết màu đến loại khuất nhục này bất lực cảm giác hắn đã rất nhiều mỗi năm chưa bao giờ gặp. làm sao đốt son đầu đà là luyện hư tu sĩ mà tần phong cũng chỉ có hợp phách hậu kỳ tu vi liền tính liều tính mạng không cần tới vật lộn c h é m g i ế t cũng không có nửa điểm chiến thắng khả năng thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem mình đệ tử lấy đi nhưng lúc đó ngoại trừ lựa chọn trơ mặc lại còn có thể như thế nào nếu như rõ ràng tự biết thực lực không đủ lại vẫn lựa chọn phấn khởi phản kháng hoặc là nói chút xuất khí lời hung ác ngoại trừ muốn chết bên ngoài không có một chút tác dụng nào tần phong nhìn trong màn đêm phật quang tự phương hướng nắm chặt lại nằm nấm âm thầm ở trong lòng thể một ngày nào đó ta sẽ đánh lên đây phật quang tự đi quang minh chính đại đem Kim liền cũng không quay đầu lại ngự đi mà lên hướng phía vô ngân hải phương hướng bay đi một đường không nói chuyện khi tần phong tâm tình phiền m u ộ n từ đông thắng t h ầ n châu trở lại thanh lương sơn quy nguyên phong về sau trần trường canh lập tức chạy tới cho hắn đưa lên hai phần thiệp mời tần phong mở ra xem thấy một phần thiệp mời là viên thông đưa tới nói là tiếp qua hơn hai tháng chính là hắn chính thức đảm nhiệm thông tí khỉ nhất tộc tộc trưởng c h i vị thời gian đặc biệt hắn tiến đến xem lễ mà đổi thành một phần nhưng là tóc đỏ lão tổ phái người đưa tới tóc đỏ lão tổ tại trên t h i mời nói hắn đã vô ngân hải chi nam trích tinh lĩnh một vùng đứng vững bước chân đang tại mời trào môn đồ chuẩn bị xây lại thánh thiên tông cũng mời tần phong tiến đến tham gia thánh thiên tông khai sơn đại điển tóc đỏ lão tổ lấy người ngược lại là có chút ý tứ vô ngân hải c h i nam cơ hồ toàn thân dị tộc thế lực thường nhân nhiều lắm là cũng liền vì lợi ích chỗ điều động tráng lấy gan tiến đến đi t h ư ờ n g nhưng hắn khai tông lập phái chọn địa phương nào không tốt hết lần này tới lần khác lại tuyển cái khắp nơi cường địch vây quanh tất cả đều là dị tộc địa phương trùng tiến thánh thiên tông thật là làm cho tần phong không biết nên nói cái gì mới tốt vừa lúc thân v i n à o trích tính lĩnh đều là tại vô ngân hải nhất phương nam ngược lại là tiện đường huống hồ vì lấy đó tôn trọng vẫn là tần phong thế là đem tiệp h mời cất vào đến dự định nghỉ ngơi mấy ngày sau rồi lên đường không mượn lúc này trần trường canh lại ngược lại nói đến một chuyện hai tháng trước có trước tiêu tuyết sơn phái khai phái tổ sư sở nam tinh sở sư cô cùng năm đó cực b ắ c tuyết vực bất dạ thành thành chủ diệp tân cùng nhau tới chơi thấy sư tôn không tại liền ứng cáo từ rời đi À, các nàng hai cái là làm sao đụng cùng nhau đi có thể có lưu lại thư tần phong lập tức cảm thấy vừa mừng vừa sợ cái tiêu diệp tân ngược lại cũng dễ nói cùng hắn giao tình không sâu không cạn nhưng sở nam tinh lại đồng suất nhất mạch vang lai rất là mất t i ế t ở nhân gian giới thường xuyên thường canh gác hỗ trợ quan hệ tâm đầu ý hợp tấn luôn luôn phong nhấn mạnh cảm thấy sở nam tinh hẳn là gặp chuyện gì đáng tiếc là hắn không có để thư lại tin giao phó tình huống còn chưa tính ngay cả cái liên hệ phương thức cũng không kịp lưu lại tấn phong muốn hỗ trợ đều không chỗ giúp đi qua một chút này t ầ n phong đầu tiên là cưỡi từ hoa long loa đi một chuyến vô ngân hải đầu nam ven biện trích tinh lĩnh tham gia thánh thiên tông khai tông đại điện Tóc đỏ láo tổ thủ bút tông tụ t đỏ láo lại liền không nhỏ, vừa mới lại mở ra tông môn, vừa ra mới mở ậ phiêu bên trên ngàn đệ tử, t đệ ậ m chí ngay cả h ngay p miệng u u c thần kiếm cung đều phái tống r ư đến thiên ờ đưa h minh cũng trong đám người thấy được tân phong lúc đầu muốn lên Tông, chức lên tiếng kêu gọi nhưng suy nghĩ một chút lại dừng bước hắn trước kia vừa bị phiêu m i ể u c u n g phái đến hải sát phường đảm nhiệm chất sự có thể nói là không có chút nào c ă n cơ lúc này mới hạ thấp thư thái cơ hồ cùng tất cả mọi người đều tạo mối quan hệ trong đó cũng bao gồm t ầ n phong loại này thế lực nhỏ tu sĩ hiện tại đi qua nhiều năm như vậy tống thiên minh đã đứng bước bước chân bồi dưỡng lên thuộc về mình đỉnh núi thế lực cùng năm đó so sánh sớm đã không thể so sánh nổi rốt cuộc không cần cùng t ầ n phong loại này người giao thiệp tóc đỏ lão tổ người này giao hữu ngược lại là rất rộng khắp ngay cả u minh tiên tông tấn phong đây không chút nào thu hút tiểu nhân vật cũng mời đến tống thiên dân lắc đầu cười một tiếng tiếp tục ngồi ở c h â đó cùng người bên cạnh nói dỡn tâm sự đứng lên cũng tương tự phát hiện tống thiên dân tân phong mấy lần xa xa nâng chén hướng hắn nâng cốc chúc mừng đều bị hắn cho một mặt hờ hững không nhìn thẳng lại qua mấy ngày tống thiên dân rời đi trích tinh linh về sau lại đi một chuyến thần viên đạo hắn lần này nằm đến ăn mừng tóc đỏ l á o tổ khai tông lập phái vẫn là tiếp theo chính yếu nhất vẫn là muốn đi thần viên đạo tham gia thông tí hầu tộc tộc trưởng mới nhận t r ư ớ c xem lễ đại đ i ệ n ai ngờ vừa đổi tới thông tí hầu tộc địa bàn phụ cận rơi xuống liền một chút lại nhìn thấy tân phong tống thiên dân lập tức ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọc nói đây người vẫn rất theo tống thiên dân cùng một chỗ tới đây đồng môn hàn tinh cười nói đây u minh tiên tông một mực có chuyện cùng thông tí hầu tộc quan hệ không ít mặc dù có thể là nghe nhầm nổi bậy nhưng thăm dò được tình báo tới đây cho mình trên mặt t h i ế t vàng cũng là thường có nội tình hắn lời còn chưa nói hết liền nghe được bên thai chuyển đến chín tiếng t r u n g vang đồng thời có thải vân từ không trung bay lên thanh thế k i người h n hàn tinh thấy đây mặt lộ vẻ vui mừng nói t r u n g vang chín tiếng tường vân trải đường đây chính là thông tí hầu tộc đón khách lễ nghi cao nhất không nghĩ tới chúng ta phiêu miệu cùng có thể đạt được thông tí hầu tộc nặng như thế lễ xem ra muốn tìm bọn hắn đảm sự tình tám thành lạ thỏa chương bốn trăm sáu mươi mốt nam tinh gặp nạn thượng tống thiên dân hàn g tinh hai người thấy thông t í hầu tộc vậy mà lấy chuông v a n g chín tiếng tường vân trải đường nặng nhất gặp khách chi lễ tới đón tiếp bọn hắn lập tức vui mừng quá đ ố i chỉnh ngay ngắn áo m ũ đi ra phía trước còn chưa đi hai bước lại ngóng thấy thông t í hầu tộc tộc trưởng mới nhận chức đều tự mình mang theo đông đ ả o tộc nhân ra liên tiếp trong lòng càng tự đắc nặng nế hàn g tinh thấy đây hơi kinh ngạc hỏi tống đạo huynh ngươi chẳng lẽ trong â m thầm cùng thông tý hầu tộc có cái gì giao tình không thành đây là tự nhiên ta cùng bọn hắn tộc trưởng v i thông chính là quan hệ cá nhân thật t h y nhưng mà tống thiên dân lời còn chưa nói hết. liền nhìn thấy cái kia đại danh đỉnh đỉnh thông tý hầu tộc tộc trưởng mới nhận chức viên thông cũng không hướng phía hắn bên này đi tới mà là đến tần phong trước mặt bịnh một tiếng quỷ trên mặt đất đi cái rất sâu sắc n ặ n g đại lễ đệ tử viên thông gặp qua sư tôn tống thiên dân hàn tinh hai người gặp tình hình này về sau đầy đủ đều mở to hai mắt đường đường thần viên đ ả o vương tộc, tộc tộc trưởng viên thông vậy mà đang trước mắt bao người phía dưới quỷ gối tần phong cái này tên không kinh truyền người trước mặt trong lúc nhất thời tống hẳn hai người đều cho là mình nhất định là lên máy liệt mới có thể bị hoa mắt tần phong liền vội vàng đem viên thông giúp đỡ đứng lên trách nói nam nhi dưới đầu gối là vàng ngươi cũng không phải không biết vi sư q u ý củ về sau không cho phép lại dễ dàng quỳ xuống viên thông vào đầu cười nói đệ tử hiện tại không thể thường thường đứng hầu tại sư tôn quảng thật vất vả thấy sư tôn đi cái đại lễ cũng là phải tần phong nghe xong liền không nói gì thêm nữa tại viên thông chở viên tinh bao vây dưới hướng phía bên trong ngự đi mà đi rất nhanh liền biến mất không thấy về phần tống thiên dân hàn g tinh hai người viên thông chỉ p h ả i chỉ k h ỉ con tiến đến tiếp dẫn nhìn đều không có nhìn nhiều như vậy t h ằ n g lệnh mới vừa còn tin thể mỗi ngày nói mình cùng viên thông quan hệ cá nhân thật dày tống thiên dân lập tức cảm thấy lung túng không thôi thận không thể đảo cái hang động đem mình trôn hàn tinh ho khan một tiếng nghiêm mặt nói cái kia u minh tiên tông thái thượng trưởng lao tân phong lại là viên thông s ư phụ xem ra ngoại giới một mực nói bọn hắn cùng thông tý hầu tộc quan hệ không ít lời đ ồ n đại cũng không phải là bọn hắn cho mình trên mặt thiếp vàng hư giả lời đồn a tống tiên dân trên mặt âm tình bất định một hồi cuối cùng khẽ thở dài một tiếng đúng là chúng ta sinh ra nghiêm trọng nộp h á n vậy so đối với u minh tiên tông đ á n h ngộ xem ra cần lại để thăng chế độ một mới được tại viên thông cái kia cực kỳ lòng trọng nhậm chức tộc trưởng điện lệ qua đi tần phong còn một mực tại thần viên đạo bên trên chờ đợi hơn hai mươi ngày mới chuẩn bị từ biện rời đi trong thời gian này, tần phong còn cùng viên thông viên hóa nói bọn hắn sư đệ kim thiền cảnh ngộ hai viên nghe xong đều cảm thấy tức giận vô cùng bất quá bọn hắn mặc dù là cao quý thông tý hầu tộc thông linh tiên viên nhất tộc tộc trưởng nhưng kỳ thật đại quyền còn tại trong tộc một ít trưởng lao trong tay cũng không thể nói một không hai phật quang tự tại phía xa đông thắng thần châu cùng thần viên đ ả o không có chút nào lợi ích g ư ớ mắc muốn thuyết phục tộc bên trong t r ư ở n g lão p h á t động tộc nhân b ạ n dặm xa xôi tiến đến giải cứu kim thiền trước mắt mà nói căn bản là không có khả năng sự tỉnh có lẽ muốn trở qua một chút năm đợi đến viên thông v i ê n hóa tại trong tộc thành lập nên thuộc về mình hy vọng đối với tộc đàn điều khiển như cánh tay mới có thể phát b i n h tiến đánh phật quang tự giải cứu ra kim thiền đến bởi vậy tần phong cũng không đối này ôm bao lớn hy vọng còn không bằng dựa vào chính mình cố gắng tu luyện để sớm ngày đột phá đến luyện hư c h i cảnh trở lại thanh lương sơn quy nguyên phong khỉ có cảm giác tại tự thân tu vi không đủ tần phong liền dự định tiếp tục bế quan khổ tu không đột phá tử p h ụ luyện hư kỷ thế không xuất quan bất quá chuyện thế gian này thường, thường cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa tần phong đang muốn bế q u a n thì một cái vốn liền tiền cốt tư thế v a i hùng thiếu nữ xinh đẹp đ ỗ n g nhiên đến đây bái phỏng chính là năm đó cực bắc tuyết vực bất dạ thành thành chủ diệp tân tần phong thấy diệp tân mời nàng ngồi xuống uống trà về sau rất là ngạc nhiên hỏi thăm vài ngày trước đồ nhi ta trưởng canh còn nói diệp đạo h ư u cùng sở sư tỷ từng tới tìm ta diệp tân điểm một cái n h ữ n g trong năm này ta cùng sở đạo h ư u cùng tồn tại một chỗ trong đại tuyết sơn tu luyện nguyên bản không tranh quyền thế ai ngờ về sau lại một lần tình cờ gặp cái gọi bách ma đạo nhân là sở đạo hữu trước kia ở nhân gian giới thì cựu gia tư địch người này tà pháp cao cường pháp bảo đông、đạo. còn xoắn suýt một đám người với tư cách nanh vớt ta cùng sở đạo hữu không phải là đối thủ về sau chúng ta nghe người tần đạo hữu ngươi ở chỗ này xây lại u minh tiên tông liền muốn muốn tới chuyển cái cứu binh tần phong hướng bốn phía nhìn một chút hầu nghi nói không biết ta sở sư tỷ hiện nay tại cái gì cái nào diệp tân hít sâu một hơi bực tức nói ta cùng sở đạo hữu trước đó biết được ngươi không tại sơn m ô n về sau không muốn liên lụy u minh tiên tông liền muốn muốn cùng một chỗ bỏ chạy trùng châu tránh thái họa ai ngờ đi đến nửa đường vẫn là bị cái kêu bách ma đạo nhân cho dẫn người cả lại một phen chém giết về sau sở đạo hữu bị bắt ta giết ra một đường máu ngự sử kiếm độn thật vất vả mới thoát ra tìm đường sống tần phong nghe xong lập tức đứng dậy thong thả tới lui một hồi bước lại hỏi diệp tân không biết cái kia bách ma đạo nhân hiện tại là thực lực gì diệp tân nói hợp phách trung kỳ khoảng bất quá hắn bên người còn có mấy cái vây cánh đều có hợp phách sơ kỳ hóa thần hậu kỳ tu vi người đông thế mạnh rất là khó chơi diệp tân kỳ thực cũng có hợp phách trung kỳ tu vi thực lực không tầm t h ư ờ n g bất quá sở nam tinh cũng chỉ có hợp phách sơ kỳ đánh không lại người đông thế mạnh bách ma đạo nhân đúng là bình thường bất quá tần phong lại là hợp phách hậu kỳ đánh không lại đốt son đầu đà chi lưu chẳng lẽ còn không đối phó được chỉ là bách ma đạo nhân huống hồ sở nam tinh không phải người bình thường nên cứu vẫn là được cứu một cái thế là tần phong chỉ hơi cân nhắc một chút lợi và hại liền làm ra quyết định có biết hay không bách ma đạo nhân kẻ này hiện tại là ở tại địa phương nào diệp tân nói tại thiên mục sơn ô thủ lĩnh bách ma đạo nhân tựa hồ cố ý cường cưới sở đạo hữu làm đạo lữ đi đến trễ chỉ sợ muốn h ỏ n g việc lại là tại thiên mục sơn xem ra trước đó tần phong tại tùng hoàng giàn gặp phải hắn cũng không phải gì đó t r ư n g hợp việc này không nên chậm trễ tần phong lập tức cùng diệp tân riêng phần mình ngự kiếm mà lên hóa thành hai đạo trói mắt kiếm、đột. nhanh như lưu tinh hướng phía thiên mục sơn phương hướng bay đi một đường không nói chuyện đến ô t h ụ linh về sau nóng thấy linh ở trên răng đèn kết hoa tại thu xếp lấy v i ệ c vui bách ma đạo nhân quả nhiên nhớ cường cưới sở nam tinh làm đạo lữ trước kia bọn hắn hai cái đều là nhân gian giới cực tây đại tuyết sơn một vùng tu sĩ lẫn nhau giữa ân đoán báo thù mấy ngàn năm lúc này bách ma đạo nhân cường cưới sở nam tinh chỉ sợ t r e o tức đùa bỡn chi ý lớn xa hơn ân ái hoan hỉ dù sao làm nhiều năm như vậy t h ra không đùa bỡn đủ lại giết như thế nào để hắn trong lòng thoải mái tân phong diệp tân gia vẹ phổ thông tân khách xâm nhập vào trong đám người đi đến ô m ạ chương Vân p o n g bốn trăm sáu mươi hai nam tinh gặp nạn hạ bách ma đạo nhân hôn lễ đại điện mời rất nhiều tu sĩ đến đây ăn mừng lộ ra phi thường náo nhiệt tần phong gặp tình hình này về sau không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết nếu như vẹn vẹn chỉ là bách ma đạo nhân một cái nói hắn hoàn toàn không để ở trong lòng nhưng trước mắt một cái bằng thêm như vậy nhiều h ả o thủ trong đó c à n g có ô đầu bà thực lực này hoàn toàn không tại tần phong phía dưới còn đối với hắn tràn đầy địch lý người nếu muốn ở đây trước mắt bao người đem sư tỷ sở nam tinh cứu đi cũng không phải cái gì chuyện dễ tần phong đội vàng hướng diệp tân truyền đông nói nơi này không hiếu động tay chúng ta không bằng thừa dịp điện lễ còn chưa bắt đầu bách ma đạo hưu tại xã giao cái này cơ hội tốt đem sở sư tỷ tìm ra vụ trộm cứu đi vì lên diệp tân hiểu rõ cũng biết lấy hiện tại tình hình khẳng định không thể làm bừa nếu không cực dễ dàng người cứu không ra ngược lại không công dựng vào bọn hắn hai cái đến lúc đó coi như rốt cuộc không có người khác có thể xuất thủ cứu rút thế là t ầ n phong diệp tân lập tức vụ n trộm đến không người địa phương diễn phần mình thi triển ẩ n thân c h i pháp hướng phía động phủ phía sau lạng yên tiềm hành mà đi bách ma đạo nhân mặc dù giao hữu rất rộng cũng đã tụ tập được không nhỏ thế lực nhưng rõ ràng hắn cái thế lực này chỉ là gánh hát giọng thôi rất không được quy củ động phủ bên trong c h ấ n giữ khả năng liền xem như bình thường cũng không phải rất nghiêm mật càng đừng đề cập hôm nay nơi này cử hành thành hôn đại điện khắp nơi càng là lộ ra dối bời ngược lại là cho tần phong diệp tân cơ hội hai người nhẹ nhõm vượt qua rất nhiều người xuyên qua vài tòa lầu các bệnh viện một đường tiệm hành đến động phủ nội c h ạ y h ậ u đường phụ cận đến nơi này ẩn hiện phần lớn là chút nữ quyến sở nam tinh bị giam giữ nơi này khả năng không thể nghi ngờ muốn so nơi khác lớn hơn một chút cẩn thận tìm sau một lúc lâu lại vẫn là không thấy sở nam tinh bằng dáng mắt thấy thời gian càng ngày càng k h ẩ n bách diệp tân thế là chủ trương đến nơi khác đi tìm người không ở nơi này hẳn là bị bách ma l á o tặc giấu kín tại chỗ khác tần phong tiếp tục sắc mặt trầm tĩnh ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một chút cuối cùng chỉ về phía trước tới đó thử xem tần phong chỉ đến địa phương là chỗ này nhà thủy t ạ định viện ở giữa một chỗ già sơn khắp nơi trần truồng nhìn không chút nào thu hút bất quá khi diệp tân mặt mũi tràn đầy do dự theo tần phong đến gần tòa này giả sơn về sau lại đột nhiên phát hiện những này giả sơn vậy mà khảm nạm đầy người đầu khâu lâu chỉ là bị san bằng bôi lên một phen nhìn một mảnh đ ẹ n k ị t trước đó mới không nhìn ra tần phong lại vung tay hướng về phía trước đánh ra mấy đạo pháp quyết về sau một đạo ẩn vào giả sơn bên trong cửa sổ liền hiện ra ở trước mặt hai người cửa sổ bên trong có mấy cái tu vi không cao lão bà tử tại cái kia nói liên miên lại nhải nói lấy chúng ta động chủ anh tuấn tiêu sái tiên pháp cao cường đến vạn người kính ngưỡng sợ cô nương ngươi có thể được hắn nhìn chúng thật sự là mấy đời đã tu luyện phúc phận như thế nào không muốn gà đâu đúng vậy a đúng vậy a chỉ cần gà cho động chủ mấy đời không cần sầu chỉ cần gà cho động chủ mấy đời không cần lo sợ cô nương cũng đ ừ n g thân ở trong phúc không biết phúc bỏ lỡ bực này l ư n g duyên chỉ thấy bị mấy cái lao bà t ử vây quanh không ngừng thuyết phục nữ tử k h o á t trên người lấy một bộ hồng trang trang điểm đ ậ m trên đầu mang theo chân phượng châu b á o khắp nơi lộ ra một cỗ quý khí bất quá nàng trên chân lại c u ố n lấy xương xích thậm chí xương tỉ bà bên trên đều bị xuyên qua hai đạo c â khóa sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên đã là bị quản chế tại người không thể động đậy người này không phải người khác chính là tần phong diệp tân đau khổ tìm s ở nam tinh diệp tân thấy trước mắt bực này tình hình về sau lập tức tức giận đến hai mắt v ỏ bừng giận tí mặt liền muốn lập tức nhảy ra ngoài đem mấy cái kia lão bà t ử chém giết cứu đi s ở nam tinh bất quá tần phong lại đem diệp tân kéo lại khẽ lắc đầu ra hiệu nàng an tâm chớ đ ộ i tần phong vũ một cái bên hông tử kim thu túi từ đó lấy ra mười mấy con rơi vào trạng thái ngủ say bên trong kim cổ trùng vương đến nhẹ nhàng hướng về phía trước thổi một đạo chân khí về sau mười mấy con kim cổ trùng vương nhao nhao tỉnh lại dưỡng ra cánh bay tới đằng trước bị mấy cái lao bà tử ở bên thai làm ngày c ậ y đêm niệm niệm lại n h ả y mấy ngày sau sở nam tinh chỉ cảm thấy mình lỗ thai tựa hồ đều nhanh nhất thậm chí muốn đáp ứng chỉ vì có thể đổ cái nhất thời yên tĩnh nhưng lúc này nàng lại bỗng nhiên phát hiện mấy cái này nói mấy túc lao bà tử vậy mà đột nhiên ngậm miệng không nói từng cái trận to đại hai mắt kinh ngạc nhìn về phía trước sở nam tinh thấy đây trong lòng tràn đầy hoài nghi cũng thuận theo các nàng t ầ m mắt quay người nhìn lại một chút liền nhìn thấy tần phong thân ảnh sở nam tinh lập tức kinh hỉ vô cùng chế môi một cái tựa hồ muốn nói cái gì lại miệng không thể nói chỉ có thể sốt ruột hướng phía tần phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái tần phong điểm một cái biểu thị ra nhưng hai ngón lại hướng phía hòn non bộ phòng bên trong chỗ tối một điểm mười mấy con kim cổ trùng vương lập tức từ những lao bà kia tử trong túi ra bay ra mấy lần chấp động ở giữa liền nào về phía tần phong chỉ đến chỗ tối vài tiếng hơi c h ó i hai kêu rên văng lên một mực cẩn vào chỗ tối một cái ba mắt quái đ i ể u lập tức rơi xuống hóa thành một đoàn quỷ vụ bị kim cổ trùng vương cùng nhau tiến lên thôn vệ hầu như không còn n g u y ê lai tần phong đã sớm đã nhận ra cái này ba mắt quỷ cư khả năng lợi hại không đến đi đâu bất quá thu hoạch được nhận chủ tu sĩ lại có thể thông qua ba mắt quỷ cưu con mắt thứ ba nhìn thấy nơi khác tình hình bởi vậy nhất định phải thần không biết quỷ không hay lặng yên đem ba mắt quỷ cưu xử lý không phải khẳng định sẽ lập tức bị bách ma đạo nhân phát hiện bên này biến cố đến lúc đó một trận á c chiến vẫn như cũ tránh không được h i ệ n nhiên cùng tần phong dự tính ban đầu không hợp tần phong thả ra hóa huyết thần đào đến một cái liền đem sở nam tinh mắt cá chân xiềng xích chặt đ ứ t chỉ là sở nam tinh lúc này thụ thương không nhẹ còn bị xuyên qua xương tì bà tình huống rất là hậu bét chỉ sợ không dễ thi pháp đồn hành tần phong cho sở nam tinh nuốt một khỏa viên đan dược về sau nói với nàng Sư tỉ, ta trước đem ngươi thu nhập một chỗ tiểu không gian bên trong lại ở bên trong tạm thời nhẫn l ạ i một hồi nói lấy thiên minh hòa âm châu thăm thẳm hàn mang trận lóe lập tức đem sở nam tinh lấy đi sau đó cùng diệp tân hướng phía bên ngoài vội vàng rời đi sư phụ ngày tốt đã tới nên cùng sư nương bái thiên địa đang cùng tân khách gán uống linh đình bách ma đạo nhân nghe lời ấy về sau cùng tiếu một tiếng t ố t để những cái kia bà đỡ đem sở mỹ nhân lĩnh xuất tới đi nhưng lập tức bách ma đạo nhân trợt n g ứ mày sắc mặt biến hóa nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường đối với đám người c ư ờ nói các vị đạo hữu xin đợi phút chốc nào đó đi một chút sẽ trở lại Hắn v bách ma đạo i nhân tức giận đi tới vỗ vô, vô trong đó một cái lao bà tử bà vai một thân trong nháy mắt như cái kia bùn cắt gặp thủy đồng dạng huyết nhục nao nhau rơi xuống hóa thành một vũng máu mà cái khác mấy cái bà đỡ cũng giống như thế hiển nhiên sớm đã bị thứ gì nuốt tan hết cốt n h đã chết đi đã lâu đến cùng là ai cứu đi tiện nhất kia bách ma đạo nhân nhìn khắp bốn phía một vòng g ầ năm, năm trận trận đột nhiên một tiếng sấm rền tiếng vang tại động phủ bên trong vang lên ngay sau đó chính là linh khí cuộn quận mây mù như sôi bốn phía cổn phong gào thét cắt bay đá chạy với lại cả tòa đ n g phủ còn có từ hà hồng quang xuyên suất mà ra thẳng phản chiếu phụ cận thiên địa cũng vì đó biến sắc như thế dị hưởng phụ cận phi điệu dị thu thấy nhao nhao xa xa hướng bên này quỳ lạnh nhất thời vạn thú cùng giống lúc này tân phong đang toàn lực trùng kích từ phủ kỳ với lại đã thành công hơn phân nửa lúc này mới sẽ dẫn xuất thiên địa dị tượng đến nhưng mà thường nói đi trăm dặm dạng nửa chín mươi ý là đi một trăm dặm đường đi qua chín vị trí đầu mười dặm thì chỉ có thể coi là đi một nửa bởi vì đi bộ càng tiếp cận mục đích đi đứng lên càng khó khăn đi trăm dặm đường cuối cùng mười dặm thường thường là nhất cố hết sức gian nan nhất thời đoạn câu nói này dùng để hình dung t ầ n phong lúc này t r ạ n g thái là nhất phù hợp bất quá trong cơ thể hắn quán tưởng đi ra tử kim đ ỉ n h đã ẩm vang n ổ t u n g trong đỉnh thu thủy kim hoa h ư n g liên minh n g u y ệ n huyền châu cũng đầy đủ đều bạo t á n g hắn ra hóa thành từng tia tử từ khí tràn ngập toàn bộ đan điện khí hải từ từ đem đan điện khí hải cấu trúc thành một tòa tử phủ hư điện bất quá lúc này tử phủ hư điện sắp thành mà chưa thành lúc nào cũng có thể g ầ m vàng sụp đổ để cho người ta thất bại trong găng thấp với lại tấn thăng nửa đường đan đ i ể n khí hải phát triển mười mấy lần không ngừng thiên địa linh khí chen c h ú c mà đến chân nguyên chấn động sơ ý một chút chính là vạn k i ế p bất phục hoàn g cảnh bởi vậy đối với tần phong mà nói mặc dù t r ù n g kích tử phủ kỳ đã nhìn như thành công hơn phân nửa nhưng chân chính gian khổ hiểm trở thực tế vừa mới bắt đầu thế là như thế thiên địa dị tượng lại duy trì mấy ngày lâu trong lúc đó có không ít tu sĩ đến đây thăm dò nếu như không phải tần phong đã đang tùng hoàng giản dáng vận động nơi này cứ ngủ hơn mấy trăm năm lâu đã sớm tại động phủ trong ngoài bố trí xong rất nhiều cấm chế đại t r ậ n giờ phút này tuyệt đối không có cách nào an tâm trùng kích t ử phủ kỳ g i á n g v â n động bên ngoài có cái tu sĩ có chút khẩn trương hỏi tần phong hàng xóm trầm vi trầm đạo h ư u ngươi nói vị này tần đạo h ư u có thể thành công hay không đột phá t ử phủ khó nói trầm vi lắc đầu nghe nói tiểu môn tiểu phái người bị giới hạn công pháp duyên cớ muốn t ử phủ kỳ có thể nói vô cùng gian nan một cái sơ sẩy liền dễ dàng bạo thể mà chết đây tần đạo h ư u rõ ràng không phải cái gì danh môn đại phái xuất thân muốn đột phá từ phủ chỉ có thể đều xem thiên ý một h chỗ đám mây bên trên trần vi đám người trong miệng trường địch l a o tổ lúc này cũng nghe họ chạy tới nhìn phía dưới dáng vận động như có điều suy nghĩ lão tổ họ tần này ba phen mới bận cự tuyệt chúng ta thần sát giáo lôi kéo đúng là đáng ghét không bằng thừa dịp hiện tại xuất thủ đánh cứ gậy hắn tấn thăng nhìn hắn về sau còn dám hay không lại ra sức khước từ tấn phong nếu như thành công tấn thăng tử phủ thế tất sẽ đối với thiên mục sơn tình thế sinh ra sâu xa ảnh hưởng bởi vì đây tung hoành hơn tám nghìn dặm thiên mục sơn cũng liền trước kia bá chủ chân ma tông có một cái gần như không lộ diện luyện hư tu sĩ mà thôi tòa c h ấ n về phần địa phương khác đều bị từng cái tử phủ tu sĩ c h ư a cắt chiếm đoạn tấn phong nếu như tấn thăng tử phủ tất nhiên sẽ phân đi một bộ phận lợi ích hiện tại mới nghĩ đến độc thủ đã chậm trường địch lao tổ trầm giọng nói lúc này đ ầ y trời tự hà dần dần thu kỳ thế đã thành đâu còn đánh gây được huống hồ một thân bố trí xuống pháp trận cầm chế có chút huyền liên trường địch lao tổ nếu như sớm mấy ngày biết được nơi này tình huống có lẽ thực biết như bên cạnh đệ tử nói tới như thế nếu thử xuất thủ đánh gãy tần phong tấn thăng nhưng bởi vì tần phong người này quanh năm bế quan không ra ngoại nhân muốn kiến thức một mặt cũng khó khăn thần sát giáo cũng từ từ bông lỏng đối với hắn giám thị cho tới tần phong đều trùng kích tử phụ đã mấy ngày trường địch lao tổ mới biết được tình báo vội vàng chạy tới về sau đã là trễ lại qua một hồi trường địch lao tổ âm thanh lạnh lùng nói trước cùng hắn tiếp tục giao hảo đi nếu là một thân không biết tốt xấu ừ bản tôn cũng không phải không có chém giết qua tử phủ cùng giai dứt lời liền vung lên ống tay á o hướng phía nơi xa bỏ chạy đợi trường địch l a o tổ đi không lâu sau giữa thiên địa tử hà hồng quang đầy đủ đều đột nhiên tiêu tán không thấy dáng vân động bốn phía một lần nữa hồi phục bình tĩnh động phủ tinh thất bên trong t ầ n phong mở mắt ra nhịn không được phát ra hét dài một tiếng trong lòng tích tụ trong nháy mắt quét sạch sành xanh, xanh chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng t ử phủ sơ kỳ tu chân hơn ba ngàn trở cuối cùng là để hắn thành công đột phá đến t ử phủ kỳ lại bằng thêm hơn hai tám nghìn năm thọ nguyên với lại từ phủ qua đi chính là luyện hư kỳ thế dân này độ kiếp kỳ lắc đắc không có mấy mỗi cái đều tọa chấn một p ư ơ n g cũng rất ít tại bên ngoài đi lại bởi vậy tử phủ luyện hư tu sĩ cơ hội chính là ở trong nhân thế hành tàu chiến lược mạnh nhất tu vi đến tử phủ kỳ vô luận đi đến nơi nào đều sẽ nhận tôn trọng cũng không tiếp tục là ai đều có thể tùy ý bắt đương nhiên nếu như có thể tu tới luyện hư không thể đó mới là danh phủ kỳ thực chúa tể một vương n ả y lên trở thành thiên hạ cầm cờ người tử phủ kỳ vẫn là kém một chút cũng không thể tự đắc ý đầy lại qua hơn một tháng tần phong đã lớn thể đem cảnh giới vững chắc thế là đưa tay v u lên đem dáng vận động bên ngoài pháp trận cấm chế mở ra một thanh âm vang vọng cả ngọn núi chư vị đạo nhân sao không vào động phủ tới uống t r à uống nguyên lai、like, bên ngoài bao quát trầm vi ở bên trong rất nhiều tu sĩ lúc này vậy mà vẫn chưa rời đi lúc này chính là thiên mục sơn thu vũ liên tục thời tiết một trận mưa bên dưới đến so một trận lạnh mặc dù đây hơn mười cái tu sĩ chí ít cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi đầy đủ đều nóng lạnh bất s â m nước mưa từ tránh nhưng có thể một mực đợi bên ngoài mà không đi cũng đủ thấy hắn thành ý trầm vi đám người đi vào dáng v â n động về sau thấy tần phong trên thân trong lúc giờ tay nhấc chân từ khí quanh quần tải thất liên biết hắn khẳng định là thành công đột phá từ phủ phẩm chất tuyệt không kém nơi nào thế là trầm vi đám người lập tức từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nhao nhao mở miệng chúc mừng đứng lên đồng thời đưa lên riêng phần mình hạ lễ chương 464, t ê n tuổi rất đắt tùng hoang g i ả n dáng v â n động bên trong đám người nâng chén uống sau khi mấy cái tu sĩ đều hướng phía trầm vi làm cái nháy mắt trầm vi đành phải ho khan một tiếng nói tần đạo hữu đang ngồi các vị đạo hữu đều thâm thụ thần s á t giáo ước hiếp áp bách không biết chúng ta là không có thể mượn tên quy về ngươi muôn hạ nàng tiếng nói vừa ra về sau đậu phủ bên trong đám người nhao nhao liên thanh đáp lời linh thạch linh dược đều không phải là vấn đề chỉ cần t chúng ta hàng năm chắc chắn cung ứng không thiếu càng có người kích động nói nếu không tần đạo hưu dứt khoát cũng cùng cái kia trường địch lao ma đồng dạng dẫn đầu khai tông lập phái chúng ta nhất định nô nước tấp nập gia nhập cùng thần sát giáo phân đình chống lại tần phong mặt lộ vẻ mỉm cười thưởng thức trà trà xanh tiên tính nghe bọn hắn mỗi người phát biểu ý kiến của mình nhưng trong lòng không chút phật lòng những người trước mắt này đừng nhìn lúc này ở trước mặt hắn đều lộ ra cung kính vô cùng nhưng rất hiển nhiên có thể tại thiên mục sơn loại này hỗn loạn tri địa sống sót tu sĩ cũng không phải cái gì thiện nam tín ữ tần phong mặc dù một lòng tu luyện q u a n năm bế quan rất ít quan Có c hai ba một u sĩ, lát à việc c tận, chúng giết chóc tà sau chỉ khi ô n thần g g phục sát o mọi người từ từ thu lại âm thanh đem ánh mắt rơi vào tần phong trên thân thì tần phong lúc này mới để tay xuống bên trên ly cái các ngươi đã muốn mượn ta danh hào tần ì gì. m kiếm biết lai đến che chở, nhưng biết ta đến cùng là lai lịch nhưng ta t là phong lời vừa nói ra động phủ bên trong đám người lập tức một trận trầm mặc đúng vậy à tần phong mặc dù nho nhã hiền hòa rất dễ nói chuyện đối xử mọi người như gió xuân ấm áp cơ bản không có vẻ kiêu ngạo gì nhưng là muốn nói hắn cụ thể là lai lịch thế nào đang ngồi vậy mà một cái đều trả lời không được đám người chỉ biết là tần phong là mấy trăm năm trước từ một cái họ lục trên tay đem trước mắt t ò a động phủ này cướp đi từ đó liền ở chỗ này an định lại thâm cư không ra ngoài khổ tâm tu luyện về phần khác liền mà biết không nhiều lắm tần phong gặp tình hình này về sau cả cười cười ta sẽ không ở nơi này sáng tạo môn phái nào bởi vì ta vốn chính là một cái tông môn khai phái lao tổ ta cũng sẽ không để ngoại nhân cho ta mượn tên tuổi làm việc bởi vì ta tên tuổi mười phần quý trọng không thể tùy ý dày xéo bất quá các vị đã cầu tới dáng vân động đến ta cũng không thể bỏ mặc ta có thể cho các ngươi một phong thư cầm trước đó đi ta cái kia tông môn nếu có thể thông qua t r ù n g điệp khảo nghiệm có lẽ có thể trở thành khách khanh thậm chí là đệ tử đến lúc đó tự nhiên có thể được đến ta che chở tần phong nói cho hết lời động p h bên trong đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau đứng lên bọn hắn không nghĩ tới tần phong vậy mà không phải tản tu mà là có theo hầu có lai lịch phía sau tựa hồ còn có một cái thế lực không nhỏ muốn phái đám người trầm mặc sau một lúc lâu vẫn là từ trầm vi mở miệng dò hỏi xin hỏi tần đạo hữu không biết người tông môn tên gọi là gì tiên sơn lại là ở nơi nào ta cái kia tông môn quy củ rất nhiều nếu là thật lòng muốn gia nhập lại nói tỉ mỉ không mượn tần phong nói xong d ơ lên chén trả đến đã có t i ễ n khách chi ý thế là rất nhanh liền có hơn phân nửa tân khách nhao nhao cáo từ rời đi trong đó liền có cái kia hai ba cái vô pháp vô thiên giết chóc thẩm chúng tu sĩ bọn hắn vốn là bởi vì không thích thần sát giáo quy củ trói buộc mới muốn đến mượn tần cái này t ầ n tấn tử phụ tu sĩ tên tuổi đến tùy cơ ứng biến nếu như gia nhập tông môn cần gì phải bỏ gần tìm xa cái k i a trường địch lão tổ thế nhưng là tại tử p h ụ trung kỳ đắm chìm nhiều năm nhân vật thực lực nhưng so sánh tần phong mạnh hơn nhiều lại là một phen nói chuyện với nhau về sau cuối cùng chỉ có trầm vi cùng mặt khác hai cái hóa thần tu sĩ từ t ầ n phong cầm trong tay đến thư tiến cử hướng phía phía nam thanh lương sơn b a y đi qua thiên linh h ạ về sau trầm vi hảo hữu một cái gọi triệu h ệ nữ tu cao mày nói thẩm tị tị tần đạo hữu、U、minh tiến tông chúng ta nghe đều không nghe nói qua lường trước bất quá là cái tiểu môn tiểu phái không quá đáng giá đầu nhập vào ta nhìn vẫn là thôi đi một người khác cũng đánh lên chống nuôi quân đúng vậy à đi sau đó có lẽ sẽ có vô số phiền thức muốn chúng ta hỗ trợ xử lý chậm c h ễ tu hành coi như được không bù mất liền ngay cả trầm vi mình kỳ thực cũng không quá kiên định do dự nói đến đều đi tới nơi này vẫn là đi nhìn xem tình huống như thế nào làm tiếp cuối cùng quyết định đi đang nói phía trước đ ố n g nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó liền có hơn mười cái không phải ni phi đạo tóc hai bụ sủ tu sĩ từ nửa đường r ế ra cản lại trầm vi triệu huệ đ á m người đường đi hung dữ nói mau đem trên thân pháp khí chứa đồ dao ra còn có thể tha các người một mạng nếu không sang năm hôm nay đó là ba người các ngươi n g à y rỗ châm vi triệu huệ lập tức ngây ngẩn cả người các nàng trước đây mặc dù có nghe người ta nói qua thiên linh hạp lấy nam địa vực là cái không có chút nào nửa điểm trật tự hỗn loạn m a n hoang khắp nơi tràn đầy dết chóc so sánh cùng nhau thiên mục sơn như vậy một cái đồng dạng lấy hiểm ác lấy x ư ơ n g địa phương đều coi là nhân gian phúc địa lại vạn không nghĩ tới các nàng ba cái vừa qua khỏi thiên linh hạp không lâu ngay tại đây dưới ban ngày ban mặt gặp cản đường cướp bóc châm vi, triệu huệ chỉ hơi chút do dự những cái kia giặc cướp liền không nói hai lời lập tức thi triển thủ đoạn hướng phía các nàng vây công mà đến những người này mặc dù tại làm lấy cướp bóc mánh khoe nhưng kỳ thật bọn hắn bản sự cũng không yếu dẫn đầu ba người đều có hóa thần kỳ tu vi nhìn giống như là lâm thời khởi ý trong nháy mắt đem trầm vi ba người đánh cho liên tục bại lui trầm vi lập tức âm thầm k ê u khổ viết khả năng một cái không tốt mình mạng nhỏ liền phải viết gì c h ú t ở đây rồi không khỏi có chút hối hận không thôi ngay tại trầm vi ba người hiểm tượng h o à n sinh sẽ có lo lắng tính mạng ì phía trước bỗng nhiên bay mấy đạo màu sắc khác nhau đội quang sau đó ánh sáng hiện ra bảy tám cái người mặc thống nhất tông môn phục sức nam nữ tu sĩ đến từng cái đều là thần thái anh lãng phong thái thiên cốt khí độ không tầm thường trong đó dẫn đầu một cái tuổi trẻ hắc y nữ lang một tiếng yêu kiểu nói phương nào yêu tả cũng dám tại chúng ta ưu minh tiên tông trên địa bàn nháo sự nói lấy đưa tay dương lên chính là mấy c h ụ c trượt dài hơn thương ngắn giống toa đồng dạng hồng quang thẳng hướng lấy giặc cướp bên trong thực lực tối cường một người đánh qua cái tia chùm thổ p h ỉ cuốn quýt hóa ra t r ù n điệp kiếm ảnh chống cự ai ngờ đỏ toa phi kiếm vừa mới tiếp xúc phúc chốc hai mắt tỏa sáng cái tia đỏ toa nhất thời hóa thành vô số hồng quang Như đ bốn c h trăm sáu mươi lăm đới thuyên thiên linh hạp tri nam hơn mười cái cản đường giặc cướp gặp bọn họ thủ lĩnh chỉ như vậy một hồi liền đã bị cái kia hắc y nữ lang đánh cho nhục thân hủy hết vẹn vẹn lấy nguyên thần bỏ chạy từng cái đều lập tức dọa cho bể mật gần chết nao nhao phân tán bốn phía chạy trốn hắc y nữ lang mang theo bên người đồng môn che đậy sau một trận xung phong lại thu hoạch mấy đầu tặc nhân tính mệnh lúc này mới quay trở lại tự nhiên hào phóng đối với trầm vi ô m quyền hành l ễ nói tại hạ ư u minh tiên tông hát hoàng nhi tân ngược lan xin hỏi đạo hữu ý dục đi đi nơi nào trầm vi thấy đây tân ngược lan ngày thường cực kỳ mỹ mạo vừa rồi lúc đối địch đại sát tư phương rất là uy phong l ấ m l ấ m bây giờ nói lên nói đến lại cực kỳ ôn hòa một điểm đều không có v i n h vá hung hăng cảm giác không khỏi có chút v ì đó say mê nàng thế là cười nói ta chính là thiên mục sơn tán tu trầm vi cùng các ngươi môn phái tần lão tổ là h à xóm trầm vi nói lấy từ trong n g ư c lấy ra thư đến đưa cho tân ngược、lan. tân n h ư ợ c lan nhìn thoáng qua phong thư đúng là bản thân lão tổ chữ viết mừng lớn nói đã là như thế vậy liền theo ta cùng một chỗ tiến về thanh lương sơn a nàng đưa tay một chiêu đem trước giết chết chùm thổ phỉ cái kia hình thoi hồng quang từ trong mây mù thu hồi lại món pháp bảo này tên là bính linh toa là năm đó kim t r â m thánh mẫu để lại sư môn dị bảo liền tính tân n h ư ợ c lan hiện tại đã là hóa thần viên mãn tu vi dùng đứng lên vẫn mười phần tiệ tay t r â m vi t h ấ y đây không khỏi trong lòng khẽ run nếu như vừa rồi một lời không hợp n à n g có thể hay không lấy pháp bảo này bỗng nhiên thống hạ sát thủ một đoàn người riêng phần mình ngự đi mà lên chưa hết một ngày liền bay đến thanh lương sơn Quy Nguyên phong. triệu huệ nhìn lướt qua bốn phía âm thầm kéo một cái trầm vi thầm tỉ tỉ nơi này thật náo nhẹ ta các nàng nguyên lai tưởng rằng u minh tiên tông thanh danh không v a n g khẳng định là cái chỉ có mấy trăm người tiểu môn phái ai biết được đây quy nguyên phong xem xét bầu trời bên trong tu sĩ ngự đi kiếm đ ộ t vân trù tiên hạc vãng lai như thòi đường thật là náo nhiệt phi phảm với lại vãng lai trong lúc đó tu sĩ tuy chỉ nhìn liếc qua một chút lại từng cái tinh thần sung mãn ngang nhiên hướng lên tựa như mới sinh thái dương đồng dạng triều khí phồ thịnh như thế khí tượng trầm vi triệu huệ chỉ tại một chút danh môn đại phái nơi đó g ặ n qua trong lòng lập tức đại một đoàn người đi vào sơn môn về sau xuyên qua một mảnh bụi hoa bóng rừng t r i địa n ó n g thấy phía trước hiện ra từng s ả n hùng vi kiến trúc dựa vào thế núi đi hướng xây lên trong đó một tràng kiến trúc phía trước còn có một cái xây ở bên bờ vực cỡ nhỏ quảng trường mà lúc này cỡ nhỏ quảng trường một phía khắp nơi đều là bóng người thỉnh thoảng truyền ra từng đợt â m thanh ủng hộ t r ầ m vi triệu huệ đi ngang qua thì lướt qua thấy là hai cái u minh tiên tông đệ tử đang tại trong sân rộng lôi đài bên trên lẫn nhau chém giết lấy đánh cho rất là kịch liệt không giống như là loại kia chạm đến là thôi loại bàn trần vi hơi kinh ngạt hỏi tân ngự lan tân đạo hữu chẳng lẽ các người u minh tiên tông vậy mà không cấm đồng môn tương t à n tân n h ư ợ c lan dịu dàng hào phóng cười nói đây cũng không phải là tư đấu mà là chuyên vì giải quyết đồng môn vân tranh mà thiết lập lôi đài giao đấu u minh tiên tông cấm chỉ tư đấu cùng đồng môn tương t à n người vi phạm sẽ nhận nghiêm trị nhẹ thì phê tận tu vi trục xuất môn phái nặng thì đeo đầu thì t r ú n g bất quá giữa người và người có đôi khi lẫn nhau lên xung đột cũng là không thể tránh được sự t ì n h có câu nói là lấp không bằng khai thông loại này đồng môn giữa ân đoán xung đột lấy môn quy c ư n g fdf cũng chưa chắc là chuyện gì tốt khó đảm bảo sẽ không ở một ngày nào đó đột nhiên bạo phát tạo thành càng thêm nghiêm trọng hậu quả bởi vậy u minh tiên tông còn có quy định mặc dù đệ tử ở giữa cấm chỉ tư đấu nhưng xung đột song phương lại có thể cùng một chỗ hướng công việc vặt đường đưa ra xin tại lôi đài quang minh chính đại quyết đấu loại này quyết đấu công việc vặt đường đồng dạng sẽ phái người ở một bên tiến hành phán quyết song phương thậm chí còn có thể các thiết tặng thưởng vô luận thắng thua đều không cho lại nháo đương nhiên còn có một loại cao nhất quy cách quyết đấu ra sân hậu sinh chết đường luận chỉ là công việc vặt đường bên k i a đồng dạng không dễ dàng thông qua mà thôi khi trầm vi triệu huệ đi qua trên quảng trường lôi đài bên trên song p ư ơ n g cũng vừa tốt quyết ra thắng bại nói đúng ra là trong đó một người tại rơi vào hạ phòng sắp bị thua thì hô lớn một tiếng nhận thua lập tức đưa tới một mảnh hư thanh người thắng trận v i n h vang đắc ý nói ngụy thuyên ngươi đã tự động nhận thua khi nhớ kỹ về sau thấy ta liền nên nhượng bộ lui binh nếu không liền cần ngoan ngoãn tới hướng ta hành lễ ngụy thuyên mặt đỏ lên không rên một tiếng từ lôi đài đi xuống đám người nhao nhao ồn ào cười nhạo nói ngụy thuyên ngươi tại sao lại thua ngụy thuyên bị nói đến gấp giải thích ta là chủ động đầu hàng chỉ có thể coi là thua một nửa không thể tính đầy đủ thua đám người nghe xong lập tức cười vang đứng lên trong quảng trường bên ngoài khắp nơi tràn ngập vui sướng bầu không khí qua vài ngày nữa ngụy t h u y ê n thực sự không chịu nổi đồng môn n ừ a c ậ t treo chọc chủ động xin đi ra bên ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ cuối cùng bị cắt cử đi ma tiêu lĩnh đóng giữ mười năm một ngày này sáng sớm sương mù mù mịt tâm tình phiền muộn ngụy t h u y ê n tại động phủ nhai trước l ư ợ i kiếm từ khi năm đó tần phong ở chính giữa châu c ẩ m phạm phong đem hắn mang về thoáng chấp mắt ở giữa đã qua chừng bảy trăm năm đới thuyên tư chất không kém hiện tại cũng đã thành công tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ trở thành đu minh tiên tông trân truyền đệ tử bất quá bởi vì hắn trước kia làm người thô t ụ thường thường gây chuyện thị phi nhiều lần phạm một quy ở bên trong môn phái. Lưu lại không tốt lắm thanh danh. lại thêm vận khí cũng không tốt lắm mặc dù thành công đột phá đến nguyên anh kỳ lại nghèo đến ken khi tiếng vang pháp bảo linh thạch đ a n dược mọi thứ đều thiếu cho tới hắn cùng cùng giai đồng môn giao đấu một mực liền không có làm sao thắng nổi đột nhiên đới t u y ê n hơi thất thần một cái trên tay phi kiếm rời khỏi tay không biết rơi xuống tới nơi nào đi đới t u y ê n tìm đường này cũng không có phát hiện phi kiếm trong lòng không khỏi âm thầm nóng nổi thanh phi kiếm này vẫn là hắn tấn thăng nguyên anh kỳ thì môn phái ban t h ư ở n g mặc dù cũng đáng không được mấy cái linh thạch nhưng hắn hiện tại toàn thần cao thấp là thuộc phi kiếm này đem ra được lại bốn phía tìm kiếm hơn một canh giờ cu đới t h u y ê n mới cuối cùng là tại bên bờ vực một khối nguy trên đá phát hiện hắn phi kiếm khối này nguy thạch rêu dày đặc dây leo mọc thành bụi mà phi kiếm trong lúc lơ đ ã n g lại cơ hồ đầy đủ chưa đi đến trong viên đá đi chỉ để lại nửa cái kiếm thanh lộ tại bên ngoài cũng làm cho đới t h u y ê n một trận dễ tìm đới t h u y ê n phí hết nhiều kình mới đưa kẻ xít s a u phi kiếm từ trong viên đá rút ra hắn nổ một ngụm trọc khí vung kiếm vào vỏ về sau đang chuẩn bị rời đi lại đ ố n g nhiên xuyên thấu qua phi kiếm tại rêu xanh nguy thạch lưu lại vết nước thoáng nhìn bên trong lại ẩn có từng đạo bảo quang lấp loe không yên đới thuyên g liền từng nghe người nói ma tiêu lĩnh động phủ nơi này có dấu bảo vật nhưng vô số đến nơi đây đóng giữ đồng môn sớm đã đem động phủ cho tìm kiếm toàn bộ cũng không có phát hiện bảo vật gì coi là chỉ là lời đồn chẳng lẽ truyền thuyết kia bên trong bảo vật không trong động phủ mà lân cận ở trước mắt chương bốn trăm sáu mươi sáu bách tốc sương yêu ma tiêu lĩnh động phủ trước nới t h u y ê n vung kiếm bổ ra trước mắt rêu xanh nguy thạch từ đó đạt được một cái thật dài hộp gỗ mở ra hộp gỗ về sau bên trong hiện ra một bộ đạo thư vài bình đan dược cùng một thanh hàn quang lập loại bảo đao trước mắt những bảo vật này bị người lấy cấm chế phong tồn tại nguy trong đá không đến xuất thế thời điểm liền xem như tần phong thấy được cũng khó có thể phát giác bởi vậy mặc dù hơn ngàn năm trước tần phong mới được ma tiêu lĩnh động phụ thì liền suy đoán nơi này có lẽ có dấu bảo vật gì làm thế nào cũng tìm không ra bất quá theo thời gian trôi qua rêu xanh nguy trong đá cấm chế chi lực cũng từ từ biến yếu thẳng đến gần nhất cấm chế chi lực rốt cuộc triệt để tiêu vong không thấy lại vừa lúc bị đới thuyên rời khỏi tay phi kiếm bổ ra một tia vết n ư ớ c lúc này mới bị hắn phát hiện ra mánh khỏe cho nên nói tiên duyên loại chuyện này thật sự là huyễn h o ặ khó hiểu đới thuyên đây mấy trăm năm ở giữa có thể nói gặp vận rủi lớn làm cho hắn thường thường đẩy bụi đất đường đường nguyên anh tu sĩ lại nghèo đến nỗi ngay cả trên tay phi kiếm đều muốn cầm đi cầm cố nhưng là không nghĩ tới hôm nay một khi lúc tới vận chuyển có thể đạt được đây phong tồn tại ma tiêu l í n h mấy ngàn năm dị bảo đới thuyên kích động và phần đem bảo vật đều thu vào trong chữ vận đại tránh về căn phòng bên trong mới từng cái lấy ra xem xét hắn đầu tiên đem ánh mắt quét về cái k i a đem hàn quang lập lòe xem xét liền khác biệt phạm tục bảo đao bên trên chỉ thấy đao này có thể thổi tóc tóc n ư ớ sắc bén dị thường chỉ nhẹ nhàng vung về phía trước một cái liền có một đạo hàn mang bay ra đem trước người bàn đá chém thành hai nửa trên chuôi đao còn tuyên khắc lấy hai cái cổ triện văn tự lạnh bích hàn bích đao thật sự là thanh đao to ta đa. đới t u y ê n mừng rỡ trong lòng quá đỗi dự định đem mình phi kiếm cầm cố về sau liền c h u y ê n tu đây hàn bích đao hắn tiếp lấy vừa nhìn về phía cái k i a bộ đặc thư đem thư phong bên trên viết là thuần dương đan trải qua đới t u y ê n tùy ý l ậ t nhìn bài trang lập tức nhữ mày lại là một bộ dạng luyện đan dùng đan đăng kinh ai kiên nhẫn học cái này đới t u y ê n đó là cái tên đần bằng n ô n trăm đạo bên trong hắn không thích nhất luyện đan luyện ký chế phủ bộ cấm chỉ cảm thấy quá mức vườn t h không thú vị cho nên chưa từng nhìn qua cái gì đàn phương, đàn kinh. vì vậy đối với trước mắt bộ này thuần âm đan kinh hắn chỉ nhìn một hồi liền cảm giác bó tay toàn thập căn bản nhìn không được thằng đến lật đến đan kinh cuối cùng thấy phía trên phụ lục một phần thiên đ ộ n kiếm pháp mới hơi đến như vậy một chút hứng thú theo đây thiên đ ộ n kiếm pháp miêu tả nói là phục đan sau đó vung v ẩ y kiếm pháp này có trợ giúp luyện hóa đan dược thanh trừ đan độc càng đem kiếm pháp cùng hóa đan liên hệ ở cùng nhau ngược lại là thế gian hiếm thấy qua vài ngày nữa đới thuyên rời đi ma tiêu lĩnh hướng phía thanh lương sơn may đi định đem cái kia bộ thuần âm đan kinh vào hiến cho tiên tiến các đội điểm tông môn công tích dù sao phụ lục thiên đội kiếm hắn lại không có hứng thú lưu tại trong tay cũng vô dụng không bằng đ ổ i thành t ô n g môn công tích đ ể n l í n dùng khi đ ố i t u y ê n đổi tới phi vân p h ủ một vùng thì chợt thấy phía trước đối diện bay hơn hai mươi cái đồng môn mà dẫn đầu người bên trong hiện ra một đạo có chút quen thuộc bóng người chính là rất nhiều năm trước hắn từng lung tung trèo nhận làm qua sư phụ lý tâm nguyên nguyên lai là lý lý sư minh rất lâu không thấy đây là đi cái nào lý tâm nguyên hiện tại cũng mới nguyên anh trung kỳ mà thôi gần so với đ ố i t u y ê n cao một cái tiểu cảnh giới hai người cùng là chân truyền đệ tử lại đã nhiều năm không thấy liền tính đới t u y ê n ra mặt dù dày sư phụ chi ngôn lại là rốt cuộc hô không ra n g ệ n đến lý tâm nguyên thấy đới thuyên không tiếp tục gọi mình sư phụ cũng thật cao hứng thầm thở phào nhẹ nhõm về sau cười nói hoàng sư thúc muốn tại tiểu tùng sơn một vùng săn bắn gần nhất tàn phá bửa bãi nhân gian một cái yêu ma nhân thủ có chút không đủ ta đang thụ mệnh mang theo đồng môn tiến đến tiểu tùng sơn trợ giúp hắn đới thuyên nghe xong sợ hai lý tâm nguyên sẽ gọi bên trên mình làm đây tốn công mà không có kết quả việc phải làm thế là vội và nói g n vậy không làm phiền sư minh các ngươi chúng ta về sau lại nói cáo tử nói lấy ngự lấy mới được hàn biết đao hóa thành một đạo hàn mang ánh xanh rực rỡ hướng bắc bên cạnh bỏ chạy t r ớ c mắt liền trượt đến không thấy bóng dáng lý tâm nguyên thấy đây lắc đầu mang theo bên người đồng môn hướng phía tiểu tùng sơn phương hướng bay đi tiểu tùng sơn nằm ở phi vân phong tây bắc ngoài mấy trăm dặm địa phương xem như tấn vân sơn dư mạch một trong sơn bên trên ngoại trừ tùng lâm dày đ ặ t bên ngoài từ trước đến nay không thế nào thu hút bất quá khi lý tâm nguyên dẫn người đ ế n thì tòa này bừa bãi vô danh tiểu tùng sơn lại trở nên náo nhiệt vô cùng khắp nơi đều là ư u minh tiên tông tuổi trẻ tài tuấn vãng lai xuyên qua một phái bận rộn cảnh tượng lý tâm nguyên rất nhanh liền trong đám người thấy được cái kia ở chỗ này lo liệu tất cả người vội vàng đi ra phía trước hành lễ nói hoàng trưởng lão chân truyền đệ từ lý tâm、nguyên. dẫn đầu hai mươi vị nhập đạo kỳ trở lên tu vi đồng môn đến đây trợ giúp vị này u minh tiên tông hoàng t r ư ở n g lão kỳ thực không phải người khác chính là lấy tần phong nô buộc tự xưng hoàng tu nô mấy trăm năm trước hoàng tu nô thành công tấn thăng đến hoa thần kỳ hoàng tu nô hiện tại hình tượng cùng so với trước kia có nghiêng trời lệch đất biến hóa trước kia hắn là cái một thân đầy mỡ xấu xí vừa chân cây giao nhân mà bây giờ hắn lại thành cái thân hình khôi nô khuôn mặt cứng rắn chẳng hắn đây là bởi vì giao nhân thể chất đặc thù tại tấn thăng hoa thần quá trình bên trong vốn là có thể một lần nữa nạn t h càng huống hồ hoàng tu nô từ tần phong nơi đó được nửa bình lũ huyền trong thủ tại tấn thăng hóa thần thời điểm hoàng tu nô trực tiếp đem vua huyền trọng thủy nuốt vào bụng không chỉ có thành công nạn thể còn cải thiện căn cốt thể chất hiện tại hắn cả người vô luận là b ê ngoài n vẫn là trong lúc giơ tay nhấc chân phát ra khí thế đều như t r ư ớ c k i a khác nhau rất lớn đối với ly tâm nguyên đến hoàng tu nô lộ ra cực kỳ cao hứng t ố t có lý sư điện kịp thời đ ế n rút tiểu tùng sơn yêu ma lúc này mới nhất định làm ọ c cánh khó thoát lại qua mấy ngày tại hoàng tu nô điều hành điều động bao vây t r ậ n đánh phía dưới một cái ba đầu biển sinh mọc da bách tốc mặt người lại toàn thân bạch cốt xâm xâm quái vật liền rơi vào một cái pháp trận cấm chế bên trong quái vật này tên là bách túc xương yêu chuyên ăn não người tủy hiện thế hơn tháng ở giữa đã không biết giết hại bao nhiêu tính mệnh chỉ là đồ d i ệ t thôn c h ấ n liền có mấy cái u minh tiên tông hiện tại địa bàn bắt chống trời linh eo nam đến vô ngân hải mà đây bách túc xương yêu tàn phá b ử a bãi chi địa phần lớn là u minh tiên tông phạm vi thế lực tất nhiên là sẽ không ngồi yên không lì đến bất quá đây bách túc xương yêu mười phần rào hoạt có thể ra vẻ phạm nhân bộ dáng trà trộn tại đám người náo trong thành phố muốn đưa nó trừ bỏ cũng không phải cái gì chuyện dễ lệnh u minh tiên tông hao t thàng đến hoàng tu nô thụ mệnh rời núi toàn lực lo liệu việc này về sau thông qua nhiều ngày khổ chiến thận trọng từng bước hiện tại cuối cùng là đem đây bách tốc xương yêu cho khấu trụ tiếp xuống sự tình ngược lại đơn giản nhiều đi qua u minh tiên tông đệ tử làm ngày cày đêm thay nhau hành k í c h dưới lại qua hơn mười ngày đầu này làm nhiều việc gác bách tốc xương yêu rốt cuộc khí tuyệt mà chết tan thành mây khói qua chiến dịch này u minh tiên tông tại vùng này danh vọng càn thịnh mà trước đây bị rất nhiều người xem thường hoàng tu nô cũng theo đó thanh danh văn dội làm người chỗ kính trọng chương bốn trăm sáu mươi bảy huyền cơ hào diệu hoàng tu nô thành công diệt trừ tàn phá bừa bãi nhân gian bách tộc sư yêu mang theo một đám đồng môn quay trở về quy nguyên phong về sau liền nghe nói lao tổ tần phong đã xuất quan tin tức vội vàng chạy tới bãi kiến tần phong hiện tại quanh năm tại thiên mục sơn dáng v â n động khổ tu phần lớn người căn bản không được biết chỉ cảm thấy hắn cực kỳ thần bí thường thường hơn trăm năm cũng khó khăn nhìn thấy bên trên một mặt hoàng tu nô rốt cuộc tại quy nguyên phong hậu sơn một chỗ rừng trúc bên trong nhìn thấy tần phong về sau lại phát hiện hắn đang cùng người nói chuyện không dám đánh nhiễu chỉ có thể thái độ cung kính xa xa đường đấy qua rất lâu thấy tần phong rốt cuộc cùng người nói chuyện với nhau xong Vì x tần,、like, tần phong bên cạnh tu sĩ là kỳ linh hắn mới từ vâu ngân hải du lịch trở về nói là tại ngân lăng đảo phụ cận thì thấy được tần phong tôn nữ tần ngọc xanh tựa hồ trên thân bị thương ở trên đảo lóe lên một cái rồi biến mất sau đó tần ngọc xanh liền không thấy bóng dáng vô luận kỷ linh như thế nào tìm tìm đều không lại nhìn thấy nàng trong lòng rất là kinh ngạc tần phong vốn muốn cho hoàng tu nô thay mặt mình tiến đến ngân l a n g đảo tìm một phen nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mình tự mình đi đi một lần ngân l a n g đảo kỳ thực đó là năm đó tần phong cùng sư m i n h ngạc m ạ c tiến đến tìm kiếm công tôn long mộ cái kia hòn đảo lúc ấy tần phong đã cảm thấy hòn đảo này có chút cổ quái chỉ là chưa kịp b ạ n h cứu liền vội vàng rời đi lần này vừa vặn có thể thuận tiện tiến đến tìm tòi hư thực thế là tần phong cưới lên tử hoa long loa bước trên mây xuyên tại thời gian qua đi mấy trăm năm về sau lại một lần nữa tiến nhập vô ngân hải hắn đi trước một chuyến hải sát phường thấy thấy tống thiên minh thương lượng mở rộng u minh tiên tông tại hải sát phường chia hoa hồng công việc hiện tại u minh tiên tông thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay không chỉ có tần phong đột phá đến t ử phủ kỳ trần trường canh t ă n g hoàn tân n h ư ợ c lan mấy người cũng lần lượt đột phá đến hợp p h á c kỳ hùng cứ vô ngân hải chi bắc còn cùng thần viên đ ả o quan hệ mất tiết h là một cô bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua lực lượng Bởi vậy, liền tính khi hắn đi ề n t ra hải sát phường đang chuẩn bị cưới làm mà đi thì chợt thấy phía trước có mấy người nổi giận đùng đùng vây quanh một cái nghèo túng văn sĩ n h o nhao kêu ầm lên phụt dồn bom trả lại tiền mau lui lại tiền nói xong đoán chắc ta hôm nay khí vận tuyệt hảo gặp cược tất thắng lại ngay cả quần t u a cuộc mau đem linh thạch lui ta tần phong liếc qua cái kia nghèo túng văn sĩ lập tức sửng sốt một chút cái kia nghèo túng văn sĩ cũng nhìn thấy tần phong trên mặt vui mừng quá đôi hô to tần tần đạo hữu nguyên lai、like, cái này nghèo túng văn sĩ không phải người khác chính là tần phong ở nhân gian giới thì bằng hữu vạn sự chi tần phong cưới la chạy tới trên giới quan sát một chút vạn sự chi vạn đạo hữu ngươi làm sao vạn sự chi hiểu được thần cơ diệu toán tuy là tán tu một cái nhưng ở nhân gian giới thì trải qua vẫn là tương đương thoải mái cơ bản chưa từng thiếu linh、thạch. pháp bảo nhưng bây giờ vạn sự chi trên thân pháp bảo may may và vá nhìn so ăn mày cũng không tốt gì rất giống tuy kiếm tiên lang hồn lại không có lang hồn thản nhiên tự nhiên vạn sự chi thở dài một tiếng việc này nói rất dài dòng tần đạo hưu có thể giúp ta giao một món linh thạch cho mấy vị này bằng hưu sao vạn mỗi ngày sau tất có thâm tạng xem ở hai người ngày xưa giao tình bên trên tần phong không nói hai lời móc ra linh thạch đến thay hắn giải vây sau đó hai người lại đi hải sát phường một chỗ tự lâu tìm cái gần cửa sổ vị trí một bên nhìn ngoài cửa sổ hải cảnh một bên uống nói chuyện phiếm đứng lên vài chén rượu thủy vào bụng về sau vạn sự chi đại thổ nước đang nói ai có thể nghĩ tới đâu nhân gian giới cùng thiên thần giới đạo pháp nguyên cơ nhưng thật ra là có chỗ khác biệt ta ở nhân gian giới có thể thần cơ diệu toán đến thiên thần giới sau đó suốt đời sở học đầy đủ lại đều thành vật vô dụng một cái đã mất đi mưu sinh thủ đoạn đối với vạn sự chi nói tới t ầ n phong đã sớm thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ ở nhân gian giới tu luyện một chút pháp quyết bí thuật đến thiên thần giới sau đó không nhất định sẽ có hiệu quả ví dụ như t ầ n phong trước kia liền tu luyện qua một môn cực k ì lịch t i ê n thập nhị đô thiên thần sát sử dụng ra môn này bí thuật sau đó có thể làm cho tự thân tu vi đột ngột tăng một bậc thang trải qua thời gian dài đây thập nhị đô thiên thần sát đều là tần phong lợi hại nhất át chủ bài một trong không tới thiên thần giới về sau thập nhị đô thiên thần sát hiệu quả đã là yếu đi rất nhiều cũng không phải bảo hoàn toàn mất hiệu lực mà là không có cách nào trực tiếp để hắn tu vi trực tiếp tăng vọt nhất giai với lại sẽ tiêu hao đại lượng tọ nguyên bởi vậy môn này bí thuật hiện tại đối với tần phong mà nói đã hoàn toàn thành c ơ n cả đã rất lâu chưa từng dùng qua tần phong chỉ là một môn bí thuật y lực giảm nhiều mà thôi còn có thể tiếp nhận mà luôn, luôn thần cơ diệu toán vạn sự chi bây giờ lại rốt cuộc không có cách nào diễn toán huyền cơ chuyện này với hắn mà nói có thể nói thương cân độ cốt cả người đều lộ ra cực kỳ xa suốt tinh thần x u ố n g dốc qua ba lần r ư ợ u về sau tần phong liền hỏi vạn sự chi có tính toán gì không nếu như không có chỗ đi nói có thể đến u minh tiên tông làm khách khanh c h ỉ ít tan mặc chi phí là không cần ưu sầu không hơn vạn sự tình biết lại cự tuyệt tần phong hào ý có chút say khất buồn bã nói ta muốn đi gấp lần thiên sơn v ạ n thủy tìm kiếm giới này sự hảo diệu huyền cơ khôi phục ta chờ biết biết vạn sự chi tết tuổi tần phong thấy hắn lần này lời say nói đến hào tình vạn trượng nghĩ đến mọi người có mọi người duyên phận đại đạo liền không có khuyên nhiều cái gì sáng sớm hôm sau vừa mới gặp nhau không lâu tần phong vạn sự chi hai người liền tới đến hải sát phường vọng hải đ ỉ n h bên trong lẫn nhau mời rượu tiết biệt sắp chia tay thời khắc vạn sự chi hướng tần phong nói đến một sự kiện những trong năm này ta du lịch tứ phương thì từng tại một tòa đại tội trạng sơn bên trên phát hiện một tòa yêu cung theo một chút cổ tịch ghi chép bên trong có dấu tiền cổ trí bảo trụ quang bản cùng tiên ma bảo điện diệt ma bảo lục chỉ là thời gian không đến còn không phải tiến vào thời, điểm, chờ thời cơ chín mồi đạo hữu phải chăng muốn cùng nhau đi tới còn tại nhân gian giới thì xui xẹo vạn sự chi bởi vì cùng tần phong đi qua mấy lần mỹ cảnh thắng lợi trở về về sau liền yêu thích mời tần phong cùng một chỗ cùng đi không nghĩ tới đến thiên thần giới vẫn như vậy chấp nhất tần phong không có một tiếng cự tuyệt chỉ là lập lờ nước đôi nói đến lúc đó lại nói không mượn sau đó hai người không có làm ra vẻ như xấu hổ r i ê n g phần mình chắp tay ôm quyền về sau một cái thuận gió đi tây ngự đi một cái cơi la hướng đông b ư ớ c trên mây mà đi gặp lại ngày có lẽ lại nếu không biết bao nhiêu trăm năm về sau chương bốn trăm sáu mươi tám ngọc xanh qua một chút ngày ngồi tại la trên lưng ngân quyển mà đọc tần phong rốt cuộc không nhanh không chậm đi tới ngân l a n g đảo phụ cận cùng lần trước lúc đến lôi vân d i à y đặc khác biệt lúc này ngân l a n g đảo trời sáng khí trong trời trong gió nhẹ cứ như vậy yên t ĩ n h đứng thẳng trên biển lớn lộ ra mười phần đ n bình từ hoa long loa chở t ầ n phong chậm rãi từ đám mây hạ xuống đang muốn rơi xuống ngân l a n g đảo đi thì chợt thấy đến trên biển ẩn ẩ n chuyển đến từng trận tiếng đánh nhau nhất thời sóng biển tung bay náo ra thành thế không nhỏ bay qua xa xa xem xét thấy là một người mặc đỏ cá h ế m tiểu thi hải cầm trong tay một thanh xít thép tại trong biển rộng cùng một đầu khuôn mặt g ữ tợ ác ngư chiến đấu chém giết lấy khiến tân lại đang trong biển như giẫm trên đất bằng hơn nữa còn trời sinh thần lực cùng đầu này nhị giai ngư yêu đánh đến khó phân thắng bại một lát sau tiểu hài một chút mất tập trung trên tay xin thép bị ác ngư cắt rơi vào biển lập tức tình huống phá hỏng hiện tượng hoàn sinh đứng lên đột nhiên ác ngư thổi lên một trận yêu phong đ ỗ n g nhiên bay nào đến tiểu hài trước mặt đem hắn chế trụ sau đó mở ra miệng to như chậu máu mắt thấy liền muốn đem hắn cho một n g ụ m nuốt vào trong bụng tần phong thấy đây đang muốn xuất thủ đứa bé kia trong mắt lại hiện lên một tia vẻ già h ạ t từ trong miệm phun ra một chi hoạt i ễ n trong nháy mắt từ ngư yêu đầu xuyên qua mà qua và xông vào biển bên trong phát ra tiếng vang cực lớn nhắc lên hơn mười t r ư i n g cao thủy chiều đến sau đó tần phong liền thấy đứa bé kia trước đem ngư yêu lôi kéo đến bờ biển sau đó lại chui vào biển bên trong đem hắn xin thép nhặt trở về bận rộn xong những n à y về sau hắn lúc này mới ngồi liệt tại trên bờ cát một trận thở hồng h g ụ c hiển nhiên mệt mỏi không nhẹ nghỉ tạm một hồi lâu về sau nhìn thấy tần phong cưới làm mà đến về sau tiểu hai lập tức cầm trong tay xin thép nhảy lên một cái ánh mắt cảnh giác nhìn quát ngươi là người nào tần phong cưới nói ta là tới ngân lăng đảo tìm người tiểu hai ngươi có thể có nghe nói qua một cái gọi tần ngọc xanh nữ tử tiểu hai đầu tiên là mặt lộ vẻ xa ý sau đó hừ một tiếng lộ ra mười phần h u n g á c ta chưa nghe nói qua đây người ngươi nhanh chóng nhanh rời đi ngân lăng đảo nếu không đảo bên trên yêu ma h u n g thú sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về tần phong nghe xong cũng không nhiều lời cái gì tiếp tục cưới tử hoa long loa rời đi tiểu hai thấy hắn đi xa về sau lúc này mới đem n g ư ơ yêu con đứng lên từ xa nhìn lại liền cùng con kiến có một tòa núi nhỏ đ ồ n g dạng bước đi như bay chạy về phía trước một hơi đi hẹn năm sáu dặm đường đi tới một chỗ trong rừng trước nhà đã mặt c a hứng hô to mẫu thân mẫu thân hôm nay bữa tối có nói lấy liền đem ngư yêu ném rồi g à o sức sống hiểu rõ đi vào nhà đá đi trong nhà đá lại có phụ nhân nghiêm âm thanh khiển trách ngươi làm sao không nghe ta nói lại vào biển đi đứa bé kia bị khuất âm thanh vang lên hài nhi nghe dương thúc thúc giảng ngài ăn nhiều chút canh cá thân thể có thể khôi phục được mau một chút cái gì dương thúc thúc ta không phải đã nói với ngươi không cho phép cùng người kia mặt thú tâm người xấu nói chuyện sao ngươi ngươi luôn luôn không nghe ta nói sau đó chính là một trận kịch liệt tiếng ho khan tại trong nhà đá vang lên tiểu hai thất kinh đi ra nhà đá đựng một môi trong giếng nước sạch lại vội vàng đi vào phụ nhân kia kịch liệt tiếng ho khan mới dần dần bình lặng qua một hồi lâu tiểu hài mới thấp giọng thì thầm nói hài nhi mới vừa rồi còn tại bờ biển nhìn thấy một cái cơi con la đạo sĩ t túi đang hỏi thăm mẫu trước ngươi hạ là đâu sợ không phải cái gì cứu ra bất quá bị ta dăm ba câu cho h ủ đi một mực trốn ở ngoài nhà đá mặt nghe l é n t ầ n phong nghe đến đó về sau không khỏi cười ra tiếng ai bên ngoài mặt đứa bé kia lập tức cầm trong tay xin phép mặc đỏ cải hiếm chân trần nha chạy ra nhìn thấy t ầ n phong về sau biết mình cũng không đem hắn hù đi ngược lại dẫn tới nơi này đến lập tức tức dẫn đến ba gọi là ngươi để mặc lại nói lấy liền hướng xin thép phun ra một đám lửa sau đó hướng phía tần phong bỗng nhiên ném mạnh mà đi đoàn k i a h ỏ a bám vào tại xin thép bên trên không chỉ có không có dập tắt ngược lại càng đốt càng liệt thanh thế tương đương không nhỏ khi xin thép l i ệ t hỏa muốn ném bay đến tần phong trước người thì một đạo nửa mừng nửa lo âm thanh văng lên hải nhi không được vô lễ đây là ngươi bên ngoài t ặ n g tôn tra đứa bé kia n g h e xong vội vàng há mồm k á i hút l i ệ t hỏa lúc này bọc lấy xin thép bay ngược trở về hắn n g ẩ n g đầu lên đến một mặt nghi ngờ không thôi nhìn về phía tần phong mà tần phong nhưng không có để ý tới đứa bé này đồng dạng một mặt nghi ngờ không thôi nhìn về phía phía sau hắn phụ nhân. phụ nhân này tóc hơi bạc trên mặt nếp nhăn nảy sinh nhìn có chút suy yếu dàn mua ngươi là ngọc xanh phụ nhân vội vàng đi lên phía trước quỳ lại nói tôn nữ ngọc xanh gặp qua lão tổ tần phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi ngươi vì sao trở nên như thế già yếu tần ngọc xanh hít một tiếng việc này thật sự là nói rất dài dòng mời lao tổ vào phòng một lần khi tần phong theo nàng đi vào nhà đá ngồi xuống uống một hồi trà về sau tần ngọc xanh lúc này mới chậm dai nói đến tôn nữ sau khi phi thăng đầu tiên là tại một cái gọi thái hoang chi địa, địa phương sinh sống rất nhiều năm thẳng đến nước chừng hơn trăm năm trước vừa rồi rời đi đây ngân lang đảo tu luyện về sau còn làm quen một cái gọi dương lăng tu sĩ là luyện đan đại sư thôi mậu sinh c a o đồ ôn văn sinh đẹp no nhã tính tình cùng ta có chút phù hợp ai ngờ về sau ta một lần cùng hắn lên núi hái thuốc thì không h i ể u té xịu trên đất sau đó liền đã hoài thai sợ là bị hắn trong bóng tối đi cái kia khó tả sự t ì n h cuối cùng hoài thai ba năm sinh ra đây hải nhi đến sản xuất thời điểm còn có chút khó sinh khiến nguyên khí đại thương thân thể cấp tốc già ả yếu đến bây giờ vẫn chưa điều dưỡng tới tần phong nghe xong tiến lên giúp tần ngọc xanh đem bắt mạch cau mày nói ngươi trong gân mạch vì sao chúng sâu như thế h o ạ động tần ngọc xanh lắc đầu tô nhi cũng không biết chuyện gì xảy ra ngày đó dương lăng cái thẳng kia hái tới một gốc h ỏ a liên hoa đây hải nhi sau khi sinh ra còn trời sinh liền sẽ p h ú n lửa có lẽ là bị hắn dùng cái gì tả t h u ậ t à. h ỏ a liên hoa tần phong một cái liền có đầu mối hỏi vội gốc kia h ỏ a liên cụ thể dáng dấp ra sao tần ngọc xanh hơi nhớ lại một cái việc này mặc dù đã qua rất nhiều năm nhưng khác sâu ấn tượng đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ cái kia hoa hình dạng cùng bình thường hoa sen không khác chỉ là sinh ở núi đá trong khe to đến lạ thường hoa hồng diệp bích tiểu diễn tuyệt luân lại cánh hoa phân hiệp vô định thỉnh thoảng bắn ra một chút họa tính đến n bốn trăm sáu mươi chín bạch diện thư sinh ngân lăng đảo trong nhà đá tấn phong cho tần ngọc xanh nuốt xuống một mai viên đan năng lượng để nàng lập tức vận công điều trị về sau liền đi tới bên ngoài tại bốn phía tùy ý đi dạo đứng lên tần ngọc xanh hải tử một mực chân trần nhà bưng lấy một cái hồ lô rượu đi theo phía sau quét qua trước đó ngang ngược chi tư thần thái trở nên cực kỳ cung kính thần phong nhìn hắn cười nói ngươi tên là gì tiểu h ả i nói hồi tàng tổ ra ra ta ta gọi hòa h ả i nhi bởi vì tần ngọc xanh sinh hắn thì gặp tội lớn làm cho nguyên khí đại thường đến nay vẫn chưa pháp khôi phục thế là trong lòng khó tránh khỏi mang theo một chút o à n khí liền không có cho hắn làm cái nghiêm trình danh tự chỉ gọi hắn làm hòa hài nhi hòa hài nhi danh tự này cũng là không kém ngươi bây giờ có thể có thổ nạp tu hành hỏa hài nhi lắc lắc đầu ta hiện tại mới bốn tuổi lương nói lại muốn qua cái hai năm mới truyền thụ cho ta công pháp nói lấy liền ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn qua tần phong tần phong đương nhiên biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì cười nói ngươi thiên phú dị bẩm mẫu thân hoại thai ba năm mới dưa chín cuốn dụng mặc dù chỉ có bốn tuổi nhưng cũng đã có thể tu hành ta chỗ này có một bộ thái dương h o a kinh đang thích hợp ngươi tu luyện chỉ cần mẫu thân ngươi đồng ý ta liền đưa nó truyền thụ cho ngươi như thế nào chuyện này là thật hỏa hài nhi ngay xong lập tức nhảy đứng lên lộ ra vô cùng hưng phấn khi lấy được tần phong đích xác nhận về sau hỏa hại nhi liền hồi nhà đã đi hắn cũng không dám q u ấ y dày đến tần ngọc xanh chữa thương chỉ là trông mong bảo vệ ở một bên chỉ chờ tần ngọc xanh mở mắt ra liền cầu khẩn nàng đồng ý qua vài ngày nữa tần ngọc xanh rốt cuộc thu cưng pháp tinh thần đầu rõ ràng tốt không ít liền ngay cả trên mặt nếp nhăn đều biến ít một chút vội vàng rơi lệ nói lời cảm tạ nói đa tạ lao tổ ban thưởng tiên đan giúp ta chữa thương tần phong đem hắn giúp đỡ đứng lên đều là người trong nhà khách khí như vậy làm gì hắn nhi tử tần càn có hơn mười cái, cái có thể tu luyện cũng liền tần ngọc xanh tần ngọc q u n h cùng tần yến minh ba người mà thôi tần yến minh chết sớm. lưu lại tôn nhi tần trưởng khanh thiên tư chắc t u y ệ n cũng rất đến tần phong ưa thích về phần khác hậu đại tần phong cũng có chút không quá quen thuộc hai người lại rảnh rỗi hàn huyên sau khi hỏa hài nhi thấy tần ngọc xanh tựa hồ tâm tình không tệ liền nhắm ngay thời cơ tiến lên cầu khẩn nàng cho phép mình tu luyện tần ngọc xanh thấy là tần phong ý tứ liền một lời đáp ứng tần phong cũng không ngớt lời lúc này lấy ra thái dương h ỏ a kinh đến truyền thụ cho hỏa hài nhi bộ công pháp kia quả nhiên mười phần phù hợp hòa hài nhi tu luyện chỉ qua như vậy một lát hắn liền có thể cảm ứng được giữa thiên địa hòa linh khí thành công vận chuyển chu tiên hỏa tần phong hỏi tần ngọc s i n h nói rất nhiều năm trước ta đã từng đến qua một lần đây ngân lăng đảo lúc ấy lại không biết vì sao phong lôi dày đặc mây mù tràn ngập cảm thấy rất là cổ quái tần ngọc s i n h nói ta nghe dương lăng nói qua trước kia nơi này ở cái kim phong lão nhân thần thông quảng đại tế luyện cái kia pháp bảo thường xuyên thường dẫn phát thiên địa phong lôi dị tượng có lẽ lao tổ lúc đến chính là hắn tại thi pháp luyện bảo a người này tại hai trăm năm trước đã đang luyện thành pháp bảo về sau rời khỏi ngân lăng đảo tần phong nghe xong lúc này mới một trận giật mình khó trách những ngày này hắn đã cơi từ hoa long loa đạc biến cả tòa ngân lăng đảo nhưng không có phát hiện kỳ dị gì, gì chỗ Nguyên lai năm đó dị tượng, người n lai lại là i đó dị vì s hai r Như n thế ó đ ế người kia là cái là ì Kim kinh Phong lão nhân, thật đúng là thần thông lão đúng n g là sợ không phải có luyện hư kỳ phải hư Hai luyện lên người vi. có tu trở đang khi nói chuyện bên ngoài đ ỗ n g nhiên vang lên một trận ban k ê u tiếng kêu to tần ngọc xanh nghe xong nhất miệng đây là cái kia dương lăng cùng hỏa hài nhi hai người ước định gặp mặt tám hiệu làm ta không biết giống như tần phong cũng đã sớm đã nhận ra một cái tu vi tại hóa thần hậu kỳ k h o ả n g tu sĩ xuất hiện ở trong rừng nhà đá phụ cận thế là tần phong đưa tay vung lên ở giữa bên ngoài tu sĩ kia liền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng sơn lâm hoa có không ngừng rút lui lấy lại tinh thần thời điểm đã phát hiện mình đã thân ở trong nhà đá trong lòng lập tức không khỏi kinh hãi bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh đối tần ngọc xanh xấu hổ cười một tiếng tần đạo h i u đã lâu không gặp người thân thể khá tốt một chút tần ngọc xanh âm thanh lạnh lùng nói ngươi còn dám tới nơi này người này chính là lầm hái hợp hoan hỏa liền khiến tần ngọc xanh cảm giác thai ngén sinh ra hỏa hải nhi dương lăng dương lăng dẫn theo trên tay vài c ọ n g linh thực một cái băng nhạn lắc lắc ta hồi trước theo sư tôn tại vô ngân hải chi nam hái t h u c t ì được chút phục linh tiên tri bắt được một cái tứ giai băng nhạn nấu canh sau đó ăn có lẽ đối với ngươi thân thể rất có ích lợ vô sự mà ân cần ai muốn ngươi những vật này một bên tần phong lại nói tốt xanh nhi có câu nói là hoàn gian nên giải không n ê n kết hợp hoan hỏa liên sự tình ngươi liền cùng hắn nói đến a tần phong nói lấy liền đi ra trong rừng nhà đá đem không gian để lại cho đây một đôi nam nữ chậm rãi kể ra lại qua một chút này g chuyện chỗ này tần phong liền gỡ t ử hoa long loa bước trên mây mà lên quay lại thanh lương sơn về phần tần ngọc xanh bởi vì thân thể chưa lành còn chưa thích hợp đi xa đợi đến nàng thương thế liệu dưỡng thỏa đường chi về sau mới có thể mang theo hỏa hải nhi trở về tô môn vừa bay khỏ ngân lăng đảo không xa phía sau cũng có một đạo đ ộ i quang từ ngân lăng đảo bay lên lại là một cái bạch diện thư sinh chân đạp một nhánh mai hoa hướng về bên này đội hành mà đến trong miệng không ngừng thầm nói không có khả năng a cái kêu đó hợp hoan hỏa liên vị trí vắng vẻ như thế nào bị người cho nhanh chân đến trước bạch diện thư sinh nói lấy hướng phía tần phong bên này lướt qua lập tức phát ra một tiếng kinh hô tần đại ca tần phong nhìn một chút người này cảm thấy có chút mê mang n g ư ờ i là vị nào bạch diện thư sinh kích động nói lấy đại ca thật là quý nhân nhiều chuyện quên ta là năm đó ở nhân gian giới thì cùng ngươi nổi danh tại thâu hương tình cảm trận một nhánh mai đoàn kinh h ư n g a giống như xác thực có nhân vật như vậy tần phong suy tư một lát sau rốt cuộc nhớ lại một ít chuyện đoàn kinh hồng lập tức lắm lời giống như nói không ngừng nhớ năm đó huynh đệ chúng ta bị thâu hương giới đồng đạo tôn xưng là nam bắc hai trộm mê đảo ngàn vạn thiếu nữ bất quá đoàn mỗ lại vẫn cho rằng bắc trộm mới là chúng ta mẫu mực ta chỗ thiếu sót nhiều vậy chỉ có giống đại ca dạng này người mới có thể làm đến vượt qua vạn bụi hoa phiến diệp không dính vào người đại ca phi thăng hơn ngàn năm sau đó nhân gian giới trong giang hồ vẫn khắp nơi đều lưu truyền liên quan tới người truyền thuyết tần phong nghe xong trong lòng một trận mượn, chẳng lẽ ta sau khi phi thăng còn có người tiếp tục bại hoại ta thanh danh hắn thấy đoàn kinh hồng còn muốn tiếp tục t â m bút mình vội vàng đánh gậy hắn được rồi được rồi đừng nói những này có không có người đến đây ngân lang đảo đến cần làm chuyện gì đoàn kinh hồng nói rất nhiều năm trước ta tại đây dâm lang đảo bên trên phát hiện một gốc hợp hoan hỏa liên người khác khả năng không biết đại ca hẳn là biết v ậ t này thế nhưng là chúng ta thánh dược diệu dụng vô cùng lúc ấy thấy đ ừ n g đề cập cao h ứ n g biết bao nhiêu chỉ là chưa tới thành thục sự tình cho nên không có ngắt lấy chương bốn trăm bảy mươi mạnh cơ công đoàn kinh hồng nói đấy đ ồ n g nhiên như có điều suy nghĩ nhìn tần phong một chút gần nhất mãi mới chờ đến lúc đến hợp hoan hỏa liên muốn thành t h ủ nghĩ đến, đến đây ế n đ ngắt lấy ai ngờ nhưng không thấy ta trước đó còn buồn bực là ai vận khí như vậy tốt nhanh chân đến trước thẳng đến nhìn thấy đại ca tại đây tần phong vội vàng khoát tay áo đây hợp hoan hỏa liên lại không phải ta hái ta hiểu ta hiểu đại ca vẫn là như vậy xử sự, sự đ i ệ u thấp tiểu đ ệ nơi này có mấy loại luyện chế hợp hoan hỏa liên đan phương đại ca phải chẳng cần hắn nói lấy liền từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra ba lượng phần viết tại ấu vàng quyển gia cựu bên trên đan phương đến đưa cho tần phong tần phong phẩm hạnh cao nhã đối với loại vật này v ố những là n ớ chối t năm này ở giữa tần phong tìm kiếm bí cảnh thì rất là được chút hổ làng chi dược cũng không dùng được dứt khoát đưa cho đoàn kinh hồng đoàn kinh hồng cười a o hứng nhận lấy, đối với t nói Phong đại ngươi ca, cũng thường thường gặp phải thiên huyễn an bên trong có thật nhiều mỹ mạo đạo cô huynh đệ chúng ta muốn hay không liên thủ đi hái nàng mấy bá hoa đến lúc đó người khác ta đều có thể không cần chỉ cần một cái pháp danh gọi dụng cụ thanh đạo cô liền có thể tần phong nghe xong có chút hoài nghi nhìn hắn một cái nếu như ta nhớ không lầm nói đây dụng cụ thanh là người tướng mạo xấu xí đạo cô trung niên đi làm gì như thế bụng đói an quàng đoàn kinh hồng trên mặt nụ cười dần dần biến thái lần trước ta tại thiên huyễn am điều nghiên địa hình thì vừa vặn bị đây dụng cụ dọn đường cô bắt gặp truy sát ta c h ọ n vẹn mấy tháng lâu nếu có cơ hội đưa nàng hái liền tính tiên tiên cho ta cũng không đổi đây dụng cụ thanh kỳ thực đó là năm đó gặp được tần phong nhạc mặc cái kia đạo cô trung niên cũng là thiên huyễn am phái trú tại hải sát phường chấp sự bởi vậy tần phong đối nặng có thể nói là chán ghét cực kỳ cũng không có một tiếng cự tuyệt đoàn kinh hồng chỉ nói là ta vội vã trở về bế quan tu luyện việc này về sau bàn lại a hai người lại một bên đ ộ t hành một bên nói chuyện phiếm lửa này chủ yếu là đoàn kinh hồng l i ễ u dịu nói không ngừng tần phong tắc tùy ý trả lời hai câu lúc này đoàn kinh hồng đ ố n g nhiên tràn đầy phấn khởi đề nghị đại ca nếu không về sau ta liền đi theo bên cạnh ngươi l ă n lộn tính ngươi hẳn là bế i ta t đã nhiều năm như vậy ta đối với ngươi kính ngưỡng vẫn một mực như cái tia quần quần hắc hà chi thủy liên miên bất tuyệt lại như cái tia lưu sa hà t r à lan một phát mà không thể vẫn hồi tấn phong đi vào thiên thần giới về sau thật vất vả rốt cuộc thoát khỏi dâm ma xương hảo cũng không muốn để đoàn kinh hồng đi theo bại hoại mình thanh danh ta độc lai độc vãng đã quen không muốn có người theo bên người núi xanh còn đó nước biết chảy dài chúng ta về sau hữu duyên gặp lại a tấn phong nói xong liền manh liệt vỗ tử hoa long loa lúc này bước trên mây xuyên sương mù phiêu nhiên mà đi đoàn kinh hồng nhìn hắn rời đi bóng lưng một mặt kính n g ư n g nói hơn ngàn năm không thấy đại ca là càng tiêu sái quả nhiên không hổ là chúng ta mẫu mực a trở lại thanh lương sơn không lâu sau trần trường canh liền dâng lên một cái túi đựng đồ bên trong tất cả đều là tần phong tu luyện v ạ n yêu chân ma đoán thể thuật cần thiết đủ loại l i n h thực tài b ả o trên thực tế tần phong lúc này mới sở dĩ từ thiên mục sơn dáng v â n động trở về chính là vì cầm những n à y đoán thể vật liệu cho nên nói khổ tâm trùng kiến u minh tiên tông tác dụng hiện tại là hoàn toàn thể hiện ra ngoài tần phong chỉ cần an tâm tu luyện là được đủ loại tu chân tài nguyên tắc từ tông môn liên tục không ngừng thu thập cung cấp cuối cùng không có hưởng phí hắn cho tới nay kiên trì nếu không có như thế chỉ sợ chỉ là mỗi ngày vì những n à y tu chân tài nguyên buôn ba mệt nhọc liền không biết muốn hao phí hắn bao nhiều thời gian, tu vi lại sao có thể nhanh như vậy đột nhiên tăng mạnh nói lên môn này vạn yêu chân ma đoán thể thuật tần phong cũng không cho quá cao coi trọng căn bản là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới trạng thái ngẫu nhiên rảnh rỗi liền tu luyện một cái bất quá dù vậy qua nhiều năm như thế hắn cũng đem đây tổng cộng có tầng chín công pháp luyện đến tầng thứ tư khoảng cách đột phá tầng thứ năm cũng đã không xa mà vạn yêu chân ma đoán thể thuật đột phá đến tầng thứ năm về sau liền có thể tu luyện bách cầm thần công bên trên một chút thần thông bí thuật bởi vậy tần phong gần nhất mới gấp rút thời gian khổ luyện lên môn này đoán thể thuật để sớm ngày đột phá tầng thứ năm tu luyện nhiều mấy môn bách cầm thần công b n g a không biết n trong, ngụm một đ ạ qua bao lâu thần phong đông nhiên thân hình mở ra dán đầy đủ loại linh phủ đại đình trong nháy mắt tầm vang nổ túng chia năm xẻ bảy phát ra to lớn tiếng vang tần h phong nhảy vào phụ cận thác nước trong hàn đàm đem trên thân dơ bẩn cạn thuốc cọ rửa sạch sẽ một lần nữa mặc vào đảo bảo đem trên mặt đất một khối đỉnh đồng thau mảnh vỡ nhặt được đứng lên chỉ thấy hắn cũng không thi triển bất kỳ cái gì công pháp bí thuật chỉ môn này một tay nhẹ nhàng một nắm trên tay thanh đồng m ả n h vỡ lúc này hóa làm từng hạt c á t mịn theo gió phiêu tán tại không trung tay không hóa đ ộ n g đoán thể tầm năm thần phong trên mặt không khỏi lóe lên mỉm cười hắn thế là trở lại quy nguyên phong sơn đỉnh nhai động trong t ĩ n h thất lấy ra bách cầm thần công đến lập đến đã sớm chọn lựa tốt mạnh cực công một phần mạnh cực kỳ sơn hải kinh bên trong có ghi chép là một loại am hiểu ẩn hình phục kích dị thú hắn trạng thái như báo mà văn đá bạch thân tên là mạnh cực là t h i nằm bởi vậy đây mạnh cực công tập thành thi triển về sau liền có thể để tu sĩ tùy ý ẩn hình k h á c đi cực kỳ thần diệu mặc dù tần phong đã sẽ u minh tông có một tần thân thuật còn phải cái kia trí bảo kim thiền linh diệp nhưng tông môn ẩn thân thuật đã nhiều lần bị người phát giác mà kim thiền linh diệp dù sao cũng là phát bảo không thể tùy thời thi triển cho nên tần phong vừa đem vạn yêu chân ma đoán thể thuật luyện đến tầng thứ năm liền không kịp chờ đợi tu luyện lên mạnh cực cống chính là muốn đem liễm tức cẩn thân c h i pháp tu luyện tới cực h ạ n làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chuẩn bị tương lai chi dụng tần phong lúc này đang tại quy nguyên phong sơn đỉnh một chỗ thác nước ngay trước nhắm mắt ngồi xuống mà tại cách hắn cách đó không xa có hai cái nhìn năm sáu tuổi đại tiểu hải đang cùng một thất tiểu mã chơi đùa chơi đùa lấy hai cái này tiểu hải một cái chính là tần ngọc xanh nhi từ hỏa hải nhi một cái khác kỳ thực đó là tiên tri tần ngọc xanh nuốt tần phong cho đan dược về sau thân thể điều dưỡng đến không tệ trước đây ít năm cũng mang theo hỏa hải nhi từ ngân lăng đảo trở lại thanh lương sơn tu luyện hỏa hải nhi tiên h phú dị bẩm như là một khối ngọc thô đồng dạng tần phong mười phần yêu thích thế là thường, thường mang theo trên người tự mình dạy bảo không biết sao cùng tiên tri linh mã kết thành Hảo Bằng Hữu. rõ ràng bọn hắn bên trong một cái tính tình như lửa hai cái khác nhưng là thảo m ộ t tinh hoa thành hình vốn nên hỏa một xung đột lẫn nhau mới đúng lại có thể ghé vào một khối chơi đùa rất là vui vẻ qua rất lâu thái dương từ từ rời đi đỉnh đầu hỏa hài nhi lúc này mới cuốn q u y ế t đối với tiên tri nói nguy rồi nên cố gắng tu luyện nói lấy liền vội vàng chạy lên đỉnh núi xếp bằng ở một khối phơi nóng hội t ả n g đá xanh phía trên đầu đội lên giữa chưa chói trang lợi n h ậ n vận chuyển lên thái dương hỏa kính đến thàng đến thái dương từ từ ngã về tây muốn xuống núi thời điểm hỏa hài nhi lúc này mới thu cấm pháp lại tìm tiên tri bọn hắn chơi đùa、đi. bộ này thái dương hỏa kinh tại giai đoạn trước thì chính là như vậy chỉ có tại giữa chưa đến t r ạ n g vạn tối trong khoảng thời gian này tu luyện mới có lấy làm ít công to hiệu quả về phần cái khác thời đoạn tu luyện thường thường chỉ là ngồi bất động ở đó mà thôi tu vi tăng tiến đến cực kỳ chậm chạp cũng không cần giống tần phong dạng này tại tháp nước n g a y trước một cái ngồi xuống chính là mấy tháng ở giữa không núp đ í c h khi màn đêm b u ô n g xu ố n g thì tăng hoàn đi tới tần phong trước mặt bẩm báo nói sư tôn có cái gọi vạn sự chi tiền bối đến đây tìm ngươi tần phong nghe xong trên thân vận chuyển không thôi động tiêu từ đỉnh kinh vừa thu lại chậm rãi mở mắt ra sau đó thân hình hắn n h o n một cái trong c h ố p mắt liền xuất hiện ở môn phái tiếp khách đại điện bên trong thấy được vạn sự chi tần phong cười nói vạn đạo hữu ngươi không phải du lịch tứ phương tìm kiếm giới này liền g n cơ hảo diệu đi sao có thể nào lại trở về vâng ngân hải vạn sự chi trên mặt lộ ra xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười đạo hữu còn nhớ rõ ta trước đó nói qua đại cữu sơn yêu cung sao lúc đầu ta dự tính muốn qua cái hơn trăm năm mới có thể thế nhập bất quá tựa hồ đã xảy ra biến cố gì đã nhanh muốn mở ra hắn nói lấy lộ ra rất là kích động vạn sự chi lập tức mừng rỡ căn cứ hắn đối với tần phong từng ấy năm tới nay như vậy hiểu rõ tần phong nếu như không có hứng thú nói giờ phút này khẳng định là một mực tại điểm này đầu mịm cười mà chắc chắn sẽ không hỏi nhiều một câu hiện tại đã mở miệng hỏi thăm hẳn là có một chút tâm động vạn sự chi tu vi hiện tại bất quá hợp phách trung kỳ mà thôi tần phong cũng đã từ phủ kỳ có thể cùng hắn cùng nhau đi tới đại cứu sơn đạt được trí bảo trụ quan g bản hy vọng không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều hắn thế là hít sâu một hơi đắp cái k i a đại cứu sơn nằm ở bắc câu lô châu đầu bắc một chỗ trên cánh đồng hoang nghe nói từng là h o a n g c ổ trước k i a m một vị yêu tộc đại năng ở lại chỗ bất quá bây giờ nơi đó đã là phạm vi ngàn dặm bên trong không hề giấu chân người vạn sự chi cuối cùng nói ra tần a phong c một một diễn t nghe xong lập tức rơi vào trong châm tư đúng là có chút ý động đến một lần tần phong tu vi đã tới tử phụ sơ kỳ đã không phải yêu ớt thứ hai hắn luyện thành bạn yêu chân ma đoán thể thuật tầng thứ năm với lại từ năm đó đông thắng thần châu biệt khuất sau khi trở về đây hai ba trăm l n h thời kỳ hắn liền thường thường như khổ hạnh tăng đồng dạng tại trong tình thất bế quan khổ tu ngoại trừ trước đây ít năm đi một chuyến ngân lăng đảo bên ngoài rất thiếu ra ngoài đi lại vừa vặn cố ý đi giải sầu một chút thế là đang suy tư chỉ chốc lát về sau liền đáp ứng bạn sự chi mời hắn gọi tới tăng hoàn trần trường canh hai cái đệ tử dặn dò vài câu sau đó cùng vạn sự chi riêng phần mình ngự đi mà lên hướng phía bắc câu lô châu đại cứu sơn bay đi cái gọi là bắc câu lô châu kỳ thực đó là thiên linh hạt phía bắc khu vực địa vực m ộ ư ơ i phần rộng lớn chỉ bất quá đến thiên mục sơn lại tiếp tục đi bắt đi liền từ từ không còn là nhân tộc khống chế địa b ả n vẫn tương đối nguy hiểm nếu như tần phong không phải t ĩ n h cực tự động lại có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh là chắc chắn sẽ không đến dạng này địa phương đến hai người bay qua thiên mục sơn lại đuổi đến hơn m ư ơ i ngày đường về sau từ từ tiến nhập một mảnh m i n mông đại thảo nguyên có thật nhiều mang n ư u tộc thiên mã tộc nghỉ lại nơi này hai chủng tộc này là vậy hắn b ạ n ngoại nếu như thấy khuôn mặt xa lạ xâm nhập bọn hắn lãnh địa một lời không hợp đó là làm số lượng lại phảng phất vô cùng vô tận chốc lát thân h a m trong đó thế tất phiền phức không ngừng thế là t ầ n phong cùng vạn sự chi đến nơi này về sau l i ề n bắt đầu đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần đến cẩn thận từng ly từng t í độn hành lấy trên đường đi hai người còn gặp không ít cùng bọn hắn hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi tu sĩ một cái sơ sẩy bị yêu ma dị thú phát hiện chính là ngày đêm không bỏ bị đuổi giết lấy hạ tràng thường thường rất thảm hai người thấy căn bản không dám ra tướng tay cứu miễn cho bại lộ hành tùng chỉ có thể cắm đầu tiếp tục đi đường như thế lại xuyên qua mấy chỗ thảo nguyên sa m ạ n b ă nguyên n g sau đó rốt cuộc đi tới một chỗ cùng thanh lương sơn phủ cận chỗ kêu hoàng vù bại không kém bao nhiêu hoang nguyên bên trong trong cánh đồng hoang vu liếc nhìn lại tất cả đều là không có một ngọn cỏ màu đỏ nhan thạch bị lao thét mà qua c ộ n phong ăn mòn thành đủ loại thiên hữu kỳ bách q u o á hình dạng có giống mánh hổ có giống như cự tê cẳng có giống như là thần long đồng dạng khi bên trong một tòa cao vút trong mây đà núi tứ phía như là đao tức đồng dạng vầng sáng thẳng tắc từ xa nhìn lại có chút giống là thiên thần tinh điều tê chắc mà thành một phương to lớn mặc tỷ tại một mảnh đỏ thâm u ám thiên địa màu sắc làm nổi bật dưới nhìn cực kỳ sừng sững hùng Vào này yêu lên cung. Trước nhìn mắt tòa trật đại ế n giống là một phương to lớn Ngọc đá núi, có chút đó một to Tỷ là là đá đ cứu sơn m u buôn phía hiện đ â y cương phong thi khí thiên địa một mảnh bò tươi phản phất ở vào hoàng tuyền địa ngục cửa vào đồng dạng tân phong vạn sự chi tiếp tục ngựa đi mà lên có chút gian nan xuyên qua cương phong thi khí dày đặc khu vực đại c ứ sơn những n à y thi khí cực kỳ âm độc tần phong nhìn thấy có mấy cái tu sĩ dị tộc sơ ý một chút bị cương phong phá vỡ trên thân hậu thuẫn thi khí lập tức từ bốn phương tám hướng quét sạch mà đi chỉ trong khoảnh khắc những tu sĩ kia dị tộc liền đang phát ra vài tiếng kêu thảm sau đó toàn thân huyết lục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mục nát cuối cùng hóa thành một bãi bùng não theo gió mà qua bởi vậy để cho an toàn tấn phong vạn sự chi không thể không thả c h ậ m đồn hành miễn cho b ứ c những người kia theo gót còn không có đi vào đại cứu sơn yêu cùng liền chết không có chỗ trôn dùng hơn một canh giờ xuyên qua trùng điệp dày đặc cương phong thi khí sau đó hai người rốt của can nhiên đi tới tòa kia yêu cùng phía trước Trước đó ở phía xa nhìn xa lúc ê yêu n toàn này này mới phát hiện đây yêu cung chỉ là đại môn, liền khoảng khoảng không trừng cao tại yêu cung chức k cổng chính trên đất trống đã tụ tập bốn năm ngàn người ảnh từng cái đều tu vi không tầm t h ư ờ n g nghĩ đến tu vi hơi kém chút căn bản xuyên bất quá đại cứu sơn xung quanh những cái kia c ư ờ n g phong thi khí mà ở trong đó tu sĩ nhân tộc chỉ có không tới ba thành còn lại đều là chút yêu ma bất tộc dù sao đại cứu sơn vùng này đã không phải nhân tộc địa bàn có thể có ba thành đến đây đã là t ư ơ n g đường không ít. Tần Đạo、hữu. Tần Tần Hiếu ít. phong mới vừa tại yêu cung phía trước đứng vững không lâu liền có người chủ động đi lên phía trước hướng hắn lên tiếng chào hỏi người này tiên phong đạo cốt trong lúc giơ tay nhấc chân còn lộ ra mấy phần bà khí chính là thiên mục sơn thần s á t giáo giáo chủ t r ư ờ n g địch lao tổ mặt khác t ầ n phong còn cảm nhận được mấy đạo lệnh thấu xương ánh mắt không để lại dấu vết hơi chút quét phát hiện bách ma đạo nhân ô đầu bà đám người ngay mặt sắc bất tiện hướng hắn xem ra t ầ n phong trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái chẳng lẽ trước đó cứu đi sở nam tinh sư tị sự tỉnh bị đây bách ma đạo nhân cho biết được trường địch lao tổ cười nói không nghĩ tới tần đạo h ư u cũng tới đại cứu sơn chúng ta đều là đến từ thiên mục sơn đồng đạo đi vào bên trong cần lẫn nhau chiếu cố mới là a dễ nói dễ nói tần phong có một câu không có một câu đ h ắ c lại dù sao mặc cho a i đều biết nếu như gặp phải bảo vật trước lẫn nhau chiếu cố cũng không có gì mà một khi gặp bảo vật lợi ích trước mắt liền tính đồng môn sư huynh đệ cũng có khả năng trở mặt thành thủ trước đây nói nói tất cả đều không làm được chuẩn trường địch lao tổ độ đệ lâu thương châu lúc này bỗng nhiên thình lình đối với tần phong nói tần đạo hữu ngươi cùng thanh niên kiếm tông khương tiếp quân hắn lời còn chưa nói hết trường địch lao tổ một cái khác đệ tử liền trách mắng sư huynh hồ đồ rồi vị này tần sư thúc cùng chúng ta sư phụ cùng thế hệ tương xứng ngươi làm sao cũng có thể xưng hắn lão nhân ra làm đạo hưu đâu lan truyền ra ngoài người khác còn tưởng rằng chúng ta thần sát giáo không biết lớn nhỏ không hiểu quy củ đâu lâu thương châu lập tức xấu hổ giận dữ vô cùng mặt đỏ lên năm đó hai người lần đầu gặp mặt thì lâu thương châu chính là thanh liền kiếm tông tiên c h i tiêu tử tu vi bên trên cũng cùng tần phong không kém bao nhiêu lộ ra như vậy cao cao tại thượng bây giờ phong thủy lưu chuyển trận muốn đ ổ i giọng sưng tần phong làm sư thúc tâm tính bên trên tựa hồ một cái có chút khó mà quay tới hắn vội vàng không ngừng xin lỗi vài tiếng đang muốn tiếp tục hỏi thăm trước đó không hỏi xong nói thì phía trước yêu cung đống nhiên truyền đến một trận ầm ầm nổ vang dung trời sau đó quay chung quanh tại đại cứu sơn yêu cung bốn phía cấm chế cường đại trong nháy mắt đột nhiên tiêu tán đi trường địch lao tổ hét lớn một tiếng lập tức bay xuống ống tay áo ngựa đi mà lên hướng phía phía trước gấp đ ộ t mà đi tần phong vạn sự chi đám người đương nhiên cũng không cam chịu người về sau n g o nhao hướng về phía trước mau chóng đuổi theo rất nhanh liền kỳ rộng lúc ớ trước hướng n điện, tiên hiện người,、đại、điện chống giống, không bốn hình thông phương. Vạn sự chi vội vàng hỏi tần phong, đại đầu đại địa đạo tại lại mọi mười cái biệt chi vội hỏi xuất hưu, mặt thấy vật phía khác có cửa vòm gì, gỗ, bảo sự n g ta đi á i này o đạo một cầm vòm. Lúc n à người người tranh nhau chẻ lớn sợ chậm người một bước sau đó ngay cả khẩu thang đều uống không đến bất quá lại sợ đi nhầm môn cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã c h ẳ n g người không phải nói đ ã đoán chắc bảo vật giấu ở cái nào sao t ầ n phong lập tức có loại bị hố cảm giác mặt mũi tràn đầy bất đắc di nói đi không ai cái kia quạt cửa gỗ a hắn cũng l ờ i cùng người ở trước cửa tranh đoạt c h é m g i ế t hướng phía một đạo vắng vẻ hình vòm cửa gỗ bay đi sau đó đập vào mi mắt chính là một chàng tiếp lấy một chàng lầu các cung điện đầy đủ đều tu được giường cột c h ạ m trổ tráng lệ vạn sự chi tràn đầy tự tin đi tại phía trước nhất đạo hữu xin mời đi theo ta nói lấy liền đi lên tây bắc biên một đầu v ố n lượn hành lang một khúc dường như nhìn ra tần phong một mặt n g h i hoặc vạn sự chi cười nói ta trước đó diễn toàn đến là theo đạo hữu tiến vào hình vòm cửa gỗ sau đó lộ trình tần phong nghe xong cảm thấy kinh ngạc lại hỏi trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ thì vạn sự chi nhưng lại không muốn nói chuyện nhiều hết sức chuyên chú lấy ra cái kêu b ả o phiền đến thỉnh thoảng đánh ra từng đạo pháp quyết chỉ dẫn lấy hắn tiến lên cứ đi như thế hơn nửa canh giờ trong lúc đó ngoại trừ lấy được mấy bình d ễ như t r ở bàn tay đan d ư ợ c bên ngoài hai người cơ hồ không có làm qua nhiều dừng lại bọn hắn chọn phương hướng vốn là người ít lại thêm trên đường đi rất nhiều tu sĩ yêu ma đều lựa chọn dừng lại phá cấm đặc bảo cho tới đi sau nửa canh giờ sau lưng đã cơ hồ không có người bên cạnh đi theo cũng là mừng rỡ thanh tĩnh lúc này tần phong vạn sự chi đi tới một chỗ g i a núi mặt hồ địa phương bốn phía tất cả đều là tầng lầu gác cao bay cầu phục、nói. hồ nước bên trái là một cái trúc viên phía bên phải nhưng là cái kết lâm hưng ơ hoa bốn phía lầu cắt dựa và hồ sơn quang ảnh bố trí rất có suy nghĩ lý thú vạn sự chi dừng bước đưa tay một đám ta diễn toán đó là đến nơi đây mà thôi chủ quang bản cùng diệt ma bảo triện đó là g i ấ u ở trước mắt một chỗ nào đó thần phong nghe xong lập tức bó tay rồi mảnh này dựa núi mặt hồ khu vực chỉ là lầu cắt liền có hơn một ư ơ i tràng càng đừng đề cập bảo vật còn có nhất định khả năng là g i ấ u ở đáy hồ trong núi phạm vi như thế chi quang nếu muốn tìm lấy bảo vật hiển nhiên không phải cái gì chuyện dễ chương chi bốn trăm bảy mươi ba chu quan g bản đại cứu sơn yêu cung bên trong tần phong đang tại một chỗ non sông tươi đẹp bên trong hành tàu tìm trụ quan g bản cùng diệt ma bảo triện so sánh với vạn sự chi tâm tâm nhiệm niệm chủ quan g bản tần phong kỳ thực càng coi trọng người sau bởi vì hắn hiện tại tu vi đã tới tử phù kỳ bây giờ còn có động tiêu tử đ ỉ n h kinh tu luyện nhưng t ử phụ kỳ sau đó liền không có phù hợp công pháp mặc dù trên tay hắn còn có huyết ma kinh thậm chí là nội cảnh nguyên kinh bị bức ép đến mức nóng này kỳ thực cũng có thể gượng ép tu luyện chỉ là rất không hợp tâm ý của hắn chính là mà theo tần phong biết đại cứu sơn yêu cung đây diệt ma bảo triện tựa hồ chuyển thừa từ h o a n g cổ trước kia một cái hết sức lợi hại diệt ma tốt hơn giả là một bộ cực kỳ cao thâm huyền ảo công pháp nếu có được đến diệt ma bảo t i ệ n về sau có lẽ đều không cần lại vì tu luyện công pháp một chuyện phát sầu về phần cái kia chủ quan bản dù nói thế nào cũng chỉ là một kiện pháp bảo m ạ thôi tần phong tâm lý cũng không phải rất coi trọng sau nửa canh giờ tần phong đã vội vàng lục soát mấy chỗ lầu cát đầy đủ đều không thu hoạch được gì trong bất chi bất giác đi tới lầu cát đằng sau triển núi bên trên nhìn lại chỉ thấy vạn sự chi lúc này cũng từ lầu cát đi ra vội vàng bay vọt tiến vào hồ nước bên trong không ngừng lặn xuống trước mắt đã biến mất không thấy tần phong thế là tiện đường đi lên trước mắt t o à này nhìn cũng không làm sao cao lớn hiểm trở ngọn núi hắn chắp tay sau lưng dọc theo từ núi đ á lắt thành đường mòn chậm rãi đi tới phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy khắp núi khắp nơi đủ loại phồn hoa nở rộ nhất thời rực rỡ như mây cầm chỉ một lúc sau. đi tới một cái thạch bãi thạch bãi bên trên tọa lạc lấy mấy gian đã sụp đổ nhà đá bốn phía một chút thạch khe hở bên trong sơ sơ lạc lạc đứng thẳng lấy mười mấy gốc kim thu nô đồng gió nhẹ thổi qua lá rụng bay tán loạn dưới cây nô đồng bàn đá ủ đá tán liệt ở giữa càng có cờ cầm ba lượng phó đồ uống trà một bộ trưng bày n h ã t r í đáng tiếc đều bị lá rụng cho bụi nơi bao bọc tấn phong đứng tại những n à y cảnh vật phía trước không khỏi mặc sức tưởng tượng lấy năm đó nơi này khẳng định có một đám cùng trung trí hướng người tại xuân thu giai ngày thời điểm tại đây đánh cờ uống trà đón gió làm thắng thật là khiến người v thời gian lưu c h u y ể n ở giữa nhà đá sụp đổ dây đàn đứt đoạn bàn c ơ bị long đong chỉ còn lại bốn phía sơ sơ lạc lạc mười mấy gốc nô đồng vẫn như cũ theo gió lung lay dường như tại hướng người kể ra lấy năm đó nơi này náo nhiệt tình hình tần phong lắc đầu thở dài một tiếng đi vào trong nhà đá đi một trận lục t u n g đào đất vanh tưởng bốn phía bạo lực tìm kiếm lên đáng tiền vật đến chỉ là đem đây mấy món nhà đá đều tìm lần cũng chỉ lật ra hai bình đáng hân dược mấy món phổ thông pháp khí m à thôi cũng không được cái gì chọn bạo tần phong cảm thấy có chút thất vọng gãi gãi đầu từ trong nhà đá đi ra hắn thấy rất giống nơi này là cái gì cao nhân tiền bối chỗ c ư trụ hẳn là biết có bảo vật mới đúng không nghĩ tới lại nhìn sai rồi hắn đi tới một gốc dưới cây ngô đồng đưa tay dâng lên phát ra một cơn gió mát đem phía trên cho bụi thổi khô tịnh sau đó ngồi xuống hơi nghỉ ngơi một chút chầm chầm thân hậu tần phong nhìn lướt qua dưới cây ngô đồng những này cầm kỳ đồ u ống t r à thấy đều là chút vật tầm t h ư ờ n g tần phong xem như nhìn ra nơi này mặc dù là cái nào đó cao nhân chỗ c ư trụ nhưng tại rất nhiều năm trước tựa hồ liền đã có người khác nhanh chân đến trước đem bảo vật đều cầm đi căn bản sẽ không có còn thừa lưu cho hắn một lát sau đang muốn rời đi tân phong đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn bên cạnh một khối bàn cờ là điêu tại trên một tảng đá xanh lớn trong bàn cờ tựa hồ bậy một bàn tàng cuộc cũng không biết t u ổ i tắc quá xa vẫn là khác duyên c ờ quân cờ đều cùng bàn cờ dính liền ở cùng nhau vô luận gió táp mưa xa đều không nhúc nhích tí nào hắn cũng là cờ bên trong h ả o thủ xuyên việt trước nhất là ưa thích nghiên cứu danh ra tàng cuộc thế là có chút hăng hái nhìn đứng lên chỉ nhìn mấy lần tân phong liền biết trước mắt là một bàn chân lung vắn cờ cái gọi là chân lung vắn cờ kỳ thực đó là người vì bày ra đến cố ý làm khó dễ người khác mà không phải hai người đánh cờ đi ra tàng cuộc tần phong lập tức không có hứng thú bởi vì loại này chân lung ván cờ t ư ợ n g khí quá nặng mục đích tính quá mạnh rất dễ dàng dẫn đạo người lâm vào rúc vào sừng châu bên trong đi hắn luôn luôn không quá ưa thích nghiên cứu bất quá đồng dạng chân lung ván cờ ít thì hơn mười tử nhiều cũng bất quá bốn mươi năm mươi tử mà trước mắt cái này chân lung ván cờ lại xuống có hơn hai trăm tử đã gần như bên dưới s o n g ngược lại là hiếm thấy từ quân cờ số lượng có biết tiếp xuống giờ đến phiên bạch kỳ lạc tử nhưng bạch kỳ đại lòng đã cơ hồ liền bị hắc kỳ khóa cứng vô luận một bước này xuống đến chỗ nào đều là tử địa tinh khiết làm khó dễ người tần phong đứng vậy vốn định bỏ mặt, nhưng đột nhiên, trong đầu hắn linh q u a n g trận lóe nghĩ đến k i ế p trước một cái tàn cuộc tựa hồ cùng trước mắt cái này có chút cùng loại thế là tay cầm bạch tử rơi vào bạch kỳ một cái phần giống bên trên chiêu này bên dưới s o n g nguyên bản vẫn còn tồn tại một mạch một mạng lớn bạch kỳ tại t ầ n phong từ lấp một mạch về sau trong nháy mắt liền được chính h ắ n ă n không khác tự sắt tìm chết bất quá cũng chính là bởi vì ván cờ bên trong tại lấy x u ố n g một mạng lớn bạch kỳ về sau thiên địa ngừng lại rộng ít đi trước xem lo t o à n do dự ngược lại có thể xê dịch tự nhiên quét qua trước đây chán nạn chi thế khả năng này chính là binh pháp trên sách nói tới tìm đường sống trong chỗ chết ta tân phong nhất thời đến hào hứng muốn tiếp tục đem tàn cuộc bên dưới s o n g nhưng đột nhiên bản cờ liên tiếp tảng đá xanh oanh phát ra một tiếng rung mạnh đ ô n g dưng đột ngột từ mặt đất mọc lên bước lên đến giữa không t r u n g lập tức tần phong chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chói mắt hòn đá q ô n cờ cùng đủ loại cắt đá lá khô n h a u n h a u rụng xuống dưới cuối cùng một cái ngũ s ắ c kim quang hình bầu g ụ c la b à n lơ lửng tại tần phong trước mắt la b à n bên trong tràn đầy đủ loại kỳ quang dây nhỏ sâu c h ố i ra từng khỏa hư vô nhật nguyện tinh thần mật như mạng nhện tại la bàn trung tâm nhất con p h ù nằm lấy một cây dài hơn thước ngân t r ầ m ngân t r ầ m trên m ũ i t r ầ m l ó e ra một lùm mảnh như dây tóc ngũ s ắ c huy mang để cho người ta chỉ hơi nhìn lên một cái liền trợt cảm thấy l o n g lánh trói mắt căn bản là không có cách nhìn thẳng đây chẳng lẽ là chu quan bản tần phong lập tức mừng rỡ trong lòng vội vàng đưa tay một chiêu phát ra một đoàn chân khí đem trước mắt món bảo vật này tiếp nhận sau đó không lâu tần phong chậm rãi đi xuống dưới núi mà cái kia vạn sự chi cũng toàn thân đất sũng tựa hồ cũng mới mới từ đáy hồ bên trong đi ra không lâu tiến lên đ ó đến cười hỏi tần phong tần đạo hữu thu hoạch như thế nào tần phong nói vẫn được chính là không có tìm được diệt ma b ả o trị i ệ đạo h ư u bên này có thể có được được vạn sự chi thần sắc cổ của e l i ế c tần phong một chút ta bên này thu hoạch cũng còn không có trở ngại đó là không có tìm được muốn chủ quan bản hai người lúc này đều sách riêng phần mình muốn bảo vật nhưng lại không có sách đối phương muốn cái kia một kiện cho nên trên sân bầu không khí một cái trở nên có chút ngưng trọng đứng lên tần phong cười cười đầu ngón tay ánh sáng chật lóe chủ động đem chủ quan bản lấy ra ngoài thản nhiên nói đây cũng là chủ quan bản ta muốn tới tác dụng cũng không lớn nhưng là nếu như đạo hữu không có giá trị tương xứng bảo vật đến trao đổi ta liền cầm lấy đi hải sát phường đầu gia tính chuyện ư ơ n thế r gian này thật đúng là kỳ diệu chủ quan bản cái này vạn sự chi tầm tâm, tâm niệm niệm trí bảo liền đặt ở cái kia hậu sơn bên trên nhưng nếu như là vạn sự chi đi nơi nào liền tính gần ngay trước mắt cũng không nhất định phát hiện được đồng rạng bộ này phương pháp tu luyện diệt ma bảo triện tại ngoài g i sáng bên trên chủ quan bàn bóng trí bảo này rõ ràng muốn so diệt ma bảo triện quý trọng một chút với lại vạn sự chi tu vì kém xa tần phong còn đối với chủ quan bàn biểu hiện được cực kỳ sốt ruột tần phong hiện tại hoàn toàn có thể ỉ vào đây điểm bắt một cái vạn sự chi ít nhất phải hắn đáp ứng mình một chút khác điều kiện ví dụ như hứa hẹn về sau giúp mình tính toán cựu ra cái gì bất quá tần phong suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không có làm như vậy sảng khoái cùng vạn sự chi đạt thành trao đổi hai người dù sao xem như nhiều năm lão bằng hưu lần này đại cứu sơn yêu cung mở ra nếu như không phải vạn sự chi tới mời tần phong khả năng cũng không biết không cần thiết muốn đem quan hệ làm cho lạnh như vậy b ă n g b ă n g không hề nể mặt mũi thành công trao đổi bảo vật sau đó vạn sự chi rõ ràng thở dài một hơi ánh mắt bên trong khó nén hưng phấn chi ý mà tần phong tắt tiện tay lật nhìn vài trăng thấy lây diệt ma bảo triện quả nhiên mười phần huy chính yếu nhất là có thể từ luyện khí kỷ một mực tu tới hợp thể kỷ như thế hoàn chỉnh một bộ công pháp liền tính tần phong mình không tu luyện cũng hoàn toàn có thể phóng tới tông môn tiên thiên các tầng cao nhất với tư cách tông môn chuyển thừa vĩnh cựu cung cấp vài ngày sau tần phong một thân một mình tại đại cứu sơn yêu cung một chỗ trong cung điện tùy ý đi dạo lấy về phần vạn sự chi tại được trụ quan g bàn về sau liền vội khó dằn nổi tìm cái không ai địa phương nghiên cứu đứng lên cho nên cùng tần phong tạm thời mỗi người đi một ngả tần phong bởi vì đạt được diệt ma bạo trị tới đây tâm nguyện đã xong không có ngay từ đầu cấp bách cảm giác cho nên hắn hiện tại chỉ tới chỗ tùy ý đi dạo gặp phải cảm giác có chút hung hiểm địa phương liền tránh ra thật xa chủ đánh đó là một cái gặp sao y ế n vậy lúc này tấn phong nhìn thấy tòa này cung điện một cái hốc tường bên trong tựa hồ có dấu thứ gì cấm chế cũng không phải rất mạnh liền ngồi xuống thi triển t r ư thiên cấm pháp phá lên hốc tường cấm chế đến phá cấm đến một nửa bên ngoài bỗng nhiên có một nam một nữ hai cái tu sĩ lẫn nhau kịch liệt chém g i ế t chiến đấu ở giữa hướng về bên này xông vào hai người đều là hợp p h á c sơ kỳ tu vi kém hắn một mạng lớn tấn phong liền không có để ở trong lòng trên tay tiếp tục kết tấn không ngừng lại qua một hồi ố c tường cấm chê ẩm vang tiêu tán tấn phong cách không một núp ở bên trong một bức tranh liền xuất hiện ở tần phong trên tay trên bức họa ẩn ẩn có linh khí ba động hắn không phải là p h à m vật tần phong vừa lòng thỏa ý đem bức tranh thu nhập nhẫn chữ vật bên trong dự định sau khi đi ra ngoài lại đến tinh tế nghiên cứu hắn chắp tay sau lưng đang muốn rời đi cái kêu đ ạ i rơi xuống hạ phòng bị đánh đến liên tục bại lui nam tu c h ậ t kêu lên vị đạo hữu này ta sư tôn chính là h ắ c giả sơn lạc thần lĩnh bảo thanh nhất tiên một nam công ngươi nếu là chịu ra tay cứu giút sư môn ta nhất định có thâm tạng vô luận là hát giả sơn lạc thần lĩnh vẫn là cái gì bảo t h a nhất tiên một nam công tần phong đều không có nghe nói qua tất nhiên là không muốn xen vào việc của người khác cái nào nữ tu lúc này cũng âm thanh lạnh lùng nói vị đạo hữu này ta sư tôn chính là tiếc rằng ma cung sân chủ khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng miễn cho dẫn lửa tiêu thân tiếc rằng ma cung đây tần phong ngược lại là hơi có nghe thấy tựa hồ là đông thắng thần châu một phương ma môn đại phái chân chính cầm quyền là cái thái thượng trưởng lão tự xưng thi bị lão nhân cái kia thi bị lão nhân có luyện hư hậu kỳ tu vi nghe nói rất có hy vọng đột phá hợp thể kỳ ngay cả phật quá tự kim đỉnh tự chờ đông thắng thần châu thích môn đại phái đều không muốn tùy tiện trêu t r ọ n bởi vậy vị này thần thần thá t i ế p rằng ma cung xác thực không phải tần phong có thể trêu chọc vì để tránh cho dẫn lửa thiêu thân tần phong lúc này ngự kiếm mà đi vắt chân lên cổ chuồn đi một cái liền chạy xa xa mặc cho kia cái gì bảo t h a n h nhất tiên một nam công đồ đệ tại s a u lưng như thế nào la lên cũng chỉ coi như không có nghe thấy lại qua mấy ngày đi dạo xung quanh tần phong lại thu hoạch một chút đan dược phát khí hắn xem chừng đây đại cứu sơn yêu cung quan bế kỳ hạn cũng đã không xa liền muốn muốn tìm cái địa phương cầu lấy chờ phong tỏa yêu cung cấm chế mở ra liền đội hành rời đi bởi vì dựa theo tần phong dĩ vãng số lượng không nhiều tìm kiếm bí cảnh kinh lịch khi bí cảnh mới vừa mở ra thì mỗi người đều tạ i tranh nhau chen lấn lục x o á t pháp bảo cơ bản không dành quan tâm chuyện khác mà tại bí cảnh tới gần hồi cuối thì đoàn người nên tìm kiếm đều siêu đến không sai bị lắm bí cảnh bên trong còn số người n g thu hoạch đều sẽ không nhỏ đến đi đâu lúc này giết người đoạt bảo sự tỉnh thường thường kịch liệt nhất vô tận giết chóc cơ hội tại mỗi một cái địa phương đang lặp lại diễn ra tần phong mặc dù có tử phủ sơ kỳ tu vi nhưng bí cảnh mở ra trước nhìn liên q u a một chút hắn liền phát hiện rất nhiều cái luyện hư tu sĩ tại những người kia trước mặt tần phong chỉ là tử phủ kỳ thực sự không đáng chú ý vẫn là tận lực có thể trốn liền trốn miễn cho không hiểu thấu cùng người đánh lên thế là tần phong thi t r i ể n lên mạnh cửa công ẩn thân khe đi chuyên môn đi người thiếu địa phương bỏ chạy qua gần nửa ngày tần phong đi tới một cái cực kỳ yên lặng địa phương bốn phía tất cả đều là rậm rạp r ừ n g trúc vạn cần tu hoảng làm tiêu tế nhật hắn cất bước đi vào chỗ này trúc viên bên trong nhưng thấy bên trong ngoại trừ từng r ã cây trúc bên ngoài còn có thanh khê làm nổi bật suối chạy thắt tuôn cảnh sát bưng là đẹp và tính mịch vô cùng trong lòng không khỏi rất là ưa thích hắn thế là dự định ở bên trong tìm cái địa phương ẩn nút đứng lên yên tính thưởng thức những cảnh c h ờ thâm nhập rừng trúc thuận theo một đầu đá cội l á t thành khúc chiếc thú kính đi một hồi trước mắt chợ xuất hiện một tòa đạo quan như thế có chút ly kỳ bởi vì tòa này đại cứu sơn yêu cung lầu các cung điện một tràng tiếp lấy một tràng lại đều xây đến cực kỳ xa hoa hồng vĩ mà trước mắt tòa này đạo quan chiếm diện tích không lớn thu được còn cực kỳ đơn giản đây đặt ở nơi khác mặc dù không có gì đặc biệt nhưng đặt ở đại cứu sơn yêu cung nơi này liền lộ ra có chút đột ngột tần phong cảm thấy rất là kỳ quái đi đến đạo quan sau đại môn vỗ bên hông tử kim thú túi thả ra từ hoa long loa đến để nó dùng độc rác đẩy ra cửa quan sau đó tại tần phong không ngừng Tử hoa long loa c ó c h ú t tức g i ậ n khép vài i t ế n g c u ố i c ù n g không vẫn t ì n h n g u y ệ n đi vào. m ư ơ g 475, đại đế yêu tâm đại cứu sơn yêu c u n g trúc viên chỗ sâu một tòa đơn giản đạo q u a n trước tần phong xa xa nhìn t ử hoa long loa đi vào bên trong vẫn là một mảnh yên tĩnh cũng không hiện lộ ra nguy hiểm gì khí tước thế là hắn liền đem t ử hoa long loa thu hồi lại yên tâm đi vào đạo quan muốn nhìn một chút có thể hay không ở bên trong tìm kiếm đến bảo vật gì đến ai ngờ hắn mới vừa bước vào bên trong cửa quan lập tức tự động quan bên trên sau đó bốn phía liền hiện ra quỷ ảnh lắc lư quỷ khóc sói gạo c ẳ n có vô số sắc bén âm phong huyết sắt chi khí từ bốn phương tám hướng cùng nhau hướng hắn đánh tới tần phong trong lòng lập tức giật mình vội vàng lấy ra nguyên dương bảo xích đến phát ra từng đạo tử quang chống đỡ những này rất là không tầm thường âm phong huyết sát đồng thời hắn còn tại trong lòng âm thầm nhổ nước bọt nói xem ra sau này không thể để cho cái k i a đầu ngu xuẩn con la dò đường quá không đáng tin cậy chút sau một lúc lâu tần phong mới phát hiện tại đạo quan chính điện trung ương bày biện một cái bản mà bàn bên trên không có vật khác duy chỉ có để đó một cái đấm máu trái tim đây trái tim to như não người rõ ràng không phải nhân loại bị sáu cái dây sắt quần lấy phía trên rắn đầy đủ loại huyền ảo phụ、triện. trước ậ t tòa tựa nhìn này quan lại, đạo mắt những n à y hướng phía tần phong đánh tới âm phong huyết sát chi khí chính là từ quả tim này bên này phát ra tới khi tần phong thấy rõ ràng bực này tình hình về sau xem như triệt để bị kinh ngạc đến những n à y từng trận đánh tới âm phong huyết sát hết sức lợi hại hắn cho dù có nguyên dương bạo xích nơi tay cũng cần dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống cự được nếu như đây là một cái cùng hắn tu vì tương tự tu sĩ sử dụng ra chiêu số thì cũng thôi đi nhưng đối thủ mới chỉ là một khỏa bị phong tồn trái tim cũng có chút làm cho người không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tần phong trong lòng nhất thời một trận nói thầm quả tim này n g u y ê n chủ chỉ sợ có ít nhất hợp thể kỳ tu vi chỉ là hợp thể kỳ tu sĩ nhục thân bị hủy về sau trái tim sợ là cũng không thể tiếp tục nhảy lên bao lâu bởi vậy tần phong phỏng đoán đây có lẽ là cái nào đó thực lực mạnh mẽ thần thú đại yêu trái tim có kỳ dị gì, gì thần thông thiên phú có thể làm đến chết mà bất diệt muốn hay không nghĩ cách đem quả tim này lấy đi tần phong trong lòng đông nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt suy nghĩ muốn đem viên này kỳ dị yêu thú trái tim lấy đi luyện cho mình dùng nhưng rất nhanh hắn liền đem loại này tham nghiệm cho cương ép đẻ xuống bởi vì tần phong nghĩ đến ban đầu đạt được quả tim này người đều không có thể đưa nó như thế nào ngược lại phong tồn tại đây sâu trong rừng trúc trong đạo quan lấy hắn hiện tại tu vi chỉ sợ càng thêm nằm chắc không được viên này kỳ dị trái tim nếu là một cái sơ sẩy gặp cái gì phản vệ lại đến hối hận d â i lệ có thể đã m u ộ n tần phong lúc này hướng bốn phía nhìn quanh một cái muốn lập tức rời đi đạo quan bởi vì hắn phát hiện mình mỗi ở chỗ này dừng lại thêm một khác một tiến lên nghị cách lấy đi yêu thú trái tim tham nghiệm liền càng mã lại tiếp tục như vậy tiếp tục chờ đợi hắn sợ mình cuối cùng rồi sẽ nhịn không được ma s u i quỷ khiến phóng ra một bước kia nhưng mà lúc này đạo quan đại môn đã đóng khắp nơi cấm chế t r c n g điệp thần phong muốn lập tức rời đi nơi này hiển nhiên cũng không phải cái gì dễ dàng sự tình thần phong lập tức bó tay rồi đây đây đều do cái k i a đầu ngu xuẩn con la đi đầu tiến đến dò đường thì vậy mà cái gì đều không phát động cho tới để hắn buông l ò n g cảnh giác lâm vào trong hiểm cảnh hắn ổn định lại tâm thần q u ai n bốn sát á tỉ một mị phía c lập tức lấy tức ngờ u y ê n Dương ư bảo xích mở đ n chân đạp tam Dương cùng g chỗ đạp Tam một khi i ế m c n g phá trùng đ ệ p hắn ế t sát Tâm p h bay đến chính điện nóc nhà phụ cận thì trước mắt trợt ánh sáng trợn lóe hiện ra một khối cầu ngọc phụ đến phát ra một đoàn lôi điện lưới ánh sáng hướng phía tần phong vào đầu quất tới di hình đổi ảnh trong lúc nguy cấp tần phong quát lên một tiếng lớn thanh thế phóng đại liên kết mấy đạo bí quyết s ử suất gần đây luyện thành mạnh cửa công trong nháy mắt vượt qua trước mắt trùng điệp lôi điện lưới ánh sáng đội đến c ổ ngọc phù bên cạnh hắn dùng nguyên dương bảo xích hướng về phía trước một điểm lúc này có một đoàn kim hoa từ bảo xích bay ra một cái liền đem c ổ ngọc phù cho bao trùm mang theo trở về tần phong đưa tay dương lên đem khối này c ổ ngọc phù lấy đi sau đó đánh ra từng đạo cấm pháp hướng về phía trước bỗng nhiên xông lên trong nháy mắt thành công phá vỡ nóc nhà vọt tới bên ngoài mấy cái nhảy vọt ở giữa tần phong vững vàng rơi vào tại địa dan Còn c h ư một đạo đỏ n thân t quang mang từ đạo quan bên trong phóng lên tận trời ngay sau đó tần phong liền thấy được viên hữu kia to lớn yêu thú trái tim dọc theo hắn vừa rồi đi ra vị trí xông ra đạo quang mang theo vô số gió tanh m ư a n g máu quỷ khóc sói gạo bay vút lên trời trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy tần phong gặp tình hình này về sau không khỏi ngây ngốc một chút ta tự hồ đem một cái như l ờ n thế hất lên ra nổi g sau đó tần phong tâm tỉnh lập tức dễ chịu không ít hắn hơi điều tức một hồi đang muốn ngựa đi rời đi nhưng lúc này chỉ thấy chói mắt màu làm đột quang xuyên qua trúc viên rừng rậm hướng về bên này bay tới rất người h a này hiện ra một cái làm mặt làm trung đạo nhân đến. tu vi hơi cao hơn hắn một bậc nên tại từ phủ trung kỳ khoảng có thể khó lường xung đột vẫn là tận lực tiêu mất vì bên trên nhưng mà đây lam nghiêm đạo nhân lại hừ một tiếng người đã có thể chuẩn xác tìm tới nơi này đến há lại sẽ tùy tiện tùy ý làm yêu đại đế trái tim bay đi bớt nói nhiều lời mau mau đem đại đế c h i tâm g i a o ra nếu không ta cũng không k h á c h khí tấn phong thấy hắn như thế không thể nói lý không khỏi những mày ta chỉ là một lần tình cờ đi ngang qua nơi này mà thôi thực không biết cái gì đại đế c h i tâm nếu như ngươi hiện tại phấn khởi tiến lên có lẽ còn có thể đ ổ i kịp lại chỉ hoan có thể l ã mượn chương bốn trăm bảy mươi sáu l a m n h i ê m chân nhân ừ đừng muốn ở chỗ này xảo nôn lưới trơn xem chiêu t r ú c lâm đạo con trước l a m n h i ê m đạo nhân gầm thét một tiếng trên lưng dùng vải thô đơn giản bao vây lấy phi kiếm lập tức lao v ù n vụt mà ra hắn đây người không chỉ có la mặt m lam n h i ê m liền ngay cả phi kiếm phát ra kiếm quang vậy mà cũng là xanh đậm c h i s ắ c cũng không thấy nhiều chỉ một thoáng đây đạo màu lam kiếm quang tinh mang d ư ợ u màu như là một đầu đống nhiên t h ứ t tình mà biến hóa vạn đoan màu làm c ự long đồng dạng từ không trung bay lượn mà đến thanh thế to lớn cực kỳ cảm giác c áp bách để cho người ta cơ hổ thở không nổi tần phong bình sinh gặp phải đông đ ả o trong đ ị n nhân liền xem như lấy kiếm tu mà nghe tiếng khương t u y ế t quân chỗ dùng phi kiếm phát ra thanh thế đều không bằng đây lam n i ê m đạo nhân một phần trăm tần phong thế là đánh lên mười hai phần tinh thần đến ngự sử đây tam dương nhất khi kiếm hóa thành ba đạo hoàng kim rực rỡ kiếm khí còn bao quanh ở giữa cái k i a tối tăm mở mịt thuần dương kiếm rớt hướng phía phía trước bay tới m ẫ u lam cự long nên đón cùng đây như là cự long đồng dạng lam sắc kiếm quan g so sánh tần phong tam dương nhất khí kiếm liền như là con nít danh làm bằng gỗ tiểu kiếm đồng dạng lộ ra có chút b u ồ n c ư ờ i lam n h i ê m đạo nhân tất nhiên là không có chút nào để ở trong lòng lãnh đạo nói á nhờ sáng đông đóm cũng dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng nhưng mà hắn vừa dứt lời Phía trước, hai trước người lai k i đây lam nghiêm ơ tiếp l đạo nhân tự xưng lam nghiêm trân nhân thực tế là một cái quỷ tu bất quá hắn tu luyện lại là quỷ tu bên trong cực kỳ thuần khiết đạo môn công pháp bởi vậy toàn thân cao thấp không thấy nửa điểm quỷ khí âm phong nếu h như là cái đường đường chính chính cao nhân Nhưng h ì n đường đường nói tựa bất t cao là cái đắc đạo. Nhưng bất kể nói thế nào, q ỷ quỷ tu tu, đó là h như p i kiếm gặp tam gặp d ơ n nhất g không í trí dương trí cương kiếm sát trí kiếm kiếm khí, tất nhiên là khó tránh khỏi khắc k nhiên lại chế. Nếu sát tất tránh dương cương như nhận nhất định h là phải l a m nghiêm chân nhân đạo pháp không tầm thường thay cái khác quỷ tu đến đây chỉ như vậy một hồi đã phân ra thắng bại mà không phải tiếp tục g i ả n g co l a m nghiêm chân nhân nghĩ thầm không nghĩ tới trên người người này lại có như thế thuần dương phi kiếm xem ra không sử dụng chút thủ đoạt đến là không có cách nào tùy tiện đoạt được yêu đế tri tâm hắn thế là sắc mặt khe dun yên lặng vận chuyển huyền công đưa tay hướng không một chỉ t h i t r i ể n ra độc môn kiếm quyết lớn tiếng một tiếng t ậ bầu trời cái kia đạo đang cùng tam dương nhất k h í kiếm ra sức chém giết lam sắc kiếm quang đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng sắc bén thét dài sau đó phút c h ố c hóa phân vì hai một đạo kiếm quang tiếp tục gắt gao c u ố n lấy tần phong tam dương nhất k h í kiếm mà đổi thành bên ngoài một đạo lại như cầu vồng bay xuống thẳng hướng tần phong vào đầu bay đi thế tới cực kỳ tấn mãnh trong nháy mắt tại đẩy trời bên trong bốn cong nhưng có khí thế xê dịch bỗng nhiên như là sấm xét khoảng cách liền đến bởi vì chiêu này kiếm quyết biến hóa thực sự quá nhanh để cho người ta có chút đáp ứng không xuể tần phong cũng không khỏi phun ra hắn áp đáy hỏng thiên minh hóa âm châu đến trong lúc nhất thời liền có một cái bích lục dày đặc kinh thiên cự thủ từ thiên minh hóa âm châu bên trong hóa ra một cái liền đem trước mắt đầy đạo làm quang lấp loe k i ế m khí cho gắt gao ngăn cản được hình thức lại một lần nữa lâm vào trong răng co mắt thấy cái kia l a m nghiêm chân nhân trên tay nổi lên một chút lam cát xem xét liền biết không tầm thường phạm phẩm nhưng tần phong lại không nghĩ tiếp tục dây dưa với hắn đi xuống cái này l a m nghiêm đạo nhân thực lực không tầm thường cho dù mình đối với hắn phi kiếm c ó khắc chế chi pháp lâu dài xuống dưới cũng có chút chống đỡ không được mấu chốt nhất là song vương vốn là h gì căn bản không có tất yếu cùng hắn liều sống liều chết hắn thế là đưa tay một c h i ề u lệnh tam dương nhất khí kiếm theo thứ tự về hộp sau đó tay bấm kim tiền linh diệp hướng phía nơi xa ẩn thân độn hành mà đi chính tâm bên trong phát hút u ác chuẩn bị sử dụng ra mình chấn sơn chi bảo đến ngăn địch làm n h i ê m chân nhân thấy tần phong đột nhiên ẩn thân biến mất không thấy gì nữa không khỏi sửng sốt một chút chờ phản ứng lại về sau làm n h i ê m chân nhân lúc này l ử a dẫn n g ú t trời hét lớn một tiếng chạy đi đâu đem đại đế chi tâm lưu lại cho ta gọi hàng ở giữa đã ngự kiếm mà đi bốn phía tìm kiếm lên tần phong tung tích đến chuyện thế gian lúc ạ i nói tần phong đ ế này hiên lạng mơ mơ hồ hồ sớm đã bằng vào cao siêu a cung tuyệt tìm cái không ê luân lận thân độn hành tri pháp bỏ rơi lam nghiêm chân nhân tần phong trốn đến một cái cung điện trong mặt thất nhìn về phía trên tay cổ ngọc phủ khối này cổ ngọc phủ chính là hắn từ trúc lâm đạo quan ở bên trong lấy được chỉ thấy phía trên khắc d ấ u lây vân long phong hổ thủy hỏa thiên lôi cùng chư linh chỉ nhìn một chút một loại phong cách cổ xưa thê lương khí tức liền trong nháy mắt nào h tới trước mặt tân phong hiện tại cũng có chút tỉnh táo lại trước mắt cái này cổ ngọc phủ đặt ở đạo quan chính điện nóc nhà tựa hồ là trấn áp kia cái gì yêu đế c h i tâm mấu chốt c h i vật bị hắn thuận tay lấy đi đây cổ ngọc phủ sau đó cái kia yêu đế tri tâm liền không có cố kỵ lập tức xông ra đạo quan bay vút lên trời mặc dù chuyện này chủ yêu quái từ hoa long loa nhưng nói thực ra, tần phong không thể không thừa nhận chính hắn cũng có như vậy một chút xíu trách nhiệm hắn lúc ấy có lẽ không nên bỗng nhiên lên tham nghiệm đem cái này cổ ngọc phủ lấy đi nhưng bất kể nói thế nào trước mắt cái này cổ ngọc phủ với tư cách chấn áp yêu đế c h i tâm mấu chốt phá b ả o tất nhiên là khác biệt phản tục tần phong nghiên cứu sau một lát hướng phía cổ ngọc phủ bên trong rót vào chân nguyên sau đó niệm một câu trên bửa phụ triện chân n ôn đưa tay chỉ về phía trước chỉ một thoáng một đạo nhàn nhạt bạch quang tại tần phong toàn thân cửa hàng vung ra đến nhất thời làm tinh thần hắn vì đó chấn động thần hồn vì đó say mê、ách. tựa h ồ cũng chỉ thế thôi không khỏi gãi gãi đầu cái này nhìn hết sức lợi hại bảo vật có vẻ như không phải một kiện dùng để ngăn địch giết người lợi hại pháp bảo lại nghiên cứu một hồi vẫn còn có chút không được k hiếm môn tần phong đành phải đem cậu ngọc phủ thu nhập nhận chữ vật bên trong nhớ lại đi về sau lại đến chậm rãi nhìn kỹ không mượn tần phong chỗ mất tất h ở vào một cái mười phần vắng vẻ bên bờ vực nên tính là cực kỳ ấn ấp đến nơi này hẳn là sẽ không lại có người quấy dây thế là tần phong ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tay bấm tử ngọ quyết vận chuyển c ô pháp dự định ngay ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày lại nói Chương 477, Giang Sơn Đồ tần phong tại yêu cung mật thất bên trong chờ đợi hai ngày sau chậm nghe đến bên thai chuyển đến một trận dị hưởng đang hoài nghi ở giữa âm thanh càng văng dội cuối cùng thậm chí chuyển đến kinh thiên cự trấn chấn, chấn động cho hắn hai lỗ thai oanh minh căn bản không có cách nào tiếp tục can tâm tu luyện tần phong lập tức bó tay rồi hắn vốn cho rằng tự chọn nơi này tuyệt đối đầy đủ yên lặng không có bất luận kẻ nào đến đây đã quấy dày nhớ im lặng c ầ u l ấ y làm sao lại như vậy n ạ hắn cơ cơ trên thân ống tay áo lặng yên ẩn thân đi ra mật thất rất nhanh liền thấy được lại là hai cái yêu thú bên ngoài mặt đánh cho hôn thiên địa ám cho tới náo động lên một cái tương tự quá đen chỉ là mọc ra đuổi người nhân thủ nhìn cực kỳ quái dị trên tay còn cầm một thanh hàn mang lấp lóe đ ạ i đao trên không trung bốc lên bay vọt ra chiêu cấp tốc sắc bén cái này quá đen đừng nhìn bề ngoài xấu xí nhưng tần phong nếu như không có nhận lầm nói hẳn là gọi là thực thiên hàn nha là một loại lệnh vô số người nghe mà biến sắc yêu m a may mắn trước mắt cái này thực thiên hàn nha thực lực không mạnh cũng liền đại khái hóa thần hưng kỳ trên giới mà thôi không phải nói tần phong hiện tại đã sớm xa xa bỏ chạy chắc chắn sẽ không tại đây tiếp tục dừng lại chốc lát mà lúc này đang cùng thực thiên hàn nha chiến đấu một cái khác yêu thú lại là chỉ loài gấu. chỉ thấy toàn thân nó trắng đen x e n kẽ tròn vo hình thể khổng lồ cùng một tòa núi nhỏ giống như thỉnh thoảng hướng phía giữa không trung gầm thét hai tiếng lúc này trên sân tình hình chính là cái này h á c bạch hùng không ngừng bị động bị đánh chỉ là toàn thân cứng rắn như sát nhiều lần thực thiên hàn nha trên tay đại đao chém chúng nó thân thể đều cùng không có việc gì đồng dạng song phương lại chiến đấu một hồi đột nhiên h á c bạch hùng cắn một cái vào thực thiên hàn nha đại đao ngay cả g ầ m mấy lần lập tức liền đem trôi này đại đao cho cắn thành hai đoạn lập tức liền đem trôi này đại đao cho cắn thành hai đoạn cắt ra cái kia một đoạn hát bạch hùng còn t tiếp tiếp đ n h a xây ra một cái miệng tựa hồ tại trở về chỗ cái gì nhưng lúc này cái kia thực thiên hàn nha lại phát ra cười lạnh một tiếng lại đôi tay kết tấn đánh ra một đạo pháp quyết sau đó h ắ c bạch hùng lập tức cảm thấy trong bụng một trận quặn đau chuyển đến trên mặt đất không ngừng lăn lộn kêu thảm đứng lên rất rõ ràng cái này h ắ c bạch hùng tầm cơ linh trí kém xa tít tắp q u ả đen chúng thực thiên hàn nha đã sớm sớm thiết kế tốt n h ư kế nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói tiếp qua nhiều một hồi cái này hát bạch hùng liền muốn mệnh tăng thực thiên hàn nha tri thủ nhưng lúc này thực thiên hàn nha trợn nghe đến bên thai chuyển đến một trận khắc khắc hét cái gì sau đó trước mắt liền có vô số ma quang huyết diễm hướng phía nó mãnh liệt mà đến trong khoảnh khắc liền đưa nó bọc lấy ở trong đó muốn chạy trốn lại vì thì đã muộn đánh lén đắc thủ về sau tần phong trên thân ẩn thân thuật dần dần thu từ chỗ tối đi ra hắn k h ẽ liếc mắt một cái tại ma quang huyết diễm trận bên trong ra sức dây r ù a thực thiên hàn nha sau đó đưa tay vung lên quang diễm càng đại thịnh sau một lúc lâu thực thiên hàn nha tiếng kêu thảm thiết im bặt mà d ừ n g hóa thành một đoàn huyết thủy cùng đ ầ y trời ma quang huyết diễm hòa thành một thể tần phong thu ma công về sau nhìn một chút nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn hắt mặt hùng thả tần phong lúc này mới phát hiện đây k h ở gấu thể nội lại nhiều một đám lửa hừng hực nước thép giống như đó là nó trước đó nuốt vào cái kia một nửa thân đao biến thành nếu không có đầu này k h ở gấu thể chất khác biệt p h ả n tụ lúc này c h ỉ sợ sớm đã đã bị đây đoàn nóng bỏng vô cùng liệt hỏa nước thép cho sông nát ruột và dạ dày tần phong lắc đầu lấy ra một mai đan dược đến lệnh hắc bạch hùng n ư ớ t ăn xuống dưới chỉ qua một hồi hắc bạch hùng liền đ ỉ n h chỉ lan l ộ t đ ỏ tươi hai mắt cũng từ từ khôi phục thanh minh dùng đầu cọ sắt tần phong bên chân tựa hô tại ngỏ ý cảm ơn tri ý tần phong cười, cười. Cất bước đi thẳng về phía trước, đi không đến bước, thẳng trăm tiếng đi đi đến đằng đến phía không chuyển vang, về sau ẩm ẩm tiếng vang, lại là lớn Lại này cái kêu đầu hắc bạch bước, độc có phát vách đánh tới, môi đi xơi núi điện kêu bên bên trên đầu đều Đem hùng hấp hướng hắn theo tĩnh, hồ có thể. cho cung tấp sập. một to tựa tòa sẽ ra ở qua hai ngày theo đại cứu sơn yêu cung một tiếng kinh tiên đại trấn phong tỏa yêu cung cấm chế lần nữa mất đi hiệu lực thần phong lúc này cầm trong tay kim tiền linh diệp tiềm hành mà ra ngay sau đó thần phong cũng quản không lên vạn sự chi không dám chút nào tại chỗ thêm một khắc vội vàng đội hình mà ra sợ bị người theo dõi vô cớ bằng thêm sự cố lần này đại cứu sơn yêu cung chuyến đi tần phong mặc dù rất ít cùng người tiếp xúc nhưng đầu tiên là gặp tiết rằng mà cung người sau lại cùng một cái đạo pháp cao cường lam nghiêm đạo nhân đánh một trận từ đó có thể biết lúc này đại cứu sơn bên trên có thể nói cao thủ nhiều như mây thêm một khắc liền nguy hiểm một điểm không hề nghi ngờ tần phong lựa chọn là vậy vì chính xác khi hắn ẩn hình bỏ chạy không lâu cái tên lam nghiêm chân nhân liền tùy theo bay ra cứ như vậy canh giữ ở yêu cung cổng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước không ngừng tìm kiếm lấy hắn thân ảnh nếu như tần phong đi chậm mất bước lúc này một trận đ c chiến chỉ sợi được chánh không được một h t ầ n phong lúc này mới đem tử hoa long loa t ử thú trong túi p h o n g ra ngồi lên nhàn nhã tiếp tục đi đường lúc này t ầ n phong cũng rốt cuộc có lòng dạ thanh thản sẽ tại yêu cung một chỗ hốc tường bên trong đặt được bức họa kia quyển lấy ra ngoài hắn thế là cứ như vậy ngồi tại la trên lưng xuyên vân hận sương mù mà đi tay trái cầm cái hồ lô rượu tay phải cầm bức tranh vừa uống rượu một bên tinh tế đánh giá lấy bức tranh rất dài phía trên vẽ lấy là một chút liên miên dãy núi, núi đổi trùng điệp cùng mênh mông giang hà hồ nước có khác một chút đình đài l ầ cát nhà tranh thôn xá mai nước trường kiều cẳng có một ít sinh động như thật phi điệu chân cầm, người đi đường tàu thuyền. cảnh vật phong phú mà bất loạn khí thế khoáng đạt chỉnh thể cho người ta một loại đại khí bảng bạc cảm giác tần phong chỉ đánh giá một hồi liền không khỏi lớn tiếng tán thưởng thanh sơn cây rừng trùng điệp xanh ướt sóng biết mê mang tốt vẽ thật sự là một bức tốt vẽ a bất quá như đây chỉ là một bức phàm gian tốt vẽ chỉ sợ cũng không có tư cách bị giấu ở đại c ứ u sơn yêu cung bên trong tần phong còn muốn tiếp tục nhìn kỹ phía trước trợ truyền đến một trận tiếng đánh nhau náo động lên cực lớn chiến trận liên miên liên miên sơn lâm không ngừng vì chi sụp đổ tần phong tại đám mây bên trên xa xa lướt qua lại phát hiện đánh nhau xong phương đều là hắn quen biết một cái tu sĩ là cùng hắn xuất từ cùng một p h á p mạch bạch cốt thần quân mà đổi thành một cái tu sĩ toàn thân thi khí mê mang yêu khí t r ù n g thiên chính là cái kia thi yêu đường bạc nói lên đây thi yêu đường bạc tần phong kỳ thực chỉ cùng hắn đánh qua một lần đối mặt năm đó bị tần phong luyện thành nguyên thần thứ hai h u y ề n tân châu đó là từ thi yêu đường bạc trên tay được đến tại cái kia sau đó thi yêu đường bạc khởi t ự hoàn sinh gia nhập vạn thi môn cùng tần phong hoàn thành hàng xóm nhưng lại chưa bao giờ gặp lại qua một mặt với lại tần phong luôn luôn chú ý cẩn thận không bao giờ chịu đem huyện tân châu tùy tiện gặp người cho tới tại qua hồi l tần phong đều đã tấn thăng hóa thần thi yêu đường bạt thế mới biết mình món trí bảo này là rơi vào hắn trên tay chương bốn trăm bảy mươi tám rời xương hoán hình hoàng sơn giã ngoại đám mây bên trên tần phong đem trên tay giang sơn đổ quyển cất vào đến cưới t ử hoa long loa lại nhìn một hồi bạch cốt thần quân cùng thi yêu đường bạt đánh nhau hai người này tu vi bạch cốt thần quân là hợp phách sơ kỳ thi yêu đường bạt nhưng là hợp phách trung kỳ đều giữa bất chi bất giác cùng tần phong kéo ra một mạng lớn khoảng cách bất quá nhớ năm đó tần phong vẫn là kim đan kỳ thì cái này thi ê u đường bạt giống như đã là hóa thần kỳ khoảng không nghĩ tới như vậy quá nhiều về sau Hắn vậy mà mới hợp không phải nói g kỳ thi yêu thọ nguyên cực kỳ dài dòng buồn chán còn rất khó bị giết chết nghịch thiên địa phương rất nhiều nếu như trên tu hành còn không có hạn chế cái kia chỉ sợ mọi người đều sẽ tranh nhau chủ động chuyển tu loại này tà đạo đang nhìn thanh đường bạt tu vi về sau tần phong cũng lập tức yên lòng hắn cùng bạch cốt thần quân mặc dù xuất từ cùng một p h á p mạch hơi có chút phân t ì n h tại nhưng loại này phân t ì n h nhưng thật ra là rất yếu đuối xa không đạt được loại kia quá mệnh giao tình nếu như thi yêu đường bạt tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu tần phong mới không thèm để ý đâu tất nhiên là sẽ lập tức càng xa càng tốt bất quá đã đường bạt chỉ là có chỉ là hợp p h é p trung kỳ loại này tiện tay mà thôi liền có t h ể bán bạch cốt thần quân một cá i nhân tình sự t ì n h tần phong cũng không keo kiệt xuất thủ thế là tần phong mang lên trên ma con tre đổi lại tần ngư gương mặt đưa tay hướng về phía trước dương lên thả ra hát sát l ạ hồn cắp đến chỉ một thoáng. sơn lâm bên trong mây đen bờ khởi một mảnh mụ s ư ơ n g nặng nề một đoàn trên trăm mẫu phương viên hắc khí giữa trời hễ lên che khuất bầu trời thẳng làm thiên địa biến sắc sau đó phong l ư ớ t mây tuôn hướng phía đường bạt c h e lên đi qua nguyên bản đã nằm chắc thắng lợi trong tay sắp đem bạch cốt thần quân đánh giết đường bạt đ ỗ n g nhiên gặp này đ ộ i biến lại không lộ ra nhiều kinh hoàng hắn quắt to một tiếng đưa tay hướng phía không chung một chỉ lập tức có một loại tương đối hiếm thấy vòng tròn phi luân pháp bảo hóa thành một đại đoàn không ngừng xoay tròn xám trắng chi khí mang theo cực kỳ mạnh mẽ âm vòng bay lên trên lên để có thể ngăn cản một hồi nhưng mà chỉ trong hắn món p h á p bảo này liền phi l u ô n vẫn mang âm phong tiêu tán từ không trung rơi xuống với lại cùng lúc đó thi yêu đường bạt còn cảm thấy một trận chóng đầu hoa mắt cơ hồ đứng cũng không vững thử vong bóng mở một cái bao phủ tại hắn trong lòng lần này đường bạt rốt cuộc không bình tĩnh lập tức sắc mặt đại biến biết đây bỗng nhiên xuất hiện đ ị c h nhân tuyệt đối không có thể đối đầu hắn đ ây người cũng là đầy đủ tàn nhẫn quả quyết lúc này không nói hai lời liền cắn đứt đầu lưỡi toàn thân gân xanh huyết mang hiện hiện t h i t r i ể n lên một loại nào đó độc môn bảo mệnh bí thuật đến khi tần phong điều khiển hát sắt là h ù n g á c mạnh liệt mà tới đem đường bạt bao bọc vây quanh chỉ cần mấy hơi giữa liền có thể giết hạn thì đống nhiên anh một tiếng nổ vang rung trời chuyển đến đây đường bạt vậy mà trực tiếp bạo thể mà chết tần phong thấy đây lập tức rất là kinh ngạc từ trong bóng tối hiện ra thân những mày nhìn về phía trước hắn đây hát sát lạc hồn cát nhìn kỳ thực cũng không có bao nhiêu lợi hại chỉ là có chút âm động có thể ô nhân phát bảo xâm hại địch nhân thần hồn nếu như là gặp phải tu vi thế lực ngang n h a u người hát sát lạc hồn cát chỉ có thể coi như tập kích bất ngờ ám chiêu không quá lên được mặt bàn chỉ có tu vi nghiền ép thì mới có thể tại trong lúc lơ đãng lấy địch nhân tính mệnh ở vô hình mà tại vừa rồi hát sát lạc hồn các kỷ lực vẫn chưa hoàn toàn triển lộ ra đâu đây thì yêu đường bạt như thế nào như thế quả quyết liền lựa chọn tự bạo mà chết tựa hồn nơi nào có chút không đúng tần phong đông nhiên hai mắt ngưng tụ thấy được một đạo bóng s á m tại thổ địa bên trong đ ộ t hành chỗ đến mây đen phân tán b ù n phía hắc vụ toàn bộ tiêu tán trước mắt liền đã đ ộ t thẳng hơn mười dặm có hơn chạy đi đâu tần phong lập tức điều khiển hát sát lạc hồn cát hướng phía bóng sám đằng sau phấn khởi tiến lên nhưng khiến hắn có chút không tưởng được là chỉ thoáng qua giữa cái tia đạo bóng s á m liền ở sâu dưới lòng đất biến mất vô tung vô ảnh thậ đây là cái gì tạo pháp bí thuật tần phong dừng lại tại bóng s á m cuối cùng xuất hiện địa phương lập tức lông mày cao chặt có thể khẳng định là cái k i a đạo bóng s á m hẳn là thi yêu đường bạt biến thành mà tần phong vạn không nghĩ tới người này chỉ bằng hợp phách trung kỳ tu vi có thể tại hắn không coi vào đầu chạy đi cho nên nói sư tử thu được thỏ cũng cần đem hết toàn lực ngàn vạn không thể coi thường người thiên hạ cho dù đối phương tu vi xa so với m ì n h thấp bất quá may mắn tần phong ổn một tay sớm mang lên trên ma côn tre không có lây khuôn mặt thật gặp người cũng không cần lo lắng lại bởi vậy kết xuống tử thủ bởi vì hắn đã sớm biết những này sống ngàn vạn năm trở lên thi ê u vốn là rất là khó mà triệt để giết chết giống như cái này đường bạn tần phong năm đó liền từng tận mắt thấy hắn thi cốt bị người nổ chia năm sẻ bẻ qua cuối cùng vẫn là không hiểu lại trọng sinh lúc ấy thế nhưng là đem tần phong chấn động đến không nhẹ xác nhận bốn phía xác thực không có người khác về sau tần phong lúc này mới lấy xuống ma con tre xoay nhanh hồi nguyên lai、like、địa phương người nói bạch cốt sư đ ệ lâu rồi không gặp có khỏe hay không giết địch kết t h ù thì có thể mang theo mặt nạ tiếp nhận ân tình thì khẳng định làm ơn lưu danh lưu họ thần sư h u n h lại là ngươi vừa rồi xuất thủ cứu ta bạch cốt thần quân thấy tần phong về sau lập tức đã kinh ngạc vừa vui đồng thời trên mặt còn lộ ra khó có thể tin tần h s á c lần trước hai người tại hát phong sơn gặp nhau thì hắn cảm giác tần phong tu vi cũng cường không được mình bao nhiêu cho nên lúc ấy bạch cốt thần quân trong lòng tràn đầy tự tin cảm thấy mình lưng t ự cường đại hát s á t giáo còn được đến giáo chủ mặt ma tử lý cầm sinh coi trọng đợi một thời gian nhất định có thể đem tần phong siêu việt lại không nghĩ rằng khi hai người gặp nhau lần nữa thì không chỉ có là tần phong xuất thủ cứu hắn một mạng với lại tần phong trên người bây giờ tản mát ra khí thế còn đã để hắn cảm thấy một trận sợ mất mật không cách nào nhìn thẳng thần sư minh chẳng lẽ đã tân thăng tử phủ đây chuyện này không có khả năng làm a tần phong có thể không có quản bạch cốt thần quân lúc này nội tâm như thế nào rời sông lấp biển lạnh ngạc hỏi sư đệ l à như thế nào cùng cái kia thi yêu đường b ạ n đánh nhau đứng lên nói lên việc này bạch cốt thần quân lập tức lộ ra vô cùng phẫn nộ ta tại đại cứu sơn yêu cung bên trong lấy được một bình đan dược thì vừa lúc bị cái thằng kia cho nhìn thấy có lẽ là lúc ấy nhiều người phức tạp hắn cũng không k h ô nói g n gì giữ im lặng rời đi lại chuyên môn đi ra nửa đường giết chặn giết ta mừng là âm hiểm cực kỳ bạch cốt thần quân sau đó còn nói đáng tiếc là này yêu hiệu được rời xương hoán hình l u t p h á tại sư huynh thần thông phía dưới chạ tần phong kinh ngạc nói rời xương hoàn hình đ ộ t pháp hiện nhiên bạch cốt thần quân cũng coi như kiến thức bất phẩm vậy mà biết thi yêu đường bạt vừa rồi chỗ dùng bí thuật là cái gì chương bốn trăm bảy mươi chín mưa gió sắp đến nhìn thấy tần phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sau đó bạch cốt thần quân hơi chần chờ một chút cuối cùng từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một bản bí k í p đến kéo xuống phía trên hai trang đưa cho tần phong tần phong xem xét thấy phía trên viết đương nhiên đó là bạch cốt thần quân mới vừa nói qua rời xương hoàn hình đội p h á khó trách bạch cốt thần quân có thể đem thi yêu đường bạt chỗ thi triển đội pháp tinh chuẩn không sai nói ra đến nguyên lai môn này đột pháp, hắn vừa lúc cũng tu luyện. tân phong túi đầu đọc một hồi thấy đây rời xương hoán hình l ộ ậ t pháp nói trắng ra kỳ thực cũng, cũng đơn giản sáng tỏ đó là trước đó tế luyện tốt một bộ hải cốt đặt ở động phủ bên trong đợi đến lúc thi triển bản thể cùng luyện hải cốt trong nháy mắt rời xương đ ổ i thành đồng thời tự bảo ra thần hồn tắc sẽ trốn xa hồi động phủ bên trong mấy nàn g dặm khoảng cách khoảng cách liên hồi bưng là vô lượng thần t h ô n g uy lực kinh người nhưng nói đến đơn giản muốn luyện thành nhưng tuyệt không phải chuyện dễ bạch cốt thần quân nói muốn luyện thành môn này rời xương hoán hình l u ậ pháp không chỉ có lựa chọn hải cốt cực kỳ hà khắc linh căn tu vi đều phải cùng mình gần còn cần dùng đến rất nhiều thiên tài địa bào tế luy ta cũng liền tại hóa thần sơ kỳ thì thành công luyện qua một lần sau đó liền không tiếp tục luyện qua tần phong nghe đến đó lập tức hứng thú đ ạ i giảm lựa chọn hải cốt muốn linh căn gần còn chưa tính vậy mà tu vi cũng muốn không sai biệt lắm thật vất vả vất vả tế luyện thành công tu vi kéo ra sau lại không thể dùng đối với hắn mà nói thật sự là có chút được không bù mất bất quá suy nghĩ kỹ một chút môn này đ ộ t pháp có lẽ cũng chỉ có thi yêu đường bạn hội phí tận tâm nghĩ đi tu luyện dù sao đồng dạng thời gian bên trong tần phong từ kim đan kỳ một đường đột nhiên tăng mạnh đến từ phù kỳ mà thi yêu đường bạn tu vi mới khó khăn lắm từ hóa thần kỳ thăng đến hợp phách trung kỳ t ự a n h như, như chậm hoán hình ư sương tốc độ đồn rùa rời leo, phong á p hợp thật thích hợp tu luyện đến bảng Tần phong cùng bạch cốt thần quân nói rất lâu nói mới đưa rời sương hoán hình đ ộ n phá p bí thuật cất vào trong ngực r i ê n g phần mình tạm biệt rời đi trở lại trời đông mắt sơn tùng hoàng giản dáng vận động tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn hẳn là cũng sẽ ở nơi này bế quan không ra tiếp tục khổ tu bất quá đang bế quan khổ tu trước đó hắn lại đem bức kia giang sơn đ ồ quyển lấy ra ngoài lần nữa tinh tế xem xét đứng lên hắn luôn cảm thấy bộ này mình tại yêu cung bên trong một lần tình cờ được đến đổ quyển hẳn là thật không đơn giản nếu không chắc chắn sẽ không giấu kín tại yêu cung hốc tường bên trong lại qua một hồi tần phong tại đồ quyển bên trong rốt cuộc bắt được một k i a tiên tiên chi khí xác nhận nó hẳn là một bức tiên tiên trận đồ loại này tiên tiên trận đồ h ắ n trước kia ở nhân gian giới thì cũng nhận được qua còn dùng để bày ra tông môn tiên tiên hôn nguyên nhất khí đại trận mà trước mắt bộ này tiên tiên trận đồ phẩm chất bên trên rõ ràng muốn so trước kia đạt được cao không biết bao nhiêu cấp bậc có vật này chí ít tại giới này một lần nữa bố trí một cái càng thêm lợi hại tiên tiên hôn nguyên nhất khí đại trận là không thành vấn đề khi tần phong coi là đã khám phá bộ này giang sơn đồ quyển huyền bí chuẩn bị đưa nó thu hồi lúc đến điều ồ quyển bên trên n một chút ú non sung ngòi, đống nhiên từ từ hiện ra danh từ đến, đồng thời có phủ quang ẩn dây tương liên ra một con đường, tựa hồ tại chỉ hướng một nơi nào lại thời tại đó. đ phủ hồ chỉ từ từ tự một tựa một ra ra dây có này chẳng lẽ vẫn là một bức tàng bảo đ ồ quyền tần phong lập tức rất là giật mình h i ệ n nhiên không ngờ rằng trước mắt bực này tình hình thiết lê sơn vị ương h ồ h á c giả sơn những này không đều là bắc câu lô châu địa danh sao khác địa phương lại không sách trước đó tần phong tại đại cứu sơn yêu c u n g thời điểm liền từng gặp phải một cái tự xưng là hát giả sơn lạc thần lĩnh bảo thanh nhất tiên một nam công đệ từ người hướng hắn câu đã cứu chỉ là tần phong căn bản không có làm để ý tới chưa từng nghĩ trước mắt bộ này giang sơn đổ quyển bên trong lại sẽ lại một lần nữa xuất hiện hát giả sơn danh tự t ầ n phong còn đợi nhìn kỹ giang sơn đổ quyển bên trên quang ảnh danh tự lại chợt lóe lên biến mất không thấy qua rất lâu lại không đoạt được t ầ n phong đem bộ này giang sơn đổ quyển cất vào đến chấm tư nói chờ thêm chút thời gian lại đi đổ quyển bên trên đánh dấu qua địa danh đi tới một lần nhìn xem đến cùng cất dấu là bảo vật gì làm ra sau khi quyết định t ầ n phong liền không còn xoắn suýt ở đây hắn nốt lên bên cạnh thanh đồng cổ đăng lệnh cả ở giữa tính thất đều sáng lên màu xanh nhạt hào quang để cho người ta không khỏi tâm tính thần linh sau đó Tần Phong n h ắ một hai hành mắt, đã đ vận hành lên n g i ê u tử đ ỉ ngày h kinh h bên trên n p ư ơ pháp tu luyện, không ngừng thổ nạp chấp không thổ thiên địa linh khí. Thoáng chấp mắt ở giữa, chính tu mắt luyện, lấy l ngừng giữa giữa, địa ở hơn 10 năm n Một đi qua. g à này trời đông mắt sơn một vùng bầu trời âm u, một bộ mưa gió sắp đến chi thế trói mắt đột quang từ không trung lao vùng đột mà tới sau đó ỉ vào trên tay lệnh phủ xuyên qua tùng hoàng giản dáng v â n động bên ngoài p h á p trận rơi xuống động phủ nhai trước toàn bộ u minh tiên tông có dáng v â n động pháp trận lệnh bài người không cao hơn năm người quả nhiên khi đội quang thu hồi sau đó hiện ra tăng hoàn thân ảnh đến tăng hoàn hai ngón một điểm trên chân xương góc kiếm lập tức bay vào trong vỏ kiếm sau đó vội vàng đi trong động phủ đi đến coi thân xác dường như có chuyện gì gấp đ ồ n g dạng giống đột nhiên dáng v â n động bên trong thoát ra một đầu to lớn manh thu đến mọc ra răng nanh lợi chảo thấy tăng hoàn sau đó là một cái bổ n h à o đi qua tăng hoàn vội vàng ngự lên kiếm độn tranh né hơi lấy lại bình tĩnh về sau thấy rõ trước mắt manh t h u là đầu trắng đen sen kẽ l o à i gấu tao mày nói sư tôn khi nào nuôi như vậy một cái thực thiết thú loại này thực thiết thú tăng hoàn là biết chuyên môn lấy tinh thiết làm thức ăn rất là hưng mãnh chỉ là đã gần như diệt tuyệt tồn tại thế gian đã không nhiều không nghĩ tới dáng vận động nơi này lại sẽ có một cái giống lại manh liệt lại hung thực thiết thú một kích không thành sau đó lại giận xấu hổ thành giận gào thét một tiếng đột nhiên lăn khỏi chỗ nhấc lên một trận cương phong hướng phía tăng hoàn mạnh mẽ đâm tới mà đến đúng lúc này dáng vân động bên trong chuyển đến một tiếng vô cùng uy nghiêm âm thanh n g h i ệ t s ú c còn không mau dừng tay lại là tần phong đã xuất quan chậm rãi từ trong động đi ra thực thiết thú thấy đây đành phải đình chỉ công kích ủy khuất nghẹn nào hai tiếng đi qua một bên tựa ở trên tảng đá ôm lấy một khối quặng sắt say x ư ơ ngon n g lành gặm ăn đứng lên động phủ bên trong tăng hoàn bãi kiến qua tần phong về sau lấy ra một phần thiếp mời đến đưa cho tần phong sắc mặt nghiêm túc nói sư tôn quy nguyên ma tông cho chúng ta hạ chiến thiếp quy nguyên ma tông tần phong nghe xong n h ớ n mày môn phái này tại phía xa vô ngân hải chỗ sâu cùng chúng ta cách hơn vạn dặm xa là như thế nào cùng chúng ta lên xung đột quy nguyên ma tông mặc dù như trước kia thanh lương sơn quy nguyên tông chỉ có kém một chữ nhưng cả hai căn bản không hề quan hệ lại một mực tại vô ngân hải chỗ sâu ra vẹ ta đây cùng u minh tiên tông căn bản không có lợi ích gốc m ắ c bởi vậy tần phong đột nhiên nghe nói môn phái này lại cho hắn hạ c h i thư một lần còn tưởng rằng nghe lầm tang hoàng nói chúng ta cũng không biết quy nguyên ma tông nổi điên làm gì đây ộ t nhiên i l quy nguyên ma tông tại vô ngân hải chỗ sâu độc báo một tòa đại đạo tông môn bên trong có lấy mấy cái tử phủ tu sĩ tòa trấn thực lực tuyệt không cho phép khinh thường chuyện này một cái xử lý không tốt u minh tiên tông có lẽ sẽ có hủy diệt nguy hiểm bất quá theo trần trường canh nói trong môn đệ tử gần đây cơ h ộ i không có cùng quy nguyên ma tông lên qua lợi hại gì xung đột song phương cũng luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông quy nguyên ma tông lúc này đ ỗ n g nhiên nhảy ra ngoài nhìn đúng là muốn thay trước tiệm quy nguyên tông ra mặt tần phong chỉ cảm thấy không hiểu ra sao nhất thời có chút lý không rõ đầu mối đành phải tạm thời đẻ xuống mặc kệ h ỏ i tới trần trường canh tông môn tình hình gần đây hắn gần đây quanh năm bế quan khổ tu c h u y ệ n môn phái đã lâu không hỏi đến cơ h ộ i đ ề u toàn quyền giao cho trần trường canh quản lý đối với môn phái tình huống xác thực mà biết không hiểu trần trường canh nói u minh tiên tông hiện tại tổng cộng có đệ tử hợp kế hơn đây là chúng ta nghiêm ngặt sàng chọn đệ tử không chịu thật giả lẫn lộn kết quả ngoài ra tông môn địa bản đã ôm quát thiên linh hạp lấy nam vô ngân hải phía bắc vẫn tinh sa mạc phía đông một khu vực lớn nắm giữ kích cơ phụ thuộc thế lực ba mươi sáu ra trần trường canh cũng biết tần phong không kiên nhẫn nghe một chút chi tiết dườm ra đồ vật chỉ mơ hồ đem v minh tiên tông tình huống nói với hắn một cái ngay tại tần phong nghe được có chút buồn ngủ thời khắc trần trường canh nói đến tông môn tiền thu phương diện sự tỉnh trước đây ít năm môn phái còn tại phi vân phổ phụ cận mở một cái cỡ nhỏ phương thị chủ yếu làm chút vận chuyển hàng hóa trung chuyển phương diện sinh ý thu nh xem như lại mở ra một đầu tài nguyên tần phong nghe được nơi này lập tức hai mắt vừa mở phi vân p h ủ phường thị đem nơi đó tình huống cận kẽ nói tới phải trần trương canh mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn là đem phi vân p h ủ phường thị tình huống tinh tế nói tới phi vân p h ủ ở vào một cái lục hải chi giao ngã tư đường bên trên hàng hóa tập hợp và phân tán số lượng không ít vốn là có một cái tự phát hưng khởi cỡ nhỏ phường thị chúng ta ư u minh tiên tông chỉ là đem cái này cỡ nhỏ phường thị chính quy quản lý đứng lên từ đó rút ra nhất định tiền thuê tiền thuế mà thôi tần phong nghe xong lập tức phát ra một tiếng cảm khái tiền tài động nhân tâm a q vô, vô ngân hải kích cỡ phường thị số lượng luôn luôn không ít nhưng phồn thịnh cỡ lớn phường thị thủy trung chỉ có hải sát phường một cái bởi vì hải sát phường chỗ mờ mịt đảo vị trí địa lý chắc tuyệt cơ hội xuất phát từ vô ngân hải mấy hòn đảo lớn chính giữa khoảng cách rất nhiều tài nguyên phong phú hòn đảo đều không phải là rất xa với lại mờ mịt đảo bên trên còn có phiêu miệng cung tấn h k phong liếp đ trần trường canh một chút ngự khí nghiêm túc nói phi vân phổ phường thị một chuyện ngươi khả năng có chỗ sơ sót chỗ kia vị trí tuyệt hảo có nơi khác không có tự nhiên ưu thế hiện tại mặc dù không thu được bao nhiêu linh thạch nhưng thắng ở tiềm lực to lớn tại dạng thị, k này bối cảnh đại thế phía dưới vãng lai đi qua phi vân phổ tu sĩ cũng so dĩ vãng tăng vọt rất nhiều trở thành một cái vô ngân hải mấu chốt tiết điểm giữa bất tri bất giác có phồn thịnh khả năng bởi vậy khai phát phi vân phổ trong đó lợi ích có thể nói rất có triển vọng có thể cuối cùng thể quy nguyên nên gây một ô n thằng g lát i phải n không như vậy b sau trần trường canh nói sư tôn muốn phái người đi thần viên đạo tìm viên hóa viên thông hai vị sư đệ cầu viện sao q u y nguyên ma tông tử p h ụ tu sĩ khoảng chừng bảy tám vị nhiều trong đó lợi hại nhất một vị nghe nói còn là tử p h ụ hậu kỳ tu vi khoảng cách luyện hư chi c ả n h chỉ có khoảng cách nửa bước rất nhiều người đều nói như q u y nguyên ma tông vị kia tử p h ụ hậu kỳ lao tổ có thể thành công tấn thăng luyện hư như vậy môn phái này thực lực tổng hợp sẽ là vô ngân hải hai c u n g phía dưới lệ nhất đối mặt cường địch như thế trần trường canh nghị đến chống c ử kế sách ngoại trừ hướng thần viên đảo cầu viện bên ngoài đã không còn cách nào khác bất quá tần phong nghe xong lại lắc đầu ngươi cũng không phải không biết viên hóa viên thông tuy bị chọn làm tập trưởng nhưng quyền nói chuyện có hạn vô pháp làm ra không phù hợp tộc đàn lợi ích quyết sách thần viên đ ả o cùng thanh lương sơn chỗ vô ngân hải nam bắc quan hệ tuy tốt đến nay vẫn không có bất kỳ minh nước muốn để bọn hắn xuất thủ cứu rút hy vọng quả thực không lớn tần phong tin tưởng mình một tờ cầu viện tin đưa đến thần viên đ ả o viên hóa viên thông khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố đến đây hỗ trợ nhưng là tuyệt đối mang không đến mấy cái lợi hại giúp đỡ cái kia có thể làm sao bây giờ trần trương canh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn tần phong tần phong suy tư phúc chốc lấy ra từ đại cứu sơn thu hoạch được cái kia phần giang sơn đồ q u y đến chỉ có thể ở phi vân phụ cùng bọn hắn đánh nh song phương thực lực cách xa nếu như là tỏ do ý đồ quyết chiến u minh tiên tông không có phần thắng chút nào nhưng bằng cấm chế trận pháp phòng ngự có trên tay hắn phần này tiên tiên h trận đồ tần phong nhưng lại có đầy đủ tự tin có thể vững vàng ngăn trở quy nguyên ma tông tiến công mà sở dĩ lựa chọn tại phi vân phổ b ả y trận mà không phải thanh lương sơn nơi này cũng là đi qua đắn đo suy nghĩ tần phong tin tưởng đến lúc đó chỉ cần thủ vững ở chuyện cơ tất nhiên sẽ xuất hiện mặt khác u minh tiên tông kỳ thực còn có một lựa chọn có thể đi cái t i ế chính là lập tức từ bỏ nơi này tất cả rút lui đi trời đông mắt sơn bất quá ưu minh tiên tông tại thanh lương sơn một vùng cũng kinh doanh gần ngàn năm cơ nghiệp được không dễ cũng không thể cứ như vậy từ bỏ đương nhiên trọng yếu nhất là ưu minh tiên tông h i ể u được bố trí truyền thống trận vô luận như thế nào đều cũng sẽ không từ đạo từ địa chương bốn trăm tám mươi mốt thế công như hồng qua một chút ngày mấy ngàn quy nguyên ma tông đệ tử liền trùng trùng điệp điệp từ vâu ngần b i ể n mà đến giết tới phi vân phổ trước quy nguyên ma tông tám vị t ử p h ụ tu sĩ lúc này xuất động ba vị mặc dù không đủ một nửa nhưng người cầm đầu lại là trong tông môn tu vi cao nhất từ phủ hậu kỳ tu sĩ cựu sinh minh không thể bảo là không coi trọng cựu sinh minh nhìn về phía trước phi vân phổ dâng lên đại trận cười nói muốn lấy chỉ là trật pháp ngăn cản ta quy nguyên ma tông không khỏi quá ngây thơ r ồ i chút hắn nói lấy quay người nhìn về phía phiêu m i ệ u cung tống thiên minh tống chấp sự mời đi giúp ta quy nguyên ma tông hướng u minh tiên tông hạ tối hậu thông điệp a tống thiên minh thần sắc bình tĩnh hỏi thủ trưởng lão sự tình quả nhiên không thể điều hòa không có bất kỳ cái gì quay lại được sống cựu sinh minh không có trả lời hắn chỉ là thần sắc lãnh đạm nhìn về phía trước tống thiên minh hít một tiếng đã quy nguyên ma tông tâm ý đã quyết ta liền thay các ngươi bên giới cuối cùng này thông điệp đi chỉ là ta phi vân phổ vị trí nguy ngập ở chỗ này khai chiến thế tất sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vâng ngân hải an bình mong rằng quy nguyên ma tông có thể tại một tháng trong vòng hắn lời còn chưa nói hết cựu sinh minh liền cười ha ha nói tống chấp sự yên tâm chỉ là u minh tiên tông mà thôi đừng nói một tháng vượt qua mười ngày nửa tháng thù nào đó liền đem danh tự viết ngược lại tống tiên minh nghe xong không nói gì thêm nữa lập tức ngự đi mà lên hướng phía phi vân phổ bay đi tống tiên minh không chỉ có là phi ê u miệu cung đệ tử vẫn là hải sát phường chấp sự hắn này đến đại biểu đó là hải sát phường bởi vì hải sát phường có điều giải các phương mâu thuẫn chức trách quy nguyên ma tông chiến thư kỳ thực cũng là thông qua hải sát phường cuối cùng truyền lại cho u minh tiên tông bên này đương nhiên rất nhiều vô ngân hải thế lực đều sẽ không đem hải sát phường quá mức coi ra gì ví dụ như lần này quy nguyên ma tông trước đó cũng có người đề nghị đường bên dưới cái gì chiến thư trực tiếp đánh lén trước tiên đem phi vân phổ chiếm chiếm lại nói bất quá đề nghị này cuối cùng bị quy nguyên ma tông tự t u y ệ t đùa gì thế bọn hắn quy nguyên ma tông thế nhưng là danh xưng vô ngân hải hai cùng phía dưới thực lực đệ nhất tồn tại nếu là tiến đánh một cái nho nhỏ u minh tiên tông cũng muốn dựa vào đánh lén thủ thắng lan truyền ra ngoài. chỉ sợ sẽ tổn hao nhiều quy nguyên ma tông tên tuổi còn có hơi trọng yếu hơn một điểm là vô ngân hải mảnh này từ trước đến nay bị người coi là man hoang địa phương những năm gần đây tràn vào rất nhiều trung châu tu sĩ đối với những này không nhà để về người vô luận là phiêu m i ệ u cung thần kim ế cung vẫn là bị vô ngân hải tông môn thế lực đều đang cực lực lôi kéo quy nguyên ma tông đương nhiên sẽ không ngoại lệ nếu có thể thông qua một trận chiến này đem quy nguyên ma tông uy phong khí thế đánh ra đến rung động thế nhân nhất định có thể hấp dẫn đến số lớn trung châu tu sĩ đầu nhập từ đó để môn phái thực lực cao hơn một bậc thang bởi vậy phi vân phổ một trận chiến này không chỉ có môn đánh thắng còn muốn trong đó c xinh thắng khen uy khi Minh Phi Phổ khi Tiên ngoài, Tống từ Vân sau ra u nguyên ma tông còn phát động một loại hết sức lợi hại cơ quan thú hình như hồ báo Tại nhưng mà cơ a ngay t cả nơi xa núi cao chỉ chịu đến quy nguyên ma tông thế công dư ba ảnh hưởng đã tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng nhưng là phi vân phổ đại trợn lúc này hết lần này tới lần khác có thể vẫn như c ũ không n h ú c ních tí nào cựu sinh minh thấy đây nhữ n g mày đem một cái gọi ngô mục trận pháp đại sư gọi vào trước mặt đến có thể có nhìn ra trước mắt là trận pháp gì cựu sinh minh đối với trận pháp cấm chế tri đạo nghiên cứu đến không phải rất sâu trước đó hắn thấy phi vân phổ bộ này p h á p trợn cũng liền đồng dạng bởi vậy đều không có dự định hỏi thăm ngô mục một câu ta đi qua trung châu thái hoang tri địa vô ngân hải nhiều như vậy địa phương đây ngô mục vốn định đi đầu khoác lắc một phen mình sự tích tốt nâng lên giá trị bản thân nhưng nói vừa mới nói không có hai câu liền cảm giác cảm、so、đây chính m ánh là huyền môn lợi hại nhất đại trận một trong dùng cái kia thế gian hãn hữu tiên tiên trận đồ làm căn cơ bố trí với lại tiên tiên trận đồ phẩm chất càng cao bố trí đi ra hiệu quả càng tốt nếu như là dùng tiên dung thành chấn thành trí bảo vạn giảm giang sân đồ Đến bố tiên tiên không không có có t cựu tiên tiên sinh minh ngay xong sát mặt lập tức một trận đông trầm ưu minh tiên tông chỉ xoắn lập chỉ là ngàn năm mà thôi nội tình nông cạn là như thế nào hiểu được bố trí như thế đại t r ậ nỗ nội mục gợi c ý bọn hắn cướp động tiêu tiên tông cũng truyền thừa trên vạn năm đã từng một lần mười phần hương thịnh có lẽ là từ nơi đó đến bảy trận chi pháp a cựu sinh minh hừ lạnh một tiếng ngươi cũng đã nói trận này lợi hại hay không toàn bộ nhờ tiên tiên trận đồ phẩm chất vật này tuyệt hảo phẩm chất liền ngay cả hải sát phường đều không có ta ngược lại muốn xem xem chỉ là ưu minh tiên tông có thể cầm được ra cái gì trận đồ đến bố trí hắn dứt lời đưa tay dâng lên toàn bộ phi vân phổ trên không lập tức vì đó biến s á c sau đó liền có từng cái kinh thiên động địa đại xét đánh x e n lẫn một đoàn lại một đoàn huyền thanh lôi hỏa từ không trung bổ xuống đánh vào phi vân phổ phía trên đại trận trong lúc nhất thời những này xét đánh lôi hỏa mật như mưa đá từng cơn sóng liên tiếp thanh thế cực kỳ to lớn để thân ở trong đó người tựa như tận thế hàng lâm đồng dạng nhưng như thế dọa người xét đánh lôi hỏa đánh vào phi vân phổ trên đại trận giống như nước mưa rơi vào mặt hồ đồng dạng ngoại trừ nhắc lên vô số gợn sóng bên ngoài cũng không đối với mặt hồ tạo thành tính thực chất tổn hại trước mắt đại trận vẫn vững vàng chặn lại quy nguyên ma tông đường đi tới trước cựu sinh minh thấy đây rốt cuộc xem như thấy được đây tiên thiên nhất khí hôn nguyên đại trận lợi hại biết mình hai ba ngày bên trong liền phá trận mà vào mục tiêu là không có cách nào thực hiện hắn thế là chỉ có thể trầm dọc quát tiếp tục tiến công không cho bọn hắn một tia cơ hội thợ dốc trong vòng ba ngày cần phải đem đây phi vân phi vân phổ bắt lấy. Trường trận.、Nửa、tháng xong Nửa 482, sau phi p vân đó trần n trận, g trường canh lại dẫn người đi vào trong trận đến mấy chỗ chủ trì trận nhãn người nơi đó nhìn một chút bảo đảm không có chỗ sơ xuất lúc này mới yên lòng lại c ù n lấy tăng bộ t r hoàn toàn hai chín á c lực, biệt giống tiên tiên nhất uy đây h k người làm trung tâm còn có vô số kim đăng kỳ nguyên anh kỳ tu sĩ cộng đồng đồng tâm hiệp lực lo liệu lấy như thế mới có thể đem bộ này tiên thiên nhất khí hôn nguyên đại trận uy lực phát huy đến lớn nhất Cho nên đây nửa đây từ h á n g giữa, đừng nhìn u minh, tiên tông, người đều trốn ở đ n nhìn minh g u trong i người ê n tông t đều ố n trận đằng không ở đại điểm đều thực tế một t sau, h n quá chịu mạnh, không chủ lại đại trận đi ra trần trường canh tại phi vân phổ bên trong thất truyền b ắ t n h i ề u một hồi cuối cùng phá vỡ trùng điệp mây mủ đi tới một chỗ núi trong lương đ ỉ n h mà tần phong lúc này an vị tại trong lương đ ỉ n h phía trước lơ lửng tiên tiên nhắc khí hôn nguyên đại trận trận pháp tổng bản Bộ này trần ậ trận n huy huy lớn nhất đến, ngoại trừ tăng hoản,、lục、đình tân người ra sức bên ngoài, chủ yếu vẫn tổng bản nơi này, pháp phát pháp thể huy huy chủ đám có lực lục sức có trừ t yếu ra ra là bởi vì trận pháp tổng nơi này, có tần phong cái này cái trường ử phụ thu mình tại tự mình thao túng tất t sĩ, cả. ầ n t r canh đi tới thời điểm tần phong đang hướng phía trận pháp tổng bàn đánh ra mấy đạo pháp quyết thế là lương đình trên không lập tức như trong nước cái bóng đồng dạng hiện ra phi vân phổ trong ngoài một chút tình hình đến đột nhiên trần trường canh nhìn thấy ngoài trận quy nguyên ma tông một phương lại phái ra mấy cái hơn trăm người tiểu đội phân biệt đi vào trong trận pháp đến trần trường canh thấy đây tâm lập tức nâng lên cổ hàng đến khẩn trương nói lấy quy nguyên ma tông đây là muốn bắt đầu xông trận muốn phá trận đơn giản là hai loại biện pháp một loại là từ ngoài vào trong bên ngoài mặt sử dụng man lực phá đi dốc hết toàn lực đơn giản thô bạo không nói đạo lý một loại khác nhưng là từ trong đến ngoài xâm nhập trận bên trong hoặc là tìm ra trận nhãn đem phá đi hay là trực tiếp x ô n g qua đại trận đem lo liệu trận pháp người diệt trừ hiện tại xem ra đi qua gần nửa tháng của ngành loại tạc lại vẫn không có oanh mở hôn nguyên đại trận sau đó quy nguyên ma tông rốt cuộc muốn đổi một loại phương thức đến phá trận vinh tơi tướng đỡ nước tới đất ngăn chính là tấn phong lạnh nhạt nói lấy để trần trường canh trở lại trận bên trong đi Vung tay lên bên trên trợ kỳ hướng phía trận bàn đánh ra từng đạo pháp quyết tần phong hiện tại đã biết được hải sát phường bên kia chỉ cấp quy nguyên ma tông một tháng thời hạn tiến đánh phi vân phổ đây cũng là tần phong sở dĩ lựa chọn tại phi vân phổ nơi này chống cự quy nguyên ma tông nguyên nhân chủ yếu nếu như giao chiến tri địa chọn tại thanh lương sơn vị trí quá mức vắng vẻ vô ngân hải các phương ở nơi đó cơ bản đều không phía trên lợi ích u minh tiên tông liền tính tại thanh lương sơn có thể thủ vững cái một năm nửa năm cũng sẽ không trở đến thế lực khắc can thiệp nhưng phi vân phổ liền không đồng đạo nơi đây là vô ngân hải mấu chốt tiết điểm đặc biệt là những năm gần đây đi qua nơi này ra vào vô ngân hải hàng hóa trung châu tu sĩ liền nhiều không kể xiết quy nguyên ma tông nếu như có thể tốc chiến tốc thắng còn chưa tính chốc lát thế cục lâm vào trong răng co thế tất sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người lợi ích đến lúc đó vô ngân hải thế lực khắp nơi như thế nào lại tùy ý nơi này thế cục như vậy thối nát xuống dưới tóm lại vẫn là câu nói kia chỉ cần kiên định giữ vững liền có cơ hội tiên tiên h n h ấ t khí hôn nguyên đại trận bên trong xanh mở mở sương mù tràn ngập một phía để cho người ta căn bản không nhìn thấy năm bước bên ngoài tình hình quy nguyên ma tông không động thì thôi khé động liền phái ra năm cái trăm người tiểu đội sông trận với lại tu vi thấp nhất cũng có nguyên anh sơ kỳ trong đó hai đội dẫn đầu vẫn là đường đường t ử phụ tu sĩ như thế xem ra quy nguyên ma tông thái thượng trưởng lão cựu sinh minh đã làm mất kiên trì muốn một lần là xong trước đây cựu sinh minh còn từng đối với hải sát phường chấp sự tống thiên minh lợi thế son sắt nói qua nếu như vượt qua mười ngày nửa tháng còn không có đem phi vân phổ bắt lấy hắn liền muốn đem mình thủ tự viết ngược lại mà bây giờ nếu như qua hôm nay đã là quy nguyên ma tông tiến đánh phi vân phổ đến nay ngày thứ mười sáu nô đại gia có thể có tìm ra trận nhãn chỗ trong trận pháp một cái béo béo mập mập lớn lên cùng di là phật đồng dạng tu sĩ đang cởi tủm tìm hướng trận pháp đại gia ngô mục hỏi đến n ô mục liên tục không ngừng hướng phía một kiện bắt quái bản rót vào chân nguyên thỉnh thoảng đánh ra mấy đạo pháp quyết qua một hồi lâu về sau hắn mới thu huyền công l a o trên c h á n mồ hôi lạnh phía đông bắc đi thẳng hơn trăm bước có một cái trận nhãn di lạc phật nghe xong cười ha ha một tiếng rất tốt lần này nếu như thành công phá trận n ô đại gia ngươi chính là đầu công đến lúc đó phi vân phổ phường thị chia hoa hồng tất có ngươi một phần dễ nói dễ nói n ô mục trên gương mặt run rẩy bóng núc n í c nhị không được lặng lẽ cùng di lạc phật kéo tràn đầy kiên g kỵ cùng e ngại nguyên lai、like, tu sĩ này tên là sống di l ạ c cố sinh t h ư ợ n g là quy nguyên ma tông thái thượng trưởng lão cựu sinh minh đồng môn s ư đệ có tử p h ụ trung kỳ tu vi đừng nhìn đây cố sinh thường cùng vị phật sống giống như thực tế là cái tâm ngoan thủ lạc thế hệ tại vô ngân hải bên trong hung danh so với hắn sư huynh cựu sinh minh còn muốn càng vang dội mấy phần bởi vậy nỗ mục tại cựu sinh minh trước mặt thì có thể làm được thản nhiên tự nhiên thậm chí ngẫu nhiên còn có thể bày bãi xuống phổ có kẽ mặc cả hai câu nhưng đối mặt trước mắt cái này sống di là thì lại luôn cảm giác lạnh cả x ố n g lưng đại khí cũng không dám nhiều thờ xâm nhập trận bên trong tìm kiếm trận nhãn cũng không phải một kiện cái gì trệ dễ nhưng ngô mục người này có thể đem đường đường tử phủ hậu kỳ c ử u sinh minh cho h ù dọa cố ý mời tới đây hỗ trợ cũng không phải cái gì chỉ có thể ba hoa trích choe gà m ở bản sự vẫn là có khi sống di l ạ c cố sinh thường một ngựa đi đầu thi pháp phá vỡ trùng điệp thanh mông chi khí t r ậ n lại không trung không ngừng bay tới thanh trúc kiếm ánh sáng hướng phía phía đông bắc thẳng tiến chừng trăm b ư ớ c thì n g y cảm phát giác được phụ cận linh khí quả nhiên so nơi khác muốn dồi dào một chút ý vị này một chỗ trận nhãn hẳn là cách nơi này không xa sống di l ạ cố c sinh thường lập tức vui mừng qua đôi đưa tay thả ra một cái kim luân pháp bảo nhấc lên từng đạo trói mắt vầng sáng hướng phía bốn phía đ á n h tới chương bốn trăm tám mươi ba tổn thất nặng nề sống di l ạ cố c sinh thường thả ra kim luân pháp bảo nếu như nhìn kỹ nói có thể phát hiện tựa hồ là dùng người xương chế thành chỉ là bị độ một tầng màu vàng mà thôi đây kim luân pháp bảo vừa ra tay về sau liền phát ra trăm ngàn trượng sám trắng thi khí mang theo một tiêm ngân quang oanh minh từng trợn thanh thế dị thường kinh người tinh phi điện bắn hướng phía một cái thanh khí mở mịt địa phương bay tập mà đi bất quá còn không đợi nó oanh đến những cái kim mở mịt thanh khí liền bỗng nhiên quang mang đại thịnh đất bằng bay lên cuối cùng những này thanh khí hình như một đầu đại thanh xà đồng dạng khi thế mãnh liệt phá tan đánh tới thi khí ngân quang trong khoảnh khắc liền đem cô sinh thường kim luân p h á p bảo cho kéo chặt lấy vê anh còn không đợi cô sinh thường có phản ứng một tiếng nổ vang rung trời trên không t r u n g chấn động ra đến như thế chi lợi hại pháp bảo kim luân vậy mà liền này bị hủy với lại hủy đến không còn sót lại một chút c ạ n trực tiếp hóa thành đếm sởi khói xanh cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể tùy ý phiêu đãng cố sinh thường trong nháy mắt phun ra một mụm mau tươi đến trên mặt vừa sợt vội hỏi một bên trận pháp đại s cố sinh thường m ó n kia kim luân pháp bảo thật không đơn giản được từ hắc g i ả sơn một cái phật môn trọng địa phẩm chất tuyệt hảo từ khi may mắn đạt được sau đó vật này liền bị hắn luyện thành bản mệnh pháp bảo uy lực kinh người cũng không biết dùng để giết bao nhiêu đ ị c h nhân chưa từng nghĩ đến hôm nay trợ thủy ở nơi này lập tức tức giận đến hắn gần chết trận pháp đại sư ngô mục lo sợ bất t an nói những cái kia tựa như là tiên thiên hôn nguyên chi khí chuyên có thể phá hủy tu sĩ bay ra ngoài pháp bảo chính là trận này lớn nhất sát chiều một trong cố sinh thường nghe xong rốt cuộc đem một mực treo ở trên mặt nụ cười thu hồi hung hăng trừng ngô mục một chút cắn răng âm thanh lạ Nỗ mục sau n g m ố n đó càng có vô số thủy hỏa phong lôi từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ hiện lên phô thiên cái điệu như vạn mã buôn đằng đồng dạng hướng phía bọn hắn của tới kinh người như thế trang diện thằng đem một đám u y nguyên ma tông đệ tử đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh ha ha điều chủng tiểu kỹ ngươi có thể làm khó dễ được ta sống di là cố sinh thường lau khỏe miệng máu tươi cười to một tiếng sau đó liền thấy hắn lại lấy ra một thanh cựu tích thiền trượng đến ra sức hướng xuống đất một trận phát ra trận trận kim quang lập loại phật quang bảo hộ ở bên người mọi người đem đánh tới mưa kiếm phong lôi toàn bộ ngăn cản xuống tới thân là tử phủ tu sĩ cô sinh thường tuyệt không phải cái gì trông thì ngon mà không dùng được bao cỏ nếu không có hắn lợi hại nhất một kiện bản m ệ n h pháp bảo vừa rồi mơ mơ hồ hồ hủy đi ứng phó này trước mắt tình hình đến còn sẽ càng thêm ung dung không đội nhưng n ô mục lại đang nhìn chằm chằm trên tay bắt quái la bàn nhìn sau khi có chút hai cỗ rung động rung động nói chúng ta nếu không vẫn là trước suất trận đi lại bàn bạc kỹ hơn đi cái này hôn nguyên đại trận uy lực, ngoài dự liệu cường. sử dụng tiên tiên trận đổ phẩm chất có thể sẽ không quá kém sống di l ạ cố c sinh thường cười lạnh một tiếng lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy cựu đại trong trận nhãn một cái lân cận ở trước mắt lại thế nào cũng muốn đưa nó hủy lại đi hắn nói lấy cũng mặc kệ những người khác như thế nào làm nghĩ lúc này cầm trong tay cựu tích xịt trượng ngăn trở không ngừng tập kích mà tới thủy hỏa phong lôi x à i b ư ớ c hướng phía hư hư thực thực trận nhãn cái chỗ kia đi đến thật vất vả gian nan đi đến nơi đó về sau sống di l ạ cố sinh thường cũng không dám lại ngự sự phát bảo bàn tay mở ra vận chuyển ma công từ từ ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn tham t h ẳ n hàn diễm hướng ph Và ảnh hàn diễm phóng lên tận trời phát ra một tiếng to lớn tiếng vang đem phía trước không ngừng như vòng xoáy xoay tròn t h à n h mông chi khí đánh tan thành công đem trận nhãn đ a n h phá rất nhiều quy nguyên ma tông đệ tử thấy đây cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng nhưng sau một khắc trên mặt mọi người ý cười liền trong nháy mắt vì đó trì trệ nguyên lai khi những cái k i a thanh khí đầy đủ đều tán đi sau đó trước mắt c h ố n g g i ố n g cũng không thấy lo liệu trận nhãn người cũng không thấy bất kỳ bảy trận chi vật hiện hiện cố sinh thường hung hăng chừng nô mục một chút đây là có chuyện gì nô mục cũng đồng dạng cảm thấy ngoài ý mới đành phải tiếp tục hướng phía trên tay bắt q á i la bàn dốc thì pháp thôi diễn một phen một lát sau sắc mặt hắn khẽ biến thu hồi la bản không tốt tặc nhân quá mức g à o hoạt lại còn bố trí thật nhiều cái giả mắt lại phối hợp điên đảo ngũ hành chi thuật đem ta tiên tiên h bắt q u á i bản đều lựa gạt phế vật muốn ngươi đến để làm gì cố sinh thường nghe xong lập tức tức đến cơ hồ thổ huyết đưa tay một tay lấy ngô mục cách không vội tới liền muốn một trường đem hắn t r ụ c chết ngô mục dọa đến tẻ ra quần không thể không liên tục cầu xin tha thứ cố sinh thường tay cuối cùng vẫn không có vỗ xuống đem ngô mục ném trên mặt đất về sau âm thanh lạnh lùng nói nếu như lần sau còn dám phạm sai lầm ngươi cũng không cần không cần còn sống hắn liền để ngô mục tiếp tục diễn toán trận n h ắ n chỗ ngô mục diễn toán sau khi lại không đúng đáp tiên thiên bắt quái bản cực kỳ hối loạn khẳng định là bị lo liệu trận pháp người quay nhiễu theo ta thời đến vẫn là trước tiên lui ra ngoài rồi nói sau nơi này trận bên trong có trận ngoại trừ tiên thiên nhất khí hôn nguyên đại trận bên ngoài còn có sen lẫn một chút ngũ hành đại trận thật sự là vô cùng lợi hại cố sinh thường nghe xong kém chút lần nữa nhịn không được một tay lấy ngô mục cho chụp chết tính hắn đây người có tiếng tính tính tốt dù cho muốn động thủ giết người cả nhà cũng cho tới bây giờ đều là cười hì hì còn không có làm sao cùng người nổi d ậ qua nhưng từ khi đi vào đây hôn nguy cô sinh thường liền cảm giác mình đã mấy lần có chút không kiềm chế được nỗi lòng hắn hít sâu một hơi cố gắng để cho mình tỉnh táo lại cân nhắc một chút trước mắt lợi và hại cuối cùng mặc dù có chút không cảm tâm nhưng cô sinh thường vẫn là đáp ứng ngô mục thỉnh cầu tuyên bố trước suất trận một chuyến chờ chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ lại đến sông đây hôn nguyên đại t r ậ n khi cô sinh thường ngô mục bọn hắn từ trong trận an nhiên đi ra thì phát hiện còn lại mấy đội sông trận nhân mã vậy mà cũng tuần tự đi ra với lại bọn hắn đoàn người này khá tốt chí ít có cô sinh thường che chở không sợ đủ loại thủy hòa phong lôi cái cuối cùng không chết đi ra về phần cái khác m liền t h ẳ m nhiều tử thương không ít có thậm chí hao tổn một nửa trở lên nghiêm trọng nhất một đội càng là chỉ sống sót đi ra mấy người chân chính trăm không còn một nơi xa cựu sinh minh thấy này sau đó sắc mặt lập tức g ầ m chầm đến đáng sợ những n à y chết đi người cũng không phải cái gì phá hôi mà là hắn quy nguyên ma tông tinh anh hiện tại một cái hao tổn hơn trăm người tuyệt đối coi là thường cân đậu ộ cốt liền tính hắn thân là thái thượng trưởng lão sau khi trở về chỉ sợ cũng không tốt làm hướng môn phái các trưởng lão khác giao phó chương bốn t h a n h danh vang dội lại qua gần nửa tháng quy nguyên ma tông mấy ngàn cường hãn tu sĩ đại quân vẫn như cũng bị ngăn trở tại tiên thiên nhất khí hốn nguyên khí bị trở tại đối ạ i tiến thêm. Một ngày này hoàng hôn thời gian, khi tiến lui sinh minh gọi nổi lôi hỏi, trận trước thêm. Một trở, trước mặt, trận trận thể thành. không ngày này hoàng hôn công lần nữa bị ngăn trở, không công ngô đình luyện được cựu mục châu có thể có đó, đem đ phá mà vào sau, bị về mặt loại này lại trận ngoại trừ bên ngoài cường công cùng đi vào sông trận bên ngoài kỳ thực còn có một loại mưu lợi biện pháp đó chính là sử dụng phá trận châu để địch quân pháp trận tạm thời mất đi hiệu lực một đoạn thời gian sau đó nhân cơ hội phát động tấn công mạnh nhất cử đem địch n h â n quét bất quá lúc này ngô mục lại đáng gọi liên tục thế gian phá trận châu muốn luyện thành không khỏi là thông qua đối với địch phương đại trận quanh năm suốt tháng tinh tế nghiên cứu sau đó lại triệu tập rất nhiều cái trận pháp đại gia cùng một chỗ hợp lực luyện chế hiện tại thời gian quá mức gấp gáp ta còn không có đem đây tiên tiên nhất khí huấn nguyên đại trận hoàn toàn nghiên cứu thấu lại chỉ có mình một người dùng lực thậm chí ngay cả mấy loại thiết yếu vật tư đều có chỗ thiếu liền xem như g i ế t ta cũng thật sự là luyện chế không ra cựu sinh minh gắt gao nhìn chằm chằm ngỗ m ụ c cho cái lời chắc chắn nếu như ngươi nói điều kiện ta đầy đủ đều toàn diện giút ngươi thỏa mãn ít nhất phải bao lâu mới có thể đem đây huấn nguyên đại tr nô mục trăm năm hai chữ mới đến bên miệng liền cảm thấy một cỗ nồng đậm sắc ý tràn ngập b ụ n phía đành phải vội vàng sửa lời nói ít nhất cũng phải có cái ba mươi năm mươi năm mới có khả năng luyện thành thật sự là ưu minh tiên tông bộ này h u n nguyên đại trận dù n g tiên thiên trận đồ phẩm chất tuyệt hảo l u y ệ n chế phá trận châu độ khó cũng theo đó tăng lên mấy lần nô mục nói lấy ngẩng đầu vội vàng liếc qua đang lâm vào trong trầm mặc i ể u sinh minh lại vội nói phàm là đây h u n nguyên đại trận dù tiên thiên trận đồ hơi kém một chút ta cũng có nằm chắc tại trong vòng mấy năm liền luyện ra pha trận châu đến tuyệt đối là k h o á c lác muốn lựa gạt tiền tài này ta chi không vì cựu sinh minh ngay xong lập tức trầm mặc không nói nếu như đổi là một tháng trước ngô mục vừa rồi nói hắn khẳng định chẳng thèm ngó tới để cho người ta đem đây chậm trễ sự t ì n h ngô mục mang xuống làm thịt nhưng một tháng này xuống tới đối mặt trước mắt bộ này hôn nguyên đại trận biết do hắn lợi hại cựu sinh minh sớm mất ngay từ đầu thì ngạo khí cùng tự tin biết ngô mục cũng không nói bựa nhưng là ngay tại cựu sinh minh vẫn có chút do dự không quyết thì trong môn đệ tử bỗng nhiên đề báo bẩm láo tổ phiêu miệu cùng tống t i ê n minh đến Cựu sinh một i giọng nói, mời n ngay xong, lệnh, h phát chầm A. lập tức mặt sắc hắn m vào lát sau cựu sinh minh liền tại thời gian qua đi một tháng sau lần nữa gặp được tống thiên minh chỉ là lúc này tống thiên minh trên mặt bất kể thế nào nhìn tựa hồ đều viết đầy vẻ t r â m trọng làm hắn trong lòng ngọn lửa vô danh bừng bừng dấy lên hoàng hôn thời gian khi tống thiên minh rời đi sau đó thù người nào đó nhìn hắn rời đi bóng lưng l ử a giận khó nhịn cắn răng nói h ừ không phải liền là có cái luyện hư kỷ lao tổ chỗ g i a sao chờ sẽ có một ngày ta đột phá đến đây cảnh giới thì ngược lại muốn xem xem đây họ tống còn dám hay không ở trước mặt ta khẩu xuất của nôn mặc kệ đến cỡ nào không tình nguyện khi ngày thứ hai mặt trời mới mọc tiến đến sau đó cựu sinh minh cuối cùng vẫn hạ rút về sơn môn mệnh lệnh đến một lần cái này tựa như s á c rùa đen đồng dạng hôn nguyên đại trận hắn thực sự không thể làm gì thứ hai ngô mục cũng đã nói luyện chế p h a trận châu chí ít cũng có ba mươi năm mươi năm mới có thể luyện thành mà chính yếu nhất là uy nguyên ma tông đã đang nơi này đánh trọn vẹn một tháng dẫn tới toàn bộ vô ngân hải cũng vì đó dung chuyển bất an trong lúc vô hình ảnh hưởng đến rất nhiều người lợi ích dù sao phi vân phổ nơi này vị trí nguy ngập khác không đề cập tới chỉ là một chút vãng lai、like、nam bắc thương đội nghe nói nơi này đang giao chiến về sau nao nhau, nhau lựa chọn đường vòng mà đi liền để hải sát phường lợi ích so đi t h á n g phải lớn hàng rất nhiều bởi vậy khi phiêu m i ệ u cung luyện hư lão tổ phái tống tiên minh đến lên tiếng sau đó quy nguyên ma tông là muốn không rút lui cũng không được một chiếc tựa như hành cung phi toa bên trên cựu sinh minh xuyên qua mây mù nhìn phía dưới dần dần thu nhỏ phi vân phổ ánh mắt bên trong tràn đầy không cam l ò n g h ắ n m u ố n cướp đoạt phi vân phổ nhưng thật ra là có một cái tràn ngập dã tâm kế hoạch lại mưu đồ rất lâu chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ chốc lát thi trẻn ra toàn bộ vô ngân hải hình thức đều là một trong biến nhưng đang tức là kế hoạch vậy mà từ phi vân phổ thất bại tan tắc mà quay trở về không thể đem cái này mấu chốt địa phương đoạt lấy ngay sau đó lần lại đến thời điểm đây phi vân phổ bên trong mỗi người định đem đầy đủ đều sẽ p h ụ phục tại ta dưới chân bị chú mục phi vân phổ chi chiến lại là u minh tiên tông cười cuối cùng quy nguyên ma tông tử thương thảm trọng sau đó s á m xịt rút đi tin tức này truyền ra sau đó lập tức sợ ngây người vô số người quy nguyên ma tông thực lực mạnh mẽ được vinh dự vâu ngân hải phiêu m i ệ u cùng thần kiếm cùng phía giới đệ nhất tô môn mà u minh tiên tông cũng liền gần nhất hai ba trăm thời kỳ mới dần dần có chút thanh danh m ạ thôi trước đây căn bản không vì người chỗ biết rõ nhưng bây giờ quy nguyên ma tông thanh thế như vậy to lớn xâm chiếm vậy mà ăn đại s ẹ p tử thương thảm trọng rút đi nếu như không phải việc này đã thành sự thật đây nói ra có ai sẽ tin tưởng là thật mà trong lúc chiến càng nhiều chi tiết lưu truyền tới về sau mọi người mới biết được u minh tiên tông sở dĩ có thể ngăn cản quy nguyên ma tông tiến công tất cả đều là bởi vì hắn thái thượng trưởng lão bày ra một bộ uy lực kinh người tiên thiên nhất khí hốn nguyên đại trợn thế là từ đó về sau tần phong tinh thông trận pháp cấm chế thanh danh liền bắt đầu làm người chỗ biết rõ lại từ từ còn bị người xưng là vô ngân hải hoàn toàn xứng đáng đệ nhất trận pháp đại sư tần phong như vậy liền coi như là thanh danh vang dội tại vô ngân hải không ai không biết không người không hiểu thậm chí tại một chút tương đối xa xôi địa phương nhắc lên u minh tiên tông mọi người có thể sẽ không có ấn tượng gì nhưng nói lên tần phong danh hào tu sĩ cơ bản đều sẽ giật mình nói đương nhiên nghe nói qua không phải liền là cái kia danh xưng vô ngân hải đệ nhất trận pháp đại sư người sao tần phong cũng không có nghĩ đến hắn lại sẽ dựa vào cấm chế trận pháp tri đạo dương danh toàn bộ vô ngân hải bất quá phi vân phổ hôn nguyên đại trận đúng là tần phong nhiều năm như vậy kiên trì không ngừng nghiên cứu trận pháp tri đạo đến nay một cái đại bạo phát hao phí cực lớn tâm huyết lại thêm có một b lúc này mới đến lấy bố trí xuống như vậy một bộ đại trợ nhưng không thể không nói thanh danh này van r ộ i sau đó đối với luôn luôn đ i ệ u thấp tần phong mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt rõ ràng nhất một điểm là tại phi vân phổ chi chiến hậu thỉnh thoảng có người đến tìm tần phong hoặc là mời hắn hỗ trợ bố trí gia tộc đại trận hộ sơn hay là đến mời hắn cùng một chỗ tiến đến tìm kiếm bí cảnh hỗ trợ phá cấm sông t r ợ những này đối với người khác đến nói kỳ thực đều là chuyện tốt nhưng tần phong chỉ muốn im lặng tu luyện cho nên chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng thế là tần phong dứt khoát để trần trưởng canh tuyên bố hắn đã ra ngoài vân du từ phương đi trực tiếp trốn đi Quay trở về trời về đông một ắ t sơn giáng vân đ n g ê ngày n bế quan khổ lên đến. Trường khổ hổ. Thoáng chấp chính tu mắt l ương vị ở giữa, trường từ từ trở thành ạt, ít trước thế, hưởng, như năm vân chiến ảnh không còn giống n g đi đã đó phi chi qua, phổ chí cả à bị này g miệng ư ờ i treo ở bên đ m Một luận. n g à này, trời đông mắt sơn tùng hoàng giản dáng v â n động bên trong tấn phong đang tại xuất gia chân tảng đà la tiêu lan thực vàng bạc lệ chở tiền quả mỹ thực đến khoản đãi một vị tới chơi bạn cũ người này một thân ăn mặc kiểu v ă n sĩ khí chất nho nhã lại cầm trong tay phất trần phía sau đeo nghiêng một thanh này bảo kiếm c h í n đi qua một phen nói chuyện với nhau tần phong biết được lý văn cung tốc độ tu luyện tuyệt không kém hắn bao nhiêu tại tần phong phi thăng thiên thần giới sau không đến trăm năm lý văn cung cũng thành công phi thăng tới giới này hiện nay lý văn cung tu vi là hợp phách đại viên mãn tại đây cảnh giới đã đắm chìm nhiều năm chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá tự phủ nói chuyện phiếm sau một lúc lâu tần phong hỏi lý văn cung nói có thể có tôn sư nhiêm tiên người hạ lạc lý văn cung sư phụ nhiêm tiên người tân di tử năm đó đối với tần phong vẫn rất thân thiện nhưng rất sớm đã phi thăng mà đi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói một thân hiện tại đoán trừng trí ít cũng có t ử p h ụ hậu kỳ tu vi đáng tiếc lý văn cung lại lắc đầu hắn lao nhân già sau khi phi thăng sớm m ấy năm ở chính giữa châu thiên dung thành xa xuất chân dựa vào một tay cao siêu luyện đan t r i thuật xông ra không nhỏ t u ổ i thậm chí còn bị thiên dung thành chủ động mời trở thành tím đình tu sĩ đáng tiếc về sau sư tôn liền không biết sao rời đi thiên dung thành sau đó không còn tin tức ta mấy năm nay đến q u sư, sư, sư phụ ta huyền âm thượng nhân cũng là từng ở chính giữa châu thiên dung thành sinh hoạt qua một đoạn thời gian là mấy chục năm tím đỉnh tu sĩ sau đó liền lâu dài không thấy hành tung tần phong nói đến đây hơi do dự một chút mới tiếp tục nói thẳng đến mấy trăm năm trước ta mới tại cái tiêu cựu hữu chi vượt bên trong lại nghe nói đến hắn một lần hành tung lý văn cung lập tức tinh thần chấn động khó được ta sư tôn cũng là đi kiểu ru chi vực là cũng chỉ có đi loại kia địa phương mới có thể trong lúc đó tuyệt tích vô tung nhưng lập tức hắn lại níu h chặt lông mày tự nhủ nhưng t ộ i hồ lại có chút nói không thông ta sư tôn tu là huyền môn chính đạo đi kiểu ru chi vực cái này trùng ma k h í trùng ngày địa phương làm gì nghĩ một lát hắn lắc đầu hỏi tần phong nói tần đạo hữu là như thế nào đi kiểu ru chi vực tần phong nói ta đây không tiện nói thẳng đạo hữu có thể tiến đến v â ngân hải cư la đảo hướng ta sư huy nhạc m ặ hỏi thăm lý văn cung tại g á n g vận động bên trong chờ đợi mấy ngày mới cáo từ rời đi trước khi l y biệt trước đó hắn trả lại cho tần phong một phần t h ư ờ m ờ i lại là lý văn cung ý dục ở chính giữa châu trùng kiến thiên sư phái chuyên đến mời tần phong đến lúc đó tiến đến xem lễ lý văn cung mặc dù đến giới này đã rất nhiều năm tháng nhưng trước đó một mực du lịch tứ phương cơ hồ đem nhân tộc địa bàn đi toàn bộ thẳng đến gần nhất mới an định lại lên trùng kiến tông môn tâm tư đối với việc này tần phong tất nhiên là một lời đáp ứng biểu thị đến lúc đó chắc chắn sẽ đi t r u n g châu một chuyến có mặt thiên sư phái khai tông đại điển nói đi thì nói lại hiện tại trung châu chỗ kia đã là loạn tùng tùng khèo rất nhiều tu sĩ đều n h o n h o phân tán bốn phía di chuyển đây lý văn cung tại đi khắp thiên thần giới nhiều như vậy địa phương sau đó hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược cuối cùng lựa chọn ở nơi đó hôn loạn tri địa khai tông lập phái cũng là đủ đặc lập độc hành qua mấy tháng tần phong lúc này mới rời đi dáng v â n động cưới t ử hoa long loa bước trên mây mà đi chuẩn bị tiến về trung châu giữ hẹn đoạn đường này kỳ thực có nam bắc hai con đường nam tuyến đó là trước kia tần phong đi qua đi qua vẫn tinh sa mạc thái hoang tri địa thiên trọng sơn các vùng đi vào một cái ngọt lớn mới có thể đạt đến trung châu mà bắc tuyến nhưng là trực tiếp từ trời đông mát sơn nơi này đi bắc đi đến đầu bắc thiên lan đại thảo nguyên về sau gậy hướng tây nam cũng có thể đ ạ t đến trung châu rất rõ ràng nam tuyến đường xá xa xôi nhưng ngoại trừ vẫn tinh sa mạc bên ngoài cơ bản đều là nhân tộc địa bản thắng ở an toàn mà bắc tuyến lại vừa vặn tương phản đường xá khá gần nhưng ra trời đông mắt phía sau núi cơ bản tất cả đều là dị tộc chiếm cứ chi địa nguy hiểm trùng điệp tần phong ỵ có kim thiền linh diệp nơi tay lại tu luyện mạnh cử công lúc này đi trung châu liền dự định đi một chút đây bắc tuyến đương nhiên trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là thuận tiện có thể đi nhìn một chút thiết lê sơn vị ương hồ hắc giá sơn những n à y thiên lý giang sơn trận đổ bên trên bắc câu lô châu địa danh nhìn có thể hay không làm theo y tráng tìm đi ế n c á gì tàng. không bảo Nếu n có mười m t h bốn mười n ă m thiên hậu một ngày này tần phong đi tới một cái sóng biết trăm ngàn mẫu một mảnh hồ lớn phụ cận toàn này hồ lớn đó là thiên l y giang sơn trận đổ bên trên đánh dấu qua vị ương hồ thế là liên tiếp đi đường cơ hồ chưa làm qua bất kỳ dừng lại gì tần phong vô vô tử hoa long loa tại đây vị ương hồ bờ hạ xuống trong hồ nước thỉnh thoảng hiện ra một chút nửa người nửa cá yêu tộc tại tàn sát lẫn nhau ác đâu không ngừng tần phong hiện tại đã triệt để nắm giữ kim tiền linh diệp diệu dụng không chỉ có thể để cho mình nhận hình thậm chí còn có thể làm cho tọa kỵ t ử hoa long loa cũng cùng nhau biến mất cho nên hắn tại yêu thú này đông đảo bờ hồ hành tẩu cũng không gây nên bất kỳ chú ý không phải nói hắn khẳng định là có bao xa cách nơi này bao xa chắc chắn sẽ không tới gần đến từ tìm thiện thoại dọc theo vị ư ơ n g hồ bờ đi nửa n g à y không còn thu hoạch tần phong đang nghĩ ngợi thâm nhập hồ bên trong cẩn thận tìm kiếm một phen nhưng đột nhiên đã thấy phía trước một mảnh địa thế khoáng đạt tìm kiếm một phen nhưng đột nhiên đã thấy phía trước một mảnh đệm cao giọng lớn tiếng cái hay tựa t ầ hàng hàng những p này nhân tộc nữ tu từng cái lớn lên mười phần đẹp mắt dùng từng cây dây thường bó làm một đoàn dẫn tới vô số yêu ma dị tộc tranh nhau đấu giá người kế tiếp tục lô đình có hóa thần hậu kỳ thực lực là chúng ta bách bảo các thừa dịp trung châu dung chuyển nghị cách bắt được mà được một trăm linh bốn giai ma tinh giá bắt đầu phong bên trên, chúng sống rất nhiều năm tháng về nhiều năm không thấy sau đó thanh gánh vậy mà lại rơi vào thê thảm như thế hoàn cảnh bị người n ắ m tù binh coi như lô đỉnh bán cho dị tộc đó là không biết sư phụ nàng nhan nhuyện như bây giờ trải qua như thế nào có phải hay không cũng như vậy không như ý mớn nếu như tần phong không có nhớ lầm nói cái tổ chức này đấu giá bách bảo cát nhưng thật ra là linh bảo c á t một cái phụ thuộc thế lực không nghĩ tới bọn hắn nghiệp vụ vẫn rất rộng khắp không chỉ có đem cửa hàng chạy đến yêu thú này dị tộc tụ tập địa phương đến còn làm lên đi săn đồng tộc bán cho bách tộc mánh k h ỏ hám lợi đến lúc này thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt tấn phong lúc này ẩn thân liên tức che lậy sau đổi tới ở trong nước đội hình hơn mười dặm về sau bốn phía từ từ nhiều hơn rất nhiều đen tui dòng biển san hô tựa hồ là đến cái tương đối yên lặng địa phương du đáng tại phụ cận yêu thú ngư quái cũng dần dần biến thiếu lúc này mực ngư quái ngừng lại đem thanh ánh tựa ở san hô chiến kệ hai ba lần liền đưa nàng quần áo xé thành vỡ nát liền muốn đi cái kia vận công hái âm sự tỉnh tần phong thấy đây quả quyết xuất thủ đánh lén đưa tay có chút d ơ n g lên một đạo đỏ thâm đao ảnh liền tinh lướt bay ra đem những cái kia đen kịt rong biển s ă n hô đầy đủ đều chiếu thành màu đỏ máu a một tiếng c h ó i hai tiếng kêu thảm thiết qua đi đánh lén bay tới hóa huyết thần nào trong nháy mắt từ mực ngư quái tim gan chỗ đâm qua cái này thực lực không tầm thường mực ngư quái hơi chuyển qua một chút thần đến nhìn tần phong một chút liền làm một mặt khó có thể tin ngã xuống đất mà chết toàn thân huyết đục nhanh chóng hóa thành một đoàn huyết thủy, theo dòng nước chậm tần phong từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một kiện đạo b à o đến c u ố n tại thanh ánh trên thân sau đó đưa nàng dẫn tới mặt hồ thanh ánh nhưng thật ra là một mực có mở hai mắt ra hô hấp cũng cùng thường nhân không khác chỉ là ánh mắt chống giống ngô thần phảng phất như là một bộ cái sắc không hồn đồng dạng mặc cho người định đoạt tần phong biết nàng hẳn là bị dưới người một loại nào đó nhiếp hồn chi thuật thần hồn tạm thời bị bí pháp cho cầm cố lại mặc dù hắn cũng không biết thi cụ thể là bí thuật gì bất quá may mắn tần phong tu vi so thi pháp người cao hơn một mạng lớn không phải cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách sau đó không lâu tần phong mang theo thanh ánh đi tới cách xa vị ương hồ đi tới một chỗ yên lặng rừng núi hoang vắng bên trong hắn đem thanh ánh để xuống lấy ra một tấm thanh thần phủ nghiệm âm thanh p h á p quyết đem trên tay phát phụ triện vùng về phía trước một cái quắt to một tiếng thanh ánh tỉnh lại thanh ánh t h ố n g rông ánh mắt từ từ có chút thần thái sau một lúc lâu sau đó nàng chấn động toàn thân lập tức thật giống như một cái thụ thương mẹo con đồng dạng thất kinh hướng phía bốn phía quan sát thẳng đến thấy rõ người trước mắt là ai về sau thanh ánh lúc này mới vừa mừng vừa sợ vui đến phát khóc hô to sáu lục sư thúc một tiếng này lục sư thúc trong nháy mắt đem tần phong ký ức lôi trở lại rất nhiều rất nhiều năm trước khi đó thanh ánh tựa hồ vẫn là cái tám chín tuổi đại tiểu hải tử thấy tần phong về sau cũng miệng nói lục s ư t h u ố c chủ động hành lễ đáng tiếc như thế mấy lần sau đó cuối cùng sẽ bị sư phụ nàng nhan luyện như giáo h ấ n sau đó liền không tiếp tục không có chủ động lễ ra mắt tần phong cho thanh ánh nuốt một mai đan dược để nàng điều tức khôi phục một hồi mới hỏi ngươi là như thế nào bị người bắt được buôn bán tới đây thanh ánh nàng này nhìn cực kỳ yếu đuối có thể lớn nhưng có lẽ là bởi vì kinh lịch quá nhiều sóng gió duyên cớ cũng đã trải luyện được mười phần kiên nghị nàng lúc này chỉ rủ xuống khóc chỉ chốc lát liền dưng nước mắt bực tức nói t ạ sau khi phi thằng một mực trên mặt đất chỗ trung châu lệnh đông đại thắng sơn một vùng khổ tu cơ bản không hỏi thế sự thế nhưng là về sau trung châu hỗn loạn b ấ t a n đại thắng sơn d a không cách nào tránh khỏi đến rất nhiều yêu tộc quấy nhiễu đành phải cùng người kết bạn rời đi ai biết đi không bao xa liền bị bách bảo các phục kích đem chúng ta đầy đủ đều bắt vì tù binh tần phong nghe xong thần s á c lạnh lùng nói lấy những này bách bảo các người làm ra như thế kém đi sớm muộn sẽ phải gánh chịu báo ứng hai người lại r à n h rỗi hàn huyên một hồi tần phong lúc này mới ngược lại tùy ý lên tiếng hỏi hò ánh nhưng biết sư phụ ngươi hiện tại hạ lạc thanh nghe xong ánh mắt lập tức cảm đ sư phụ có một lần ra ngoài sau đó tay cụt mà về nguyên khí đại thương ta mấy lần hỏi nàng là ai tổn thương ý dục báo thù cho nàng nàng nhưng thủy trung ngậm miệng không nói từ đó về sau nàng tu vi liền rất là chầm dần tại nguyên anh hậu kỳ thì càng là một mực d ừ n g bước không tiến chậm chạp vô pháp đột phá cuối cùng chết giả tại huyền âm phong tòa kia nàng năm đó ở lại qua động p h ủ bên trong tần phong nghe xong cả người ngơ ngác một chút tâm tình trong nháy mắt ngũ vị t ạ p trần nhìn phương xa dãy núi như lông mày thật lâu không nói gì năm đó đồng môn m ư ơ i hai người trong bất chi bất giác hầu hết đã tuần tự chết đi bây giờ cũng chỉ còn lại có hắn cùng lý ngâm thu hai người về phần hùng liệt cùng lâm nhất đào đến nay không có tin tức cũng không biết sống hay chết chuyện xưa như sương khói cố nhân đã xa chỉ còn lại kim tôn nối không thắng bất quá tần phong tu chân đến nay tâm cảnh sớm đã như sắt đá đồng dạng cừng rắn thần sắc rất nhanh liền khôi phục như t h ư ờ n g h ắ n trùng điệp nổ một ngụm trọc khí lên tiếng hỏi vóng anh nói ngươi tiếp xuống có tính toán gì không nếu như không có chỗ đi nói có thể gia nhập u minh tiên tông trở thành tông môn trưởng lão thanh ánh ngay xong ánh mắt trong nháy mắt tùy theo sáng lên liền vội vàng gật đầu cú quýt đệ tử đã mất chỗ đặt chân không nhà để về nguyện ý cùng sư thúc trở về u minh tiên tông nàng vốn là xuất từ huyền âm nhất mạch ưu minh tiên tông đó là lấy huyền âm nhất mạch làm cơ sở thành lập cho nên tự xưng trở về mà không nói r a nhập bởi vậy có thể thấy được thanh ánh nàng này cũng là có một chút tiểu dạo hoạn hôm sau tần phong tiếp tục một mình cưới t ử hoa long loa chưa hề hương hồ lên đường tiến về phía trước sắt lê sơn về phần thanh ánh tần phong còn hỏi muốn hay không mình trước che chở nàng tiến về thanh lương sơn nhưng đã khôi phục lại thanh ánh lại kiên trì nói không cần nàng dù sao có hóa thần hậu kỳ tu vi chỉ cần cẩn thận một điểm đi đường trên đường bất làm dừng lại chưa hề hương hồ trở lại thanh lương sơn có lẽ vẫn là không thành vấn đề Vừa mới trở về Tông Môn, Thanh ánh thưởng, một ớ i hiển nhiên coi trở Tông Thanh Tần thưởng, về Môn, không Ánh muốn đi, Phong nên m cho cho để mực k i ê ngày chỉ mình muốn Tần n tự đi, p o cũng chỉ đ n ứng xuống. Trưng 487, Thương h đáp Một ngày này tần phong cưới từ hoa long loa đi tới thiết lê sơn một vùng nơi này cách xa nhau giang sơn trận đổ bên trên đánh dấu một chỗ khác tên h ắ c già sơn chỉ có bảy tám trăm dặm mà thôi sớm tối có thể đến tần phong cưới con la đi vào thiết lê sơn một mảnh tên là hồng lăng trường sơn cốc bên trong nơi này bốn b ề toàn núi đỉnh núi bên dưới lõm hai đầu nhổng lên thật cao từ xa nhìn lại thật giống như củ ấ u đồng dạng lại thêm liếc nhìn lại đầy khắp núi đồi tất cả đều là h n g diệp trời sinh n ú i thẳng ngọn núi hiểm trở t r ừ n g nói lúc này mới được cái hồng lăng trường danh tự vào cốc không lâu chính là một mảng lớn rừng rầm m ậ t mãn g rất nhiều kỳ kỳ quái quái tẩu thú phi cẩm bách tộc yêu ma trong cốc xuyên qua lộ ra phi thường náo nhiệt đây là bởi vì hồng lăng trường bên trong có cái bắc câu lô châu thanh danh rất lớn dị tộc học trợ vô luận ngươi là cái gì tộc loại chỉ cần có ma tinh linh thạch đều có thể ở nơi đó tiến hành giao dịch thậm chí đi vào đây hồng lăng trường về sau cùng nhau đi tới tần phong còn gặp được không ít nhân tộc tu sĩ giống như nhân tộc trong địa bàn cũng không phải là tất cả đều là n h â n tộc đồng dạng đây bắc câu lô châu tuy nói là d ị tộc chiếm c ư chi địa nhưng cũng là có một ít tu sĩ nhân tộc chỉ là số lượng có hạn m à t h ô i ví dụ như cái tiêu tiết rằng m à c ù n g hát g i ả sơn lạc thần l ĩ n h thái ớt tiên môn đó là vùng này nhân tộc môn phái tu chân phần lớn là người trong ma môn trời sinh liền không sợ cùng yêu ma bách tộc liên hệ khi tần phong đi đến hồng lăng họp chợ bên ngoài thì chợ thấy phía trước vây quanh rất nhiều di tộc đi qua xem xét thấy có cái diện mạo xấu xí nhân tộc tiểu hải đang bị một cái mọc da thân người cóc đầu yêu tộc cột vào trên một cây đại thụ vung lên một cây mang theo hỏa tinh trường ti không ngừng đi tiểu hài trên thân kêu gọi chỉ như vậy một lát đứa bé kia toàn thân đã bị đánh ra chóc thịt bong chỉ là toàn bộ hành trình không rên một tiếng cũng không biết có phải hay không người câm lúc này có người cười nói trưởng quỹ ngươi nếu như thế nào hận tiểu hài vì sao không đem hắn một n g ụ m n u ố t xong việc cóc quái hử nói ngươi cho ta ngốc ca đem hắn n u ố t ai có thể giúp ta chân chạy đưa hàng tần phong nghe một hồi lâu mới dần dần hiểu được nhân tộc này tiểu hài là cái không cha không mẹ không tên không họ cô nhi từ nhỏ ở hồng làng tập an lang nhũ lớn lên có chút điên điên khùng khùng cho nên người, người đều gọi hắn tên điên khi hắn dài đến bảy tám tuổi sau đó l i ề n bị trước mắt cái này mở khách sạn q u ó c quái trường quỹ cho thu dưỡng cũng không phải q u ó c quái đến cỡ nào hào tâm mà là tên điên người này có cái b ả n sự đi đường như gió lực lớn vô cùng vừa vặn có thể giúp q u ó c quái tại thiết lê sơn bên trong vận chuyển hàng hóa chỉ bất quá tên điên cũng có một chút không tốt địa phương đó là sức ăn lớn đừng nhìn tuổi không lớn lắm một ngày có thể ăn nửa thùng cơm còn mặn không đủ nó、no、bụng cả ngày kêu la đói hiện tại sở dĩ bị q u ó c quái trói lại đến treo lên đánh cũng là bởi vì hắn ở phía sau chủ bên trong ăn trộm nửa cái gà quay chọc dẫn cóc quái lúc này mới đánh cho hắn máu tươi chảy đầm Cóc quái s a ở một bên canh gác khách sạn tiểu nhị nhàn cực nhàm chán phía dưới tiếp tục trêu chọc lấy tên điên hắn khẳng định không có chúng ta tiên cấp nhất tộc huyết mạch có lẽ chỉ là cái tia sơn giã bên trong cóp tinh cùng mẫu thân giã hợp sau sinh ra nguyên bản một mực hai mắt vô thần ngơ ngơ ngác ngác tên i điên nghe được hai người này một mực bắt hắn mâu thân mở đủ loại câu đ ù a tục về sau từ từ ngẩng đầu lên ánh mắt như lửa kêu to ngươi các ngươi đừng muốn nói b ậ y ưu a thiên hạ chuyện là a thiên điên vậy mà mở miệng nói chuyện tên i điên nổi giận gầm lên một tiếng ra sức dãy rủa đứng lên nhưng hắn mặc dù nắm giữ trời sinh thần lực nhưng quấn lấy hắn tay chân dây thừng tựa hồ là một kiện pháp khí càng dãy rủa chói đến càng chặn lập tức xiết cho hắn máu tươi chảy đầm địa tần phong thấy đây đưa tay chỉ về phía trước phi kiếm vầm sáng lao v lập tức liền đem cột vào tên điên trên thân dây thường pháp khí chặt đứt thành mấy khúc thuận tiện còn đem bên cạnh hai cái q u ó p tinh quái cho chấn động n g ấ t đi tên điên đứng dậy có chút mở mịt hướng bốn phía nhìn quanh một cái sau đó lập tức hướng phía tần phong bên này đi tới quỳ xuống đất dập đầu nói tạ cảm ơn ngươi cứu ta xuống tới t ầ n phong kinh ngạc hỏi hắn ngươi vì sao có thể nhìn thấy ta ngươi lai、like, vì để tránh cho phức tạp tần phong xuất thủ sau đó liền lập tức cầm trong tay kim thiền linh diệp t ậ n thân đội hành nhưng khiến hắn cảm thấy hoài nghi là trước mắt cái tên điên này có thể một cái đem hắn cho tìm được trong lúc nhất thời tần phong còn t có phải hay k h ô n g chỗ nào hư hại tên điên nói ta ta từ nhỏ thời điểm lên l i ề n có thể nhìn thấy quỷ hồn cùng một chút t ầ n hình c h i vật xem ra cái này tên điên không chỉ có không phải tên điên trên thân còn có rất nhiều trời sinh thần t h ô n g mà hắn trước đây sở dĩ điên điên k h ủ n g k h ủ n g bị người coi như tên điên chủ yếu là có thể nhìn thấy người khác chỗ không thể đưa tới rất nhiều hiệu lầm bố trí trong lúc nhất thời tần phong không khỏi dâng lên một tia lòng yêu tài thế là cười hỏi hắn có thể nguyện theo ta hồi tiên sơn học đạo tên điên nghe xong trầm mặc một hồi mới khẩn trương bất tán hỏi học được tia cái gì đạo sau đó có thể có thể ăn no bụng sao tần phong nghe xong cười ha ha một tiếng nếu có đạo thành ngày cho dù là chân long thượng hoàng cũng bất quá là ngươi một đạo sơn hào hải vị món ngon thôi tên điên thế là liền vội vàng gật đầu như d i ã tỏi không cầu có thể ăn t r â n long chỉ cầu có thể ăn no bụng là được ta mỗi ngày ít nhất phải ăn nửa thùng cơm hắn tựa hồ khác đều không quan tâm ba câu nói ngược lại là có hai câu không rời ăn tần phong lắc đầu mang theo tên điên vừa đi vừa nói ngươi có thể có tính danh ta không cha không mẹ không tên không họ bất quá từ nhỏ mang theo một khối linh phủ bên trên tựa hồ có chưa i ế t chỉ là không ai chịu dạy ta là cái gì tên điên nói lấy Từ trên cổ lấy sau đó tần phong nhìn trên tay linh phủ cẩn thận chu đáo chỉ r h n c lát lại lấy ra thiên lý giang sơn trận đồ đến đánh ra một đạo phát quyết linh phủ trong nháy mắt ánh sáng trận lóe hóa thành một đạo nhàn nhạt, nhạt ánh xanh rực rỡ như điểm điểm ánh sáng đom đóm đồng dạng bay vào giang sơn trận đồ bên trong trận đố bên trên lần nữa nổi lên rất nhiều địa danh đánh dấu với lại so trước đây h i ể n hiện còn có c à n g thêm ký cảng hắc giả sơn lạc thần lĩnh vô cực động chương bốn trăm tám mươi tám lạc thần phường qua vài ngày nữa t ầ n phong mang theo thương phong tử từ thiết lê sơn hồng làm chừng đi tới hắc giả sơn lạc thần lĩnh phụ cận vùng này đều là nhân tộc tu c h â n đại phái thái ớt tiên môn địa bàn mà cái này thái ớt tiên môn nhìn danh tự giống như là huyền môn đạo tông thực tế là ma môn trên thực tế thiên thần giới đạo ma đối lập tình huống cũng không có giống nhân giàn giới như vậy bé nhọn rất nhiều môn phái chỉ từ danh tự bên trên rất khó phân biệt ra được là ma là nói giống như tần phong u minh tiến tông không phải cũng mang theo một cái tiên tự sao dù sao tại giới này n h â n tộc cũng không chiếm cứ tuyệt đối ưu thế so với n h â n tộc cường thế tộc loại còn nhiều rất nhiều đạo ma giữa có đôi khi đối mặt ngoại tộc xâm lân thì còn sẽ tạm thời thả xuống t h ù hận giáp tay ngăn địch khi tần phong tới lạc thần lĩnh tuyệt đỉnh bên trên phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy bốn phía không sơn yên tĩnh dòng nước hoa nợ một phái thanh lệ linh thuộc tiên cảnh chi cảnh tại lĩnh bên trên đi một hồi khắp nơi đều là im ắng không nói tu sĩ、si、nhân tộc ngay cả chim thú cũng không thấy nhiều càng không cái gì yêu tả chi khí không phải nói đây thái ớt tiên môn là có ma môn đệ tử hơn mười nghìn đại phái sao vì sao không thấy một bóng người mặc dù đối với tần phong mà nói có thể không nhìn thấy người đương nhiên là tốt nhất nhưng tâm lý luôn cảm giác có chút là lạ cảm thấy nơi này tựa hồ chuyện gì xảy ra bất quá hắn cũng lười còn nhiều một lòng chỉ nghĩ đến mau chóng chạy tới vô cực động đi vào bên trong lấy đi giang sơn trận đổ bên trong bảo vật thiết lê sơn có hay không n g ọ cực động hát giả sơn có hay không cực động đều l à n h ư là thâm viên đ ồ n g dạng không thấy đáy bộ h a n động bất quá cả hai lại có rất nhiều chỗ khác biệt thiết lê sơn không đáy ma khí rất nặng trong động chiếm cư rất nhiều yêu quái ma tu là một cái nguy hiểm trùng điệp địa phương mà hắc giả sơn đây vô cực động lại không cái gì ma khí thậm chí còn có tiếng nhiều kỳ hoa dị thảo xem như một cái phong thủy bảo địa chỉ là vô cực trong động lại âm dương điên đảo lưỡng cực cộng sinh ngũ hành hỗn loạn rất dễ dàng để cho người ta tiến vào được ra không được bởi vậy bắc câu lô châu yêu ma bắc tộc tình nguyện sông nguy hiểm trùng điệp không đáy cũng không muốn tới này nhìn lên đến mười phần bình thản vô cực động khi tần phong cầm trong tay kim tiền linh điệp dựa theo giang sơn trận đồ chỉ dẫn xuyên qua trùng điệp hiểm trở sơn lĩnh rốt cuộc đi tới vô cực động bên ngoài thì lại phát hiện nơi đó lúc này đã tụ tập ngàn vạn tu sĩ. đang phân biệt rõ ràng phân hai nhóm nhân mã rằng có lấy hai phe này nhân mã mặc trên người tông môn phục xước tần phong đều gặp một phe là nơi đây c h i chủ thái ớt tiên môn một cái khác phương nhưng là tiết rằng ma cung trước kia tần phong tại đại cứu sơn yêu cung thời điểm liền từng gặp phải hai môn phái này đệ tử tại át đấu không nghĩ tới bọn hắn mâu thuẫn đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy tự a hồ đã là dương cung bạt kiếm đến muốn đánh đây không chết không thôi tông môn chi chiến hai phái đệ tử lẫn nhau đánh võ một mắng nhau một hồi tần phong nghe xong tự hồ là tiết rằng ma cung người muốn đi vào phía trước vô cực động hai thuốc nhưng thái ớt tiên môn ch đ mấy mấy lúc, lúc, cảm cảm lúc này nặng nề trên bầu trời bỗng nhiên treo ngược xuống tới một đầu rộng hơn mười triệu dài mấy trăm triệu hoàng quang từ đó hiện ra một cái da trắng phát bạc dâu sư mũi miệng hồ mặt trắng như ngọc lão nhân âm thanh uy nghiêm nói lấy bảo thanh lão nhi có dám đi ra một lần tiếng nói vừa ra sau đó một bên khác không trùng lại bỗng nhiên như gợn sóng dập dờn đồng dạng nổi lên từng cơn sóng gợn sau đó gợn sóng trung tâm hướng hai bên vừa mở hiện ra một người mặc một kiện huyền thanh đ o bảo tay cầm một cái bạch ngọc phát triển tấm lóc trắng đỏ dày c h ậ t nhìn tựa như vẽ lên thần tiên lão giả đến t a nói thi bị lão quái ngươi không tại ngươi ổ chó h ả o h ả o đợi đến bản tôn địa đầu tìm chết đến không thành ngươi lai、like, hai người kia trước một cái hiện thân chính là cái kia tiếc rằng mà công sơn chủ thi bị lão nhân sau đó một cái hiện thân nhưng là thái ớt tiên môn khai phái tổ sư bảo thanh nhất tiên n g ộ t nam công bọn hắn hai cái đều là tại luyện hư hậu kỳ đắm chìm nhiều năm nhân tộc đại năng nói không chính xác bao lâu liền có thể đột phá đến hợp thể kỳ trở thành giới này cao cấp nhất tồn tại thực lực tương đương cưỡng hãn t h ì bị lão nhân nói lão nhi muốn vào vô cực động bên trong lấy một kiện năm đó thất lạc ở nơi đó p h á t bảo ngươi đã năm lần bảy lượt ngăn lão nhi phái người tiến vào vô cực động liền để lão nhi đến lãnh hội một cái ngươi lạc thần p ư ờ n g chi、Huy、a như ngươi mong muốn bảo thanh nhất tiên một nam công cũng không nói thêm cái gì nói nhảm lúc này đưa tay hướng về phía trước xa xa một điểm liền đem hắn c h ấ n phái đến lạc thần phường phong ra chỉ một thoáng bầu trời bên trong liệt dưng dưới hiện ra năm tòa cổng trào mỗi một tòa cổng trào đều có trăm ngàn trượng phong lôi liệt hỏa cùng kim đao hỏa tiễn hiện hiện tựa như năm tòa mới vừa bạo phát núi lửa đồng dạng lộ ra dài trăm ngàn trượng một đầu hỏa lòng hướng phía thi bị lao nhân bay đi trong lúc nhất thời bầu trời bên trong tinh quan g vạn đạo lôi điện ra ô đến mại không hết hỏa tiễn kim đao như là mưa lớn b ạ t mưa nương theo lấy đầu kia dài trăm ngàn trượng hỏa lòng cùng nhau đánh tới thanh thế kinh thiên động địa làm cho người nhìn mà phát k i ế p thi bị lão nhân lại không chút hoang man h vệ theo theo mặc cho những cái có c h kia lao vùng n vụt mà tới hỏa long lôi điện kim đao liệt tiễn như thế nào mánh liệt va chạm cũng từ sừng sững bất động vững như bàn thạch những này tinh các nhưng thật ra là thi bị lão nhân luyện thành một loại trí bảo thiên tuyển thần xa uy lực tất nhiên là không tầm thường núp ở phía xa tân phong say x ư a ngon lành nhìn trước mắt một màn này không khỏi một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn sống mấy ngàn năm đi qua nhiều như vậy địa phương kiến thức cũng coi như không cạn nhưng vẫn là lần đầu gặp phải dùng đền thờ làm pháp bảo với lại uy lực còn kinh người như thế thật sự là mở con mắt tiếc rằng ma cung sơn chủ thi b ị lão nhân cùng bảo thanh nhất tiên một nam công chỉ giao thủ một hồi liền là núi đá sụp đổ t hư không chấn động liền ngay cả đứng ở đằng xa đệ tử đều từng cái sắc mặt trắng bệnh thậm chí còn có trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh nếu như bọn hắn hai cái lại nhiều đánh một lát chỉ là lẫn nhau giao phong dư ba liền có thể giết chết không ít mình một nhân thế là thi bị lão nhân, nhân cùng một nam công hai người trốn vào vân tiêu bên trên giao chiến sau đó cái khác tiếp rằng ma cung thái ất tiên môn đệ tử cũng đã đánh làm một đoàn chém giết đến rất là kịch liệt không dành quan tâm chuyện khác đây liền để tần phong thấy được tiến vào vô cực động cơ hội thế là hắn đem tử hoa long loa thu nhập thú trong túi đem thương phong tử cũng nạp tiến vào thiên minh hóa âm châu không gian bên trong cầm trong tay kim thiền linh diệp lặng yên đi thẳng về phía trước hai phe nhân mã đều đã giết đỏ cả mắt mưa máu từ không trung hạ xuống đánh nhau tiếng nổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng sơ cốc căn bản không có ai chú ý đến lại có người sẽ ở dạng này tình hôn g dưới vô thanh vô tức đi vào vô cực động bạch vân như mang sương mù như yên lồng vô cực động bên trong thần phong lúc này đập vào mắt thấy tất cả đều là một phái cây sắc sơ quang hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von làm cho người không khỏi tâm thần thanh thản muốn minh cựu lưu tại nơi này sinh ho xem ra đây vô cực động s ắ c thực như truyền n g ô n nói tới như thế là một cái thế gian ít có động thiên phúc đ ị a bất quá tinh thông ngũ hành c h i đạo t ầ n phong chỉ tại vô cực trong động tùy ý hướng phía dưới đi một hồi rất nhanh liền đã nhận ra nơi này không giống bình thường chỗ vô cực động bên trong ngũ hành hỗn loạn trong không khí thiên địa linh khí cũng nhìn như ôn hòa thực tế bạo ngược nếu như trực tiếp đem nơi này linh khí thổ nạp vào bụng khẳng định sẽ đối với nhân thể sinh ra không tốt ảnh hưởng mà nơi đây ngũ hành hỗn loạn rõ ràng nhất bằng chứng chính là trong động dòng nước lại là đi chỗ cao đảo lưu về phần cái gì hỏa lánh nước nóng cây cối kiên như sắt tảng đá mềm như bùn loại này chuyện lạ. thì càng là nhiều không kể x i ế t chỉ tại động bên trong đi một hồi lại quay đầu thì lúc đến đường đã bị vân yên biến mất không thấy liền tính dựa theo cảm giác đổ trở về thấy cảnh sắc cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt lại thêm phương hướng phương vị đầy đủ lộn xộn để cho người ta càng chạy liền càng là thần hồn đung đưa có loại phân ly ở phương ngoại hư không p h ả n phất giống như nằm mơ cảm giác không chân thật h ỏ i thử nếu như là bình thường tu sĩ gặp phải dạng này tình hình sau đó trong lòng lại như thế nào không hoảng hốt nhưng tần phong đã dám đến sông đây vô cực động tất nhiên là có chỗ theo cầm hắn lấy ra giang sơn trận đổ đến Trực tiếp dựa theo phía trên lộ tuyến dựa chỉ chậm phía dẫn, không nhanh không không lộ đây là trận đồ dung hợp thương phong tử thủ bên trên khối kia linh phù về sau chỗ sản sinh biến hóa nếu không tần phong lại như thế nào sẽ lô mãng đến sông cái này khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật vô cực động vài ngày sau ỉ vào trên tay có trận đồ cùng kim thiền linh diệp một ngày này tần phong trợt nghe được phía trước có từng trận suối thác nước thanh âm vang vọng một phía theo tiếng đi qua xem xét trước mắt quả nhiên có một đạo khí thế bàng bạc thác nước tại trên vách núi ầm ầm ù h chạy xiết lấy âm thanh rào rạt doanh hai tựa như minh ngọc mà cùng vô cực động nơi khác khác biệt là nơi này thác nước dòng nước lại là bình thường hạ lạc cũng không có chạy đến đi lên lưu rơi xuống phía dưới trong đầm nước đi bán lên hơn một triệu đến cao dòng nước thiên lý giang sơn trận đồ bên trên chỉ dẫn cuối cùng mục đích đó là trước mắt nơi này tần phong đem trận đồ linh diệp thu hồi vây quanh đây đạo suối phun thác nước bốn phía tìm kiếm đứng lên cho đến hơi nước đầy đủ đều như là mây mù đồng dạng quanh quẩn tại cái t i a n h ư bạch long đồng dạng thác nước bốn phía trong lúc hô hấp thấm vào ruột gan nơi này linh khí cũng không giống vô cực động nơi khác như thế hỗn loạn bạo ngược ít nhất là có thể bình thường thổ nạp tu luyện tim đường này cũng không nhìn thấy bảo vật gì ngược lại là thác nước bốn phía lớn rất nhiều kỳ hoa dị thảo với lại tựa hồ là thụ đầy suối phun thác nước thoải mái mọc đều mượi phân tốt càng l hoa diễm như cười tần phong thế là nhân cơ hội hái rất nhiều linh thực liền tính không có tìm được bảo vật cũng không trở thành tay không mà về hưởng công một chuyến cùng ngay sắp dần tối thời điểm vẫn không thể tìm được bảo vật tần phong đã có chút muốn từ bỏ nơi này cũng không có gì cấm chế phong tỏa có lẽ sớm đã bị người cho nhanh chân đến trước đem trận đồ bên trên bảo vật lấy mất đây kỳ thực cũng đúng là bình thường dù sao bộ này thiên lý giang sơn trận đồ cũng không biết tại cái k i a đại cứu sơn yêu cung bên trong giấu kín mấy ngàn năm phía trên đánh dấu bảo tàng bị người khác lấy mất cũng không l ạ kỳ tần phong lắc đầu cười khổ một tiếng liền muốn quay người rời đi nhưng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy con mắt tựa hồ bị cái gì lóng lánh một cái tần phong sửng sốt một chút sau đó tinh thần chấn động đứng tại chỗ hướng phía phía trước ngưng mắt nhìn lại một lát sau hắn lúc này phi thân lên vọt vào thác nước bên trong đi cuối cùng đang thác thác nước đằng sau phát hiện một tòa không cửa đ ọ u phủ tần phong trước đó một mực tại thác nước bốn phía tìm kiếm nhưng không có ngờ tới đây thác nước phía sau lại sẽ có động tiên h khác hắn hít sâu một hơi một tay cầm nguyên dương bảo xích một tay nắm thanh đồng cổ đăng thời khắc bảo trì cảnh giác cất bước đi vào trong động phủ bên trong khắp nơi mọc đầy dây leo cỏ dại rầm rạp phía trên còn có một số giọt nước thỉnh thoảng nhỏ rõ xuống nhìn lên đến hẳn là thật lâu không ai đến qua hoang phế chí ít đã ngoài ngàn năm mà trong góc trưng bày lấy một chút bình gốm ngoái khi băng ghế đá bàn đá lại tại chứng minh nơi này đã từng đúng là có đã từng có người ở tần phong vượt qua từng cây tinh trụ tiếp tục hướng phía động phủ chỗ sâu đi đến nhưng đột nhiên trong động truyền ra một tiếng rít lên gió thanh sông và o mũi tần phong thế là lập tức tại chỗ dừng bước mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước chỉ qua một lát chỉ thấy động phủ t ĩ n h mấy chỗ hiện ra bốn giờ lớn nhỏ cơ nắm tay bích quang lấp l o e giữa khắp động vách tường đều cấp tốc kết xuất khối băng sau đó bốn giờ bích quang nương theo lấy một đoàn hát ảnh hướng phía phi độn mà đến cuối cùng hiện ra một cái hình như leo rừng toàn thân đen kịp xong đầu quái v ậ t quái v ậ t toàn thân ô quang t r ầ n bóng theo gió mà động bầm dài bên trong có bốn cái mắt xanh lúc ẩn lúc hiện thì trận thì bế bốn cái đỏ thấm như màu răng nanh bên trên lật bên ngoài nhìn liền biết sắc b chương ó t ể phá vỡ bốn trăm chín mươi song đầu linh loa song đầu linh loa loại này yêu vật không phải con mồi tủy não trái tim không ăn từ ngày đản sinh lên liền lấy sát sinh sát hại tính mệnh vì sở trường là thế gian đại hung đại ác yêu vật một trong lúc này song đầu linh loa lần nữa phát ra một tiếng chói thai d í t lên hóa thành một đoàn hát ảnh tốc độ kinh người hướng phía tần phong bay nào mà đến chỗ đến ngay cả không khí đều phảng phất bị băng trụ đồng dạng hàn khí đâm người có tủy may mắn tần phong thời khắc cầm trong tay bảo xích phát ra từng đoàn từng đoàn nguyên dương chi khí bảo vệ toàn thân mới không còn nhận những này hàn khí quá lớn ảnh hưởng như loại này thuần dương pháp bảo tần phong trên thân còn có mấy kiện xem như thế gian nhất không e ngại cái này âm hẳn yêu thú tu sĩ Lúc nhưng ư ờ i đối khác thì, mà cái hai đầu này linh loa không chỉ có răng lanh lợi trả vô cùng từng rắn thậm chí trên thân lông tóc cũng đồng dạng giống như từng cây dựng thẳng lên huyền trâm đem toàn thân hộ đến gác cao từ trước đến nay không gì không phá ngay cả núi đá đều có thể nhẹ nhõm chém thành hai khúc tam dương nhất khi kiếm tại t ầ n phong tử p h ụ sơ kỳ tu vi ngự sử phía dưới chạm tại s o n g đầu linh loa trên thân lại chỉ cọ sát ra từng tia tinh h ỏ a căn bản không thể gây tổn thương cho đến nó mảy may s o n g đầu linh loa không chỉ có toàn thân không lộ sơ hở tốc độ bay còn nhanh như quỷ mị trong lúc nhất thời động thất bên trong khắp nơi đều là s o n g đầu linh loa tránh né tam dương nhất khí kiếm thì lưu lại tàn ảnh muốn loạn mắt người s o n g p h i giao thủ một hồi t ầ n phong phát hiện cái hai đầu này linh loa toàn thân cao thấp tựa hồ cũng liền cái kia bốn khỏa con mắt có một chút sơ hở bất quá nó、no、con mắt lại giấu tại bờm dài bên trong lúc cần lúc hiện muốn làm bị thương cũng không phải như vậy dễ dàng thế là tần phong suy nghĩ một hồi đầu tiên là s ử suất thái âm quỷ t r i ệ n bên trong xích thi thần diễm để thần diễm hết ánh sáng tràn ngập toàn bộ động thất hơi hạn chế một cái song đầu linh loa để nó không được tùy ý đột hành sau đó tần phong vừa tối ám tan ra một khỏa thiên nguyên vạn độc đan đem khí độc ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay để tam dương n h ấ t khí kiếm thế công hơi làm chậm lại một chút lại đem nguyên dương bảo xích thuẫn quang trong lúc lơ đ ã n g lộ cái sơ hở đi ra song đầu linh loa quả nhiên mắc câu dùng đôi đem phi kiếm chặt lại sau đó mở ra miệm to như chở máu kính vãng tần phong bên này bay n à o mà đến khi song p ư ơ n g cách xa nhau thiên nguyên khí độc trong nháy mắt đánh vào s o n g đầu linh loa trên mặt giống s o n g đầu linh loa bất ngờ không đề phòng bốn cái quái nhãn bên trong hai cái bị kịch độc chỗ giáp trong nháy mắt hiện ra thối nát chi thế đau đến nó một trận bạo nộ dùng đuôi hướng phía tần phong quét ngang mà đến nó cái kia một đầu vừa mảnh vừa dài đôi u lập tức loạn lông như cầu mỗi một cây lông tóc đầy đủ đều như châm nhỏ đồng dạng dựng thẳng sắp nổi đến huy động ở giữa thật giống như một cây lưu tinh tiết truy mang ra một mảnh đỏ tươi xong đầu linh loa tựa hồ là phát hung ác khi lưu tinh truy quét ngang mà tới sau đó từng cây lông tóc còn rụng đôi mà ra mang theo một loại cực độc thủy. như mưa nhao nhao hướng phía tần phong rơi xuống phía dưới cho nên nói cái hai đầu này linh loa kỳ thực cũng là có kịch độc s á t chiêu chỉ là đều còn chờ nó đem chiêu này xuất ra cũng làm cho tần phong vượt lên trước dùng đ ầ u thủy nó hai cái quá nhãn tần phong thấy s o n g đầu linh loa đây một độc chiêu uy thế thực sự có chút nạ cản thế là hắn liền không có đầu sắt đứng tại chỗ lực háng mà là s ử x u ấ t mạnh cực công bên trên n ộ t pháp một cái tránh sang nơi xa tránh thoát s o n g đầu linh loa đây một cái manh kích sau một lúc lâu xong đầu linh loa mới phát hiện mình đây tất sắt nhất kích vô hụt có loại xử suất ngàn cân chi lực lại đánh vào không khí bên trên cảm giác lập tức đã bị khuất lại phất hận nó nhất thời l ử a giận công tâm lần nữa rít lên hai tiếng phi thân lên lưu lại từng đạo tàn ảnh dùng bốn cái chân trước hướng phía tần phong đống nhiên đánh tới tốc độ thật sự là nhanh đến mức để cho người ta có chút đáp ứng không x u ể nhưng mà song đầu linh loa này lại chỉ lo liều mạng vội vã báo đây hủy mắt mối thủ lại có chút dùng sức quá mức ngay cả một chút trời sinh đến nay kiêng kỵ đều sơ sót đem nó cái kia xoắn ốc một dạng cổ dài nổi lên hơn một xích đi ra nói cũng kỳ quái cái hai đầu này linh loa toàn thân hiện đầy vô cùng cứng rắn lông tóc lại duy trì có đây cổ có một mảng lớn là trần chuồng cái gì đều không có chỉ là tại bình thường những này không có lông tóc hộ thể cổ đều bị quái vật này xoắn úp co lại mà thôi nhưng giờ khắc này song đầu linh loa giận dữ phía dưới lại đem tự thân đây yếu hại cho h i ể n lộ ra bên ngoài mặc dù khả năng này chỉ là như vậy trong nháy mắt sự tình nhưng tần phong như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội tốt hắn lập tức liên kết kiếm quyết tam dương nhất k h í kiếm từ giữa không trung điện thiểm tinh l ư ớ t vừa bay mà qua kiếm quan g con chỗ máu bắn tung t ó é chỉ một thoáng hai viên quái đầu tính cả song đầu linh loa thi thể lần lượt rơi xuống tại đột tử tại chỗ hô tần phong đưa tay một chiêu tam dương nhất khi kiếm tự động bay tới vệ hộp nhìn trên mặt đất song đầu linh loa thi thể t r u n g điệp nổ một ngụm trọc khí hắn trước đây mặc dù tại cổ tịch bên trên thấy được có quan hệ song đầu linh loa đại thể miêu tả nhưng không có viết do hắn nhược điểm là cái gì cho nên tần phong một lần còn cảm thấy có chút kỳ quái cảm thấy này yêu rõ ràng nhìn giống heo rừng nhiều một ít lại không biết vì sao gọi sẽ song đầu linh loa mà không cứ gọi song đầu linh heo cho tới bây giờ nhìn nó cái kia như ốc đồng đồng dạng cổ lúc này mới rốt cuộc hiểu rõ tới nguyên lai toàn thân gần như không bất kỳ sơ hở này yêu sơ hở kỳ thực đã sớm tại nó danh tự bên trong viết rõ đây thật là thắng chi có chút đúng d ị cái hai đầu này linh loa có tiếng nạn giết lấy trước mắt đây một cái thực lực đừng nói tần phong chỉ là t ử p h ụ sơ kỳ tu vi liền xem như t ử p h ụ hậu kỳ thấy cũng là chỉ có thể lắc đầu cơ hội không có gì biện pháp bất quá cái hai đầu này linh loa tại tổn thương hai con mắt về sau lại có chút giận dữ thất thố tại như vậy trong nháy mắt muốn hại bạo lộ ra để tần phong nắm lấy cơ hội từ đó nhất cử đem c h ầ m giết nếu không có như thế đối với cái hai đầu này linh loa tần phong nhiều nhất chỉ có thể ở huyết chiến một trận về sau đưa nó đuổi đi thôi bất kể như thế nào đã đem xong đầu linh loa trầm giết này yêu có thể nói toàn thân là bảo tất nhiên là không dung bỏ đỡ thế là t ầ n phong huy động lên bảo kiếm như đầu bếp dóc thịt trâu đồng dạng đem cái hai đầu này linh loa tách rời vẹn vẹn là trên người nó những cái kia nhiều không kể xiết lông tóc đó là luyện chế phi trâm tuyệt hảo tài liệu về phần cái kia bốn cái răng n a n h sáu cái lợi c h ả o đồng dạng có thể dùng để luyện chế phi kiếm phi đ a o phẩm chất tuyệt không thể so với cái gì cựu thiên huyền thiết kém bao nhiêu lại càng không cần phải nói t ầ n phong còn từ thi thể bên trong móc đến một khoảng màu sắt đỏ bừng yêu thú nội đan cũng có thể lấy ra luyện chế mấy loại trần quý đ ă n dược cho nên lần này liền tính động phủ bên trong không có phát hiện bảo vật tần phong chuyến này cũng coi là kiếm l nếu như còn có bảo vật nút ở bên trong vậy liền không thể tốt hơn thế là tần phong đem đồ vật đều nhất nhất thu nhập nhẫn chữ vật về sau tiếp tục chậm dài hướng phía động phủ chỗ sâu đi đến chương 491, t n h ư ý thuốc lào la chỗ này động phủ chiếm diện tích vẫn còn lớn thậm chí phân làm mấy tầng một người tìm kiếm cũng không biết muốn lục soát lúc nào với lại khó tránh khỏi sẽ co bỏ sót thế là tần phong dứt khoát đem hoàng t u y ề n không gian sàn sạt n g h e o n g h e o cùng thiên minh h ò a âm châu thương phong tử đều phong ra để bọn hắn riêng phần mình chia ra tìm bảo vật tại ba người hơi có vẻ hưng phấn tản ra về sau tấn phong một mình đi tới động phủ cuối cùng thấy bốn phía khảm nạm lấy rất nhiều thủy tinh mảnh ngói phía trên dòng nước phun trào thậm chí có thể nhìn thấy một chút cá bơi tựa hồ phía trên đó là thác nước dòng sông chỉ là nơi này không thấy bất kỳ cơm chế gì p h á p trận cách âm hiệu quả lại lạ thường tốt lộ ra vô cùng yên tĩnh động phủ bên cạnh cạnh góc sừng bên trên mọc đầy ngư long thảo ô phong thảo với lại những này chân quý linh thảo bên trên đều có động vật nằm nằm vết tích nghĩ đến trước đó song đầu linh loa đó là ngủ ở chỗ này thật sự là phung phí của trời a đây chính g là n nổ n g cái này động phủ nguyên chủ nhân phòng ngủ tại thạch tháp một bên còn trưng bày một cái giá sách trên giá sách tiêu chú đủ loại tu trần công pháp đáng tiếc đó là không có vật gì tựa hồ sớm đã bị người vơ vét không còn gì theo như cái này thì tần phong trước đó lo lắng không phải không có lý giang sơn trận đổ bên trên bảo tàng đúng là bị người cho nhanh chân đến trước may mắn thu hoạch xong đầu linh loa còn hái rất nhiều linh thực chuyến này cũng là không thua thiệt tần phong lắc đầu cười khổ một tiếng trở về đi thẳng đi tới cửa động phụ cận đại sảnh ở chỗ này chờ phúc chốc thấy sàn sạt trên tay bưng lấy một đoàn lưới xa bước đến nhẹ nhàng bước chân chạy vội tới lớn tiếng kêu lên thiên tôn ngươi nhìn đây là cái gì bảo vật tần phong nắm bắt tới tay bên trên xem xét thấy đây đoàn lưới xa mỏng như cánh ve lúc này chồng chất sau khi đứng lên, liền chỉ có tấc vương kích cỡ t hơi quan sát sau một lát tần phong đem vật này khậy ngón tay triển khai trong nháy mắt hiện ra một mặt mấy chục trên trăm t r ư ợ n g lưới lớn mang theo nông lung hơi nước đem tần phong sàn sạt bọc lấy trong đó đợi đến tần phong đưa tay một chiều tấm này lưới lớn liền lập tức thu hồi trồng chất thành một đ ậ t nhỏ lơ lửng tại tần phong trên bàn tay có thể thu tùy tâm cực kỳ huyền diệu b ả o vật thật sự là một chuyện không tệ b ả o vật ta tần phong lập tức vui mừng q u á đỗi càng xem càng ưa thích thế là vội hỏi sàn sạt là từ đâu tìm đến sàn sạt đưa tay chỉ, chỉ một cái hướng khác ta ở nơi đó thấy được một cái bị dây leo quấn quanh đại đ ỉ n h nghĩ đến trước kia thiên tôn từng gọi chúng ta vào trong đỉnh lấy đan nghĩ đến cái kia đ ỉ n h có lẽ sẽ có bảo vật đang tiếp thật vất vả mở ra nắp đỉnh bên trong lại không có vật gì cảm thấy rất là bể bại thế là ngồi ở trên đỉnh thở dài vài tiếng đang muốn bên dưới đỉnh đi thì lại đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn một khối nô lên trên vách đá có dấu đồ vật liền điều khiển cổ qua l ấ y xuống đó là mặt này bảo lưới sàn sạt nói lấy lại lấy ra một cái hộp gỗ đến đưa cho tần phong tần phong thấy cái kia cái h ộ gỗ mặt k ắ c lấy mấy cái chữ nhỏ viết thiên phủ ký chân như ý thuốc lào la tần phong đang tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm m e o m e o thương phong tử cũng lần lượt đi trở về m e o m e o được chút linh thực mà t h ư ơ n g phong tử thủ bên trên lại được một thanh kiếm gỗ đây kiếm gỗ mặc dù chế thức phong cách cổ xưa dù sao chỉ là đầu gỗ làm khả năng chỉ là tiểu hài tử đồ chơi mà thôi tần phong mới đầu cũng không chút để ở trong lòng thẳng đến từ t h ư ơ n g phong tử thủ bên trên nhận lấy về sau mới phát giác đây kiếm gỗ lại chìm cực kỳ cũng không có phổ thông kiếm gỗ loại kia nhẹ nhàng cảm giác kiếm thanh bên trên còn khắc dấu lấy hai chữ thần một thần một kiếm kiếm tên lên đến ngược lại là đại khí cực kỳ tần phong hơi hướng trong ki sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên trong nháy mắt có một đạo lạnh lùng thanh quang hồng phi điện múa mà ra c h ỗ đến mặt đất trực tiếp bị đánh mở lưu lại một đầu thật dài v ế t kiếm tần phong lập tức một trận yên lặng sau đó kinh hỉ đối với thương phong tử nói trôi này bảo kiếm ngươi là từ đâu tìm được thương phong tử n é t miệng cười nói ngay tại một g i a n động thất mặt đất tìm được tựa hồ bị người coi như tiểu hài từ đồ chơi tùy ý ném tới trong góc bị rất nhiều rêu bao trùng lại nhưng không có hư tần phong nghe xong trong lòng suy nghĩ xem ra chính mình đem bọn hắn ba cái thả ra thật sự là một cái vô cùng chính xác quyết định giống sàn sạt thương phong tử qua độc thất lúc trước hắn đều từng vội vàng nhìn lướt qua cũng không phát hiện có bất kỳ bảo vật không nghĩ tới bọn hắn lại một cái tìm được như ý thuốc lào la bực này thiên phủ kỳ chân một cái khác t ắ c tìm được thần mục kiếm loại này phẩm chất tuyệt hảo tiên kiếm n h ư không có đem bọn hắn thả ra hã không muốn cùng hai món c h í bảo này bỏ lỡ cơ hội xem ra thế gian này duyên phận thật sự là huyền rượu khó giải thích thật sự là để cho người ta có chút khó mà nắm lấy tần phong suy nghĩ một chút liền đem như ý thuốc lào la thu về chính mình dùng mà đem thần mục kiếm giao cho thương phong tử thần mục kiếm mặc dù phẩm chất khác biệt phàm t ụ cũng mười phần kỳ lạ chất liệu thế gian ít có bất quá tần phong c ó càng thêm tiện tay tam dương nhất khi kiếm muốn đây thần mục kiếm đến tác dụng cũng không phải rất lớn mà như ý thuốc lào la nhưng là một kiện phòng ngự loại pháp bảo tần phong tử khi phi thăng trên đường đem thái âm long văn giới hủy sau đó trên thân liền một mực thiếu một kiện thuần túy phòng ngự pháp bảo hiện tại có đây như ý thuốc lào la xem như cuối cùng đem khối này nhược điểm cho đền bù lên đương nhiên vì ban thưởng sản sản hiến vật quý chi công, tần phong liền từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra hai cái kỳ chân dị quả quế phủ đan lưu đến ban cho sản sạt đây quế phủ đan lưu không chỉ có mỹ vị tuyệt hảo với lại cho dù là lấy tần phong hiện tại tu vi ăn sau cũng còn có thể hơi tăng trưởng công lực đối với sản sạt mà nói tuyệt đối không thua ở bất kỳ tiên đan rượu dược lại qua một hồi bảo đảm động phủ bên trong rốt cuộc tìm kiếm không đến khác bảo vật sau đó tần phong lúc này mới đem sản sạt nheo nheo thương phong tử một lần nữa thu nhập hoàng tuyển không gian đi sau đó bay đến thác nước bên ngoài dựa theo trận đồ chỉ dẫn đường cũ trở về rời đi đây vô cực động mặc dù đây vô cực đầu tiên địa phương khác nhiều là đủ loại linh hoa dị thảo nhưng cũng nguy hiểm trùng điệp với lại lúc này bên ngoài một hồi đại chiến kinh thiên đang tiến hành bên trong thực sự không nên ở lâu nơi này khi tần phong đi ra vô cực đ ộ n g thì toàn bộ hắc g i ả sơn lạc thần linh trên không đã thành một mảnh màu máu không trung cũng tại hạ lấy mưa máu gió t a n h từng trận sông và mũi trên mặt đất thi thể tùy ý có thể thấy được tiếc rằng mà cung thái ớt tiên môn hai cái này bắc câu lô châu n h â n tộc ma môn đại phái quả nhiên đã là lẫn nhau giết đ i n rồi đều đi qua vài ngày lại còn không có đánh xong tần phong không g i m chút nào tại đây ở đâu miễn cho bị hai bay và gió tiếp tục c ầ n thân khẽ đi lặng yên hướng phía nơi xa bỏ chạy chương bốn trăm chín mươi hai doan tùng vân rời đi hắc giả sơn lạc thần lĩnh về sau tần phong tiếp tục một đường hướng bắc ẩn thân đột hành tránh đi vô số yêu ma dị thú tiến nhập thiên lan thảo nguyên sau đó hắn lại một đường hữu kinh vô hiểm đi ngang qua thảo nguyên tại một cái gọi vui phong miệng địa phương gãy hướng tây nam tiến nhập trung châu khu vực hắn đoạn đường này đi tới đều là yêu ma dị tộc tụ tập địa bàn nếu không phải có kim t i ề n linh diệm loại này dị bảo nơi tay sớm đã không biết gặp nạn bao nhiêu lần lại sao có thể an nhiên đến trung châu bất quá hắn có đôi khi vì tránh ra thật xa phía trước y ê u thú chọn đường vòng mà đi không thể tránh né nhiều đi một chút đường q u a n co chậm c h ễ không ít thời gian cũng không biết đổi tới mục đích g ì lý văn cung khai tông đại điện qua không có trung châu hạ quốc hổ vương sơn bên trên một tòa khí thế không tầm thường cung điện bên trong có tu sĩ vội vàng đi tới thiên sư phái tổ sư thiên linh kiếm lý văn cung trước mặt không người nói tổ sư giờ lành n h a n h đến phải chăng muốn lập tức đăng tế đàn cử hành khai tông đại điện lý văn cung nhìn chung quanh bốn phía một vòng do dự một hồi chờ một chút đi vâng đợi tên đệ tử này lui xuống đi sau đó lý văn cung bên người mấy cái tân khách đều hiếu kỳ hỏi lý đạo hữu n g ư ơ i đây còn phải lợi ai đúng vậy a đúng vậy a nên đến người hẳn là đều đã đến đông đủ a lý văn cung lắc đầu cười nói còn có ta một vị trí hữu không có tới có thể là đường xa quá mức xa xôi bị chuyện gì cho chậm trễ a đám người nghe xong đều mắt lộ vẻ kinh ngạc lý văn cung những năm gần đây ở chính giữa châu thanh danh văn r ộ i với lại hắn gần nhất du lịch tứ phương sau khi trở về mới vừa vặn đột phá đến t ử phủ sơ kỳ thọ nguyên còn cực kỳ dư dả xem như vô cùng có tiềm lực một cái tu sĩ bởi vậy liền ngay cả thiên dung thành đều chủ động hướng hắn ném đến cảnh ô hữu trở thành rất nhiều danh môn đại phái thượng khách lúc này hắn muốn tại hồ vương sơn khai tông lập phái cổ động người nhiều không kể xiết mặc kệ là thiên dung thành vẫn là trung châu đại phái tam thanh đạo môn huyền thiên tông đều phái người đến đây xem lễ ngay cả những n à y trọng lượng cấp nhân vật đều đã toàn bộ có mặt lý văn c u n g còn phải đợi ai lại đợi sau nửa canh giờ giờ lành đã đến lý văn cung thấy đây cũng không tốt tiếp tục lại mang xuống đành phải mang theo đám người ra đại điện hướng phía bên ngoài đứng lên cựu trọng tế đàn đi tới đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên có tiếp khách đạo đồng cao giọng sướng hắn nói u minh tiên tông thái thượng trưởng làm đến sau đó đám người liền nhìn thấy có cái đạo sĩ cưới một đầu thể trạng hùng tráng t ử hoa con la từ dưới núi bước trên mây mà đến mới nhìn thời điểm một người một la còn tại dưới chân núi c h ư ớ c mắt liền đã lên tới đỉnh núi tần đạo hữu ngươi xem như đến lý văn cung lập tức vui mừng quá đ ố i tiến ra đón lộ ra vô cùng cao hứng trong lúc nhất thời vô số tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía t ầ n phong nghị luận ầm ĩ đứng lên đạo nhân này là ai vì sao như thế l ạ mặt cái gì ư u minh tiên tông nghe đều không có nghe nói qua lý trưởng giáo vì sao như vậy coi trọng người này có lẽ là trung châu bên ngoài đại phái tu sĩ đi thiên hạ lớn chúng ta không biết nhiều người phải là một bên khác lý văn cung cùng tần phong nói chuyện phiếm vài câu liền vội lấy muốn lên đài chủ trì khai tông đại điển thế là vội vàng đối với tần phong nói ta hồi trước tại c ử u u chi vực bên trong biết được tôn sư huyền âm thượng nhân hạ lạc chờ điện lễ qua đi chúng ta lại đàm phán dứt lời liền lập tức ngự đi mà lên bay hướng c ử u trọng tế đàn đi lưu lại tần phong đứng tại chỗ một mặt nghi ngờ không thôi cùng ngày sư phái khai tông đại điển tiến hành đến một nửa thời điểm b ỗ n nhiên có cái tu sĩ cầm trong tay hồ lỗ rượu lay động nón một cái đi tới tần phong bên người tần phong lần trước đến trung châu chờ đợi rất nhiều ngày cũng sớm nghe nói tam thanh đạo môn nội tình mười phần hùng hậu cho dù là tại thiên thần giới cũng là trung châu tiếng tăm lừng lây đại phái bởi vậy doãn tùng vân sẽ xuất hiện ở châu này cũng là không quá lạ thường cái này doãn tùng vân so sánh với cái khác đạo môn lục phái người mà nói thái độ coi như hiền lành trước k i a còn từng tìm tần phong cùng đi đại h o a n g sơn luyện ma động lấy ra ngay cả đường núi dấu pháp bảo đâu nguyên lai là doan đạo hữu nhiều năm không thấy lâu rồi không gặp có khỏe hay không tần phong cùng hắn tùy ý nói chuyện p h í a m vài câu h ỏ i tiếp không biết tôn sư t ù y kiếm tiên bây giờ người ở chỗ nào doan tùng vân sư phụ tùy kiếm tiên lang hồn cũng là tính cách thoải mái không giống bình thường người cũng rất có cao nhân tiền bối phong phạm một chút kiêu ngạo đều không có một lần cho tần phong lưu lại cực sâu khác ấn tượng doan tùng vân nói ta sư tôn hắn lao nhân g i vân du tứ phương đi đã nhiều năm chưa hồi thông môn doan tùng vân nói chuyện thời điểm thần s ắ c tựa hồ có chút không được tự nhiên tần phong cảm thấy hắn tựa hồ cũng không thổ lộ tình hình thực tế bất quá song phương dù sao chỉ là quen biết hời h ậ n người khác đã không chịu nhiều lời tần phong cũng không tốt tiếp tục hỏi nhiều cái gì kết thúc buổi lễ sau đó đám người một lần nữa trở lại đại điện bên trong d i ê n phần mình ngồi xuống lúc này có thật nhiều đệ tử thay nhau bưng lấy đủ loại tiên quả rượu ngon tiến đến bày ở tân khách trước người trên bàn trà do a n tùng v â n an vị tại tần phong bên cạnh cực mạnh mấy ngụm say rượu khen rượu ngon rượu ngon à hắn nói lấy đông nhiên khoa tay múa chân nhảy đứng lên thần xác buồn túc nói lấy đáng tiếc như vậy dễ uống rượu ngon. ta chi trí hữu lạc xuyên lại vĩnh viễn cũng uống không tới một bên nói một bên d ơ bầu rượu lên hướng phía trên mặt đất đổ n ử a bình giống như tại xa tế b ạ n cũ đối với d o a n tùng vân quái dị cử động đại điện bên trong một đám tân khách đều một bộ không cảm thấy kinh ngạc t h ầ n sắc tựa hồ đã là thấy cũng nhiều trung châu hiện tại ai không biết tam thanh đạo môn tiêu giao tiên d o a n tùng vân luôn luôn phóng đáng không bị trói buộc xem thế tục l ệ giáo như cặn bã thường thường sẽ làm ra một chút hành động kinh người so với hắn tại người khác khai tông đại điện bên trên bỗng nhiên n â n chén tế điện hảo hữu thực sự tính không được cái gì một lát sau tiêu giao tiên doan tùng vân rốt cuộc thần sắc khôi phục như thường đột nhiên hỏi thần phong là đạo hữu chết bất đắc kỳ tử mà chết một chuyện tần đạo hữu có thể từng biết được thần phong hờ hưng nói việc này ta mới biết được không lâu bất quá hắn ở nhân gian giới thì giết ta mấy cái môn nhân hồ vương sơn tại lý văn cung trùng kiến thiên sư phái sau đó liền đổi tên làm long hồ sơn núi này cũng coi là trung châu danh sơn trước kia có một cái đạo môn đại phái tại đây là tông chỉ là trước đây ít năm bị thiên lan yêu tộc cho đồ sát hầu như không còn lý văn cung dám ở chỗ này dựng nên tu sĩ cơ sý khác không đề cập tới riêng là hắn đảm lượng liền rất đáng được làm người chỗ ca ngợi bất quá khi khai tông đại đ i ể n mấy ngày sau tần phong hỏi đến lý hỏi c u n g vì sao chọn ở chỗ này khai tông lập phái thì lý văn cung lại cười nói long h ổ sân dưới có một đầu thông hướng cựu h u giới m ặ t kính với lại so cư la đảo càng diệu là có long h ổ chi khí c h ấ n áp không cần trận pháp gì c ấ m chế liền có thể để yêu ta không dám trải qua này thông qua xem ra lý văn cung lựa chọn tại đây thành lập môn phái nguyên nhân cùng nhạc mặc không sai biệt lắm đều là hy vọng có thể nắm giữ một đầu ra vào cựu u giới thông đạo lý văn cung tiếp lấy còn nói nguyên bản ta là tuyển định nơi khác với tư cách sân môn bất quá hồi chức nghe đạo hữu chi ngôn về sau đi cư la đảo một chuyến. cựu hữu giới đi một lượn trong lòng bị xúc động mạnh lúc này mới tìm tới long hồ sơn nơi này hắn nói đến đây chất nhớ tới cái gì vỗ c h á n một cái nói mấy ngày nay b ậ n quá kém chút đem quên đi ta đi cựu hữu giới thì không thể thăm dò đến ta sư tôn hạ lạc ngược lại là nghe nói tôn sư huyền âm thượng nhân tại cựu hữu giới chém giết một cái yêu hoàng ta tới đó thì việc này đang huyên náo toàn bộ cựu hữu giới đều xôn xao với lại bị chém giết yêu hoàng thân phận tựa hồ cực kỳ đặc thủ tôn sư cũng bị mấy đại yêu hoàng liên thủ hạ lệnh truy nã thanh danh vang vọng toàn bộ cựu u giới tần phong nghe xong không khỏi ngây ngốc một ch Từng tại s ưu m hoàng â thế t nhưng biết là có ít nhất tương đương với luyện hư kỳ thực lực yêu ma dị thú liền tính phóng tầm mắt toàn bộ cựu hữu tri vực số lượng cũng tuyệt đối có thể đến được trên đầu ngón tay mỗi một cái đều thân phận tôn quý huyền âm thượng nhân không lý do chém giết yêu hoàng làm cái gì nếu để cho ngoại nhân biết được lý ngâm thu là huyền âm thượng nhân đệ tử ha không sẽ trở thành chúng thị chi trong lúc nhất thời tần phong không khỏi thế sư m ộ i lý ngâm thu bóp một cái mồ hôi lạnh lý văn cung lại không biết trong đó có t h i ế u chỉ tại một bên mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nói lấy tôn sư đã có thể chém giết yêu hoàng tu vi chắc hẳn cũng chí ít đã là luyện hư kỳ tu chân đến này cảnh giới nếu là trở về thiên thần giới đến đâu đều có thể sưng hùng một phương tần phong biết lý văn cung muốn nói cái gì lắc đầu cười khổ một tiếng hắn lao nhân ra ý nghĩ cho tới bây giờ đều không phải là ta có thể suy đoán được lại qua một chút ngày tần phong đang chuẩn bị cáo từ rời đi trở về trời đông mắt sơn lại trợt thấy thiên sư phái bên trong dòng người nhốn tựa hồ xảy ra đại sự gì tần phong còn tưởng rằng là có ngoại địch xâm phạm bất quá tìm được lý văn cung về sau mới biết là sợ bóng sợ gió một trận long hồ sơn một cái huyệt động bên trong có người phát hiện vạn năm băng tằm tin tức lan truyền nhanh chóng vật này cực kỳ chân quý riêng là chỗ nôn nửa bỡn băng tằm tơ liền có thể phẩm chất tuyệt hảo có giá không có thành phố vật liệu luyện khí bởi vậy hiện tại long hồ sơn một vùng đến rất nhiều tu sĩ bốn phía tìm kiếm đây vạn năm băng tằm ta phái với tư cách nơi đây địa chủ tất nhiên là không thể rơi vào người sau đạo hưu cần phải cùng nhau đi tới tần phong nghe xong lập tức vui vẻ đáp ứng xuống nói lên băng hắn năm đó ở nhân gian d ư ớ i thì đã từng nuôi một cái chỉ là phi thăng thì mang không được vật sống liền còn sót lại tại nhân gian tần phong nuôi cái kia băng tàm như hiện tại còn sống cũng chỉ có mấy ngàn năm mà thôi hiện tại đã xuất hiện một cái vạn năm băng tàm tất nhiên là không d u n g bỏ lỡ xoay chuyển trời đất m ắ t sơn sự t ì n h tạm thời sau này chậm rãi cũng không m u ộ n mấy canh giờ về sau tần phong theo lý văn cung cùng một đám thiên sư phái đệ tử đi tới trước một hang núi mặt một cái tên là chu tiêu giao hóa thần đệ tử đi lên phía trước bẩm báo nói bẩm tổ sư theo trong môn đệ tử dọ x ế báo cái k i a vạn năm băng tầm một lần cuối cùng lộ diện chính là ở phụ cận đây mà bên trong hang núi này hàn khí cực nặng rất thích hợp băng tầm sinh hoạt cho nên đệ tử phỏng đoán nó khả năng rất lớn là trốn vào bên trong đi vậy còn chờ gì đều đi vào tìm kiếm a lý văn cung nói lấy đi đầu hướng phía phía trước hang động đi đến chu tiêu giao lại hỏi tổ sư muốn đệ tử phái ít nhân thủ cầm giữ cửa hàng không cho phép ngoại nhân tiến vào sao lý văn cung nghe xong cười cười khoát tay nói quên đi thôi bằng vào chúng ta thiên sư phái trước mắt thực lực lại nào có tư cách ngăn cản người khác vẫn là đừng không biết tự lượng sức mình vừa nộp mạng a chu tiêu giao nghe xong trên mặt đã b ị ế khuất lại viết đầy không cam lòng và năm băng tầm cuối cùng lộ diện tại vùng này tin tức biết người không ít chỉ là cái này hàn động vị trí vắng vẻ rất không đáng chú ý mới trong lúc nhất thời không người biết được mà thôi nhưng tin tức này khẳng định lừa không được bao lâu nếu không phái người bảo vệ lấy cửa hàng khẳng định sẽ có liên tục không ngừng tu sĩ tới cùng thiền sư phái tranh đoạn lý văn cung nhìn một chút chu tiêu giao lăng như nói n cùng sinh đây biệt khuất chi khí không bằng quyết trí t ự tưởng hy vọng một ngày kia không có ta thiền sư phái chi lệnh bất luận kẻ nào cũng không dám tiến vào long hồ sơn dứt lời liền vung lên ống tay á o dẫn đầu vào động đi vừa đi vào sơn động bên trong đi không bao xa tần phong liền cảm thấy lập tức có vô số luồng không khí lạnh đen sương từ trong động phun ra đến thẳng đem một vài tu vi hơi kém đệ tử còng đến sắc mặt trắng bệnh hai chân rung động rung động như thế tình hình ngược lại là như trước kia tần phong luyện chế phong s á t châu g i ấ u h u y ề n quy kiếm hồn đoạn sơn mạch hàn x ư ơ n g động có chút cùng loại lý văn cung hô to tu vi tại nguyên anh trung kỳ phía dưới đệ tử đều xuất động đi trở lấy còn tại cửa hang phụ cận những n à y luồng không khí lạnh đen sương liền lợi hại như vậy nếu như tiếp tục thâm nhập sâu tu vi không có nguyên anh trung kỳ căn bản ngăn cản không nổi chỉ có thể trở thành vương hữu còn không bằng ở lại bên ngoài b ấ t việc thế là nguyên bản tiến đến hơn trăm người thiên sư phái đệ tử một cái đi hơn phân nửa chỉ có hai mươi người ngừng lưu lại đây hai mươi cái đệ tử bên trong cũng có nhiều hơn phân nửa là hóa thần tu vi đều là giống chu tiêu giao đồng dạng từ nhân gian giới phi thăng mà đến thực lực không thể khinh thường còn lại người tiếp tục trong động đi một hồi phía trước t r ợ t phát hiện ra mấy cái ngã ba đến lý văn cung thế là cười đối với tần phong nói tần đạo hữu chúng ta chia ra hành động tần phong tất nhiên là không phải không thể và năm băng tầm vô cùng chân quý lý văn cung có thể mời hắn cùng nhau vào động đến đã là rất đủ ý tứ hai người quan hệ tuy tốt nhưng cùng một chỗ hành động nói nếu là đồng thời bắt gặp băng tảm chẳng lẽ muốn lẫn nhau xuất thủ tranh đoạn chia ra hành động mỗi người dựa vào vật lý ngược lại có thể tránh cho chống án xấu hổ thế là mười mấy cái ngã ba bên trong tần phong một mình tuyển một đầu cầm trong tay nguyên dương bảo xích mở đường hướng về phía trước bay nhanh bỏ chạy chương bốn trăm chín mươi b ố đàn kiệt tất đến long hổ sơn một chỗ băng động bên trong tần phong lựa chọn đường rẽ thất chuyển bắt n h i ê u lao v ù n v ụ t nửa ngày cũng không có phát hiện bất kỳ đạo tĩnh cảm giác đem đầu đều còn trắng chỗ này đóng băng hàn xương chi khí càng sâu vào bên trong liền càng phát ra lợi hại bất quá lấy tần phong tử phủ kỳ tu vi cũng là hoàn toàn không sợ nhiều lắm là chỉ là đánh dùng mình mấy phát tôi h lại càng không cần phải nói trên tay hắn còn có nguyên dương bảo xích cái này thuần dương trí bảo mở đường đội hành đứng lên hoàn toàn là thông suốt lại trong động đội hành một hồi v ạ năm n băng tầm không có nhìn thấy ngược lại là có hai cái một được một cái huyết ngọc chi chu không có mắt chủ động nhảy ra ngoài ngăn lại tần phong đường đi loại này huyết ngọc chi chu lúc đầu toàn thân trắng loãng như ngọc chốc lát tiến vào c u ồ n bạo trạ thái còn sẽ chuyển hóa thành toàn thân màu uy lực tăng vọt mấy lần không ngừng cũng là hết sức lợi hại một loại t r i ệ u Z y ê u thú bất quá đây hai cái huyết ngọc chi chu trước mắt chỉ là tương đương với nguyên anh kỳ tứ gia y ê u thú mà thôi liền tính tiến nhập c ù n g bạo nhiều lắm là chỉ có thể trong nháy mắt đem thực lực tăng vọt đến hóa thần hậu kỳ khoảng như thế nào lại là tần phong đối thủ tần phong phất tay liền dùng nguyên dương bảo xích phát ra từng đoàn từng đoàn tử từ quang đem đây hai cái huyết ngọc chi chu c h ó i buộc chặt sau đó thu vào hoàn g thuyền không gian bên trong đi thầm nghĩ nói huyết ngọc chi chu chố nôn tơ nhện cũng là một loại phẩm chất không tệ vật liệu lệ khí lúc này dù cho không có tìm được vạn năm băng tầm được đây hai cái tứ Tần không biết qua bao lâu phía trước bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng đánh nhau rốt cuộc thoát ra đường rẽ về sau một cái rộng hẹn ngàn mẫu rộng lớn động thất liền xuất hiện ở tần phong trước mắt động thất bên trong lúc này đã có sáu bảy thiên sư phái đệ tử đang cùng một chút phái khác tu sĩ đánh nhau lấy chỉ là không thấy lý văn cung chủ tiêu giao đám người nghĩ đến cũng không phải là trước đó nhìn thấy tất cả đường rẽ đều có thể thông hướng cái này động thất tần phong nhìn một hồi rất nhanh liền nhìn thấy động thất trung ương có một cây vô cùng to lớn tượng băng của đá mà tại băng trụ ở giữa rõ ràng cất giấu một đầu băng tàm đầu này băng tàm dài ước chừng có tam xích nhìn lên đến ngược lại cùng phổ thông tầm loại không khác chỉ là càng lớn hơn mấy lần lại toàn thân tuyết đồng dạng trắng đoãn một điểm tạp sắc đều không có còn ẩn ẩn thẳng phát ra từng trận n g â n quang bên ngoài nhiều tu sĩ như vậy vì nó đã sinh đạ tử nhưng đầu này vạn năm băng tàm lại đang băng trụ bên trong nằm ngáy ho ho lấy không chút nào thụ q u ấ nhiễu lỗ mũi ở giữa thậm chí còn toát ra một cái bong bóng nước mũi ngâm thần, thần sư thuốc, nhanh giúp bọn ta giết bởi vì tần phong cũng không ẩn thân l i ễ m tức thiên sư phái đang cùng địch nhân giao chiến đệ tử rất nhanh liền phát hiện hắn lập tức phát ra một tiếng kinh hô muốn hướng hắn cầu cứu đối phương dù sao người đông thế mạnh nếu như không có tần phong ở đây thiên sư phái những đệ tử này tiếp qua nhiều phút chốc chắc chắn sẽ bị thua ngay tại tần phong lo lắng lấy muốn hay không xuất thủ thì bên hai lại nghe được một t r à n g tiếng xe gió vang lên sau đó mấy đầu đường rẽ bên trong chỉ một cái hiện ra mấy trăm tu sĩ đến để cái này tràn đầy hàn ý động thất nhiều hơn mấy phần nhật khí đang đánh đấu là song phương cũng không đốc thấy tình hình này lập tức riêng phần mình thu tay lại lui sang một bên miễn cho mình huyết chiến qua đi lại để về sau những người này được ngư ông thủ lợi tần phong hướng phía những người này nhìn lướt qua vậy mà thấy được không ít quen thuộc gương mặt ngoại trừ vài ngày trước chỉ thấy qua tam thanh đạo môn doãn tùng vân bên ngoài còn có lăng tiêu tông phùng tiêu phong vô cực kiếm tông diệp tinh hà cùng tại ngọc chiếu thần sơn gặp qua một lần s í c h trượng chân nhân thủ tịch đại đệ tử thiết trưởng tiên đồng đây trung châu chi địa quả nhiên không hổ là trước kia tu sĩ nhân tộc hạch tâm địa bàn nếu như tần phong là tại vùng này tu luyện mà không phải một mực tại phía xa thái hoang t r i địa vô ngân hải bực này i ê n lặng châu nói hẳn là gặp phải người quen còn sẽ càng nhiều bất quá lệnh tần phong cảm thấy vui mừng là vô luận là doan tùng vân vẫn là phùng tiêu phong diệp tinh hà những n à y năm đó nhân gian giới thì lục phái đạo môn cùng hắn cùng thế hệ nhân kiệt hiện tại tu vi cao nhất cũng chỉ có hợp phách hậu kỳ mà thôi duy chỉ có hắn một người là tử p h ụ sơ kỳ tần phong đang đánh giá đám người không ít người cũng đem ánh mắt rơi vào hắn trên thân lăng tiêu tông phùng tiếu phong khanh n h mày nói a người này là ai vì sao có loại quen thuộc cảm giác doan tùng vân đem rượu hồ lô thả xuống đang muốn mở miệng thiết trưởng tiên đồng lại một lần giật mình nói nếu như ta nhớ không lầm nói người này hẳn là năm đó trùng kiến u minh quỷ tông u minh giáo tổ tần phong rất nhiều năm trước hắn từng cùng sư tỷ tuyết sơn phái trưởng môn sở nam tinh đến ta ngọc chiếu thần sơn tới tham gia tiên quả đại hội vẫn là ta tự mình ra linh cầu nên đón thế gian tu sĩ đều t h i ệ t quên có thể rất nhanh liền đem một chút d â u riêng người quên mất không còn một mảnh đồng dạng thế gian tu sĩ kỳ thực cũng ký ức kinh người nếu như là cho hắn lưu lại qua khắc sâu ấn tượng người hoặc sự tỉnh dù cho qua mấy ngàn năm nhớ lại đến cũng giống như liền phát sinh ở giống như hôm qua đã gặp qua là không quên được t h i ế t trưởng tiên đồng năm đó bắt đầu thấy tần phong thì cũng không lưu ý nhiều nói đều không nói vài lời thẳng đến thật lâu về sau tần phong trùng kiến u minh t i ề n tông tại hắn sau khi phi thăng một lần đưa thân tại nhân gian giới thập đại ma môn đứng đầu t h i ế t trưởng tiên đồng hơi nghe ngóng một chút mới biết được mình vậy mà cùng nhân vật như vậy từng có gặp mặt một lần lập tức cả kinh không được hắn lúc ấy thậm chí còn bỏ ra nhiều tiền mua một bộ tần phong chân dung có thể nói ảnh hưởng khắc sâu lúc này mới một cái liền đem hắn nhận ra được phong Tiếu phong nghe thiết trưởng tiên đồng c h i ngôn lập tức không có hứng thú người này sáng lập u minh tiến tông ở nhân gian giới ngược lại là một lần danh tiếng đại thịnh bất quá bổn nhân ngược lại là thanh danh không hiện nghĩ đến bất quá nhân duyên tế hội thôi thật sự là không đáng để lo phong t i ế u phong liền tính đến thiên thần giới cũng đồng dạng là lăng tiêu tông tiên tri tiêu tử luôn luôn mắt cao hơn hạng tất nhiên là sẽ không đem tần phong để ở trong lòng bất quá doan tùng vân lúc này lại đang khó chịu một ngụm rượu về sau lạnh ngạt nói người này đừng nhìn một mực thanh danh không hiện tu vi cũng đã từ phụ sơ kỳ tựa hồ so thiên sư phái lý văn cung còn phải sớm hơn tiến vào này cảnh giới. Liên hắn. Suy. không thể nào do n tùng vân tiếng nói vừa ra về sau đừng nói là phùng tiêu phong liền ngay cả diệp tinh hà thiết trưởng tiên đồng đều lộ ra khó có thể tin t h ầ n s á c do n tùng vân từ trước đến nay quái g ợ bất thiện cùng người tâm sự thấy mọi người không tin nhưng cũng không có quá nhiều giải thích chỉ là tại cái kia không ngừng cắm đầu uống rượu thiết trưởng tiên đồng thấy đây ngược lại sắc mặt nghiêm túc đứng lên hướng phía tần phong ngưng mắt nhìn lại sau đó lộ ra khiếp sợ t h ầ n s á c các ngươi nhưng nhìn tính ra đây tần phong tu vi phùng tiêu phong nhìn một hồi tao mày nói nhìn không ra có lẽ trên người, người này có cái gì che đậy người khác nhìn trộm tu vi pháp bảo đi t h ự chương c ẳ n hiện nhiên, hãn tình nguyện tin g gì có lạ. Rất t bốn trăm chín mươi lăm thiết hoa đạo trưởng l o n g hồ sơn hàn động chỗ sâu thỉnh thoảng buộc phát ra cực mánh liệt luồng không khí lạnh đen s ư ơ n g lúc này thế lực khắp nơi đều tại tham muốn băng trụ bên trong ngủ say vạn năm băng t ạ m nhưng người nào cũng không muốn đi đầu xuất thủ liền được thành vì chúng thị chi cho nên trong lúc nhất thời rộng lớn động thất bên trong dương cung bạc kiếm khắc nghiệt không khí nồng đậm tới cực điểm ngay tại đại chiến mắt thấy liền muốn hết sức căng thẳng thời điểm từ đường rẽ bên trong lại trôi ra khỏi ba cái tu vi không tầm thường tu sĩ đến trong đó một người là cái tóc thai bù xù láo giả mặc một thân tắm đến trắng bệnh đạo bảo khắp khuôn mặt là làm quái hài hước chi ý vừa tiến đến liền khoa tay múa chân hô to thật náo như ta chơi vui chơi vui trong động mấy trăm tu sĩ nhìn hắn đều có chút không hiểu ra sao lẫn nhau khe khẽ bàn luận đứng lên suy đoán hắn là thân phận như thế nào lúc này tần phong nghe được có người nói người này ta gặp qua chính là bắt câu lô châu thiết lê sơn không đáy kim phong láo nhân sư đệ thiết hoa đạo trưởng cái này thiết hoa đạo Bình tấn h thích dạo chơi nhân gian, treo tu sĩ, như cái lao đồng đồng, dạo, thường thường treo miệng, miệng, chính chơi hai chữ. chưa hết, thiết hoa nhãn nhã, nhã đi đi lui, nhiên, nói, hàng hàng sĩ, chạy đến, như không pháp, tranh chủng, thêm khó khăn. ư ưa Người trưởng ờ cờ n gian, cận ngoan đồng đồng dạng, bên miệng, miệng, này còn nói liền trong động đồng giọng nói, đằng còn ngán nơi này đến, nếu ngươi còn muốn đến biện băng trùng, nữa liền càng g lao kia cao sau treo tu treo tới tốt trăm tu đoạt lát t cái cầu cái có các dạo đạo vui lời đi đi đi lui, đi đợi sĩ, sĩ, là ở bộ phong hướng phía đây thiết hoa đạo trưởng nhìn lại nhất thời vậy mà nhìn không thấu hắn tu vi bất quá tần phong trước đó vừa tới qua thiết lê sơn biết người này sư h u y n h kim phong lão nhân là tử p h ụ hậu kỳ tu vi nghĩ đến hắn không có khả năng vượt qua cảnh giới này bởi vậy tần phong phỏng đoán đây thiết hoa đạo trưởng tu vi hẳn là tại tử p h ụ trung kỳ khoảng thiết trưởng tiên đồng cười nói các hạ là cao nhân tiền bối chẳng lẽ cũng muốn cùng chúng ta những bọn tiểu bối này cùng một chỗ cấp đoạt băng tàm thiết hoa đạo trưởng hư hai tiếng ta muốn đây côn trùng đến không có tác dụng gì cũng không kiên n h ẫ n nuôi nó bất quá xem ở ngươi tôn xưng ta một tiếng tiền bối phân thượng ngược lại nguyện ý chủ trì công đạo để ở đây người công bằng cạnh tranh người người đều có cơ hội cấp đoạt băng trùng lời vừa nói ra không ít tu vi hơi yếu chút tu sĩ trên mặt đều một trận ý động bất quá vừa rồi theo thiết hoa đạo trưởng cùng một chỗ đến một cái khác t ử phụ tu sĩ lại mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói l ấ y ngươi đây lão ngân đồng lại muốn làm cái gì quái ta cũng không phụng bồi ngươi dứt lời liền đưa tay chỉ về phía trước thả ra một cái câu loại pháp bảo hóa thành một đạo t i ề m điện cũng giống như q u a n mang trong nháy mắt đánh vào cây kia băng trụ phía trên một cái h oanh mở thật lớn một vết n ư ớ c bất quá ngay tại đạo tia sáng này hướng phía băng trụ bên trong vạn năm băng tầm câu tới thì thiên hoa đạo trưởng thân hình thoát một cái thuấn di đến băng trụ phụ cận cũng không thấy hắn sử dụng pháp quyết gì bí thuật cứ như vậy tiện tay đưa tay về phía trước lại tốc độ ánh sáng giữa đem quan mang bên trong câu loại pháp bảo cho bắt được trên tay sau đó thiên hoa đạo trưởng há miệng một u ố t vậy mà đem kiện pháp bảo kia cho nuốt vào trong bụng đi ha ha x à i lao nhi ngươi đoạt long kim câu ta tạm thời n h ậ n lấy muốn trở về liền phải n g h e ta n g ư ơ i mất trí bảo tử phụ tu sĩ tên là long sơn tiểu phu x à i bà cung cũng là trung châu nổi danh tà tu lúc này trừng mắt thiên hoa đạo trưởng tức giận đến sợi dâu đường đấy nhưng lại không dám phát tác bởi vì hắn là t ử phụ sơ kỳ tu vi mà thiết hoa đạo trưởng đừng nhìn điên điên k h ủ n g k h ủ n g lại sớm tại hơn ngàn năm trước đã là t ử phụ trung kỳ thực lực đang muốn vạch mặt giao chiến đứng lên sai bá c u n g biết mình căn bản không có bao nhiêu phần thắng sai bá c u n g đành phải la lớn thế gian b ạ o vật hữu đức người theo chi đoàn người đều bằng bạn sự tranh đoạt chính là người đây lão ngoan đồng lại muốn đuồng địch hoa chiêu gì thiết hoa đạo trưởng liên tục khoát tay nói hôm nay khó được náo nhiệt như vậy nếu theo ngươi biện pháp đến đoạt đây vạn năm băng trùng cũng quá không thú vị không dễ chơi không dễ chơi hắn nói lấy đông nhiên hai mắt tỏa sáng như vậy đi ta nghe nói vạn năm băng tầm gặp phải người h ư u duyệt thì sẽ chủ động nhận chủ cũng không biết là thật là giả ở đây mỗi người dứt khoát thay nhau tiến lên thi triển thủ đoạn nếu là có thể đến vạn năm băng tầm chủ động nhận chủ đây côn trùng liền về hắn tất cả còn lại người đều không được lại tranh đoạt các ngươi nhìn biện pháp này như thế nào pháp này rất tốt ta tới trước thử một chút cùng thiết hoa đạo trưởng rất không hợp nhau xài bà cung lại là cái thứ nhất đáp ứng xuống vội vã không nhịn nổi đi ra phía trước chỉ thấy hắn đánh ra từng đạo pháp quyết phát ra trận, trận thanh quang lạnh huy quay chung quanh tại băng trụ một phía như thủy chiều hướng về phía trước vỗ và mà đi một mực ngủ say bất tỉnh vạn năm băng tầm lúc này rốt cuộc chậm rãi mở ra sơ chậm mê say ánh mắt hướng phía x à i b á cung bên này nhìn quanh một cái x à i b á cung thấy đây trên mặt lập tức nổi lên khoe khoang chi sắc rất là đắc ý bất quá mọi người ở đây phát ra một tiếng sợ hãi t h a n phục coi là x à i b á cung liền muốn đắc thủ thời điểm vạn năm băng tầm lại ngáp một cái tiếp tục hai mắt nhắm lại một lần nữa lâm vào ngủ say x à i b á cung trong nháy mắt đỏ lên mặt mò lại tiếp tục liên tục thi triển pháp quyết lại không thể lại đem vạn năm băng tầm tỉnh lại tốt tốt ngươi không có bản lãnh này cũng không cần chậm trễ người khác kế tiếp thiết hoa đạo trưởng nói lấy vung lên đạo bảo liền đem sài bà cung phát ra những cái kia toàn bộ cản lại thiết trưởng tiên đồng cái thứ hai đi lên phía trước đang muốn thi pháp thì thiết hoa đạo trưởng lại lời nói trước đó nói xong a không chuẩn sử dụng khói mê nhấp hồn t h u ậ t đợi chút nữa tam l ạ m thủ đoạn nếu người nào dám phá hỏng quy củ đạo ra ta liền sẽ không cao hứng ta chốc lát không cao hứng như vậy ai cũng đừng nghĩ cao hứng một chút nguyên bản định muốn dùng ám chiêu người n g h e xong trong lòng đều là k h ẽ run đây thiết hoa đạo trưởng điên điên khùng khùng không theo lẽ thường ra bài nếu như chọc giận hắn bảo đảm không chuẩn sẽ như thế nào đâu vẫn là chú ý cẩn thận một chút vì bên trên thiết trưởng tiên đồng cũng yên lặng đem một mai ngầm tại trong tay háo mê hồ bình thường thi pháp lửa này g lại ngay cả vạn năm băng tầm đều không thể tỉnh lại tiếp đó lại có mười mấy cái tu sĩ tuần tự thay nhau ra sân thi triển thủ đoạn nhưng có thể tỉnh lại băng tầm đều lác đác không có mấy thì càng đừng đề cập cái gì chủ động nhật chủ l i ê n ngay cả d o a n tùng vân diệp tinh hà cũng đều thất bại tan tác mà quay trở về để đ á m người ý thức được muốn để đây vạn năm băng tầm nhật chủ cũng không phải cái gì chuyện dễ thế là từ từ rất nhiều người đều một trận do dự cuối cùng tự giác lựa chọn từ bỏ miễn cho tự g i á lấy l ụ phùng tiếu phong thấy đây nhìn khắp bốn phía một vòng phát ra một tiếng cởi nhạo đi ra phía trước lại nhìn ta thủ đoạn hắn nói lấy đầu ngón tay nhẫn chữ vật ánh sáng chật lóe hiện ra vài cọng diệp như d a tăng lá râu bên trong bao vây lấy một quả đỏ cuốn vô lại hình như cây quất trái cây linh thực đến đây vài cọng linh thực vừa bị hắn lấy ra còn không có như thế nào đâu băng trụ bên trong vạn năm băng tằm liền một cái vừa tỉnh lại phùng tiếu phong nói thiết hoa đạo trưởng đây là băng tằm ăn sau rất có ích lợi ngàn năm t h ú ỷ thực cũng không tính là hạ lưu thủ đoạn a chương bốn trăm chín mươi sáu băng tằm thuộc về ngàn năm t h ú ỷ thực đồ t ố ta xin cứ tự nhiên thiết hoa đạo trưởng nói lấy tìm doãn tùng vân muốn một bầu rượu lại từ nhẫn chữ vật bên trong móc ra một cái gà quay tự lo từng n gụm từng n gụm ăn đứng lên không để ý đến phùng tiếu phong phùng tiếu phong đem ba cây ngàn năm t h ú y thực ném tới giữa không trùng chỉ để lại một gốc nắm tại trên tay cái kia vạn n a m băng tầm thấy lại đằng lấy sương m ủ mà lên từ băng trụ bên trong bay đi ra không thể không nói đây phùng tiếu phong tuy nói mắt cao hơn hạng thường thường xem thường người khác nói tới nói lui cũng rất cần ăn đòn nhưng xác thực bản sự không nhỏ động thất bên trong nhiều người như vậy có thể đem vạn n a m băng tầm tỉnh lại đều l ắ c đ ắ c không có mấy hắn lại không chỉ có thể đem vạn n a m băng tầm tỉnh lại còn cái thứ nhất đưa nó dẫn xuất băng trụ đến thật là khiến người không thể không cảm giác sâu sắc bội p h ụ vạn năm băng tầm rất nhanh liền phong quyển tàn vân đồng dạng đem giữa không t r ú n g cái kia ba cây ngàn năm thúy thực ngay cả trái cây mang lá dâu ăn sạch sẽ thậm chí còn nhịn không được phát ra một đạo vui sướng tiếng k ê u lộ ra mười phần cao hứng cuối cùng nó đôi mắt nhỏ trâu vòng vo nhất chuyển đem ánh mắt rơi vào phùng tiếu phong trên tay cuối cùng một gốc ngàn năm thúy thực phía trên mắt thấy vạn năm băng tầm đằng lấy hàn khí đen xương hướng phía mình bay tới phùng tiếu phong trên mặt không khỏi hiện lộ ra tự đắc nụ cười cái này vạn năm băng tầm tiến về phía trước bay một hồi lại ngừng lại sau đó bay ngược mà quay về một lần nữa tránh về băng trụ bên trong đi phùng tiếu phong trên mặt ý cười lập tức vì đó trì trệ trên sân rất nhiều người thấy đây cũng thở dài một hơi đã mình không thể đạt được vạn năm băng t ạ m phần lớn người tự nhiên cũng vui vẻ tại nhìn thấy phùng tiếu phong kinh ngạc mà nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay phùng tiếu phong sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hãn lang phí ba cây vô cùng chân quý ngàn năm thúy thực lại còn là thất bại trong căng tấc không có thể làm cho vạn năm băng t ạ m n h ậ n chủ đây thật là thua thể lớn phùng tiếu phong nhìn băng trụ bên trong một lần nữa nằm ngáy ho, ho, ho vạn năm băng tầm nhất thời vừa tức vừa b u ồ n b ự c nếu như không phải có thiết hoa đạo trưởng tại hắn khẳng định nhịn không được động thủ đem vạn năm băng tằm bắt được c h a tấn một phen để t i ế t trong lòng mối hận thiết hoa đạo trưởng k h o á t tay áo để phùng tiếu phong sau khi lui xuống thán t i ế n g nói xem ra là không ai có thể làm cho vạn năm băng tằm nhận chủ thật sự là rất không thú vị à. lúc này một mực xem kịch lâu ngày tần phong rốt cuộc đi ra phía trước tiền bối lại để ta tạm thời một thử a trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đưa ánh mắt hướng phía tần phong nhìn sang suy vạn năm băng tằm nhận chủ mà nói ta nhìn mất quá là lời đầu t i nhiều người như vậy đều thất bại chỉ bằng ngươi thử cũng mặc thử phùng tiếu phong cười cười k h ắ p khuôn mặt là khinh thường tần phong không để ý đến hắn đạt được s á t phong đạo trưởng sau khi cho phép đi tới động thất trung ương sau đó tại mọi người trú mục phía dưới tần phong đã không có sử dụng gia pháp bảo gì bí thuật cũng không có xuất r a cái gì tiên thảo linh thực đến cứ như vậy nhẹ nhàng mở miệng nói một câu tàm nhi còn không mau tới thấy tần phong như vậy đùa ý đồ dựa vào lời nói thuyết phục vạn n ă m băng t ạ m đừng nói là phùng tiêu phong động thất bên trong phần lớn tu sĩ cũng không khỏi cùng nhau cởi vang đứng lên tâm lý đều cảm thấy người này sợ không phải bị điên nhưng tại hạ mực khắc đã thấy ngủ say bên trong vạn năm băng t ạ m chậm rãi mở mắt ra hướng phía tần phong nhìn bên này một chút vạn năm băng t ạ m trong nháy mắt hai mắt đ ỗ n g nhiên vừa mở sau đó lại vội vã bay ra băng trụ không mang theo một chút do dự do dự trực tiếp bay đến tần phong trên tay trong lúc nhất thời động thất bên trong mấy trăm tu sĩ đầy đủ đều ngây dại mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn tần phong vừa rồi cao thủ ra hết thủ đoạn gì đều thử không có một cái có thể làm cho vạn năm băng t ạ m nhật r ụ làm sao đến tần phong nơi này thủ đoạn gì đều vô dụng chỉ nhẹ nhàng nói một câu nói liền để đây vạn năm băng tằm bay đến hắn trên tay dù cho lúc này cái kia vạn năm băng tầm, đang thân mật vô cùng cọ lấy tần phong ngón tay phát ra trận trận vui sướng tiếng tê ờ đ á m người đều có chút không thể tin được đây là thật đặc biệt là phùng tiếu phong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này chất vấn ngươi ngươi đến cùng dùng cái gì nhiếp hồn tạ pháp thiết hoa đạo trưởng cũng gãi đầu đi tới vây quanh tần phong vòng vo vò một hồi có ý tứ thật có ý tứ tiểu tử ngươi là dùng cái biện pháp gì làm đến tần phong vỗ một cái bên hông tử kim thu túi đem băng tằm thu vào lạnh n t nói cũng không có gì đặc biệt phương pháp chỉ bất quá cái này băng tằm là từ nhỏ bị ta nuôi lớn mà thôi hắn nói cái gì điều đó không có khả năng tần phong tiếng nói phụ lạc động thất bên trong trong nháy mắt oanh đến một tiếng là một lần r a có mặt mũi tràn đầy giật mình có thì tại lẫn nhau nghị luận cũng không quá tin tưởng tần phong nói tới phùng tiếu phong nói ngươi khẳng định là dùng cái gì hạ lưu t ả pháp ngươi nhiều lắm là bất quá ba bốn ngàn năm p h ạ nguyên lại như thế nào có thể nuôi ra đây vạn năm băng tầm đến tần phong cười cười đây băng tầm nói là vạn năm thực tế chỉ có mấy ngàn năm tu vi mà thôi chỉ là nó thiên phú dị bẩm lại ăn rất nhiều ngày t à i địa b ả o cái đầu mới so phổ thông băng tầm lớn hơn rất nhiều để cho người ta lầm tưởng nó là vạn năm băng tầm mà thôi kỳ thực băng tầm lớn lên đều không khác mấy tần phong ngay từ đầu cũng cái không nhận ra cái này băng ra thằng m cùng đến nó vừa rồi vì a n vùng tiếu phong cái kia vài cọc ngàn năm t h ú y thực từ băng trụ bay ra thời điểm tần phong tại cái này b ă n g tầm mắt trái phía dưới phát hiện một hạt so hạt vườn còn nhỏ tương tự ngôi sao ngân điểm đây chính là tần phong trước kia nuôi cái kia băng tầm trời sinh liền có đành g ấ u tần phong thấy về sau lập tức một mặt ngạc nhiên lúc này mới cuối cùng là nhận ra cái này cái gọi là vạn năm băng tầm lại chính là mình tại nhân gian giới thì nuôi cái kia đây b ha ha, chơi vui, chơi vui. ă dứt lời thiên hoa đạo trưởng liền không còn tiếp tục lưu lại trong động quay người rời đi đã thành trong mắt rất nhiều người đình tần phong vội vàng mặt dạng mày dày đi theo lấy ra một bình ngàn rượu hoa quả đến đạo trưởng ta chỗ này cũng có rượu ngon phải chăng muốn cùng một chỗ phẩm t h u tâm tình động thất bên trong phần lớn người hắn đều có thể không nhìn bất quá cái kia long sơn tiểu phu x à i bạc u n g lại không phải hạng người bình thường với lại từ hắn đem băng tầm lấy đi về sau vẫn sát mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắn bởi vậy vẫn là hiện tại liền theo đây thiết hoa đạo trưởng cùng rời đi nơi thị phi này vi rượu Trưng Tiên Thuật Ngũ Hành tiên lôi thuật. Bạch Lôi V tần phong đi theo cái kia thiết hoa đạo trưởng ra h à n động sau đó vì để phong văn nhất cũng không kịp cùng lý văn c u n g tạm biệt chỉ tìm cái thiên sư phái đệ tử nói một tiếng liền vội vàng đ ộ t hành rời đi lúc này hắn đ a n g một hơi hướng nam lao v ù n vụ hơn mấy ngàn dặm mắt thấy hoàng hôn nặng nề lúc này mới tại đây hoàng sơn giã linh ở giữa ngừng lại tìm cái địa phương ngồi xếp bằng thổ nạp điều t ứ c mấy canh giờ thoáng một cái đã qua khi gần bình minh thời điểm tần phong đã điều tức hoàn tất trung điệp phun ra một n g ụ n trọc khí liền muốn ngự đi mà lên rời đi nơi đây nhưng đột nhiên lại có một trận kịch liệt tiếng đánh nhau từ xa đến gần truyền tới chỉ một lúc sau chỉ thấy một người thư sinh cách gian m ặ c tu sĩ đang tại ba cái nam nữ vây c ù n g d ư ớ i liên tục bại lui hướng phía tần phong trong này chiến vừa đi thư sinh này tu vi cũng không kém nhưng song quyền nan địch tứ thủ lúc này đã toàn thân là t ổ n t h ư ơ n g trên mặt máu tươi chạy đ ồ n g địa để cho người ta thấy không rõ hắn dung mạo bất quá khi thư sinh hướng phía tần phong liếc qua về sau lại phát ra một tiếng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kinh hô lao tổ ta ta là tiêu giật ta tiêu giật tần phong trong đầu lập tức nổi lên một cái n a m đó ở thiên khuyết phong lưu sa động thiên bên ngoài một cái cong ư ơ n g sách quần áo tạ tơi lại ánh mắt kiến nghị đủ kiểu khẩn cầu mình thu vào thư sinh phệ hồn tông làm việc không muốn chết xéo đi nhanh lên ba cái kia vây công tiêu g i ậ t tu sĩ bên trong một cái vô cùng xinh đẹp nữ tu lạnh lùng hướng phía tần phong nói lấy trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp tần phong nghe xong lộ ra xuân phong ấm áp một dạng mỉm cười sau đó đưa tay vung lên đ ầ y trời huyết diệm giống như thủy t r i ề u mánh liệt bay ra trong nháy mắt đem đ â y ba cái hóa thần tu sĩ bọc lấy trong đó a từng tiếng sau khi hết thảm trước một khắc còn tại mở miệng uy hiếp tần phong ba người chỉ thoáng chấp mắt công phu đã đầy đủ đều hóa thành một đoàn huyết thủy tan biến giữa thiên đ tiêu giật gặp tình hình này về sau kinh h ỉ sau khi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhiều năm không thấy lao tổ thực lực là càng lợi hại lại trong lúc nói cười liền đem ba cái đường đường hóa thần tu sĩ cho chém giết hắn vội vàng bay đến tần phong phụ cận quy xuống đất dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu thần s á c lộ ra vô cùng kích động đệ tử tiêu giật bái kiến lao tổ l a o tổ mạng sống tri ân đệ tử nhất định sẽ vinh thế không quên tần phong đưa tay nhẹ nhàng bay xuống phát ra một đạo tử quang đem tiêu giật làm đứng dậy đến t u t ngươi cũng không phải không biết ta không thích nhất bộ này nghi thức xã g a o ngươi là như thế nào bị mấy cái này mà tu truy sát tiêu d ậ t nói đệ tử sau khi phi thăng một mực đều tại thái hoang chi địa xuống qua thẳng đến trước đây ít năm tu vi tấn thăng đến hóa thần hậu kỳ lúc này mới dự định vân du tư phương tìm sư môn lại bởi vì thăm dò được đây trung châu là tu sĩ nơi tụ thập liền dự định tới đây thử thời vận u minh tiên tông tại vô ngân hải một vùng tiêu d ậ t lại đến đây trung châu có thể tìm đến lấy mới là lạ chứ tiêu d ậ t ở chính giữa châu chờ đợi hơn mười năm không thu hoạch được gì lại bởi vì nơi này thực sự quá hỗn loạn hắn lẻ loi một mình không chỗ nương tượng thường, thường gặp nạn liền muốn muốn lên đường rời đi ai ngờ đi đến nửa đường tại rừng núi hoang vắng ngắt lấy thảo dực bị đây ba cái vệ hồn tông ma tu gặp được không nói hai lời liền đánh rết đứng lên nếu không có vừa vặn gặp phải tần phong từ long hồ sơn dọc đường nơi đây dừng lại đ i ề u t ứ c cùng hắn gặp nhau tiêu giật lần này thật sự là giữ nhiều lãnh ít tần phong nghe xong lập tức rơi vào trong trầm tư lại nói nhân gian giới một chút môn phái lớn ngoại trừ lục phái đạo môn bên ngoài đến thiên thần giới sau đó đều phổ biến rất không đáng chú ý có thậm chí dứt khoát ngay cả môn phái đều không có tu sĩ sau khi phi thăng nhao nhao biến thành tạc tu nhưng vệ hồn tông lại là một ngoại lệ này tông ở nhân gian giới thì chưa hề từng tiến vào thập nhưng đến tiên thần giới bên này phệ hồn tông lại là trung châu có mấy m a môn đại phái thực lực cùng tam thanh đạo môn lang tiêu tông chờ c ỡ chống tương đương mà phệ hồn tông đệ tử cũng là có tiếng làm việc bá đạo đặc biệt là trung châu dung chuyển đến nay các môn phái đều tại đi xuống dốc phệ hồn tông ngược lại khuyết trương đến hết sức lợi hại trong môn đệ tử khí diễm cũng càng phách lối hiện tại tới gần một cái g i ế t ba cái phệ hồn tông hóa thần đệ tử thần phong không muốn tiếp tục tại chỗ ở lâu mang cho tiêu giật về sau tiếp tục hướng phía thái hoang chi địa phương hướng bỏ chạy trên đường đi đi qua cầm phan phòng thiên trọng sơn các vùng tần phong đều cơ bản không có làm quá nhiều dừng lại một mực chờ đến rời đi trung châu tiến vào thái hoang t r i địa hắn mới cuối cùng là hoàn toàn yên lòng cưới lên t ử hoa long loa t h ả n h thơi tự tại tiếp tục vội vàng đường tiêu giật tự a hồ rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội từ trong ngực lấy ra một bộ thư tịch đến đưa tới tần phong trước mặt lao tổ ta ở chính giữa châu du lịch thì từng được một bộ tu luyện công pháp nhìn phẩm chất tự a hồ coi như không tệ tần phong xem xét thấy công pháp thư phong bên trên viết là ngũ hành thiên lôi thuật là một loại chuyên môn hấp thu sấm xét đất trời tu luyện công pháp uy lực có chút không tầm thường tần phong lật nhìn ôn chuyện về sau mới đưa công pháp khép lại bộ công pháp kia điện tịch cũng không tệ đáng tiếc là gặp nhau tu luyện hoặc là thân có lôi dị linh căn hoặc là nhục thân khác thường nhân nếu không căn bản không có cách nào hấp thu lôi điện chi lực tiêu giật n g h e xong lập tức thất vọng vô cùng lôi dị linh căn cực kỳ hiếm thấy một trăm vạn cái tu sĩ bên trong cũng chưa chắc sẽ có một cái mà hắn chỉ là song linh căn mà thôi nhục thân không có gì chỗ đặc biệt xem ra là không có cách nào tu luyện đây n g ũ hành thiên lôi thuật bất quá tần phong tiếp lấy còn nói ta chỗ này có vạn yêu chân ma đoán thể thuật luyện đến tầng thứ năm sau đó hẳn là liền có thể tu luyện môn công pháp này tấn phong nói lấy bàn tay mở ra lấy ra cái k i a mấy khối cổ đồng mảnh vỡ đến chuyển lại cho tiêu d ậ t đa tạ lao tổ truyền dạy tiên pháp tiêu d ậ t vui mừng quá đôi nói lấy vội vàng cung cung kính kính đem cổ đồng mảnh vỡ tiếp vào trên tay cẩn thận phẩm đọc lấy đến mặc dù phía trên viết đều là chút nòng nọc cổ văn đổi người bên cạnh chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn bất quá tiêu d ậ t văn học tạo nghệ rất cao đọc lấy những n à y thượng cổ văn tự đến cũng không tồn tại quá lớn khó khăn hai người nghỉ ngơi qua đi lại tiếp tục hướng phía vô ngân hải phương hướng đội hành mấy ngày trong bất chi bất giác lại đi tới t â hà sơn mạch phụ cận nhìn thấy cái này đã từng sinh sống mấy trăm năm địa phương tần phong trong lòng nhất thời có chút cảm xúc hắn thậm chí còn muốn xuất ra bộ kia t hà tiên môn nội môn đệ tử tông môn phục sức đến đi vào lại một lần nữa du lịch một p h e n trốn cũ thế là tần phong đối với tiêu giật nói người trước tiên ở kề bên này trở lấy ta phải vào đây t hà sơn mạch đi đi tiêu giật mấy ngày gần đây nhất đều tại nghiên cứu vạn yêu chân ma đoán thể thuật liền không nhiều lắm nói cái gì lúc này tìm cây đại thụ ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu môn này đoán thể bí thuật mà tần phong tắt đổi một thân y phục ra vẻ kim đan tu sĩ bay vào t hà sơn mạch cũng thông thuận không trở ngại đi vào t hà tiên môn bên trong đi. t r bất quá nói thật những năm tia tại t hà tiên môn thời gian trải qua thật sự là không thế nào như ý môn phái này cũng chưa để lại cho hắn quá nhiều ôn tình cùng tốt đẹp hồi ức càng nhiều ngược lại là đủ loại lục đục với nhau cùng phán phất không ngừng nghỉ chém giết vật lộn bởi vậy tần phong về tới đây đến càng nhiều chỉ là tiện đường đến tùy tiện đi một chút mà thôi thực sự không có gì tốt nhớ lại tần phong sau đó lại khắp nơi đi dạo đường này lúc này mới phát hiện bây giờ tê hà tiên môn tựa hồ suy sụp đến cực kỳ lợi hại trước kia môn phái này cường thịnh nhất thời điểm nói ít cũng có nội ngoại môn đệ tử gần vạn về phần tôi tớ i nô dịch thì càng là nhiều không kể x i ế t khắp nơi đều náo nhiệt vô cùng thỏa đáng thái hoang chi địa số một đại phái nhưng bây giờ sân môn bên trong lại rõ ràng vắng lệnh không ít ngẫu nhiên có từ bên cạnh hắn vội vàng đi ngang qua đệ tử cũng đại đô mang bộ mặt sầu thảm không có đại phái đệ tử nên có ung dung không không chỗ không hiện lộ thành một cỗ tông môn suy bại khí tức lần trước tần phong đi ngang qua thái hoang chi địa thì liền nghe người tê hà tiên môn tử p h ụ láo tổ bỏ mình người diệt chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy đây tê hà tiên môn lại còn không ai có thể thành công tấn thăng tử p h ụ dẫn đầu môn phái đi hướng phục hưng nghĩ đến năm đó tê hà tiên môn rầm rộ nhìn lại bây giờ môn phái này suy bại tần phong có chút cảm khái hít một tiếng không hiểu hứng thú đi chơi hoàn toàn không có thế là quay người hướng phía ngoài sơn môn đi đến ra tê hà sơn mạch trở lại tiêu giật đợi địa phương lại phát hiện hắn đã không giới tàng cây nghiên cứu công pháp không biết đi nơi nào chẳng lẽ g tần phong cảm thấy có chút kỳ quái lại thả ra thần thức bốn phía tìm tòi một phen cuối cùng cưới t ử hoa long loa ngự đi mà lên hướng phía phía đông một mảnh rừng r ậ m bay đi sau đó không lâu tần phong liền tại đám mây bên trên thấy được tiêu giật tựa hồ đang tại đại triển thần uy trợ giúp một chút tê hà tiên môn đệ tử giết tản vây công bọn hắn huyết ma tông tu sĩ khi tần phong tử đám mây hạ xuống tới thì những cái tia tê hà tiên môn đệ tử đang đem tiêu giật bao bọc vây quanh không ngừng nói lấy cảm t ạ lấy lòng lời nói một số người tại tần phong hiện thân về sau cũng nao nhao hướng phía hắn nhìn bên này đến bỗ trên mặt lộ r a ngạc nhiên thần sắc la lớn ngươi người là tần sư đệ tần phong xem xét nhớ lại người này giống như gọi là lâm nguyên lãng năm đó người này là cùng tần phong đồng thời gia nhập tê hà tiên môn về sau gặp may bị môn phái trưởng lão nhìn chúng một cái cá chép hóa rồng trở thành nội môn đệ tử không biết tiện sát bao nhiêu đồng môn bất quá đây lâm nguyên lãng tâm nhãn rất nhỏ tại trở thành nội môn đệ tử về sau liền muốn đến tìm tần phong p h i ề n phức vì thế tần phong lúc ấy còn không phải đã chủ động xưng hô lây lâm nguyên lãng là sư hình đối với hắn đủ kiểu kết tốt lúc này mới đem bên trong thai họa ngầm chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không lâm nguyên lãng bước nhanh tới v ề sau cao hứng vô một cái tần phong đầu vai hạo tiểu tử đột nhiên biến mất nhiều năm như vậy ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu lúc này lại có một cái thần thái uy nghiêm tu sĩ đi tới sắp mặt bất thiện nói lấy ngươi không h i ể u mất tích lại đ ố n g nhiên xuất hiện chẳng lẽ là phản bội chạy trốn đi khác m ô n phái mau mau chi tiết khai ra nếu không ta liền muốn thay mặt cầm tông môn p h á p độ thanh lý môn hộ đây người tần phong cũng quen biết là tê hà tiên môn một trường lão tựa như là gọi là dì ngọc minh trân nhân năm đó mười vạn ma ngưu tộc bất ích cùng tê hà tiên môn tại xương lâm vụ hải thành trại huyết chiến một tr Đây ngọc minh trân nhân chính là người chủ sự nói xong muốn cùng thành trại cùng tồn vong cuối cùng lại một mình chạy trốn hồi t ô n g môn bất quá lệnh tần phong cảm thấy kinh ngạc là năm đó đây ngọc minh trân nhân đã là hóa thần hậu kỳ tu vi không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy hắn tu vi tựa hồ vẫn là hóa thần hậu kỳ vậy mà một điểm tiến bộ đều không có nhưng ngẫm lại kỳ thực cũng không có gì tốt ngạc nhiên dù sao không phải mỗi người đều có thể tại trên đường tu chân thẳng tiến không lùi hoàn toàn tương phản tu luyện đến nào đó nhất cảnh giới sau đó liền trì trệ không t i ế n người kỳ thực mới là tu chân giả bên trong đại đa số ngọc minh trân nhân lúc này ngữ khí bất thiện đem nói cho hết lời về sau trên sân bầu không khí liền trong nháy mắt vì đó ngưng tụ lâm nguyên lãng hưu tâm hỗ trợ hóa giải một chút loại này ngưng trọng không khí ngẩng đầu thấy đến tiêu giật hướng bên này vội vàng mà đến linh cơ k h ẽ động liền cố ý lớn tiếng cười nói đến tần sư đệ ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là u minh tiên tông tiêu tiền bối là chúng ta t ê hà tiên môn đại ân nhân tu vi cao thâm tuyệt luân hôm nay nếu không phải có hắn trưởng nghĩa xuất thủ chúng ta có thể có phiền thoái lâm nguyên lãng lời còn chưa nói hết một bên ngọc mình chân nhân liền đối với tần phong q u t lớn không có quy củ vị này tiêu tiền bối ở trước mặt còn không nhanh hành lễ tham viếng tiêu giật vội vàng tiêu lên. Ngọc Minh trong lúc nhất thời hai người đều ngây người tại nơi đó chợ to hai mắt thật lâu không nói gì tựa hồ có chút hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm qua một hồi lâu ngọc minh chân nhân mới hỏi tiêu giật tiêu đạo hữu thời, ngươi ngươi chẳng lẽ đang nói đồ chứ tiêu giật rất không cao hứng nói l ừ a ngươi làm gì nhà ta lão tổ đã là tử phụ đại tu sĩ thanh danh vang vọng toàn bộ v â n ngân hải các ngươi chỉ cần không làm ít ngồi đại giếng thêm chút n g h e n h ó n g hẳn là có thể biết tần phong lắc đầu cười một tiếng đã không có phản bác cũng không có giải thích cái gì chỉ là l ệ n h nhạt đối với tiêu giật nói ở chỗ này đợi đến đủ lâu tiếp tục lên đường trở về thanh lương sơn a nói lấy liền không tiếp tục để ý đám người phản ứng ra sao ngồi từ hoa long loa đảng vân giá vũ mà lên thần sư lâm nguyên lãng vội vàng đổi tới lúc đầu vô ý thức muốn gọi tần sư đệ may mắn kịp thời ngừng lại sửa lời nói tần tân tiên、đối. bây giờ tê hà tiên môn bấp bênh bị huyết ma tông lưu vân tông thay nhau tiền đánh ăn bữa hôm lo bữa mai ngươi ngươi có thể hay không trở về tê ô môn, n g hà tiên môn nhất mạch ngọc minh chân nhân lấy lại tinh thần sau đó cũng lập tức nói tiền bối nếu như có ý trở về tê hà tiên môn ta có thể làm chủ để ngươi từ nguyên lai nội môn đệ tử n ả y lên trở thành tông môn trưởng lão tông môn trưởng lão h ắ c thật lớn tên i tuổi thật có l ỗ i tê hà sơn mạch chỉ là ta ngừng chân dừng lại một chỗ mà thôi cũng không có bao nhiêu tình cảm cũng không muốn quản nhiều nơi này sự tỉnh dứt lời tọa hạ tử hoa long loa lúc này xuyên vân m à đi trước hai t trăm ư linh g i năm về sau trời đông mắt sơn tùng hoàng giản dáng v â n động phụ cận một chỗ trên đỉnh núi tần phong đang vận chuyển huyền công thủ nạp tu luyện không biết bao lâu gần lúc tờ mờ sáng tà nguyệt n ngã về tây còn treo ở phía xa ngọn núi bên trên cũng không hoàn toàn rơi xuống không thấy bầu trời bên trong ba năm điểm s ơ tinh còn tại phun ánh sáng nhạc cũng không hoàn toàn biến mất tần phong lại đang lúc này thu công chậm rãi mở mắt ra cao mày trên mặt lộ ra có chút u ấm hắn dĩ vang tu luyện đồng dạng chỉ tới hai đại cảnh giới giữa mới có thể xuất hiện tu vi đình trệ thật lâu không được tiến thêm tình huống nhưng bây giờ hắn ngay cả tử p h ụ sơ kỳ cũng không tu tới viên mãn khoảng cách đột phá tử p h ụ trung kỳ cũng còn rất xa xôi chậm tại một cái tử p h ụ sơ kỳ tiểu chi lại nhỏ cửa hải phía trước ngừng lại vô luận tần phong tu l u y ệ n như thế nào đều không cách nào xông phá bình cảnh này tu vi một cái dừng lại hơn hai mươi năm rốt cuộc không có cách nào tăng tiến một bước trước đó gặp phải cái kia ngọc minh chân nhân thì ta còn đối với hắn mấy trăm hơn ngàn năm tu vi một mực d ừ n g ở hóa thần hậu kỳ cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i chẳng lẽ nhanh như vậy việc này cũng rơi vào ta trên đầu tần phong đứng vậy hai tay chắp sau lưng nhìn về phía bầu trời tàn nguyệt sơ tinh thật lâu không nói gì dù sao linh căn quá kém tiên tiên không đủ có lẽ đây t ử p h ụ sơ kỳ đã là ta có thể tu luyện cảnh giới tối cao đi kỳ thực hắn thọ nguyên còn rất sung túc đừng nói tu vi đỉnh trệ cái mấy thập niên liền tính mấy trăm năm không được tiến thêm cũng không có gì lớn sợ là sợ sẽ giống ngọc minh chân nhân như thế gặp đời này đều khó mà vượt qua bình cảnh tu vi từ đó liền dừng bước tại t ử p h ụ sơ kỳ nếu là như vậy nói liền để tần phong vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận hắn đem trường sinh với tư cách mình suốt đời truy cầu từ phủ kỳ sau đó là luyện hư luyện hư sau đó là hợp thể kỳ mà hợp thể kỳ sau đó đó là độ kiếp phi thăng nhìn đã không phải như vậy hư vô mờ mịt xa xa khó vời tần phong há lại sẽ cam tâm tu chân đại đạo như vậy đ ỉ n h trệ tại đây từ phủ kỳ chẳng lẽ là vận chuyển huyền minh ma công thôn vệ c h â n nguyên dục tốc bất đạt lưu lại di chứng lại hoặc là là nuốt quá nhiều đ ăn dược tại thân thể tạo thành cái gì thai hoàng ẩm đại đạo vô tình nhưng cùng lúc đại đạo lại là công bằng chúng sinh đều là sâu kiến cũng sẽ không cố ý nhằm vào bất luận kẻ nào mặc dù linh căn phẩm chất cực kém nhưng đã mình có thể tu luyện tần phong cũng không cho rằng tu luyện tới t ử p h ụ sơ kỳ đã là cực hạn bởi vậy lớn nhất khả năng chính là thân thể xuất hiện cái gì thai h o a n g ầ m bất quá tần phong phi thăng thiên thần giới về sau tổng cộng cũng liền dùng như vậy hai lần huyền minh thần công mà thôi với lại hắn còn trông rất nhiều h í h tà thảo thường thường dùng luyện chế trừ tà đan tiêu trừ thể nội đan động cũng hẳn là sẽ không tạo thành cái gì thai h o a n g ầ m mới đúng lúc này xa ngút ngàn dặm hai bên trong hơn p â n nửa vòng mặt trời đỏ như thường lệ từ chân trời chầm chậm dâng lên nôn bắn ra vạn đạo con mang chiếu dọi tại tần phong huyền thanh đạo bảo bên trên thật sự là không nghĩ ra thôi không còn suy nghĩ lung tung xuống núi du lịch chút thời gian thư giãn một tí tâm tần h a trong mối vẫn không có cách giải sau đó tần phong dứt khoát không nghĩ nhiều nữa ra vẻ du phương lang trung bộ g á n g nên đón đây đầu mùa xuân mặt trời mới mọc cất bước chậm rãi đi xuống núi mấy năm sau một ngày tần phong cầm trong tay làm nghề y cứu người vải bố phấn dài từ một chỗ t r ê n núi đi xuống hắn mới vừa ở một cái phụ cận có mấy ngàn người t h ô n trại chờ đợi mấy tháng không trả giá cứu chữa rất nhiều người lúc này mới dự định rời đi nơi đây tiếp tục hướng phía thanh niên kiếm tông sơn môn đi đến tần phong ý nghĩ là dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi Chẳng đi, đi, đi c xuống triền h h n núi về sau phía trước là một cái rậm rạp rừng t â y tùng nhựa thông hương khí từng trận sông vào mũi tần phong đi tới một gốc đại dưới tán cây ngồi xếp bằng chuẩn bị trước nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục đi đường nhưng không lâu lắm phía trước bỗng nhiên đi tới một cái lao hòa thượng ngày thường dáng người gầy yếu mặt mũi hiền lành một tay cầm chẳng hạn một tay cầm thiền trượng tần phong chỉ nhìn một chút liền biết người này là có tu vi với lại thực lực còn tương đương không yếu đại khái tại tử phủ trung kỳ khoảng đây rừng núi hoang vắng vậy mà xuất hiện như vậy một cái lợi hại nhân vật thật đúng là đủ kỳ quái kỳ quái hơn là lão hòa thượng còn nổi giận đùng đùng kính vãng tần phong bên này đi tới quát lớn ngươi chính là ngũ quỷ thiên vương còn cùng dương lão nạp đến giữ hẹn ngươi mau đem con tin thả không cần thương tới vô tội tần phong sửng sốt một chút liền vội vàng đứng lên chắp tay thi lễ một cái gặp qua lão tiền sư ta t chỉ là du lịch t ứ phương đi ngang qua nơi đây mà thôi cũng không phải là cái gì ngũ quỷ thiên vương còn cùng dương đang khi nói chuyện tần phong lúc này mới nhìn thấy trước mắt cái này lao hòa thượng vậy mà ngón tay cơ hồ đứt đoạn cũng chỉ còn lại có cầm tràng hạt tay phải còn có một cây ngón cái mà thôi độc chỉ l a o hòa thượng nghe tần phong chi ngôn về sau sắc mặt hơi h ò a hoạn một chút ta gặp ngươi cũng không giống lao quỷ kia đã là như thế ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi nơi này không lâu sẽ có một trận ác chiến phát sinh nếu là bị h a y bay vạ gió coi như không xong đa tạ lao thiền sư nhắc nhở tần phong đương nhiên không có cái gì lưu lại hỗ trợ ý nghĩ vội vàng cầm lên trên mặt đất vải bố phấn g i ả i hướng phía nơi xa đi đến bất quá hắn còn chưa đi bao xa liền thấy bầu trời bên trong bay đến một đ o à n tựa như màu máu hưng vân từ đó phát hiện cái mười một mười hai tuổi đồng tử đến đây đồng tử ngày thường một tấm mặt tím mũi to rộng rãi miệng mặc một thân áo ngắn trên cổ treo hai chuỗi giấy tiền vàng mạ cùng một vòng khô lâu trâu tay cầm một cái bạch cốt truy đây bạch cốt truy đầu bữa là từ năm người xương khô lâu tích lũy cùng một chỗ làm thành tựa hồ vẫn là một kiện không gian phát bảo một thân hiện thân về sau đây bạch cốt truy liền ánh sáng trợt lóe lại từ đó bay ra một cái lâm và có thể có đem ta muốn bảo vật mang đến người này tuy là đồng t ử bộ dáng âm thanh lại cùng người trưởng thành không khác mười phần hùng hậu hữu lực nghĩ đến đó là cái kia cái gọi là ngũ quỷ thiên vương còn cùng dương độc chỉ lão thiền sư lúc này vậy mà lấy ra một tôn thái thượng l ã o quân pho tượng đến trầm giọng nói còn cùng dương ngươi muốn đồ vật ngay tại đây lão quân giống bên trong mau đưa người thả không được lại thường tới vô tội bằng thêm văn nghiệt ngũ quỷ thiên vương còn cùng dương đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng nhưng sau đó thấy được nơi xa t h n phong trong nháy mắt giận tí mật t u t tiêu để ngươi lão nhi này một mình đến đây càng muốn tìm giúp đỡ đến mai phụ ta chương ò n cùng năm càng càng từ từ vẻ vẻ trăm ta, ta độc chỉ thiên sư rừng núi hoang vắng cổ tùng rừng cây bên trong tần phong thuyết phục lời còn chưa nói hết đã thấy cái kia ngũ quỷ thiên vương còn cùng dương liền tay giơ lên chỉ về phía trước một đạo hưởng quang từ đầu ngón tay hằn bắn ra trong nháy mắt từ cái kia phụ nữ có thai cái chán đâm qua một mực lâm vào hôn mê phụ nữ có thai phát ra rên lên một tiếng khoảng cách liền đã khí tuyệt từ không trung rơi xuống nghĩa trướng m u ố n chết độc chỉ thiền sư trong nháy mắt tức giận đến hai mắt hiện đầy tơ máu nổi giận gầm lên một tiếng trên tay thiền trượng hóa thành một vện k m quang mang theo vô lượng phật quang lao vùn vụt mà ra một cái liền phá vỡ trùng điệp hồng vân hậu thuẫn thế không thể đỡ đánh vào còn cùng dương trên thân a còn cùng dương hét thảm một tiếng nhục thân lập tức hủy đi hóa ra nguyên thần đến bị trên cổ này chuỗi khô lâu tràng hạt che chở hóa thành một tia sáng hướng v ề phương xa bỏ chạy chạy đi đâu tấn phong không nghĩ tới đây còn cùng dương lại là như thế tâm ngoan thủ lạc cùng không thể nói lý hơi một lời không hợp liền không quan tâm động thủ giết người hắn lúc này ngự kiếm mà lên h ớ n g về phía trước mau chóng đuổi lửa này g đáng tiếc người này đ ụ c thân bị hủy về sau tốc độ bay lại kỳ nhanh vô cùng chỉ thoáng trước mắt công phu liền biến mất vô ảnh vô tung thậm chí tần phong đều không có thấy rõ hắn là biến mất tại chân trời vẫn là trốn vào lòng đất trốn rơi vào đường cùng tần phong đành phải đường cũ trở về khi hắn tại tùng lâm rơi xuống thì thấy cái tia độc chỉ thiền sư đợi tại phụ nhân bên thi thể một bên trên tay bưng lấy một cái mới vừa cất tiếng khóc chào đời em bé đáng tiếc đồng dạng em bé vừa xuất thế thì chắc chắn sẽ va hoa, hoa kêu to làm cho càng vắn rội nói rõ thân thể càng là khỏe mạnh nhưng trước mắt cái này h hơi thở m o n g m anh nhìn mười phần suy yếu tựa hồ đã là cách chết không xa tần phong thấy đây vội vàng từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra mấy cái bình ngọc đến đưa tới lao thiền sư ta đây có chút phẩm chất tuyệt hảo thiên đan ngươi nhìn bên nào có thể cứu được đây em bé mặc dù tần phong thật mới chỉ là đi ngang qua m à thôi nhưng cái gọi là ta không giết bá nhân bá nhân lại bởi vì ta mà chết nếu không phải hắn xuất hiện ở đây chỉ sợ cái k i a ngũ quỷ thiên vương còn cùng dương cũng sẽ không có chỗ hiểu lầm giận mà giết người bởi vậy chỉ cần có thể cứu được đây em bé tần phong vẫn là nguyện ý tận chính mình một chút sức lực bất quá độc chỉ thiền sư lại lắc đầu Đây đủ hài nhi không đủ tháng mà sinh, không phải mà s ứ cuối người có khả năng có c khả ứ Hắn nhìn một chút nhìn chút pho tình định, sắc trong lồng ngực em bé, lại nhìn một chút trên này quân tượng, trận soán tiếp một một mặt đất vị này, lao quân pho tượng, sắc mặt một trận âm tình bất định, lộ ra rất lại lấy lao lộ là soán suy. em âm c ra bé, vị u cùng mắt thấy đây em bé sắp tắt thở thời điểm độc chỉ thiền sư thở dài một tiếng thôi thôi có nguyên nhân hữu duyên tập thế gian hữu duyên có nguyên nhân thế gian tập có nguyên nhân hữu duyên diệt thế gian hữu duyên có nguyên nhân thế gian diệt nói xong lời cuối cùng một chữ hắn một tay lấy trên mặt đất lão quân tượng nặn nắm lên g ơ cao khỏi đầu n i ệ m âm thanh tật chú trùng điệp hướng phía trên mặt đất băng đi Ba bị qua chia một tiếng qua đi, láo quân tượng đi, đến quân nặng ngã hiện láo bạch sau dẫn đạo dưới, hướng p em bé bay trên thân bay tới. c ố i tại cùng, bạch thanh nhị đây khí e một bé hô hấp cuối cùng m hơi thì, từ lúc ỗ mũi mà mất một giữa tiến vào thể nội mà đi, biến ở không、thấy. Sau thể thấy. vào l lâu em bé bỗng nhiên đoa một tiếng kêu khóc đứng lên âm thanh văn g r ộ i không ngừng tại giữa núi rừng quanh quẩn tần phong lập tức mở to hai mắt có chút khó có thể lý giải được vừa mới xảy ra chuyện gì dựa theo độc chỉ thiền sư nói tới em bé không đủ tháng mà sinh khí tức suy yếu đã không phải sức người có khả năng cứu chữa như vậy lao quân tượng nặn phát ra thanh bạch nhị khí đến cùng là vật gì có thể đem đây em bé cho từ địa phủ bên trong g á n g gượng cứu trở về với lại trước đó cái tia ngũ quỷ tiên vương còn cùng dương tựa hồ đó là cưỡng ép phụ nữ có thai ý dục mưu đồ đây thanh bạch nhị khí à. độc chỉ thiền sư bỏ đi trên thân cà xa đem em bé bao lấy ngẩng đầu nhìn nhìn tiên h không tự lẩm bẩm một hồi lúc này mới đúng tần phong nói lao nạp phía trên sơn kính đợt tự độc chỉ thiền sư thí chủ trước đó nói ngươi tên gọi là gì tần phong như nói thật nói ta là thanh lương sơn u minh tiên tông thái t h ư ợ n g trưởng lao tân đọc chỉ tiền sư nghe xong có chút gật đầu nhiều năm về sau lão nạp sẽ phái người mời thí chủ đến phía trên sơn một lần nói lấy liền một tay cầm thiền trượng một tay ôm lấy em bé cất bước đi ra tùng lông ầm ầm bầu trời bên trong đ ố n g nhiên mây đen dày đặc tựa hồ muốn trời mưa to tần phong thế là cũng không còn tiếp tục ở này lưu lại thân hình thoát một cái rất nhanh liền chui ra khỏi cổ tùng rừng cây ngay tại hắn đang muốn ngự đi mà lên đi phương xa thời điểm đ ố n g nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng vội vàng chuyển người qua đi trong lúc nhất thời tần phong chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía phía trước chỉ thấy hắn vừa rồi dừng lại cái kia phiến cổ tùng rừng gây trên không lúc này xuất hiện đủ mọi màu sắc k i ế p vân tương tự một cái v o n g xoáy t r u n g t r u n g điệp điệp không ngừng xoay trò n lấy tần phong cũng độ kiếp qua mấy lần nhiều lắm là đó là chút tam sắc lôi kiếp với lại kiếp vân độ dày cũng không lớn phét lên một hồi liền tản g cùng trước mắt cái này hoàn toàn không thể đánh đồng đây chẳng lẽ là có người tại độ kiếp phi thăng tần phong vừa nghĩ như vậy bầu trời bên trong lại là một tiếng ẩm vang nổ vang rung trời sau đó chính là ngàn vạn đạo các loại lôi kiếp cùng nhau đánh xuống tới nhất thời quang mang bắn ra bụi phía tựa như từng đầu dao l o n g sen lẫn công t r ù n g t r a n g diện cực kỳ do người lực gáp bách m g o ệ phần nếu như tần phong m u ộ n đi một bước còn đợi tại mảnh này cổ tùng trong rừng hã không muốn đi theo gặp nạn may mắn bực này thiên điệu dị tượng chỉ kéo dài một hồi liền lôi điện thu hết tiếp vân từ từ theo gió tiêu tán mà trước mặt phương ánh sáng t i ê n vân đầy đủ đều tản ra sau đó trước đó cái kia một mảnh lớn cổ tùng rừng cây đã toàn bộ hư không tiêu thất không thấy tại chỗ thay vào đó là một cái sâu không thấy đáy hố to thỉnh thoảng có đủ loại tinh hoả nham tương bắn ra mà ra tần phong thấy tình hình này về sau không khỏi hít vào một mùm khí lạnh đồng thời tần phong trong lòng đã vô cùng khiếp sợ lại có chút chăm muối vẫn không có cách giải vừa rồi dị tượng nếu như nói là tu sĩ tại độ kiếp phi thăng tiếp tục thời gian cũng không tránh khỏi quá cấp tốc một chút nhưng nếu như không phải độ kiếp phi thăng thế gian này lại còn có chuyện gì vật có thể dẫn tới lợi hại như thế kiếp vân xuất hiện tần phong trợn nhớ tới độc chỉ thiền sư tại rời đi thì tựa hồ có mang thâm ý đặc biệt ngẩng đầu quan sát bầu trời chẳng lẽ đây hết thể vẫn là cùng cái kia cứu sống em bé thanh bạch n h ị khí có quan hệ tần phong có chút không chắc chắn lắm càng nghĩ càng hồ đồ cuối cùng phiền muộn đến cực điểm lầm bầm một tiếng ta mẹ nó thật chỉ là đi ngang qua mà thôi có vẻ giống như mơ mơ hồ hồ liền c u ố n vào cái gì khó lường sự kiện bên trong đi chính như hắn không nghĩ ra mình tu vi vì sao không hiểu chỉ trệ không tiến đ ồ n g dạng việc này đã cũng muốn vỡ đầu đều nghĩ không ra cái nguyên cớ tần phong cũng dứt khoát không còn lo sợ không đâu lắc đầu cười khổ một tiếng tiếp tục hướng phía thanh liên sơn phương hướng đội hành mà đi chương năm trăm linh một hôn đ ộ i nguyên thai thượng đã là rét đậm tháng chạp thời tiết tần phong một đường ngự đi mà đến rất nhiều nơi đều đã bị thật g i ả tuyết lớn bao trùm lấy trên đường gần như không tiến h à n h người nhưng đến thanh liên sơn mạch một vùng về sau lại phát hiện nơi này lại vẫn như cũ cỏ thơm liên miên bình giã như thề một bức như vẽ ngày xuân đ i ề u kiến s á c nơi xa càng có bích t r ư ớ n g đ a n ngai bạch thạch thanh khê tô điểm tại sơn ra giữa càng có vẻ bốn phía cảnh vật vô cùng thanh lệ để cho người ta nhìn không khỏi tâm cảnh bình thản tần phong sớm thu đội quang tại mặt đất chậm rãi mà đi lúc này chợt thấy phía trước một mảnh hạnh lâm bên cạnh mơ hồ có t i ể u kỳ đón gió tung bay dương liền bước nhanh tới quả nhiên thấy được quán rượu khách sạn còn chưa tới gần liền nghe đến mùi rượu một phía câu người thèm ăn đi vào quán rượu về sau phát hiện bên trong tu sĩ thật đúng là không ít ngồi hơn vân nửa b à n thần phong không có tìm được gần cửa sổ vị trí tùy tiện tìm cái b à n trống ngồi xuống gọi tới tiểu nhị điểm một bình rượu ngon cùng một chút tôm ứ c phong nga tươi h ậ u ngọc quả phương lên loại hình thức ăn có phun ra có vị ăn một hồi chẳng nghe đến bản bên có người mặc thanh liên kiếm tông môn phái phục sức người kích động nói các vị đạo hữu các người nghe nói sao vậy mà lại có hỗn độn nguyên thai hiền thế hỗn độn nguyên thai gần đây nghe không ít người nói về việc này lại không biết đây cái gọi là hỗn độn nguyên thai đến cùng là vật gì trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía cái tia thanh l i ê n kiếm tông đệ tử hỗn độn nguyên thai sự t ì n h đã đang các đại môn phái ở giữa lưu truyền quan hệ trọng đại ta cũng không thể nói lung tung người này khoe khoang một cái cái nút câu đủ đám người khẩu vị về sau rốt cuộc tại một mảnh khẩn cầu âm thanh bên trong đạt được cực lớn thỏa mãn lúc này mới chậm rãi nói ra một phương thế giới đạn sinh ban đầu đều là một mảnh hỗn độn đằng sau mới chậm rãi diễn hóa xuất sông núi hồ nước ước vạn sinh linh đến mà rất nhiều đại danh môn đại phái thường thường đều có có thể tự thành một phương thế giới pháp bảo bên trong trồng đầy đ ủ loại lĩnh thực t i ê n thảo không cần càng n u ô i vô số p h à m nhân liên tục không ngừng hiểu rõ cung cấp ưu tú đệ tử để tông môn anh tài xuất hiện lớp lớp nội tình vô cùng đây người nói liên miên lại nhải nói thật nhiều để lời nói với người xa lạ sau đó dừng lại uống một bụng rượu thấm r ộ n g một cái thấy trong tiệm rất nhiều người lúc này đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào hắn t r ê n thân người này lúc này mới hài lòng nói tiếp nhưng mà danh môn đại phái những cái k i a tự thành một phương thế giới pháp bảo dù sao không gian có hạn linh khí cũng không tốt gì cực hạn rất nhiều nhưng nếu có thể được đến cái tia hỗn độn nguyên h a i dung nhập trong đó liền có thể mở ra một cái chân chính đại thiên thế giới đến như thế đại thiên thế giới sẽ có vô cùng vô tận cương vực đem có thể d i ễ n hóa vạn vật sinh linh có vô cùng vô tận linh thạch quá mạch mà k h ô n g chế giới này người tại bên trong thế giới kia đem như thần linh đồng dạng cường đại lộc cộc nghe hắn nói đến cuối cùng không ít tu sĩ cũng n h ị n không được n u ố t xuống một cái nước bọt ánh mắt trở nên hừng hực vô cùng như thế nói đến thế gian này sẽ không có bảo vật gì có thể so sánh được đây hỗn độn nguyên thai mỗi người sau khi nghe cũng không khỏi đang nghĩ như mình có thể được đến hỗn độn nguyên thai chấp trưởng một cái đại thiên thế giới cái kia chính là như thế nào một cái tình hình nhưng cũng có người Lập trong ứ c ộ ư c lạnh nói, lúc i đối với danh môn đại n danh h môn p á ó tác nhất thời quán rượu bên trong khách sạn hống cãi lộn không ngừng khơi dậy một đợt lại một đợt tranh luận tân phong cũng có chút hăng hái gia nhập đám người tranh luận bên trong đi cuối cùng còn lớn tiếng hỏi nói như vậy nhiều cái kia hỗn độn nguyên thay đến cùng dáng dấp ra sao lại là ở nơi nào hiền thế lời vừa nói ra nguyên bản còn náo nhiệt vô cùng khách sạn đại đường một cái yên t ĩ n h trở lại đám người đều hai mặt nhìn nhau một hồi không ai mở miệng nói chuyện hiển nhiên cũng không biết cái kia cái gọi là hỗn độn nguyên thay đến cùng là một k i ệ n thứ gì liền tính món bảo vật này xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chỉ sợ không có một người có thể nhận ra mới vừa nói nhiều như vậy đều là không tốt qua một hồi lâu rốt cuộc có người gãi gãi đầu về sau biệt xuất đến một câu hỗn độn nguyên thay hỗn độn thay hẳn là lớn lên cùng mỹ hoành thánh đồng dạng thai nhi a đám người nghe xong lập tức một trận c ư ờ i vang tần phong đến qua rượu và đồ nhắm từ khách sạn quán rượu sau khi ra ngoài tiếp tục tại đây thanh liên sơn mạch phụ cận lắc lư đứng lên hắn tới đây cũng không phải vì cái gì hỗn độn nguyên thai mà là trong bóng tối lên sát tâm muốn tìm khương tuyết quân báo thủ rửa hận bất quá tần phong vật khí h i ệ n nhiên không có rất tốt liên tiếp tại đây thanh liên sơn mạch d ù đã nửa tháng cũng không có gặp được cái kia khương tuyết quân đi ra bởi vì tần phong từng tại môn phái này ẩn n ư ớ qua bởi vậy hắn nhẫn chữ vật bên trong còn giữ một bộ thanh l i ê n kiếm tông môn phái phục sức lại tu luyện qua môn phái này công pháp thế là người liền muốn lấy muốn hay không trực tiếp đi vào sơn môn bên trong đi tìm kiếm khương t u y ế t quân hạ lạc nhưng quyền hành một phen lợi và hại sau đó hắn cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này thanh l i ê n kiếm tông cũng không phải tê hà tiên môn loại kia suy bại môn phái ở tại tông môn bên trong chỉ là luyện hư tu sĩ liền có mấy cái cẳng có một cái hợp thể kỳ lao tổ tòa c h ấ n dạng này một chỗ nếu là không c ẩ n thận lộ trần tướng coi như tiến vào được không ra được phong hiểm thật sự là quá mức một ít ngay tại tần phong không còn kiên trì dự định quay người rời đi đầy thanh l i ê n s ơ n mạch trở về trời đông mắt sơn thì chợt nghe đến phía trước sơn lâm bên trong tựa hồ có thanh l i ê n kiếm tông đệ tử tại trò chuyện với nhau cái gì ẩn thân đi tới chỉ nghe trong đó một cái nữ tu hô to đều nhanh cô theo kịp khương sư cô tử phủ đại điện liền muốn cử hành nàng sẽ tại điện lễ bên trên lên đài chia sẻ một chút tu hành tâm đắc cũng không thể bỏ qua đúng vậy à tuyệt trần tiên tử có thể sử dụng chỉ là tu chân ba nghìn năm trăm năm hơn thời gian liền đột phá tử phủ tu sĩ thật sự là kỳ tài ngũ trời nàng tử phủ khánh điện cũng không thể bỏ qua tần phong nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người cái kia tuyệt trần t i ê n tử chính là khương tuyết quân danh hào hắn sở dĩ vội vã tới này thanh liên sơn chính là muốn thừa dịp song phương tranh lệnh một cái đại cảnh giới cơ hội chém giết khương tuyết quân chưa từng nghĩ đến người này tu vi đồng dạng tiến triển được như thế chi cấp tốc lại không có so tần phong lạc hậu bao nhiêu cuối cùng vẫn là thành công tấn thăng t ừ phủ như vậy hai người cảnh giới tương đồng tần phong nhưng liền không có bao nhiêu năm chắc có thể đánh giết khương tuyết quân trong lúc nhất thời tần phong tâm lý thật sự là phiền muộn vô cùng bất quá hắn cũng không phải loại kia khống chế không nổi tâm tình mình người nằm chặt một hồi năm đấm về sau sắc mặt rất nhanh liền khôi phục như thế nghĩ thầm xem ra vẫn là phải tiếp tục cẩn n h ậ n một đoạn thời gian núi xanh còn đó nước biết chảy dài ngược lại muốn xem xem ai có thể cười đến cuối cùng chương năm trăm linh hai hôn đ ộ i nguyên t h a i hạ màn đêm thời gian thanh l i ê n sơn mạch h u y ề n kiếm phong bên trên một mảnh đèn đ u ố c sáng trưng phi thường náo nhiệt tần phong mặc thanh l i ê n kiếm tông môn phái phục sức ra vẻ một cái nhập đạo kỳ ngoại môn đệ tử trà trộn trong đám người mảy may không đáng chú ý biết người biết ta trăm trận trăm thắng tần phong cuối cùng vẫn là nhịn không được đi vào sơn m u n đến muốn tự mình nhìn lên một cái hiện tại khương tuyết quân đến cũng đã là loại thực lực、nào? mà không qua bao lâu tấn phong liền tại đã cách nhiều năm về sau gặp được khương tuyết quân đ ồ n g b ì n h mà tới ngồi ở một chỗ đài cao sơn chuyển thụ nàng tu đạo tâm đắc chỉ thấy nàng một thân tiên cốt dung quan g tuyệt thế thật là đẹp như như thiên tiên rất nhiều thanh l i ê n kiếm tông nam tu nghe nghe cũng không khỏi có chút thần bất thủ xá suy nghĩ không biết trôi giạt đến đi đâu tấn phong bí mật quan sát một hồi thấy khương tuyết quân s á c thực đã là tử p h ụ sơ kỳ tu vi lại trên thân khí tức trầm ổn không sợ trong lúc giơ tay nhấc chân tử khí phiêu đãng liền biết nàng tu vi đã vững chắc cũng không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất với lại nàng luyện thành tử phủ phẩm chất cũng tất nhiên không kém nếu không chắc chắn sẽ không có này như trước khi thâm viên đồng dạng không tục khí thế biết được những tin tình báo này sau đó tần phong cuối cùng một điểm may mắn tâm lý cũng bị hắn bỏ xuống lần sau lại có cơ hội giao phong thời điểm nhất định phải toàn lực ứng phó mới có khả năng đem đây khương tuyết quân triệt để chém giết nếu không chắc chắn dẫm vào phục n h ư u sơn vết xe đổ cuối cùng thất bại trong gắn t h ứ c tần phong đem ánh mắt cất vào đến mục đích đã đặt thành hắn cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này lưu lại muốn mau chóng tìm phù hợp cơ hội rời tiệc mà đi nhưng đột nhiên tần phong không hiểu phát giác tựa hồ có người đang nhìn mình tần phong tâm lý g i ậ mình còn tưởng rằng th bị t h a n đợi ê n k i ế m t ô n g cương thủ theo dõi. Ra thuyết n quân kể xong nói trên sân đám người nhao nhao đứng dậy hơi có vẻ hỗn loạn thời điểm tần phong lúc này cất bước hướng phía bên ngoài đi đến bất quá tại hắn lưu tầm dưới rất nhanh liền phát hiện cái tia thanh tú nữ nghi vậy mà cũng ở phía sau theo tới tần phong trong lòng lập tức một trận hoài nghi chẳng lẽ lại gặp cái gì người quen nhưng ta rõ ràng đã đeo ma con tre tuy tiện đ ổ i phó chưa từng dùng tới gương mà ta thật là lạ mà khi hắn bay ra thanh liên sơn thời điểm người này rốt cuộc xa xa hô to ân công dừng bước tần phong xoay người một mặt do dự nhìn nữ n h i ngươi là thanh thủ nữ n h i mặt giãn ra mỉm cười nói ân công quý nhân hay quên sự tình ta là vạn nam trai biện chuyển thế tinh trần a tần phong nghe xong lúc này mới rốt cuộc nhớ lại người này đến nguyên lai là ngươi a ngươi lặn h ư thế nào nhận ra ta đến tinh trần cười cười ân công không biết ta trời sinh liền luyện thành một đôi thệ nhãn chuyên có thể có thể thấy rõ thế gian hư hảo ân công trên mặt mặt nạ mặc dù có chút kỳ diệu nhưng cũng không làm khó được ta cho nên một chút liền đưa người nhận ra được tần phong nghe xong không khỏi lần nữa cảm khái thế gian lớn thật sự là không thiếu cái lạ ngàn vạn không thể ủy vào bí thuật phát bảo lợi hại liền to gan lớn mật địa phương nào cũng dám xung loạn tinh trần không có ở thanh liên kiếm tông sơn môn bên trong liền đi ra điểm phá tần phong thân phận nhưng nếu là thay cái khắc cái tần phong hiện tại chỉ sợ đã là khó giữ được cái mạng nhỏ này tinh trần trước đây cho tần phong ấn tượng tựa hồ là tính cách điểm tĩnh như nước người nhưng chẳng biết tại sao này lại gặp nhau lần nữa thì trên mặt lại một mực treo nụ cười bên ta mới thấy ân công một mực trộm meo mắt nhìn tuyệt trần tiên tử chẳng lẽ là đối nàng có ý tứ nếu như là nói ta có thể thay ngươi đáp cầu dắt mối a ta cùng với nàng thế nhưng là nhiều năm khăn tay dao tần phong nghe xong vội vàng muốn phủ nhận nhưng cũng không tốt giải thích mình vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này lại không đình trộm dò xét hương tiếp quân chỉ có thể lập lờ nói ngươi hiểu lầm ta đến thanh l i ê n sơn mạch sự tình có ẩn tính khác hy vọng ngươi đừng nói cho người thứ hai tốt gần nhất di chuyển đến bắc câu lô châu vị ương hồ bên trong ân công về sau nếu là đi ngang qua nơi đó nhất định phải tới t ì m ta để ta một tận tình địa chủ hữu nghị nàng tự hồ biết tần phong có chỗ cố kỵ lại giải thích nói l o n g tượng am tại thiên thần giới nơi này sư môn trưởng bối không hề giống nhân gian giới thì như thế thủy hóa bất d u n g u minh tiên tông tuy là ma môn thanh danh lại một mực rất không tệ trong môn những trưởng bối kia hẳn là sẽ không nạ ân công ngươi như thế nào tần phong thấy nàng nói đều nói đến cái mức này đành phải đáp ứng xuống tốt nếu có cơ hội chắc chắn tiến đến phổ đà đạo lòng tượng am quấy dậy một phen hắn không muốn tại nơi này ở l â u lại cùng tinh trần nói vài câu sau đó liền vội vàng rời đi qua một chút này g tần phong ngồi từ hoa long loa một đường lao vùn vụt lần nữa đi ngang qua trước đó gặp phải độc chỉ thiền sư cái chỗ kia từ cái này trận nghe g i ậ n cả người thiên kiếp qua đi nơi này đã từ cổ tùng rừng tây hóa thành một cái sâu không thấy đáy hố trời mà tần phong phát hiện lúc này lại có vô số tu sĩ ở phụ cận đây bồi hồi tựa hồ tại tìm cái gì vừa định tùy tiện tìm người qua đường hỏi thăm tình huống đâu liền vừa lúc ở trong đám người thấy được vạn sự chi tại cái kia dùng hắn thiên cơ bảo phiến không ngừng thôi diễn cái gì một lát sau, vạn sự chi cũng phát hiện tần phong vội vàng bay tới tần đạo hữu ngươi cũng tới tìm cái kia hỗn độn nguyên thai tần phong nghe xong lập tức trong lòng cảm giác nặng nề m ặ t không đổi sắc nói lấy ta chỉ là du lịch tứ phương vừa lúc đi ngang qua nơi này mà thôi cái kia truyền xôn xao hỗn độn nguyên thai chẳng lẽ đó là xuất hiện ở nơi này dạng n à y đại sự ngươi vậy mà không chút quan tâm vạn sự chi có chút kỳ quái nhìn một chút tần phong tục truyền hỗn độn nguyên thai xác thực ngay từ đầu là ở chỗ này như thế vì thế còn đã dẫn phát thế gian lợi hại nhất cựu trọng ngũ hòa lôi kiếp chỉ bất quá nói đến đây vạn sự chi nhìn chung q u n h hạ giọng nói bất quá theo ta diễn toán có thể khẳng định là tại lôi k ế p rơi xuống trước đó hỗn độn nguyên thai liền thành công bỏ chạy một chút trước đây suy đoán rốt cuộc được chứng thực t ầ n phong lúc này nội tâm tất nhiên là một trận rời sông lấp biển bất quá ngựa khí vẫn là trước sau như một bình đạo à. cái kia đạo h ư u có thể có tính ra cái kia hỗn độn nguyên thai đi phương nào vạn sự chi cười khổ một tiếng ta nếu là biết còn đợi ở chỗ này làm gì sự t i n h kỳ liền kỳ tại hỗn độn nguyên thai ở chỗ này sau đó đã đầy đủ đoạn khí hơi thở tựa hồ là bị người dùng lợi hại gì trí bảo cho che đậy thiên cơ đầm dạng vạn sự chi tiếp lấy lại đưa tay chỉ mấy người chương ũ n g k ô không tông n thiên g chỉ coi cơ là là ta coi không ra, đó đ năm h i trăm linh ba ô đầu bà đến nhà lôi k i ế p thâm viên bên cạnh t ầ n phong lại cùng vạn sự chi nói chuyện phiếm bài câu liền cáo từ rời đi vạn sự chi nói thần đạo hữu ta hiểu rõ cái động thiên phúc địa sắp mở ra thần phong không quan tâm qua lo a nói đây là sau này hay nói a hắn hiện tại suy nghĩ rất loạn đâu còn có tâm tư cùng hắn thảo luận cái gì động thiên phúc địa sự tình vội v à bỏ chạy sau đó lại qua mười mấy ngày lúc này khoảng cách trời đông m ắ t sơn đã là không xa tần phong ngồi từ hoa long loa tại trong mây mù ghé qua lúc này mới từ từ làm rõ đầu mối ổn định tâm thần không hề nghi ngờ ngày đó độc chỉ thiền sư từ lao quân tượng n ặ n bên trong thả ra thanh bạch nhị khí đó là thế gian tu sĩ lúc này đều đang khổ cực tìm hỗn độn nguyên thai mà đây hỗn độn nguyên thai người khác cũng không biết ở đâu duy chỉ có tần phong lại biết v ậ t này đã bị cái nào hấp hối em bé cho hút vào thể nội cái k h ư em bé nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói hiện tại hẳn là bị độc chỉ thiền sư mang về phía trên sơn kính tự tần phong trầm ngâm nói muốn hay không hiện tại liền đi kính đợt tự đem hôn đ ộ n nguyên thai cho chiếm hắn rất nhanh liền lắc đầu độc chỉ thiền sư tu vi cao hơn hắn một bậc với lại ngày đó độc chỉ thiền sư chỉ một thiền trượng liền đem thực lực kia không kém hắn ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương đánh gần chết một thân thần thông bưng là vô cùng lợi hại có cái kia độc chỉ thiền sư tại tần phong có thể không có bao nhiêu n ắ m chắc có thể tại hắn không coi vào đâu đem hôn đ ộ n nguyên thai cất đoạn húng hồ độc chỉ t i ề n sư trước khi đi tựa hồ còn nói qua muốn phái người đến mời hắn đi phía trên sơn một lần lời ấy tần phong lúc ấy chỉ cho là độc chỉ thiền sư khách khí lý do thoái thác cũng không để ở trong lòng hiện tại xem ra tựa hồ có tâm h ý khác c ả cho nên càng nghĩ sau đó tần phong cuối cùng vẫn quyết định lấy bất biến ứng và biến hiện tại liền coi mình cũng không biết người trong thiên hạ kia bốn phía tìm kiếm hỗn độn nguyên thai ở đâu chỉ chờ độc chỉ thiền sư phái người tới cửa đến người lại đến lựa chọn không mượn khi tần phong muốn trở lại tùng hoang i ả n g g i á n g vân động thì nhưng lại xa xa cảm nhận được tựa hồ có người nào tại hắn động phụ phụ cận bồi hồi hắn thế là lấy ra kim t i ề n linh d ư đến ẩn thân ẩn trốn lặng yên tới gần quả nhiên phát hiện một cái lao tại g i á n g v â n động pháp trận bên ngoài lưu lại không đi lão phụ nhân này cũng không phải người khác chính là cái kia ô thủ lĩnh mặc vân phong động tán tu ô đầu bà tần phong thấy người này về sau lập tức hướng mày bởi vì đây ô đầu bà từng ấy năm tới nay như vậy một mực tại dòng c h ố n g khua c h i n m tìm kiếm giết nàng nhi t ử hung thủ cho nên tần phong cũng là gần chút thời gian mới biết được nguyên lai năm đó mình tiện tay chém giết cái kia yêu đồng chính là nàng nhi tự ô man lại thêm tần phong trên tay mảnh này kim tiền linh diệp vẫn là ô đầu bà nhất định được tri vật s o phương không thể nghi ngờ đã thành sinh từ đại địch bất quá ngày đó tại đông thắng thần châu phật môn bí cảnh bên trong cấp đoạt kim tiền linh diệ tần phong là biết n đ ổ qua thấy ô đầu bà hiện tại cũng đã là tử phụ sơ kỳ tu vi liền thu hồi đánh lén ý nghĩ hắn suy nghĩ một chút đem kim thiền linh diệm cất vào đến ra vẻ không nhìn thấy người bên cạnh hướng phía dáng vận động bay đi tần đạo hữu tạm dừng bước tần phong xoay người nhìn lại mắt lộ vẻ kinh ngạc nói lấy nguyên lai、like、là ô đạo hữu không biết đến ta dáng v â n động nơi này cần làm chuyện làm gì. ô đầu, là là là đầu bà nói xong lời cuối cùng còn rất ít gặp cười cười chỉ là cười đứng lên so với khóc còn khó coi hơn tần phong nghĩ thầm ô đầu bà đến nhà tới chơi mình nếu là đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa hạ không lộ ra có chút chuẩn dạ nhưng người này vô sự không lên tam bảo điện đ ỗ n g nhiên đến đây bãi phỏng chỉ sợ không có a n cái gì hảo tâm với lại ô đầu bà có tiếng một thân tà thuật cao thâm mặt c h ắ c để cho người ta khó lòng phong bị tần phong mình ngược lại là không sợ liền sợ để nàng đi vào động phủ về sau từ nhỏ thanh hồ nơi đó phát giác cái gì đến vậy coi như không ổn thế là tần phong vừa chuyển động ý nghĩ lạnh giọng cười nói ta động phủ này luôn luôn chỉ cho phép bằng h ư u xâm phạm ô đạo h ư u cùng tại hạ bất quá sơ giao mà thôi thứ không chào đón dứt lời liền s ắ c mặt bất thiện vùng lên ống tay áo ném ô đầu bà không để ý tới bay vào pháp trận trong biến mất không thấy lẽ nào lại như vậy ô đầu bà thấy tần phong vô lễ như thế đầu tiên là giận tí m ặ t sau đó lại t ú i đầu c h ầ m t ư n g u y ê n lai、like. ô đầu bà đi qua những năm này chăm chỉ không ngừng truy tra rốt cuộc biết được nhi tử ô man từng tại đây tùng hoàng giản cùng mang đi động đậy với lại ô man tàn hồn còn nói qua giết hắn người là một cái đạo sĩ tần phong lại vừa lúc chính là một thân đạo sĩ cách cắn mặc liền từ từ đưa tới ô đầu bà chú ý nhưng hôm nay cô ý đến nhà đến so xét một cái lại cảm thấy tựa hồ không quá giống thử nghĩ nếu như tâm lý thật có quỷ người bình thường khẳng định sẽ đối với thái độ mình yên lành ý đồ tê liệt nàng hai mắt lấy lựa bịm qua quan nhưng tần phong một lời không hợp liền phải tay áo t ự a hồ c ò n có cố khích cố thực chút, ngược chỉ cho cả chẳng ý khinh không không hiền nghi, hành nhiên nhưng hồ, hung thủ ít giận nàng người giống trăng, vi lại là là bà lẽ quả đầu một đem mơ ô phong ả i hắn. h Tần p trở lại động phủ về sau vội vàng gọi tới tiểu thanh hồ ngươi gần đây có thể có ra ngoài gây chuyện tiểu thanh hồ mặc dù không có hóa hình dù sao cũng là tương đương với hóa thần kỳ thực lực ngũ gia yêu thú đã sớm vô cùng thông linh tất nhiên là có thể nghe h i ể u t ầ n phong nói nó lúc này lắc đầu liên tục không ngừng khoa tay lấy chân trước trong miệng hoa hoa nói gì đó qua một hồi lâu tần phong mới cảm thấy có chút không hiểu ra sao hắn cùng người này luôn luôn nước giếng không phạm nước sông hắn không có cái gì xung đột mới đúng a lại qua mấy ngày tần phong mới biết được ngày này mắt sơn gần đây phát sinh một kiện đại sự chân ma tông vị kia luyện hư lao tổ cuối cùng vẫn là thọ nguyên dùng hết đột mất mất chân ma tông sở dĩ có thể duy trì thiên mục sơn bá chủ c h ẳ n g diện chính là có cái k i a luyện hư lao tổ tồn tại mặc dù cái này cái gọi là luyện hư lao tổ đã mấy trăm năm không có lộ m ặ t qua nhưng chỉ cần hắn một buổi chưa chết thiên mục sơn bất luận kẻ nào cũng không dám khiêu khích chân ma tông nhưng bây giờ người này nếu như đã bùi về với bụi đất về với đất như vậy tất nhiên sẽ có thật nhiều kẻ gia tâm không nhẫn l ạ i được Trưng 504, Tử lôi kiếp. Thiên mục sơn rất nhanh tựa như tần phong đoán như Sơn nhanh Phụ kiếp. Mục lôi giúp tông đoạt chân ma tông không chế không ma bất ê viên, n linh điển, giữa viên, khoáng、mạch. Trong n dưới giữa lúc mạch. h thời, nguyên bản không coi là yên tĩnh thiên một trong. Bất không hồi canh coi gió nguyên bản yên sơn, càng bên máu mục vào là là lâm mưa quá đây hết thảy đều cùng tần phong không quan hệ trường địch lao tổ tại khai chiến trước còn tới bãi phòng tần phong mời hắn cùng một chỗ cùng cử hành hội lớn lại bị hắn cho một tiếng cự tuyệt đồng thời biểu thị ra ai cũng không giúp chi ý tần phong lưng tựa u minh t i ề n tông linh thạch đ a n dược chờ tu chân tài nguyên không phải rất t ế u thực sự không có cái tia tâm tư lẫn vào trong đó thoáng chớp mắt ở giữa lại là ba mươi năm trôi qua một ngày này g i á n g v â n động phụ cận bỗng nhiên có mây đen giống như là thủy triều tôn u r a quyển m à tới chỉ trong nháy mắt mặt trời rực rỡ liền đã nặng ảnh sau đó cái kia mây đen áp mây mủ liền nhanh như tuấn mã từ bốn phương tám hướng tụ hướng g i á n g v â n động trên không tụ lại mà đến chỉ một thoáng sắc trời âm u mây đen đ ầ y trời tràn ngập phảng phất ban ngày hối như thế thiên địa dị tượng cũng không phải là tu vi đột phá bố trí mà là tần phong lôi kếp i lại tới tu sĩ tại tiến vào hóa thần kỳ sau đó cách môi số lượng trăm năm đều phải độ một trận lôi tiếp bất quá trừ phi là lôi kếp gặp lại cái kia làm cho người nghe mà biến sắc bốn mươi chín n ặ n kiếp hay là bản thân bị trọng thương p h á p bảo mất hết không phải nói hóa thần hợp phách kỳ tam trọng lôi k i ế p tại tần phong xem ra uy lực cũng liền đồng dạng không đáng để lo những cái kia tam trọng lôi k i ế p trước đây hắn đã thành công vượt qua nhiều lần quá trình bình đạm không có gì lạ cũng không cần vô dụng nói bất quá lần này vẫn là tần phong tấn thăng tử phụ sau đó lần đầu gặp phải lôi k i ế p nhìn trận thế tựa hồ cùng dĩ vãng so sánh lợi hại hơn không ít cần đề cao coi trọng cẩn thận ứng phó mới phải tần phong lại tại ngoài động phủ bên vách núi bên trên nhắm mắt ngưng thần ngồi ngay ngắn một hồi lúc này trùng đ i ệ trong mây đen phút chóc điện quang lôi mình vô số lôi hỏa như kim xà tán lo cuối cùng theo một cái xét đánh rung trời tiếng vang vô số thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo hướng phía tần phong đỉnh đầu đánh đem xuống tới tần phong khí đ ị n h tần h nhàn thả ra luyện liền nguyên thần thứ hai thiên minh hóa âm t r â u đến hóa ra từng đạo màn ánh sáng màu xanh nên đón những này lôi điện đánh thẳng tới trong lúc nhất thời toàn bộ tùng hoàng giản trên không đều một trận điện quang lập lòe rầm d ậ p tiếng sấm một hồi gấp đụng một hồi t r ầ m chạm lộ ra không cấp hồi âm đúng như sơn băng địa liệt lệnh vô số sinh linh lọt vào thái kinh hãi trốn ở động bên trong không dám ra đến sau nửa cách giờ tiếng sấm từ từ biên yếu tầng mây cũng hơi mỏng một ch tần phong ứng đối đến vẫn tương đối nhẹ nhõm ngoại trừ lấy thiên minh hóa â m châu ứng kiếp bên ngoài cơ hội không có tái sử dụng khát pháp bảo bí thuật liền đem từng đạo lôi k i ế p cho tiếp tục chống đỡ bất quá tần phong lúc này không chỉ có không có trầm tính lại ngược lại đánh lên mười hai phần tinh thần dựa theo hắn lần xem một chút điện tịch ghi chép tu vi đến t ử phủ kỳ về sau lôi k i ế p một kích cuối cùng lợi hại nhất thậm chí có không ít tu sĩ phía trước trăm ngàn đạo lôi điện đều nhất n h ấ t kháng đi qua lại chết bởi cuối cùng này trước mắt đột nhiên bào táp nổi lên một phía thổi đến rất nhiều cây cối chặn ngang cắt đức n ổ tật gốc đồng thời còn có mưa lớ k tân g phong thế n đánh g là lập tức thôi động thiên minh hóa âm châu hóa ra một cái như phỉ thúy bích lục kinh thiên cự thủ hướng phía cái tia lôi điện quang cầu lăng không trộm tới cùng lúc đó cái kia tựa như mặt trời đồng dạng trói mắt lôi điện quang cầu cũng rốt cuộc đánh xuống tới một cái liền đem thiên minh hóa âm châu hóa ra cự thủ đánh nát khi thế không giảm chút nào tiếp tục hướng phía tần phong đánh tới tần phong trong lòng trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức mà khi bị lôi k i ế p k hóa chặt thời điểm trốn là không tránh được chỉ có thể kiên trì trọi cứng mới có thể hiểm bên trong cầu sống hắn thế là niệm phát thanh cảm giác đưa tay vung lên ở giữa toàn thân lập tức dâng lên một mạng lớn mỏng cơ hồ không phải người bình thường hai mắt có khả năng nhìn thấy khói ngân đem hắn bảo vệ phát ra tiếng vang cực lớn trong lúc nhất thời chấn động đến núi đá bay l o ạ n vùi đất tung bay liền ngay cả toàn bộ ngọn núi tựa hồ đều có chút lung lay sắp đổ một lát sau tiếng sấm dừng lại tản mát mưa thu ánh nắng từ từ lần nữa phổ chiếu đại địa mà tân phong vẫn như cũ an nhiên xếp bằng ở bên vách núi bên trên trên thân lông tóc không t ổ n hao gì mặc dù đem cuối cùng một đạo uy lực như thế kinh người lôi tiếp cũng chống đỡ được quá khứ hắn cuối cùng sử dụng ra hộ thân pháp bảo kỳ thực đó là trước đó được từ hát già sơn lạc thần lĩnh vô cực động như ý thuốc lào la là, món pháp bảo này đừng nhìn thả ra về sau chỉ là một tầng hơi mỏng hơi nước khói ngân để cho người ta nhãn lực hơi kém chút đều thấy không do lắm nhưng không hề nghi ngờ đây là một kiện phẩm chất tuyệt hảo phòng ngự loại trí bảo mặc nó nhiều mánh liệt thủy hóa phong lôi đều không p h á p tùy tiện công phá lúc này như ý thuốc lào la phát ra hơi nước khói ngân chiếu đến ánh nắng chiết xạ ra từng trận thải quang đúng như một cái màu trồng chất cầm trướng càng có vẻ kỳ lệ trói lọi qua vài ngày nữa đang tại trong tính thất tu luyện tần phong trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng ngôi lai、like, hắn đã dừng lại mấy chục năm tu vi tại vượt qua tử phủ lôi kiếp sau đó vậy mà lại bắt đầu tăng trưởng. Đây thật là thật đáng mừng. Gần đây trong ă năm m gian bên thời t r Tần phong thử Phong đó ế hết biện pháp, tiến m mãi muốn biện Vi, không không pháp, trì trệ Tu để c chỗ tư ă n tiến, n g h n g vị ô số lần nếm thử, đổi lấy lại là một lần lại một lần nếm Trong một một thử, thất tư đổi đó bại. v tại t ầ n phong mà nói đừng đề cập có bao nhiêu lo lắng khó chịu hắn thậm chí một lần hoài nghi mình tu vi cũng chỉ có thể dừng bước ở đây tâm tâm n i ệ m niệm trường sinh đại đạo từ đó đã là vô vọng tần phong đời này không còn truy cầu một lòng chỉ vì trường sinh nếu là có hướng một ngày đại đạo vô vọng trường sinh thành hư hảo vậy nhưng thật sự là so lập tức muốn hắn mệnh còn khó chịu hơn nhưng chưa từng nghĩ đến p h í hết tâm tư nhưng thủy trung vô pháp có chỗ tăng tiến tu vi tại vượt qua t ử phủ kỳ lôi kếp i sau đó vậy mà liền như vậy giải quyết dễ dàng trong lúc nhất thời tần phong thật sự là t r ă m mối cảm xúc ngẩng a n g trong lòng kích động khó mà nói nên lời bất quá đã đã có thể tiếp tục tăng tiến tu vi tần phong liền muốn lấy tìm tốt hơn đan g dự đến đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi một đợt tu vi mới được để bù đắp những năm gần đây rơi xuống tu vi thế là tần phong lúc này ra dáng vận động ngồi lên t ử hoa long loa hướng phía thanh lương sơn phương hướng bay đi c h ư ơ n năm trăm linh năm thuần dương đ ă n kinh trở lại thanh lương sơn quy nguyên phong về sau tần phong gọi tới trần trường canh trần hỏi thăm phái tình cái trong môn phái tình hình g đây đại sự, hỏi lại hắn gần đây có hay lại hỏi sự, siêu hắn không gần có trương ậ p đến đáng cái gì tốt đáng canh nói vô ngân hải bên này gần đây cũng không có gì đặc biệt lớn sự t ì n h bất quá sư tôn làm ta trọng điểm chú ý quy nguyên ma tông lại khuyết trương tấn mãnh liên tiếp công diệt mấy cái tu chân gia tộc mới chiếm một mảnh lớn địa bàn tin tức tốt là bọn hắn tông môn thuê trận pháp đại sư ngô mục không hiểu biến mất không thấy nghe nói t r e o đến thái thượng trưởng lão c ử u sinh minh dẫn không kèm được hướng các đại thế lực hạ hải bộ văn thư chỉ là đến nay vẫn chưa tìm được n g các đại thế lực hạ hải bộ văn thư chỉ là đến n a vẫn chưa tìm trong u môn phái đ bọn h đa phương số lượng tuy nhiều nhưng phẩm chất phổ biến sai lầm bất quá trước đây ít năm có cái đệ tử vào hiến một bộ thuần dương đăng kinh phía trên lại ghi chép mấy loại tiền đan phương pháp lợi chế trần trương canh nói lấy đưa tay một chiêu gọi tới một cái cửa người để hắn chấp trưởng môn lệnh đi tiên t i ê n trong các đem cái kia thuần dương đan kinh lấy tới tần phong tay nâng đ â y thuần dương đan kinh lật nhìn một hồi lập tức mặt lộ vẻ vui mừng hỏi trần trường canh bộ này đan kinh cực kỳ khó được là đệ tử nào vào hiến thuần dương đan kinh phía trên không chỉ có ghi chép mấy loại thích hợp hắn n u ố t tu luyện đan phương hơn nữa còn ghi chép rất nhiều luyện đan tâm đắc loại này luyện đan tâm đắc đồng dạng sẽ chỉ ở sư đồ giữa truyền thừa cực kỳ khó được tần phong vừa rồi chỉ nhìn một hồi liền có hiểu ra cảm giác để mấy cái quấy nhiều hắn nhiều năm luyện đan vấn đề thông xuất khuyên liền tính phía trên không có ghi chép đan p ư ơ n g đan đạo phương pháp tu luyện cùng đủ loại linh thực tiên thảo miêu tả vẹn vẹn là những n à y luyện đan tâm đắc đã là giá trị liên thành thần phong sau khi xem trong lòng tất nhiên là một trận cung h ỷ trần trường canh lúc này suy nghĩ một chút đệ tử kia giống như gọi là nguy thuyên vẫn là sư tôn năm đó đi trùng châu thì mang về hiện tại đã có nguyên anh trùng kỳ tu vi nguyên lai、like、là hắn nếu như không phải trần trường canh n h ấ t lên tần phong đều cơ hồ sắp đem đây người quên mất tần phong du lịch tứ phương đem một vài tư chất không tồi đệ tử mang về tông môn đến từ về sau không bao giờ quá nhiều chiều cố có thể tại tu chân đại đạo đi bao xa đều xem những người này mình tạo hóa đệ tử ngụy thuyên bãi kiến tổ sư đã cách nhiều năm về sau lần nữa nhìn thấy tần phong ngụy thuyên lộ ra vô cùng kích động mang theo vô cùng chờ đợi tâm tình nghĩ đến chẳng lẽ tổ sư rốt cuộc biết ta lão ngụy tư chất bất p h ẳ m muốn thu ta làm đồ đệ bất quá đáng tiếc là tần phong cũng không cùng hắn nói chuyện gì thu đồ sự t ì n h chỉ là hỏi hắn cái kia bộ thuần dương đan kinh là từ chỗ nào đạt được thuần dương đan kinh đới thuyên ngơ ngác một chút đây là đệ tử thật nhiều năm trước tại ma tiêu linh đóng dữ kỳ một lần tỉnh cờ tại một khối nguy thạch ở bên trong lấy được bất quá bộ này điện tịch giống như thông thiên đội kiếm pháp đáng giá xem xét đới thuyên nói lấy trong lòng suy nghĩ muốn hay không đem đồng thời thu hoạch được hàn bích đao lấy ra cho tần phong nhìn một cái thôi được rồi đao này phẩm chất tuyệt hảo vạn nhất bị tổ sư nhìn chúng đòi hỏi đi cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi tần phong lúc này đem thuần dương đan kinh lật đến mấy tờ cuối cùng quả nhiên thấy được ngày đó thiên đ ộ n kiếm pháp xác thực có chút liền liền diệu luyện đến chỗ tinh thâm còn có thể để phi kiếm bỏ chạy hành tung giết người ở vô hình vô cùng lợi hại đây không phải liền là thiên sư phái bí mật bất chuyển thiên đội kiếm quyết sao tần phong lập tức một trận bật cười đối với thiên, thiên đội kiếm hắn trước kia thế nhưng là thấy thèm rất lâu. lại không nghĩ rằng sẽ ở bản này đ ă n kinh bên trên nhìn thấy phương pháp tu luyện sau đó tần phong lại nghĩ tới lý văn cung sư phụ nhiệm tiên người tân di tử ở nhân gian giới thì vốn là lấy đan đạo tông sư mà nổi danh trên đời chắc hẳn tiên sư phái nhất mạch cũng được đây bắt tiên đứng đầu thuần dương chân nhân bộ phận đạo thống cũng không nhất định tần phong chỉ điểm một hồi đới thuyên trên tu hành gặp phải vấn đề lại miễn c ư ơ n g hắn vài câu này mới khiến hắn lui xuống sau đó rơi vào trong trầm tư ma tiêu lĩnh bên trên lại tặng có đây thuần dương đ ă n kinh khó trách lấy trước kia vân dực cùng gái kia bộ hư tiên lương thượng quân hồng sẽ một mực phí hết tâm tư muốn cướp đoạt nơi đó với tư cách cơ nghiệp. đồng thời tần phong còn đang suy nghĩ nếu như ban đầu mình không có đem đây đ ớ i thuyền từ đó châu mang về bộ này bác đại tinh tâm h thuần dương đăng kinh còn không biết muốn tiếp tục trần phong bao lâu mới có thể phát hiện đời đâu xem ra đối với những n à y hắn mang về sơn môn đến đệ tử cũng không thể hoàn toàn không quan tâm vẫn là cần vừa canh giữ cửa ngõ tâm một cái thế là tần phong liền hỏi hỏi trần trường canh trước đây ít năm gia nhập tông môn thanh oánh thương phong tử cùng xa xa n e o n e o hai tiểu chỉ, hiện tại đều trải qua như thế nào trần trường canh nói thanh oánh sư mọi tu vi rất có tiến triển đã đang hồi t r ư ớ c thành công tấn thăng đến hợp phách kỳ về phần thương phong tử cùng xa xa meo meo giống như cùng một chỗ kết bạn xuống núi chấp hành tông môn nhiệm vụ đi tấn vân sơn bên trong mây trôi nước chảy thương phong tử xa xa meo meo ba người tựa hồ tại g ặ p gành trên đường núi đi rất lâu đầy đủ đều mồ hôi đầm đ ị a thở hồng hộc meo meo không ngừng kêu khổ nói nếu không chúng ta vẫn là ngự đi lật qua tòa này núi cao đi thôi không được thương phong tử cùng xa xa lập tức một tiếng cự tuyệt meo meo đề nghị dựa theo tông môn tình báo ghi chép kẻ bên này nghỉ lại lấy rất nhiều hung tản vô cùng thiên lôi ứ n g chúng ta như ngự đi mà lên rất dễ dàng bị nó để mắt tới đến lúc đó chúng ta muốn chạy trốn đều trốn không thoát m e o m e o trùng điệp hít một tiếng khí lại nhìn thương phong tử buồn bã nói thương sư đệ ta có thể tới ngươi cái gửi bên trong nằm một hồi sau dù sao ngươi lực lớn vô cùng ta lại không có hạ s ỉ gan nặng khả năng còn không có cái gửi bên trong cây k i a thịt dê răng bưng nặng cũng sẽ không cho ngươi tăng thêm bao nhiêu gánh vác không được thương phong tử n é t miệng cười nói chúng ta đi ra thì thế nhưng là nói xong đã khó được đi xa nhà chấp hành cái này tông môn nhiệm vụ liền coi như là một trận lịch luyện cũng không thể trộm gian dùng máy lưới bỏ dở nửa chừng ta tốt số đáng a sớm biết liền thư thư phục phục đợi tại thiên tôn hoàng tuyển không gian bên trong được rồi đi ra bị đây tội làm cái gì meo meo tuy là tại kêu trời kêu đất kêu khổ lấy thực tế trên mặt tất cả đều là làm quái chi sắc cố ý làm ra đủ loại khoa trương buồn cười thần s ắ c đến chọc cho xa xa cùng thương phong tử không khỏi ôm bụng cười mà cười thế là ba người cứ như vậy cười cười nói nói vừa đi vừa nói lặp đi lặp lại trên thân mọi mệnh cảm giác cũng theo đó giảm bớt không ít trong bất chi bất giác liền vượt qua qua cái k i a đoạn hiểm trở khó đi đường núi xa xa n e o n e o ba người thật vất vả đi qua đầu kia hiểm trở khó đi đường núi bầu trời liền một trận mây đen dày đặc bên dưới lên mưa lớn mưa to ba người mặc dù đều có không tệ tu vi có thể phát động hộ thể t h u ố t quang tránh đi nước mưa xâm thể bất quá đây tấn vân sơn bên trong đầu mùa xuân thời tiết nước mưa cũng là có tiếng lạnh leo t h ấ u xương tại dạng này mưa to bên trong ở lâu ba người bọn hắn cũng có chút chịu không được chỉ có thể một trận chạy t r ố i chết bốn phía tìm kiếm có thể tránh mưa địa phương cuối cùng thị lực tốt nhất xa xa chỉ, chỉ phía trước một chỗ hô to nơi đó có cái sân động ba người chạy hết tốc lực một hồi quả nhiên tại hơi nước tràn ngập sơn giã bên trong phát hiện một cái huyệt động vội vàng chui vào sau đó thương phong tử lại ra ngoài rồi phúc chốc s i ê u tập trở về rất nhiều chưa ướt đ ấ m tủi khô phát ra một cái hỏa cầu nhóm lửa ánh lửa chiếu lên trên người trong nháy mắt mang đến từng tia từng tia ấm áp tiếp theo thương phong tử lại từ trong túi chữ vật lấy ra một chút tịch v ị n mức đặt ở trên lửa đổ nướng đứng lên từng trận mùi thịt rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ hang động xa xa nhịn không được nổ nước bọc nói ta nói thương sư đệ chúng ta lên núi này lĩnh trước đó không phải mới ra qua đồ vật sao làm sao mới qua một hai canh giờ ngươi lại muốn ăn thương phong tử vớt ve bụng nói ta cũng không biết như thế nào chỉ cần một rảnh rỗi miệng bên trong không ăn chút đồ vật liền toàn thân không được tự nhiên ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi chỉ ngay bên ngoài sấm nổ liên hồi t h i ể m điện liên tiếp đánh rớt rất là d o a người n qua ước chừng hơn nửa canh giờ tiếng sấm mới dần dần bình lặng một chút bất quá nước mưa vẫn hạ cái không ngừng xem ra trước ngày mai là không có cách nào tiếp tục đi đường m h e o m h e o ô n đầu nhìn chằm chằm nhảy lên ngọn lửa nhìn rất lâu đột nhiên hỏi các ngươi nói chúng ta chuyến này xuống núi tông môn nhiệm vụ có thể nhẹ nhõm hoàn thành sao xa xa nghe xong một mặt sụp sôi lớn tiếng nói mặc kệ nhẹ nhõm hay không chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực khẳng định liền có thể hoàn thành vậy cũng không nhất định ta cảm thấy độ khó thực sự không nhỏ nếu như bây giờ không có biện pháp biết khó mà lui cũng không mất mặt hai tiểu chỉ tranh luận sau khi cùng nhau hỏi thương phong tử thương sư đệ ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy gió này vị tịch vị không thêm mùi n ư ớ n g hương vị tốt nhất lại thêm m u ố i liền có chút mặn đến hầu lỗ núi xa xa m e o m e o nghe xong lập tức cùng nhau hướng hắn lên mắt lộ ra vỡ ngữ cực kỳ kỳ thực ba người bọn hắn chuyến này xuống núi đã vì lịch luyện tự thân tăng trưởng lịch duyệt cũng tiếp cái chém giết mục tiêu tông môn nhiệm vụ thâm sơn đại trạch bên trong sơn tiêu một bạn đồng dạng đều là hung tàn nhất yêu vật trừ phi là có nguyên anh kỳ trở lên tu vi mới có thể nhẹ nhõm ứng phó ba người bọn hắn bên trong xa xa meo meo kim đan hậu kỳ tu vi thương phong tử thiên phú cực giai nhưng tu hành thời gian ngắn ngủi cũng chỉ có kim đan sơ kỳ mà thôi lấy thực lực bọn hắn muốn chém giết một bạn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản một cái sơ sẩy thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng bất quá đến một lần bọn hắn có ba người mà muốn giết một bạn cũng chỉ có một cái mà thôi hướng hồ xa xa, m e o m e o đều phải bản môn lão tổ thân chuyển qua cấm pháp nếu là có thể sớm bố trí một phen phần thắng tất nhiên tăng nhiều cũng là không cần quá mức sầu lo sáng sớm hôm sau khi thương phong tử ba người từ hang động bên trong đi tới thì phát hiện đi qua một đêm đại lôi mưa phía trước một châu nguy phong lại bị đánh sập l ư n g t r ư n g núi vừa lúc đem con đường phía trước chặn lại với lại phía trước vốn là cái trong núi bồn địa đường ra lấp kín lại bị lũ ô n g rót một đêm liền tạo thành thật lớn một cái hồ vô số đại thụ bụi cây chỉ có ngọn cây lộ ra mặt hồ đúng như cây rong đồng dạng nên đón gió nhẹ chập trợn xa xa, neo neo neo neo đều trận tròn mắt không thể ngự đi làm như thế nào qua đây giống đại hải đồng dạng vô biên vô hạn hồ nước thương phong tử nói chỉ có thể vượt mọi trông gai mở ra mới con đường hắn vốn là tại hoang sơn rừng hoang bên trong lớn lên loại tình huống này cũng là không phải lần đầu tiên gặp phải lúc này móc ra một thanh liêm đào đến chém vào bên trái bụi gai đi đầu s ô n g ra một con đường đến xa xa meo meo cũng không muốn ngồi mát ăn b ắ t vàng cũng riêng phần mình lấy ra một thanh cổ qua đầu đến tiến lên hỗ trợ mở đường thế là ba người cứ như vậy xông qua một mảnh rừng gai lại giúp đỡ lẫn nhau lấy lội qua một đoạn tràn đầy nước bùn phu xa nước động nghiêm trong nát một đường còn chém giết rất nhiều rắn g i ế t h ổ báo cuối cùng là vượt qua hiểm trở đi tới một ngọn núi trong thôn bất quá ba người vẫn là đến chậm một bước khi bọn hắn đi vào ngọn núi này thôn thì phát hiện bên trong đã không có gì sinh cơ khắp nơi đều là chết thảm thi thể những thi thể này nhục thân cơ bản bảo tồn hoàn hảo đó là tùy nào tất cả đều bị móc g i ố n g tử trạng rất là khủng bố thương phong tử thấy tình cảnh này về sau cũng không có bao nhiêu cảm xúc ngay cả m ỹ mắt đều không nhảy lên một cái nhưng cực kỳ tinh thần trọng nghĩa xa xa meo meo hai tiểu chỉ lại giận tí mặt tức giận đến thân thể phát run hai mắt trừng trừng đáng ghét một bạn quá tàn bạo lần này không phải chẳng hắn vì đây chút chết đi người báo thủ không thể nhãn lực tuyệt hảo meo meo điều khiển cổ qua đầu phi thân lên tại thôn xóm trên không xoay phút chốc chỉ chỉ đông bắc vừa kêu nói xa xa thương sư đệ yêu vật ở bên kia nói lấy liền lấm liệt không sợ một ngựa đi đầu bay về phía trước l ư ớ t mà đi thương p h o n g tử xa xa lo lắng nàng xông lên phía trước có chỗ sơ xuất cũng lập tức ngự a đi mà lên đổi tới chỉ chốc lát một tòa rách nát hoang sơn tự miếu liền xuất hiện ở ba người bọn họ trước mặt tự miếu cũng không lớn cũng liền mấy gian cung điện quy mô còn lại đều sụp đổ chỉ có phía tây nửa tòa thiền điện còn bảo tồn được tương đối hoàn hảo meo meo cầm trong tay cổ qua đầu dẫn đầu một mặt cảnh giác đi thẳng về phía trước trên mặt sớm đã là sát ý ngọc trời sau một lúc lâu chỉ thấy phía trước thiền điện chốt sâu có hai điểm lục quang lóe lên một cái rồi biến mất sau đó chỉ nghe hôm một đạo âm thanh xẻ gió điện bên trong bay tán loạn ra một cái giống như khỉ không phải khỉ quái vật quái vật này ước chừng cao năm sáu thước trên thân mọc đầy hoàng nhung tế mau hai đầu trợ thủ đắc lực như là vớt chim đồng dạng vừa mảnh vừa dài một đôi lục nhãn to như trung đồng một bộ hung tàn ác tướng cái quái vật này đó một bạn nhất là thị xác thấy có người sống tới gần bề sau liền là từ trong miếu hoang so tiễn còn tật nhảy đi ra sau đó như lang hào hét lớn một tiếng bắn lên hơn mấy chữ cao dội ra cặp kia sắc bén vô cùng đốt chim hướng đây meo meo cái ốt bắt đem xuống tới hàn thân pháp bưng là tấn mạnh cực kỳ nhanh như thiểm điện bởi vì thế tới quá nhanh meo meo căn bản không bằng chống cự s á t mặt biến hóa cũng không lo được nhiều như vậy vội vàng ngay tại chỗ hướng nghiêng bên cạnh lăn một vòng khó khăn lắm tránh khỏi một bạt vừa hụt về sau tựa hồ thu tay lại không bằng cuối cùng chộp vào meo meo vừa rồi sau lưng trên một tảng đá mặt chỉ một thoáng đá vụn bay tán loạn b ù i đất tung bay chương năm trăm linh bảy và năm hà thủ ô hoang sơn miếu hoang trước s á t trời như hối ác yêu một bạt tại một kích không thành về sau cùng hống một tiếng lại tiếp tục hướng phía lăn lộn trên mặt đất meo meo bổ nhào đi qua nhưng lúc này cách đó không xa thương phong tử xa xa đã xuất thủ cực rút xa xa cùng meo, meo đồng thời đưa tay dâng lên thả ra hai cây cổ qua đầu đến hóa thành hai cố kim quang, hợp hai là một sao hình như quang, sao một là long kim cố kéo dao đây ô i điện đi. hướng phía một bạc điện mà bạc đ xạ một đôi cổ qua đầu tên là câu đại qua lại tên thái hạ qua vẫn là năm đó hai tiểu chỉ tại đông thắng thần châu phật môn bí cảnh giúp tần phong lấy hồn tiên đan thì ngoài ý muốn đạt được không sai năm đó ở nhân gian giới thì tần phong vẫn muốn tìm kiếm tới đối phó tổ sư toán linh thái hạ qua đó là vật này cũng khó trách hắn năm đó một mực tìm không thấy đây thái hạ qua nguyên lai vật này đã sớm chẳng biết lúc nào bị người đưa đến thiên thần rời đến có thể tìm đến lấy mới là lạ chứ đây thái hạ qua không thể nghi ngờ là một đôi trí bảo dựa theo kiếm quyết tu luyện ngự sử cũng cùng phi kiếm đồng dạng không khác chuyên có thể chu sát yêu tả một bạt lúc này thấy thái hạo qua hóa ra r a o lòng kéo đôi trong nháy mắt lao vùn vụt mà tới sau đó ỉ vào tự thân móng nuốt thép có thể mặc kim liệt thạch liền hồn nhiên không sợ trực tiếp đưa tay hướng về phía trước bỗng nhiên một chảo chỉ một thoáng một bạt một tay nắm đã đứt từ cổ tay xanh m u ô n mẩn máu tươi lập tức văng khắp nơi mà ra nó móng nuốt thép mặc dù cứng rắn vô cùng nhưng lại sao địch n ổ i thái hạo qua bực này t i ề n cổ trí bảo một bạt trong miệm phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ thép dài sau đó nhặt lên đoạn trưởng há miệm nuốt vào Chỗ, chỗ c đã đã một bạt tựa như o n g tử đối với cái này kiếm tâm sinh kiếm kỵ căn bản không dám chọn cứng cũng quít quay đầu mà quay về như bay hướng phía chéo phía bên trái đường mòn bỏ chạy bất quá một bạt tốc độ bay mặc dù gần như quỷ mị nhưng thương phong tử đây thần mồn kiếm cũng không chậm trong chấp mắt liền muốn đưa nó đội kịp tại chỗ chém giết lúc này một bạt khuôn mặt một dữ tợn vậy mà dỗi c h ả o hướng phía miệng mình một cái gắng gượng rút ra đầu lưới đến hóa ra một đoàn bích lục dày đặc hết vụ hướng về phía trước thoát ra sườn núi mà đi chỉ thoáng trước mắt công phu thương phong tử ba người nghe rất nhiều vợn ư gầm gấu gọi thanh âm vang lên mau chóng đổi u tiến lên thì phát hiện cái kia một bạt sớm đã không thấy bóng dáng xa xa c a o mày nói đây một bạt cuối cùng tựa h ồ dùng làm ộ t loại nào đó tà thuật xem ra này yêu linh trí đã quả thực không thấp nếu là bỏ mặc không quan tâm đợi một thời gian tất thành hóa lớn ba người thương nghị một phen về sau quyết định muốn truy sát xuống dưới không thể để cho đây một b ạ chữa khỏi vết thương về sau tiếp tục làm hại một phương xa xa meo meo hai tiểu chỉ đều am hiểu truy tung chi thuật huống hồ cái tiêm một bạt còn bị trọng thương dọc theo đường có lưu nồng đậm mùi máu canh lại không hiểu ẩn tàng khá hình càng là bị bọn hắn một đầu đáng tin manh mối thế là đã qua hơn nửa thiên hậu thương phong tử ba người liền tới đến một cái khắp nơi là vách núi treo leo địa phương phía trước có một gốc cao ngất như mây đại thụ che trời mọc dễ tại trong viên đá lá cây toàn thân trong suốt thân cây lại như lửa đồng d ạ n g b à bừng nhìn cực kỳ kỳ dị xa xa đưa tay chỉ chỉ trên mặt đất mấy điểm mấy giọt bích lục máu tươi chuyến ô n nói đây là một bạt máu cái tiếc ác yêu ngay tại trong hốc c ba người thế là các cầm binh khí cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong hốc cây đi tiến đến bên trong đập vào mắt chỗ chính là rất nhiều nhân thể động vật hải cốt tại hai bên đường tích tụ ra một tòa lại một tòa tiểu sơn thật không biết cái này một bạn những trong năm này đến cùng giết hại bao nhiêu sinh linh đi một hồi phía trước tầm mắt trở nên khoáng đạt đứng lên hiện ra một cái tương đối rộng rãi cây cối động thất đây động trong phòng mặt thậm chí còn có cửa sổ cái b à n tựa hồ trước kia là có người ở lại chỉ là bây giờ bị một b ạ n cho tu hú chiếm tổ chín khách có mấy con con mượn gấu đen máu tươi chảy đầm địa tán loạn trên mặt đất thi thể đại thể hoàn hảo không chút tổn hại nhưng cái hót lại tất cả đều bị móc giống tựa hồ mới vừa bị một bạt cho bắt đến ăn tủy não mà thương phong tử ba người con mắt quét qua rất nhanh liền thấy được cái kia một bạt lúc này đang nằm tại cách đó không xa trên giường nằm ngáy ho ho lấy thậm chí ngay cả ba người bọn hắn tiến đến cũng không có phát giác người lai、like, đây một bạt vốn là trời sinh tính ngủ ngon nến qua sinh linh tủy não về sau càng là sẽ ngủ say như t ú y mà đây kỳ thực cũng là nó chữa thương một loại phương thức vô luận thụ nhiều tầng tổn thương nến qua tủy não ngủ một rất sau đó thường thường liền có thể khôi phục hơn phân nửa nguyên khí thương phong tử ba người có thể không quản được như vậy nhiều thấy một bạn không có phòng bị ngủ say về sau nhao nhao thả ra thần m ộ t kiếm thái hạ qua hướng phía một bạn phi chẳng tới ánh sáng t r á n h chỗ một trận loạn r à o cái này làm nhiều việc c á c yêu vật một bạn như vậy chết oan chết h ổ n g thương phong tử bọn hắn một đường truy tung đi tới nơi này một bạn h ã hổ vốn đã làm xong huyết chiến một trận chuẩn bị lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là thuận lợi như vậy liền đem một bạn cho chèm giết lúc này vui mừng quá đỗi mặt giãn ra vui cười đứng lên nhưng một lát sau xa xa liền chỉ, chỉ hốc cây một chỗ Giận nói、like, n hư hư thực thực lấy vừa đi tới đem hai cỗ tiểu hài thây khô ông đứng lên dự định xuất ra đi tìm một chỗ trôn chỉ là sau một khác nheo nheo lại phát ra một tiếng kinh nghi ngạc như nói thương sư đệ xa xa các ngươi nhìn đây thi thể thương phóng tử xa xa đi qua xem xét thấy đây tiểu hài thây khô nhưng thật ra là không có ngũ quan lại phát ra cực kỳ nồng đậm có cây xung quanh còn có thật nhiều dễ cây dâu dài hẳn không phải là nhân loại thương phong tử rút ra một đầu sợi dễ đến phóng tới miệng bên trong nhai hai nhai đây là hà thủ ô không phải cái gì tiểu hài n g u y ê n lai、like, đây thật ra là hai cỗ sắc hóa thành hình người vạn năm hà thủ ô nghĩ là tại thành hình thời điểm bị đây một bạt nhìn tố h như là sinh ấ y xem một liền là Cái kia vật về. bắt trở bạt t gì, hỉ huyết thực lại chuyên ăn tùy não liền tính sinh linh huyết n h ụ nó đều là không thế nào ăn nó tại bắt chết đây vạn năm hà thủ ô sau đó cũng không tìm tới tùy não lại không hiểu được đây vạn năm tiên thảo thần kỳ diệu dụng tiện tay ném đến đi một bên thẳng đến bị meo meo tưởng lầm là tiểu hài thi thể nhặt đứng lên đây thật là một cái niềm vui ngoài ý m u ố n hà thủ ô loại này linh thực cùng linh chi nhân sâm có chút cùng loại phổ thông thời hạn chỉ có thể coi như đồng dạng dược liệu mà thôi đối với tu sĩ mà nói tác dụng không lớn bất quá thời hạn đến ngàn năm sau đó liền đầy đủ chân quý càng h ư ớ n g hồ loại này đã gần như sắp muốn hóa thành hình người vạn năm hà thủ ô thì càng là thế gian ít có trong phường thị có linh thạch cũng mua không được lần này đã chém giết một bạt vì dân t r ừ hại hoàn mỹ hoàn thành một cái tông môn nhiệm vụ còn phải hai cây vạn năm hà thủ ô thương phong tử ba người lập tức nhan khai lông m ạ n cười đi ra hốc cây khi thương phong tử xa xa m e o m e o ba người từ tấn vân sơn m ạ c h chém giết một bạn trở về đi tông môn công việc vặt công đường giao nộp nhiệm vụ nhận lấy môn phái công tích về sau nghe nói tần phong đến thanh lương sơn liền cùng một chỗ tiến đến cầu kiến nếu là phổ thông đệ tử muốn thấy tần phong môn phái này lão tổ một mặt thật sự là muôn vàn khó khăn bất quá thương phong tử ba người dù sao có chút khác biệt thương phong tử thiên phú dị bẩm rất được tần phong coi trọng cố ý để trần trưởng canh thu làm đi chuyển mà xa xa nheo hai tiệu chị càng là xuất từ tần phong hoàng tuyền không gian luôn luôn rất được tần phong yêu thích tự mình chuyển thụ bọn hắn tu hành chi pháp cấm chế chi thuật cũng mang đến đây đại thiên thế giới bên trong tu hành ba người bọn họ muốn gặp tần phong vẫn tương đối dễ dàng quả nhiên thông báo đi lên không lâu ba người liền vui mừng hớn hở đi tới quy nguyên phong sơn đỉnh một chỗ nhai trước động mặt nơi này chính là u minh tiên tông cấm địa tần phong mỗi lần từ giáng v â n động trở về nguyên phong đều sẽ đến nơi đầy đặt chân kỳ quái là nơi này linh khí không thế nào r ồ i r à o ngoại trừ nhai trước động có một gốc ngàn nằm cổ tùng bên ngoài cũng không có gì chỗ đ ặ thủ cũng không biết lão tổ vì sao sẽ nhìn chúng nơi này khi thương phong tử ba người đi vào nhai trước đ ộ n thì nhìn thấy tần phong đang ngồi ở gốc kia ngàn nằm cổ tùng c â y dưới cùng một cái a n mặc kiểu văn sĩ tu sĩ tại trò chuyện với nhau người này thương phong tử cũng đã gặp giống như gọi là tiêu giật hóa thần hậu kỳ tu vi là ư u minh tiên tông một cái tông môn trưởng lão tiêu giật lúc này cũng cùng tần phong nói xong nói đứng dậy hành lê nói l ã o tổ đệ tử cáo tử tần phong nhẹ gật đầu cẩn thận một chút u y nguyên ma tông vẫn là có không ít người tài ba đợi tiêu giật lĩnh mệnh mà đi sau đó tần phong lúc này mới ngược lại nhìn về phía đứng ở đằng xa thương phong tử ba người hướng bọ vây vây tay ba người cùng nhau thần tình kích động đi lên bãi kiến về sau tần phong cởi hỏi bọn hắn ba người các ngươi không cần công tu luyện tới tìm ta cần làm chuyện gì xa xa lập tức lấy ra cái kia hai gốc vạn năm hà thủ ô nâng q u á đỉnh đầu đưa lên đến đây nói v ẩ m thiên tôn ba người chúng ta hồi trước xuống núi chu sắt một bạc thì được đây vạn năm hà thủ ô biết vật này vô cùng chất quý không dám độc giấu chuyên đến vào hiến cho thiên tôn sử dụng tần phong tiếp nhận vạn năm hà thủ ô nhìn kỹ một hồi mặt lộ vẻ vui mừng nói rất không tệ ta tiến đến muốn mở lò luyện chế hôn tiên an vật này vừa vặn có thể là chủ vật liệu ba người các ngươi lập này đại công nghĩ ra được cái gì khen thưởng thương phong tử ba người nghe xong tất nhiên là chăm miệng một lời biểu thị không cần khen thưởng bất quá tần phong vẫn là lấy ra một đống pháp bảo đến để bọn hắn một người chọn lựa một kiện tiếp theo ba người lại tại đây ngàn năm cổ tùng tây dưới lắng nghe nửa ngày tần phong truyền đạo giải thích nghĩ hoặc lúc này mới vừa lòng thỏa ý cáo từ rời đi bên dưới đến sườn núi đến ba người lẫn nhau ở giữa lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi xa xa bỗng nhiên sách đạo nhất sự tình các ngươi nói trước đó tiêu giật tiêu trưởng lão thủ t i ê n tôn chi lệnh đi làm cái gì giống như mơ h ầ nghe được quy nguyên ma tông bốn chữ m một mực cùng chúng ta u minh tiên tông rất không h ợ p nhau chắc là đi tìm bọn họ phiền phức ca tại xa xa bọn hắn tại quy nguyên phong bên trên nói tới mình thì tiêu giật đã bay vào h o à n g vu bãi một đường hướng nam bay nhanh gần nhất c á i kia quy nguyên ma tông tại bọn hắn sơn môn chỗ thần ma đảo bên trên tổ chức một trận quy mô long trọng thử kiếm đại hội mời rất nhiều vô ngân hải môn phái cùng một chỗ tham gia bất quá căn cứ tần phong đạt được một chút tình báo đến xem quy nguyên ma tông tựa hồ muốn mượn đây thử kiếm đại hội làm hiệp h ộ thực hành nhằm vào u minh tiên tông một chút âm ư u vì thế, Tần thiên trận thả trận trong thiên thiên nhất Phong phi phổ Giang Sơn vân bên đã đổ đại đi, đem xem lại Lý không í h n ê n đến trận toàn lực vận chuyển lên lực đ mức quá mức bị động vẫn là cần đạt được kỹ l ư ợ n g hơn tình báo mới được cho nên tiêu giật chuyến này chính là phải sâu vào hang hổ đi thần ma đảo một chuyến t ậ n lực làm rõ ràng quy nguyên ma tông đến cùng tại dùng âm mưu gì mới được dù sao tiêu giật trở về tông môn cũng không nhiều thiếu niên lại một mực ở bên trong môn phái khổ tu thâm cư không ra ngoài bên ngoài biết hắn người rất ít từ hắn tiến đến thần ma đảo chỉ cần cẩn thận một điểm cũng không mặc dù bây giờ thần ma đảo đến rất nhiều khuôn mặt xa lạ nhưng cơ hồ đều là có thân phận bối cảnh đại biểu tu chân gia tộc môn phái tu chân đều cùng quy nguyên ma tông quen biết tiêu giật một ngoại nhân nếu là không có phù hợp thân phận cứ như vậy tùy tiện tiến đến thần ma đảo khẳng định ngay cả hộ đảo đại trận đều không xông vào được lại sao có thể thăm dò đến muốn tình báo nơi này cách thần ma đảo đã là không xa tiêu giật vốn cho rằng đảo bên trên tất nhiên sẽ bị quy nguyên ma tông phái trọng binh chấn giữ ai ngờ lên tới đảo bên trên lại tu sĩ đều không thấy mấy cái chắc là bởi vì hòn đảo này linh khí mà manh tất cả đều là từng tòa hoa sơn không có gì tài nguyên duyên cớ mới bị quy nguyên ma tông không nhìn tiêu giật cưỡi đột quang rơi vào một cái đỉnh núi bên trên tìm cái đại thụ phía dưới ngồi nhắm mắt điều tức đứng lên khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thì đã là ngày thứ hai sáng sớm tiêu giật sau khi đứng dậy chắp tay sau lưng chậm rãi mà đi nhưng thấy bốn phía thấy cỏ dại tươi mập thần lộ chưa khô nơi xa vân bạch t i ê n thương tình huy mới lên bóng rừng bên trong điệu âm thanh thanh thúy như lộng t r ú c lò so làm cho người không khỏi hữu tâm bỏ thần gì c ả m g i á c nhưng đột nhiên một trận cực kỳ bi a i tiếng la khóc lại theo gió nhẹ chuyển vào tiêu giật trong thai tiêu giật n g ứ mày khởi hành bay qua xem xét gặp được ngàn vạn phạm nhân đang tại trong sơn đạo gian nan vận chuyển lấy t à n g đá tự mục tựa hồ muốn tu luyện cái gì những phạm nhân này bên trong phụ nữ trẻ em già yếu đều có rất nhiều rõ ràng không chịu nổi gánh nặng tê liệt ngã xuống trên mặt đất bị giám sát không ngừng vùng roi c ộ t lấy trong đó có mấy cái lao nhân cứ như vậy sống s ở s ở bị đánh chết còn cái lúc này liền ôm lấy lao nhân thi thể phát ra từng trận cực kỳ bi a i tiếng la khóc tiêu giật thấy tình hình này về sau mặt không biểu tình trên mặt không buồn không vui không trách hắn tâm địa cừng rắn thật sự là tu chân mấy ngàn năm đến nay trải qua lượng giới sau đó giống trước mắt dạng này tình hình hắn thật sự là thấy cũng nhiều đầu mấy lần gặp phải thì tiêu g ậ t đã từng mười phần bán giận rất là trừng ác dương thiện một phen nhưng về sau thấy cũng nhiều cũng không muốn còn nhiều huống hồ đối với p h à m nhân mà nói nhân sinh 50 năm mươi năm trói mắt mà qua chỉ cần không có bị tả tu thôn phệ h ồ n p h á c h luyện thành tà ma pháp khí liền có thể một mực tại trong luân hồi đ o q u anh cả đời này trải qua thê thảm điểm mấy chục năm sau lại ném cái thai có lẽ liền sẽ có một đời vinh hoa quản hay không quản tại tiêu giật xem ra ý nghĩa thực sự không phải rất lớn tiêu giật lắc đầu đang muốn ngự đi mà đi nhưng lúc này hắn lại đ ố n g nhiên phát hiện có cái đầu đội s ắ t quan đạo nhân xuất hiện ở trên không huy động trên tay khô lâu hát h i ê n đem vừa rồi chết đi mấy cái hôn khách đầy đủ để hút vào cờ bên trong v ô n g â n hải một hòn đảo bên trên tiêu d ậ t nhìn thấy cái k i a mang s á t quan đạo nhân vậy mà đang dùng hắc phiên s i ê u tập hồn phách sau đó lập tức giận tí mặt chính như trước đó nói tiêu d ậ t kỳ thực không thèm để ý phạm nhân sống hay chết bởi vì phạm nhân chỉ cần không có tu chân liền sẽ một mực vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi c h i đạo bên trong đ ả o quanh gặp được đến đau khổ phạm nhân cứu cùng không cứu tại tiêu d ậ t xem ra ý nghĩa không phải rất lớn nhưng bây giờ cái này s á t quan đạo nhân lại đem chết đi người hồn phách thu đi rồi khiến cái này người vô pháp lại đầu thai cái này để tiêu g ậ t vô pháp ngồi yên không lý đến hắn lúc này hết lớn một tiếng phát ra phi kiếm như điện điểm sấm xét đồng dạng phá không mà ra hướng phía cái kia s á t quan đạo nhân phi chẳng tới s á t quan đạo nhân giật mình vội vàng huy động trên tay hát phiên phát ra từng đoàn từng đoàn như ti hát vụ khó khăn lắm ngăn cản một cái bất quá tiêu giật hiện tại là hóa thần đại viên mãn tu vi khoảng cách hợp p h á c kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước mà cái này s á t quan đạo nhân tu vi đại khái tại hóa thần trung kỳ khoảng thực lực t r ê n l ệ c h tiêu giật rất xa chỉ ngăn cản một hồi liền biết mình căn bản không phải đối thủ của hắn thế là sắc quan đạo nhân dùng hát phiên hướng phía thân thể cuốn một cái liền la hóa thành một đạo màu đen bọc băng hướng phía nơi xa bay đi chạy đi đâu tiêu gi mau chóng đuổi một hồi nhưng rất nhanh liền không có s á t quan đạo nhân bóng dáng chẳng lẽ là trốn ở cái nào ngọn núi lâm đi tiêu giật tiếp tục rút kiếm bốn phía tìm kiếm lên người này đến hắn sở dĩ nhất định phải trừ bỏ s á t quan đạo nhân không thể là bởi vì trong lòng cảm thấy s á t quan đạo nhân là đang thu thập o a n hồn tế luyện pháp bảo hắn suy đoán s á t quan đạo nhân cố ý phái người nô dịch bách tính để cho người ta tiếng oán than dậy đất cuối cùng tại oán hận ngập trời bên trong chết đi hình thành o a n hồn lúc này mới bị hắn thu nhập hắc phiên bên trong không nhìn thấy còn miễn nhưng đã cho hắn bắt gặp nhất định phải trừ chi cho thông thái đáng tiếc là tiêu giật tiếp xuống mấy canh giờ bên trong cơ hồ đem cả tòa đảo hoàng cho tìm tòi mấy lần cũng không có lại phát hiện s á t quan đạo nhân thân ả n h hắn dù sao cũng là muốn đi thần ma đảo làm việc cũng không thể lại tiếp tục tiếp tục trì hoãn tiêu giật hít một tiếng liền muốn ngự kiếm mà lên nhưng lúc này phía trước trong rừng chợt chuyển ra một cái lại xấu lại kỳ nữ tử đến lớn tiếng nói vị đạo hữu này thế nhưng là đang tìm cái kia s á t quan đạo nhân nữ tử này da thịt đen như mực mặt như con vợn càng kỳ là lông mày vừa mảnh vừa dài giống băng tóc đồng dạng gấp bục ở trên thật một t sự là một bộ quái ư ớ người kỳ t thế. ê lai t gạo này minh nương cùng s á t quan đạo nhân đều là trước kia vô ngân hải thanh danh ban rội từ phủ tu sĩ hát thủ tiên trưởng gạo cùng con cái chỉ vì nàng ở bởi tối lúc sinh ra đời sắc trời vô cớ ban đêm minh cho nên lấy tên cứ gọi là minh nương vô luận là sát quan đạo nhân vẫn là hát thủ tiên trưởng gạo cùng đều là tâm n g o a n thủ lạc không danh h i ể n hách thế hệ nhưng hết lần này tới lần khác đây minh nương sinh tại đêm tối người đã xấu lại lầu tâm lại quang minh lỗi lạc nàng hơi lớn bởi về sau liền lập trí độc thân không cả chuyên tâm học đạo khổ tu về sau minh nương thấy phụ huynh làm việc làm ác quả đáng thường thường giết hại dân chúng vô tội luyện chế pháp lý thực sự nhìn không được liền ba phen mới bận q u ê n can nhưng để ưỡng phí nước bọn về sau một lần nàng thậm chí bởi vì ngôn từ quá mức kịch liệt mà chọc dẫn tới phụ thân hát thủ tiên trưởng gạo cùng cơ hộ bị hắn sử dụng pháp thuật cấm chết tại cái kia không lâu về sau, h á t thủ tiên trưởng gạo cùng liền tại khi độ k i ế p một chiêu vô ý bỏ mình người diện xem như nằm thiên chu minh nương liệm chính là cha h ả i cốt về sau tại trước mộ phần rất là khóc giống một trận sau đó nàng thấy phụ thân dù chết huynh trưởng sắc quan đạo nhân vẫn là làm ác không thay đổi liền khóc khuyên đến mấy lần sắc quan đạo nhân không chỉ có đầy đủ không nghe lợi hay ngược lại dưới cơn nóng giận đối với minh nương đậm thủ song phương như vậy bất hòa mỗi người đi một ngả minh nương sau đó trốn xa chỗ hắn tìm cái danh sơn động phủ lần cư tu luyện mặc dù cô đơn c h ế p bóng cũng là tựa như nhàn vân giá hạc tới lui tùy tâm tu vi ngày càng tăng tiến bất quá dù sao cũng là một mẹ đồng bào trực thân minh nương vẫn còn có chút lo lắng huynh trưởng s á t quan đạo nhân sợ hắn tiếp tục làm á c súng dưới lại không có chỗ dựa sớm muộn sẽ bị người cho thu tính mệnh thế là minh nương lần nữa rời đi tu hành động phủ đến nơi này minh nương đem tiêu giật đưa đến một mảnh trong núi hồ nhỏ hướng về phía trước chỉ chỉ, huynh trưởng ta s á t quan đạo nhân liền giấu kín tại hồ này ở dưới đáy đạo h ư u thấy hắn về sau nếu là chịu phát từ bi mời chế phục sau để ta mang về động phủ chấn áp khiến cho hối cải để làm người mới nếu là không chịu mời xem tại ta phân thượng cho hắn một cái t h ư n g khoái chớ có q u á nhiều cha tần a dứ liền xoay người sang chỗ khác dùng ống tay h á o che mặt nước nở đứng lên tiêu giật n g h e xong không nói gì thêm lúc này ngự kiếm mà lên xông vào đáy hồ đi minh nương bên hai rất nhanh liền chuyển đến từng trận kịch liệt tiếng đánh nhau thẳng lệnh nước hồ b ư ớ c lên như sôi tạo thành cái này đến cái khác vòng xoay khổng lồ chỉ một lúc sau nước hồ đ ố n g nhiên bạo khởi cao mấy chục trượng tiêu giật cũng theo đó từ đáy hồ bay ra trên tay còn cầm như gà con đồng dạng không thể động đậy s ắ t quan đạo nhân tiêu giật đem sắc quan đạo nhân ném xuống đất lập tức đem vốn là bị trọng thương sắc quan đạo nhân rơi nhai răng trận mắt thổ huyết không ngừng chờ hắn hơi chậm một chút mới nhìn đến phía trước bảo mỗi mét minh nương lập tức nổi trận lôi đình tức giận nói tốt người cái ăn cây táo rào cây s u n g thiện tì ta nói làm sao biết bị đây người tìm tới cửa nguyên lai là người cao mật im ngay nếu không phải mét đạo hưu cầu tình trước đây ngươi đã sớm nên mệnh tăng hoàng tuyển đâu còn có thể tại đây mở miệng nói chuyện tiêu giật nói lấy hướng về phía trước đánh ra một đạo pháp quyết chế trụ sát quan đạo nhân tang hồn đ i n h lập tức thâm nhập mấy phần làm hắn phát ra đau đến không muốn sống đều thảm đứng lên mét minh nương đi lên phía trước hướng phía tiêu g ậ t làm cái vạn phúc đa tạ tiêu đạo hưu hạ thủ lưu tình lưu huynh Ta hiện tại liền dẫn hắn trở hiện hắn phủ, không liền dẫn về đậu sau ử đổi thói q e n không tuyệt thả rời đó ậ u Tiêu nhiều quan sau một điểm một mà động giật thủ rút ra sát quan đạo nhân đạo vào hành trang, bước. cái, cái chỉ lời đối không gì, dụng đạo đạo đại đ nhân hành này. là vào ra Sau sử hắn cùng mét minh nương nói một hồi lại đi đem đảo bên trên những cái kia giám sát đều c h é m giết thả ra bị nô dịch b á c h tính lúc này mới lẫn nhau tạm biệt mà đi hai ngày sau tiêu giật ra vẻ s á t quan đạo nhân môn u đồ cầm trong tay thử mời thuận thuận khi khi đi vào thần ma trong đảo lúc này thần ma đảo thật là náo nhiệt cực kỳ khắp nơi đều là bóng người sợ là đến không dưới hơn ngàn các phái tinh anh tu sĩ liền tính phóng tầm mắt toàn bộ vâng ngân hải dạng này thịnh hội cũng là cực kỳ hiếm thấy có thể thấy được quy nguyên ma tông danh xương hai c u n g phía dưới thực lực đệ nhất tên tuổi cũng không phải khoác lác đi ra nội tình s á c thực vượt qua xa u minh tiên tông có thể so sánh chương năm trăm mười người tính không bằng trời tính p h i vân phủ phương thị từ khi biết được quy nguyên ma tông có d ị động sau đó tấn phong liền một mực đợi tại nơi này tùy thời chuẩn bị nền chiến quy nguyên ma tông lần thứ hai đ ộ t kích đi qua lâu như vậy tiêu giật vì sao còn không có tin tức chuyển về hắn chẳng lẽ đã gặp gặp bất chắc tấn phong đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng Hướng phía nơi sang ngắm nhìn, ở chỗ này, có thể nhìn thấy phường thị nơi sang ngắm này, ở có bất ậ chậm n rộn bến tàu bên trên, cánh tương mạnh, biển chơi một màu, phong cảnh đặc biệt, nhưng chậm không tin trong một buồm biệt, tàu tiêu giật tin tức tần màu, chơi đặc chạp có phản dính vào vẻ lo lắng, vô luận như thế nào cũng hưng lường đến. thế khó vào vẻ vô lo cao Bất quá nói đi thì nói lại đi qua những năm này vững bước phát triển phi vân phổ phường thị quy mô đã tương đương có thể nhìn và ở rất nhiều cửa hàng hàng năm chỉ là thu lấy tiền thuê liền trở thành u minh tiên tông trọng yếu nhất tài nguyên một trong Cũng khó tr phi vân phổ phường thị liền như vậy phồn đinh nếu là nơi này lương tựa thực lực mạnh mẽ quy nguyên ma tông hiện tại quy mô tuyệt đối sẽ lại đến mấy cái cấp bậc trở thành vô ngân hải kế hải sát phường sau đó lại một viên minh châu lại đang sầu lo bên trong quan một chút thời gian một ngày này lúc chạm vào tối t ầ n phong rốt cuộc gặp được một thân là tổn thương tiêu giật tại một cái diện mạo xấu xí nữ tu gánh vấp dưới trở lại phi vân phổ t ầ n phong vội vàng lấy ra một k h o a thánh dược chữa thương đến để tiêu giật n u ố t vào để hắn trước không cần nói tận lực điều tức chữa thương cái này con tiêu giật trở về xử nữ chính là cái kia mét minh nương tại tấn phong hỏi thăm dưới mét minh nương nói, Mười ngày trước, tần i giật ê u phong ư tại nghe xong không khỏi coi trọng đây xỉu nữ mét mình nường một chút nàng vừa rồi nói nói mặc dù ngựa khí bình đạm phản phất chỉ làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhưng trên thực tế ngẫm lại liền biết khi biết quy nguyên ma tông truy sát tiêu giật nhưng không có khiết đảm đem tiêu giật bỏ xuống mặc kệ lại tại thế lực khổng lồ quy nguyên ma tông bao vây chặn đánh giới thành công đem tiêu giật mang về phi vân phổ đến tuyệt đối là một kiện hung hiểm vô cùng mà khó khăn trùng điểm sự tình bởi vậy gạo này minh nương mặc dù xấu vô cùng nhưng hiển nhiên là cái mười phần thông minh người cũng khó trách tần phong sẽ đột nhiên xem trọng nàng một cái qua mấy canh giờ về sau tiêu giật lúc này mới thu huyền công khí s ắ c tốt đẹp không ít chí ít không còn là trước đó hấp hối trạng thái hãn ngữ khí suy yếu trầm dãi nói lao tổ quy nguyên ma tông thái thượng trưởng lão cựu sinh minh triệu tập rất nhiều thế lực thành lập một cái lỏng lẻo liên minh xưng là thiên đạo liên minh. đồng thời cấu kết vẫn tinh sa mạc hỏa viêm hạt tộc ý dục đi ra lực công d i ệ t ta u minh tiên tông thần phong nghe xong lập tức trong lòng cảm giác nặng nề lần trước quy nguyên ma tông xâm phạm chỉ là muốn công chiếm phi vân phổ mà thôi hiện tại đã cách nhiều năm sau đó khí thế hung hung lần nữa xâm chiếm lại trực tiếp lấy công d i ệ t u minh tiên tông với tư cách mục tiêu khẩu vị cũng không nhỏ với lại vẫn tinh sa mạc hỏa viêm hạt tộc đã an ổn rất lâu gần như sắp có hơn ngàn năm không tiếp tục đi ra vẫn tinh sa mạc cùng người chém giết lần này lại không biết cựu sinh minh đến cùng l ư n g thuận chỗ tốt gì có thể thuyết phục những n à y hỏa viêm hạt tộc cùng một chỗ đến công tần ph v ô n g â n hải rất nhiều thế lực vô luận bình thường như thế nào lục đục với nhau tại đối mặt dị tộc thì thường thường có thể chung sức hợp tác một hồi không nghĩ tới quy nguyên ma tông càng như thế phát rộ vì đối phó ta u minh tiền tông mà ngay cả cái này cơ bản nhất quy củ đều rằng liền không biết đối với lây điểm hải sát phường sẽ như thế nào phản ứng bất kể như thế nào vẫn là câu nói kia binh đến tướng c h á n nước đến đất chẳng chính là tiên tiên nhất khí hôn nguyên đại trận đi qua những năm này không ngừng hoàn thiện cũng sớm không phải ngày đó có thể so sánh chỉ cần không phải luyện hư tu sĩ đến đây t ầ n phong đều có lòng tin có thể đem địch nhân ngăn trở c à n theo ư ớ n g lý mà nói tiêu giật liều chết thâm nhập thần ma đạo bản thân bị trọng thương thật vất vả nghe ngóng trở về tình báo không có sai lầm mới đúng a hay là quy nguyên ma tông biết ưu minh tiên tông có phòng bị liền chủ động từ bỏ tiến công n b a n g điệu nhất tộc trước kia tương đối dài trong một đoạn thời gian đều là vô ngân hải tu sĩ nhân tộc lớn nhất uy hiếp song phương không biết huyết chiến bao nhiêu trận đại chiến bởi vì vô ngân hải xung quanh bách tộc bên trong liền đến bằng điệu nhất tộc số lượng nhiều nhất khoảng trừng tộc nhân trên ngàn vạn cũng không phải hỏa viêm hạt tộc hoặc là thạch nhân tộc thần viên tộc có thể so sánh bất quá song phương đã hỏa thuận hơn hai năm lâu không ai từng nghĩ tới v à n cái kêu nguyên h t bản vừa thành lập thiên đạo liên minh hăng hai chuẩn bị làm một phen đại sự quy nguyên ma tông cũng rõ ràng bị hỏa viêm hạt tộc đột nhiên đảo ngũ tương hướng cùng bằng điệu nhất tộc xâm lấn sự tình cho cả bối rối lúc này gia nhập thiên đạo liên minh muôn phái tu chân gia tộc đầy đủ đều chỉ muốn trở về giữ vững mình gia nghiệp đâu còn tâm tư đến tiến đánh mấy ngàn dặm bên ngoài u minh tiên tông trong lúc nhất thời nguyên bản thanh thế to lớn đằng đằng sát khí thiên đạo liên minh tu sĩ đại quân lập tức tan tác như chim ông đồng thời cũng như một chậu nước lạnh tới tắt cựu sinh minh hùng tâm trang trí đây thật là người tính không bằng trời tính một trận liên quan đến u minh tiên tông sinh tử tồn vong đại chiến như vậy đầu voi đôi chuột trừ khử ở vô hình làm cho suy nghĩ nhiều phải làm bằng u a n người đều sợ ngây người bất quá phần lớn tu sĩ kỳ thực cũng không nhiều thiếu tâm tư đặt ở u minh tiên tông bên trên bởi vì trận này bằng điệu nhất tộc dẫn đầu s â m lấn thanh thế to lớn cơ hồ liên lụy toàn bộ vô ngân hải ai cũng không thể may mắn thoát khỏi đều hoặc nhiều hoặc thiếu nhận lấy ảnh hưởng trong lúc nhất thời vô ngân hải các nơi lũ lụt một mảnh khắp nơi đều là bi thương thanh âm đặc biệt là đối với những cái kia mới từ trung châu di chuyển mà đến tu sĩ càng là phiền muộn và phần bọn hắn ở chính giữa châu thì liền cả ngày bị thiên lan yêu tộc quấy nhiêu truy sát thật vất vả đến đây vô ngân hải lại đụng phải bằng đ i ề u nhất tộc quy mô sầm lớn không khỏi nhao nhao a i t h ắ n g đến cùng nơi nào mới là nhân tộc có thể an ổn nghỉ lại gia viên Trước 511, kính đợt tự gửi thư.、Người、mất như vậy hồ, làm ngày cái đêm, thời Người như cày kính ngày hô, đêm, gửi g làm vậy t ừ n g đợt gió lớn quét mà qua chụp ảnh lượt quanh trong rừng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng em thai được gọi đột nhiên tần phong mắt thường hơi minh linh đại thanh tịnh sau lưng vài trượng cao nguyên thần hư ảnh hiện hiện phát ra từng đạo tử quang chiếu khắp ngũ tạng lục phủ khí khiếu huyền quan g qua không biết bao lâu tần phong vừa bấm phát q u y ế t đem nguyên thần hư ảnh thu nhập phát triển mấy lần đan điện tử phủ bên trong tản ra gian lận tơ vạn sợi t ử khí chân nguyên theo gân mạch đưa đến thể nội mỗi một hẻo lánh lúc này hai mắt vừa mở thần bên trong quang lõe sáng như điện thể nội khí cơ một trận trào lên như thủy chiều nhịn không một tiếng này thét dài kéo dài gần nửa nén hương thời gian mới dần dần ngừng lại sau đó t ầ n phong t ừ trên tảng đá nhảy lên một cái trong lòng không khỏi rất là thoải mái tử p h ụ trung kỳ trải qua hơn trăm năm kiên trì không ngừng tu luyện trong lúc đó tu vi một lần dừng lại rất lâu hôm nay cuối cùng là để hắn thành công đột phá đến tử p h ụ trung kỳ t ầ n phong bình phục một cái tâm cảnh về sau đưa tay một c h i ề u đem trôi nổi tại đá xanh bốn phía pháp trận cấm chế bên trên tam phong thư nắm bắt tới tay bên trên tùy ý lật lên xem đến trong đó một phần phong thư là sư tỷ sở nam tinh phái người đưa tới nói nàng sắp lại mở ra tuyết sân phái mời tần phong tiến đến xem lễ một cái khắc phong nhưng là lục đỉnh tân viết trên thư chủ yếu nói nhìn một sự kiện hãn đột phá hợp phách kỳ về sau đến đông thắng thần châu du lịch thì tựa hồ thấy được đại sư tỷ lạc giao bằng dáng cuối cùng một phong nhưng là trần trường canh truyền đến trên thư kỹ càng ghi chép những năm gần đây tông môn trong ngoài đại sự hơn ba trăm n ă m trước bằng điệu nhất tộc thạch nhân tộc chờ nhập giáp vô ngân hải một chuyện rào động lên một hồi gió t a n h m ư a máu nhưng kỳ thật đối với u minh tiên tông ảnh hưởng m ư ờ phần có hạn bởi vì bằng điệu nhất tộc tại vô ngân hải tri nam mà u minh tiên tông địa bàn, thì tại song phương cách xa nhau rất xa n h ữ n g trong năm này bàng điệu nhất tộc chủ lực thậm chí một lần đánh tới mở mịt đảo một vùng nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện tại phi vân phổ phụ cận ngược lại là cái kia vẫn tinh sa mạc hỏa viêm hạt tộc cùng u minh tiên tông tại tấn vân sơn mạch một vùng rất là chém giết qua mấy trận chỉ là quy mô cũng không lớn tóm lại vô ngân hải nhao nhao hỗn loạn đây hai ba trăm thời kỳ ngược lại để u minh tiên tông tổng thể thực lực không chỉ có, không, có suy yếu ngược lại tiếp tục vững bước tăng trưởng trong môn đệ tử hiện tại đã nhiều đến hơn tám ngàn người tần phong nhìn song thư trên mặt không có chút rung động nào tiếp tục ngồi xuống n i ề u thức vững chắc lên mới vừa đột phá cảnh giới đến lại qua một chút ngày tần phong tại rừng trúc bên trong một tay bưng lấy thuần dương đăng kinh một tay nắm ly cái một bên thường trả một bên tinh tế phẩm đ ọ c đăng kinh đến ngày gần giữa trưa thời điểm có cái tiểu hài sôi động đi nhanh tới đứng ở đằng xa không mình hành lễ nói tổ sư bên ngoài có cái tự xưng là phía trên sơn kính đợt tự người cầm trong tay thư tới chơi đứa trẻ này chính là tần ngọc xanh nhi t ử hỏa hải nhi đã nhiều năm như vậy cũng không thấy dài cái nhưng tu vi lại đột nhiên tăng mạnh sớm đã là nguyên anh kỳ thực lực tại hỏa hải nhi trong mắt tần phong lão tổ này cho tới bây giờ đều là một bộ bình tĩnh phong dong thần thái phản phất liền xem như trời muốn sập xuống vẫn như cũng là mây trôi nước chảy nhưng giờ khắc này đã thấy tần phong đột nhiên đứng dậy trên mặt kinh ngạc vô cùng nói ra nhanh mau đưa người mời đi theo hỏa hài nhi sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại quay người vội vàng mà đi đem một cái nhìn hai mươi tuổi hòa thượng mang vào rừng trúc đến phía trên sơn kính đợt tự phát minh gặp qua tần thí chủ tần phong hỏi không biết độc chỉ thiên sư là các hạ người nào hắn lao nhân ra chính là bần tăng sư phụ phát minh nói lấy từ trong ngực lấy ra một phần giấy viết thư đến đưa lên đến đây gia sư để ta tới đây mời tần thí chủ tiến về phía trên sơn một lần tần phong tiếp nhận giấy viết thư triển khai xem xét thấy phía trên chỉ viết tám cái chữ nhỏ bởi vì lên d u ê n l i d i ệ t hỗn độn tự sinh đây tám cái cực nhỏ chữ nhỏ đằng sau còn ấn một cái độc chỉ huy tấn ngoài ra lại không vật gì khác tần phong nhìn đây tám chữ lặp đi lặp lại ngầm tụng mấy lần lông mày n í u chặt rất lâu mới chậm d ã i ra hắn ra đối với pháp minh nói đã là như thế chúng ta hiện tại liền lập tức lên đường đi nói lấy lại đối hỏa hài nhi dặn dò một tiếng ta không tại thì canh gác tốt độc p h nói xong liền với lên tử hoa long loa bước trên mây phóng lên tận trời bay khỏi thiên mộc sơn hướng phía phía trên sơn kính đợt tự mau chóng đuổi theo phía trên sơn kính đợt tự nằm ở bắc câu lô châu cách xa nhau vị ương hồ chỉ có tám trăm dặm cùng vị ương hồ bên trong phổ đà đảo long tự hàm đặt song song vì thế châu hai đại phật môn thắng đ i ệ n kính đợt tự luôn luôn khai minh hào phóng t r u y ề n pháp không phân tộc loại thậm chí rất nhiều dị tộc yêu thú đều là này tự tín đồ đây dù cho đặt ở phật môn cường thịnh đông thắng thần châu cũng không có mấy cái phật tự có thể làm được đến bởi vậy thanh danh cực kỳ văng dội mà cái kia độc chỉ thiên sư kỳ thực đó là kính đợt tự đương nhiệm chủ trì là công nhận đắc đạo cao tăng tại bắc c bất quá khi tần phong theo phát minh một đường mưa gió đi gấp đi vào phía trên sân thì lại phát hiện núi này phụ cận đã tụ tập ngàn vạn tu sĩ yêu ma đem nơi này vây chật như nêm tối một cỗ khí tức sơ sát n ư ơ n g tụ tại phía trên sơn b ố ô n phía tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ tại đây phật môn thánh địa bạo phát một trận kinh thiên huyết chiến tần phong đang cảm thấy một mặt hoài nghi thời điểm chỉ nghe trong đám người phát ra một tiếng lại một tiếng gào thét độc chỉ lão nhi mau đem hôn đội nguyên thai giao ra hôn đ ộ nguyên thai hữu đức người có được kính đợt tự mơ tưởng một mình chiếm lấy hôn đ ộ nguyên thai chính là vật bất tưởng kính đợt tự mơ tưởng tàng long hòa hổ mặc d không ít đều tự mâu thuẫn nhưng ý tứ đó là một cái năm đó truyền đi xôn xao h ô n độn nguyên thai là người đều biết ngay tại kính đợt tự bên trong khổ quá phát minh hòa thượng tựa hồ cũng không ngờ tới như thế tình hình lập tức s á t mặt đại biến không ngừng kêu khổ sau đó phát minh cuốn quýt lôi kéo tân phong đi tới phía trên ngoài núi một chỗ yên lặng nông ra tiểu viện nhảy vào viện bên trong trong giếng cổ đi tân phong không nghĩ tới đây miệng nhìn không chút nào thu hút giếng cổ lại còn là một cái cỡ nhỏ truyền tống trận chỉ một lúc sau khi hắn từ một cái khác miệm giếng cổ bay ra ngoài thì đã thân ở kính đợt trong chùa thí chủ xin mời đi theo ta phát minh mang theo tần phong xuyên qua mấy tầng cung điện vội vàng đi tới một c h â u cực kỳ đẹp và tĩnh mịch cổ tùng rừng cây độc chỉ thiền sư lúc này an vị tại một gốc đại dưới tán cây mặt nhắm mắt ngưng thần miệng tụng phát kinh dùng độc chỉ không ngừng khuấy động lấy chẳng hạn giống như năm đó tần phong nhìn thấy hắn tình hình không khác nhau chút nào bất quá lệnh tần phong cảm thấy giật này cả mình là lúc này độc chỉ thiền sư trên thân khí tức cực kỳ yếu ớt trên mặt t ử khí q u a n quẩn rõ ràng là không còn sống lâu nữa chỉ chỉ t r ư ớ c người bồ đoàn ra hiệu tần phong ngồi xuống nói chuyện tần phong sau khi ngồi xuống nhìn đã nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan độc chỉ thiền sư nhất thời thật lâu không nói gì ở trong lòng nghĩ đến ngày đó bắt đầu thấy thì độc chỉ thiền sư còn hồng quang đời mặt hiện tại vì sao đột nhiên liền tử kỳ sắp tới nhớ liên tưởng đến bên ngoài cái k i a sát khí đằng đằng hơn vạn tu sĩ dị tộc yêu m à tần phong lại trong lòng phạm sợ hay nói hắn cứ gọi ta đến kính đật tự cũng đừng không phải muốn ta có nổi đi vậy ta coi như thứ không phục bồi ngay tại tần phong trong lòng nhất thời suy nghĩ nản vật thì phát minh nói sư phụ đồ nhi cáo lôi trước nhưng độc chỉ thiền sư lại nói ngươi cũng lưu lại đi ta cùng tần thí chủ nói sự tình cùng ngươi cũng có liên quan p h á p minh n g h e xong mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không nói thêm cái gì cầm trong tay cựu tích thiền trượng đứng hầu đến độc chỉ thiền sư sau lưng độc chỉ thiền sư đưa tay chỉ chỉ p h á p minh đối với tần phong cười nói tần đạo h ư u cùng hắn đuổi đến mấy vạn dặm đường có thể từng phát giác hắn đó là năm đó cái kia em bé tần phong nghe xong trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc đang muốn mở miệng nói chuyện bên thai lại chuyển đến từng trận như lôi đồng dạng tiếng nổ lại là bên ngoài hơn vạn tu sĩ bách tộc yêu mà rốt cuộc kìm nén không được bắt đầu tiến đánh kính đ ặ t tự nhưng mà độc chỉ thiền tự đối với cái này lại tựa hồ như mắt điếc t h a y ngơ sắc mặt bình tĩnh đối với pháp minh nói ngươi thở nhỏ lớn ở kính đ ặ t tự trước kia khi còn bé không phải thường thường khóc nhẹ cầu vấn mình phụ mâu ở đâu sao hiện tại vi sư liền cáo chi ngươi tất cả ngươi phụ thân chính là năm đó vi sư trí hữu bác câu lô châu nổi danh phật gia đệ tử liên hoa cư sĩ tạ vân về sau hắn một lần ra ngoài thì bị cái kia ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương trọng thương nản lòng thoại trí hoàn tục trở về nhà cưới cái nông gia phụ nhân lưu thị làm vợ bất quá tại mẫu thân ngươi hoài thai tháng thì, hắn liền bệnh, cũ tái phát uy thiên màn y phát minh nghe đến đó không khỏi cầm chặt nằm đấm trong lòng hiển nhiên đã là dấy lên một bùn l ử a giận độc chỉ thiền sư tiếp lấy còn nói lại về sau mẫu thân ngươi hoài thai bảy tám tháng thì lại không cẩn thận bị cái kia thượng hòa dương bắt đi muốn vi sư cầm cái kia hỗn độn nguyên thai trao đổi ai ngờ chờ vi sư cầm hỗn độn nguyên thai giữ hẹn sau đó hắn lại lầm tưởng vừa vặn đi ngang qua tần thí chủ là vị sư gọi đi giúp đỡ cho nên giận giữ chi giết chết mẫu thân ngươi phát minh nghe đến đó đã là tức giận đến toàn thân phát dun hai mắt bức họa chỉ có thể không ngừng nhắm mắt tụ kinh như đổ để cho mình bình tĩnh trởi để tránh phạm giận nhưng hắn liên tiếp tục mấy lần kinh văn lần nữa chậm rãi mở mắt ra thời điểm trong mắt l ử a giận không chỉ có không có biến mất ngược lại càng hừng hực trên thân s á t ý bừng bừng độc chỉ thiền sư tiếp tục đối với pháp minh nói ra ngươi cũng không cần đoán trách tần thí chủ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó từ đó chọc giận thượng hòa dương đây hết thảy kỳ thực đều là lão quỷ này coi là tốt cái kia hôn độn nguyên thai bản phong ấn tại lão quân tượng nặng bên trong có thể mở phong chỉ có chút ít mấy người lại ai mở phong liền sẽ bị thiết khiển lão quỷ đã nghĩ ra được hôn độn nguyên thai lại không muốn mở phong liền tùy tiện tìm lý do đưa nương ngay trước vi sư mặt g i ế t vì đó là bước ta lấy ra hỗn độn nguyên thai tới cứu người thôi tần phong nghe xong lập tức xứng sờ ngay tại chỗ hắn năm đó còn cảm thấy buồn bực cảm thấy cái kia ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương cùng cái tố chất thần kinh đồng dạng làm sao một lời không hợp liền động thủ giết người người lai、like, đây người không chỉ có không phải tố chất thần kinh vẫn là tâm tư âm trầm thế hệ n h u đồ quá lớn bất quá đáng tiếc người tính không bằng trời tính thượng hòa dương lúc ấy ngược lại là toại nguyện làm cho độc chỉ thiền sư lấy ra hỗn độn nguyên thai đến nhưng cùng lúc hắn cũng bị độc chỉ thiền sư một thiền t r ư n g hủy diện đủ thân chỉ có thể chạy chối chết đ ộ c chỉ tiền sư tiếp tục đối với p h á p minh nói ngươi không đủ tháng mà sinh sinh ra tới liền khí cơ suy yếu toàn bộ nhờ hỗn độn nguyên thai nhập thể thay đổi cán h ô n mới lấy mạng sống bởi vậy hiện tại có thể nói ngươi chính là hỗn độn nguyên thai hỗn độn nguyên thai chính là ngươi bên ngoài nhiều người như vậy hiện tại chính là muốn lấy tính mệnh của ngươi mà đến p h á p minh một cái biết được như vậy nhiều nội tình về sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh vô cùng trong lòng trong lúc nhất thời thật sự là t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức vì sư đều thay ngươi sắp xếp xong xuôi vị này tần đạo hữu đã có không gian pháp bảo trong người lại có không đang tính bên trong trí năng vẫn là năm đó sự tình người chứng kiến h ắ n hẳn là sẽ không đối với ngươi bỏ mặc tần đạo h i ế u lão nạp nói đúng không khi đ ộ c chỉ thiền sư con mắt nhìn khi đi tới tần phong trầm mặc đ ư ờ ngày n cuối cùng k h ẽ thở dài một tiếng gật đầu nói thiền sư yên tâm ta chắc chắn đem pháp minh an nhiên mang rời khỏi kính đợt tự đ ộ c chỉ thiền sư nghe xong lập tức mặt lộ vẻ vui mừng đối với pháp minh nói vậy thì tốt ngươi về trước đi thu thập hành lý chuẩn bị mau chóng cùng tần thí chủ rời đi đầy phía trên sân a sư phụ kính đợt t bây giờ nguy cơ sớm tối độ nhi sao có thể đi thẳng một mạch đứng ư ốc không được chần chờ chỉ có ngươi mau rời khỏi ta kính đợt tự mới có thể chuyển nguy thành an nghe được độc chỉ thiền sư nói như vậy về sau phát minh lúc này mới tâm tình phức tạp vội vàng rời đi nhìn hắn đi xa về sau độc chỉ thiền sư ho khan vài tiếng k h ắ p khuôn mặt là bờ binh tần phong biết hắn như mang theo p h á p minh lặng yên rời đi kính đợt tự tuyệt đối không giống độc chỉ thiền sư nói như thế có thể chuyển nguy thành an hắn trầm giọng nói thiền sư ngươi n ă m đó kỳ thực không nên dùng hỗn độn nguyên thai cứu sống hắn、Phúc. độc chỉ thiền sư phun ra một ngụm máu tươi hiển nhiên đã là rốt cuộc á p chế không nội thể nội thương thế bất quá hắn lại lạnh nhạt nói không nói đến hắn là con của cố nhân ngã phật từ bi liền tính chỉ là một cái bình thường em bé tính mệnh liên quan thời khắc lại có thể nào không cứu tần phong nghe xong lập tức nổi lòng t ô n kính hắn mặc dù cũng xuất thủ cứu hơn người nhưng cơ bản đều là chút tiện tay mà thôi chỉ tại không nguy hiểm cho bản thân tình hôn g dưới mới có thể lựa chọn xuất thủ nếu không nói hắn đồng dạng sẽ khoanh tay đứng nhìn tuyệt mặc kệ người khác sống hay chết ví dụ như lúc này hứa hẹn mang p h á p minh đi tự bên trong đã có truyền tống trận mà người lại có thể giấu kín tại hoàng tuyển không gian bên trong mình còn có ẩn thân độn hành kim thiền linh diệp nơi tay nghĩ đến có thể thần không biết quỷ không hay lặng yên rời đi nguy hiểm kỳ thực cũng không có rất lớn mà độc chỉ thiền sư vì cứu một cái con của cố nhân lại đang biết rõ sẽ gặp thiên khiển tình hôn g d ư ớ i vẫn là dứt khoát kiên quyết làm như thế hành vi đừng nói là tần phong bất cứ người nào nghe nói chỉ sợ đều sẽ không khỏi sinh lòng k í n h ý bất quá độc chỉ thiền sư sau đó nói nói lại quả thực là để tần phong đống nhiên giật mình tần thí chủ có biết cái kia h ô n độn n g u y ê n t h a i nhưng thật ra là có thể chuyển biến làm h ô n độn ma thay t ầ n phong mặt mũi tràn đầy h ầ nghi nói hỗn độn ma thay đây là vật gì độc chỉ thiền sư ngữ khí đã cực kỳ suy yếu chương năm trăm một mươi ba nhu đồ quá lớn thượng hòa dương tâm tư âm trầm nhu đồ quá lớn liền sợ trước hết giết phát minh t h a lại giết mẹ đều là lao quỷ này tính toán kỹ vì đó là lấy cái kia căm i ẫ n mốt trời dẫn phát minh nhật ma đến lúc đó hỗn độn nguyên thai liền thành hỗn độn ma thai như bị thượng hòa dương được đi hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi dưới tăng cây độc chỉ thiền sư yếu đớt tâm thanh truyền vào tần phong trong thai về sau làm hắn trong lòng lập tức giật mình vạn không nghĩ tới hỗn độn nguyên thai sự t ì n h càng như thế chi phức tạp vừa rồi p h á p minh nghe nói phụ mẫu huyết k i ự u về sau mấy lần nhớ tụng tinh tinh thần lại càng nghiệm l ử a giận càng thịnh cuối cùng mở mắt ra thời điểm càng là sát ý bừng bừng nếu để hắn gặp được ngũ quỷ tiên vương thượng hòa dương chỉ sợ chỉ cần dăm ba câu liền có thể dẫn tới p h á p minh n h ậ p ma đến lúc đó sự tình h á không muốn h ỏ n g việc độc chỉ thiền sư lúc này trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh đến trên mặt tử khí càng nồng nặc bất quá hắn ánh mắt lại sáng ngợi có thần nhìn tân phong tần đạo hữu như phát minh nhật ma xin mời không cần nương tay miễn cho làm hại thương sinh cái k i a lão nạp sai lầm nhưng lớn lắm tần phong điểm một cái xem như đáp ứng độc chỉ thiền sư một lát sau độc chỉ thiền sư nhắm hai mắt lại lại không ngôn ngữ chỉ là không ngừng dùng độc chỉ khuấy động lấy chẳng hạn tần phong ánh mắt phức tạp nhìn hắn hỏi thiền sư nếu vì cứu một người mà muốn chết vô số người dạng này người có nên hay không cứu nếu như giết hoàn toàn không có câu người mà có thể làm thương sinh mạng sống dạng này người lại có nên giết hay không độc chỉ thiền sư không có trả lời chỉ là ngâm sướng lên ngày đó tại cổ tùng rừng cây bên trong câu kia kẻ ngữ có có có có chắp trước ngực, khí tuyệt mà chết, viên tịch Nói nguyên nhân duyên gian, duyên nguyên nhân gian nguyên nhân duyên gian, duyên nguyên nhân gian xong, liền viên Thiên. hữu hữu hữu hữu tuyệt Quy tay thế thế thế thế khí diệt diệt. tập tập, mà sư phụ phát minh b ạ n phần bi ai từ đằng xa chạy vội tới ôm lấy độc chỉ thiền sư thi thể một trận khóc ròng ròng độc chỉ thiền sư với hắn mà nói như thầy như cha cùng trí thân đồng dạng không khác ở chung được mấy trăm năm lâu hiện tại độc chỉ thiền sư quy thiên mà đi phát minh lúc này trong lòng lại có thể nào không bớn tần phong đối với p h á p minh nói chúng ta đi thôi nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp nói lấy cũng mặc kệ p h á p minh như thế nào tắc tưởng lấy ra cựu hữu hoàng tuyển chúng đến nhẹ nhàng lay động ở giữa đem hắn thu vào hoàng tuyển không gian bên trong đi sau đó tần phong cũng không dừng lại đ ồ n hành đến trước đó chiếc giếng cổ kia anh thân khe đi mà đi bất quá khi hắn xuất hiện tại bên ngoài chùa một cái khác miệng giếng cổ bên trong đang chuẩn bị phi thân lên thời điểm lại bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài chuyển đến tiếng người còn lá quỷ ta bận rộn lâu như vậy mắt thấy liền muốn công phá kính tự ngươi lại dẫn ta tới đây nông ra tiểu viện làm gì ừ ngươi biết cái gì phía trước đây miệng giếng cổ thế nhưng là một cái thông hướng kính đợt tự lối đi mật thế gian biết người không cao hơn năm cái mà ta vừa lúc chính là một trong số đó tần phong trong lòng lại là giật mình nghe được lúc này nói chuyện người chính là cái k i a ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương có hắn dẫn người ở chỗ này chặt lấy còn thế nào l ạ n g y ê n rời đi lúc này trước đó cùng thượng hòa dương nói chuyện người vui mừng nói đã là như thế chúng ta còn chờ cái gì nhanh từ nơi này tiến vào kính đợt tự trắng trận cướp bóc một phen a thượng hòa dương lại hử nói ngươi cho rằng danh xưng bắc câu lô châu phật môn thắng địa kính đợt tự chỉ có độc chỉ lao nhi một cái tử phủ tu sĩ toa trấn chính người muốn muốn chết ta bộ thân thể này cùng nguyên thần có chút phù hợp lại không nỡ lại hủy vì... tần phong tại trong giếng chờ đợi một hồi đã nhận ra bên ngoài c h í ít có năm vị tử phụ tu sĩ tuyệt đối không thể đối đầu với lại một mực cùng thượng hòa dương nói chuyện người hắn ngay từ đầu liền cảm thấy có chút quen thuộc lúc này mới đột nhiên nhớ lại người này là cái kia cùng hắn đồng xuất nhất mạch tự xưng minh thánh quỷ tổ từ hoàn cũng không biết là làm sao cùng thượng hòa dương pha trộn cùng một chỗ song phương quan hệ tựa hồ còn cực kỳ mất tiết bất quá hắn cùng đây từ hoàn mặc dù đều là u minh quỷ tông nhất mạch nhưng chỉ là sơ giao mà thôi nếu không có lợi ích g ư ớ c mắc song phương gặp được có lẽ có thể ghé vào một khối uống thả cửa rượu thông suốt trò chuyện năm đó sự tình nhưng đã liên lụy đến hỗn độn nguyên thai thứ trí bảo này liền xem như trí hữu cũng có thể d ơ kiếm tương hứng càng huống hồ chỉ là ngày xưa đồng môn tin tưởng chỉ cần tần phong lúc này hơi chút thò đầu ra từ hoàn khi ra tay tuyệt đối so với thượng hòa dương còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần lúc này đ ô n g nhiên có một cái khác t ử p h ụ tu sĩ nói ta nói còn lão tổ ngươi lại không có không gian pháp bảo muốn hỗn độn nguyên thai đến tác dụng cũng không lớn làm gì đối với đây trí bảo một mực nhớ mãi không quên đâu trong a Ba nhìn không bằng tốt hơn theo đoàn người dết vào tỉnh theo tốt dết tự t vào đi, n trận cướp bóp một phen, càng người nói g một tới thực sự một chút. Các người biết cướp Các cái、gì? Chớ bóp sự gì? nữa, ta đ á c h ừ n độc chỉ lúc ã o theo ảo. Trong nhi liền muốn mang theo hốn độn nguyên thai từ nơi này đi ra, đừng muốn ổn thai đi lại l ra, từ nhất thời giếng cổ bên ngoài trở nên hoàn toàn yên tĩnh không có người mở miệng nói chuyện nữa có thể thấy được ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương người này tại cái khác tử p h ụ tu sĩ bên trong uy vọng tương đường không nhỏ t ầ n phong suy nghĩ một chút không có lựa chọn xung vào lại lặng yên lui về kính đợt tự bên trong lúc này kính đợt tự hộ tự đại trợn đã bị công phá vô số tu sĩ bách tộc yêu ma từ bên ngoài x u n g phong vào bất quá đột nhiên tần phong lại gặp được độc chỉ thiền sư cựu tích thiền trượng tại một cái lông mày trắng b ệ c h lao hòa thượng ngự s ử dưới hóa thành một vệt kim quang trên không trung không ngừng lao vùn vụt mà qua kim quang chỗ đến những cái kia muốn làm ác tàn phá bừa bãi người tất cả đều bị đánh cho thần hình câu diện cùng lúc đó còn có thật nhiều cao tăng xếp bằng ở dưới cây bồ đề ngâm t ụ n g tiểu thừa phật kinh siêu độ vừa rồi chết đi vong hồn trực tiếp một bước đúng chỗ đưa bọn hắn đi địa phủ đầu thay về phần có thể hay không đưa đến hiệu quả liền không được biết rồi xem ra chính như trước đó thượng hòa dương nói tới như thế đ khi hắn í rốt cuộc tìm được cơ hội xông ra phía trên sân thì nhìn lại chỉ thấy sơn bên trên kính đật ự đã dấy lên lửa lớn rừng rực đủ loại kỳ quan dị xác ủy hỏa k i a lôi dưỡng tại trong ngọn lửa tán loạn tiếng la rết vang vọng đất trời ban đầu vì cứu phát minh một người kính đật tự mới có kiếp nạn này thật không biết nếu như độc chỉ thiền sư lúc này chưa bị thiên khiển mà chết nhìn thấy trước mắt tri cảnh trong lòng đến cùng sẽ có cảm tưởng gì càng huống hồ phát minh thể nội hỗn độn nguyên thai còn có tùy thời chuyển hóa làm hỗn độn ma thai hung hiểm nếu như đổi hắn lúc ấy hẳn là biết làm ra cùng độc chỉ thiền sư hoàn toàn khác biệt lựa chọn tới đi tần phong lắc đầu cười khổ một tiếng tiếp tục hướng về phương xa đ ộ n hành mà đi rất nhanh liền cách xa phía trên sơn biến mất tại chân trời Trước 514, thất sát hình em. khi tần phong từ bên trên sơn trở lại trời đông mắt sơn tùng hoàng giả n thì trước mắt đ ỗ n g nhiên lại xuất hiện cái k i a ô đầu bà thân ảnh không khỏi cảm nhận được một tia không kiên nhẫn cái này người làm sao luôn tại mình dáng vân động lắc lư không ngừng một lát sau hắn mới thu hồi kim thiền linh Diệp, hiện ra chân thân đến bay người lên tìm đến dự định lập lại chiêu cũ đem đây ô đầu bà ứng phó đi nhưng ô đầu bà lại lạnh lùng nhìn hắn một cái sau đó đem trên tay một mặt cây quạt nhỏ hướng về phía trước huy động một cái ánh sáng tránh chỗ hiện ra một cái đồng tử đến chính là con trai của nàng ô man bộ dáng ta nhi có thể nhận ra phía trước đạo nhân là ai ô man hai mắt mờ mịt hướng phía tần phong nhìn bên này đi qua lập tức giận tí mặt hô to giết giết hắn sau đó chính là không ngừng l ậ p lại mấy cái này từ m ặ t như điên cuồng ô đầu bà vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết đem cây quạt nhỏ thu hồi đến lạnh g i ọ n g cười nói họ thần ngươi còn có lời gì muốn nói ta không biết ô đạo hữu đây là ý gì ba phen mới bận không hiểu tới cửa tới tìm hấn khi tần m ỗ là dễ khi dễ không thành tần phong đối chọi gây gắt nói lấy tuyệt không thế yếu thực tế tâm lý người đều tê h đây ô đầu bà n h i tử giống như đều đã chết có hơn ngàn năm đi hiện tại đây ô man h ồ n phách không hiểu xuất hiện còn chưa tính lại vẫn có thể đem hắn nhận ra đây thật là để tần phong không biết nên nói cái gì cho phải ô đầu bà lúc này đầu tiên là cười lạnh hai tiếng sau đó quái k i ế u mà nói l ã o thân luôn luôn không tranh quyền thế chỉ tại ô thụ lĩnh m ặ c vân phong động bên trong ngồi xuống tu luyện ngươi họ tần này vì sao phải vô cớ g i ế t ta ái tử âm thanh bén nhọn b i phẫn như xa giống như gần nghe qua lại cực kỳ thê thảm chua sót để cho người ta trói thai khó nhịn mà lại nói sau khi ra ngoài còn không ngừng ở bên thai q u a n quẩn tần phong chỉ nghe một hồi liền m á n h liệt cảm giác tâm thần đều là rung động tam hồn thất phách đầy đủ đều tựa hồ muốn bay khỏ i thân thể mà đi lập tức sắc mặt biến hóa vội vàng lấy ra một khối c ầ ngọc phù đến liên miên bất tuyệt chân nguyên dóc vào phù bên trong sau đó một đạo lập tức biến mất không thấy gì nữa khối này cậu ngọc trên bộ mặt vẽ c o vân long phong hổ thủy hỏa thiên lôi cùng chư linh nhìn liền cực kỳ không giống bình thường chính là năm đó ở đại cứu sơn một chỗ hoang sơn đạo quan ở bên trong lấy được lúc ấy tòa kia đạo quan bên trong còn có một cái cực kỳ quái dị yêu đế trái tim mà khối này cậu ngọc phù rõ ràng là c h ấ n áp yêu tâm mấu chốt pháp bảo một trong chỉ là tần phong đạt được cậu ngọc phù về sau trong thời gian rất lâu một mực đều không hiểu rõ món pháp bảo này đến cùng có gì chỗ huyền rượu thẳng đến rất lâu hắn mới phát rắc món pháp bảo này có chấn hồn ngưng thần kỳ hiệu hiện tại một khi sử dụng ra quả nhiên hiệu quả nổi bật. với ề lại tần phong còn sớm liền nghe ngóng ô đầu bà ngoại trừ môn này không chuyển bí thuật cực kỳ lợi hại bên ngoài nàng hẳn là còn có một cái gọi này cấu châu pháp bảo cùng có thể thả ra quỷ ảnh khắc r i thủ mặc cho ai đều không nhịn được cái tia quỷ thủ một chảo tần phong luôn luôn tin tưởng vững chắc biết người bê ta trong trận trăng thắng cho nên đối với ô đầu bà khả năng này uy hiếp đã hiểu rõ rất sâu tới tương phản là ô đầu bà đối với hắn hiểu rõ lại cực kỳ có hạn huống hồ hai người một cái là t ử phụ trung kỳ một cái là t ử phụ sơ kỳ đối mặt ô đầu bà đ ế n công tần phong c h ẳ n g qua là cảm thấy phiền phức mà thôi lại hoàn toàn không mang theo sợ ô đầu bà thấy mình thi triển ra thất sát hình nhâm nhiếp hồn đại pháp về sau mắt thấy liền muốn thành công đem hồn phách thu đi cuối cùng lại bị hắn một khối ngọc phụ c h ấ n trụ không khỏi cực kỳ kinh dị sau đó ô đầu bà vẫn không cam tâm lại tiếp tục thi triển nửa ngày môn này mọi việc đều thuận lợi ta công nhưng vẫn là không làm gì được tần phong mảy may ô đầu bà thấy đây đành phải đưa nàng viên kia thông qua lấy thiên hạ âm sắt kỳ h ế luyện chế mà thành ngày cấu châu phát ra chỉ một tháng o ngày đó cấu châu lập tức tản mát ra vô số mây đen tà sương ngủ yêu quang di tán đời trời hướng phía tần phong quét sạch mà đi ô đầu bà món p h á p bảo này chuyên có thể ô h ế địch nhân đủ loại phi kiếm p h á p bảo với lại trọng yếu nhất là p h á p bảo này còn có thể phát ra một loại cực ế kỳ tanh n ù i để cho người ta nghe n ó n g liền n khó lòng phong bị có thể nói ác độ phi thường chỉ cần tần phong gặp an toán ngã xuống đất mất đi đến lúc đó như thế nào giết còn không phải tùy ý ô đầu bà định đoạt bất quá khi nàng ngày này cấu trâu mang theo vô số tà xương mù yêu quang bay đến cách xa nhau tần phong còn vài trượng xa thì lại tất cả đều bị không biết vật gì toàn diện cả lại vô luận như thế nào vỡ bờ đều cũng không còn cách nào tiếp tục tiến thêm Ô đầu bà lập tức ngây ngẩn cả người nhất thời trăm mối vẫn không có cách giải thẳng đến một hồi lâu nàng mới rốt cục nhìn thấy tần phong b ộ t phía tựa hồ có một ít gần như nhìn không thấy hơi nước khói ngân gác gao đem ngày cấu trâu cho ngăn lại không cần phải nói đây tất nhiên là tần phong món kia phòng ngự trí bảo như ý thuốc lào la công hiệu đây như ý thuốc lào la cùng k h á c pháp bảo nhất không cùng chi diệu dụng chính là sử dụng ra sau chẳng những không hề vừa sáng cũng không quá mức bộ dạng trừ phi là tu sĩ luyện thành một đôi tuệ mắt p h á p nhãn mới có thể lờ mở phân biệt ra một chút hơi mỏng khói ngân hơi nước đến còn nếu là nhãn lực hơi kém một chút chỉ sợ ngay cả mình pháp bảo bí thuật như thế nào bị ngăn cản xuống tới đều không phát hiện được ngay tại ô đầu bà vì chính mình ngày cấu trâu g ặ khó mà cảm thấy kinh ngạc vạn phần thời khắc chỉ nghe tần phong hét lớn một tiếng không còn bị động bị đánh đưa tay xa xa chỉ về phía trước trước mắt lập tức có vạn đạo hào quang mưa to cũng giống như hướng phía trước bắn ra chỉ trong khoảnh khắc ô đầu bà ngày cấu trâu liền ầm vang nổ tung đ ầ y trời mây đen tà sương mù yêu quang ô huế lập bị va nát thành từng sợi khói sợi bốn phía bay v ụ t tần phong chiêu này chính là lấy như ý thuốc lào la phối hợp với mình nhiều năm tu luyện tiểu dấu luyện hồn lại địch đại pháp tại t r ù n g điệp trong mây mù tìm được viên hướng kia ngày cấu trâu thừa dịp ô đầu bà một cái không chú ý mới một kích đem đánh nát bất quá ngày cấu trâu mặc dù phá bốn phía tàn khói thừa sợi mang theo cực kỳ âm hiểm k ô đầu bà vạn không nghĩ tới mình sơ ý một chút lại để ngày cấu trâu bị tần phong tùy tiện hủy đi trong lòng v ẫ n gấp sau khi không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng nghiệm âm thanh phát quyết đưa tay dâng lên chỉ một thoáng những cái kia lưu lại ở trong thiên điệu tàn khói lại lần nữa bay tụ tiến lên chỉ là mất ngày cấu trâu về sau những n à y tàn khói kích động đã là nước không n g u ồ n căn bản không đáng để lo bị tần phong thao túng như ý thuốc lào la chặn lại x u ố n g lên rất nhanh tiêu diễn hơn phân nửa ô đầu bà trong miệng kêu to liên tục điều khiển còn lại tà khói tiếp tục hướng phía tần phong bay vòng không tiêu tan cùng lúc đó nàng cũng đem tâm hành đôi tay rối ra trước mắt lúc này bay ra hàng trăm hàng ngàn đạo thân hình cùng ô đầu bà không khác nhau chút nào hát ảnh thanh thế to lớn từ bốn phương tám hướng hướng tần phong bay nào c h ộ m tới